Trưng phải. đều nát trần gia đại trưởng lão bọn người nhìn nhau nhao nhao từ đối phương trong hai mắt thấy được ý sợ hãi khủng bố như thế cường giả tuyệt đối không phải bọn hắn những người này có thể đối phó được thậm chí có những người này trong nội tâm đã đem ra chủ của bọn hắn cho m a n g c h o hết u y xối đầu rồi cái gì vương cấp đỉnh phong cường giả a tiện tay một ngón tay t i ể u diện sắt một vị vương cấp đại viên mãn cường giả như thế thực lực khủng bố không chỉ nói vương cấp đỉnh phong cường giả coi như là hoàng cấp đỉnh phong cường giả đều chưa chắc có được như thế lực lượng cường đại a lại để cho bọn hắn chức để đối phó cường giả như vậy đó không phải là lại để cho bọn hắn trước đi tìm cái chết mà cái này trần gia gia chủ coi như là đủ h o á n uổng hắn cũng gần kể chỉ là thông qua nội ứng theo lam gia gia chủ trong miệng đã được biết đến lăng tiêu tình huống mà thôi mà hắn thu hoạch được tin tức xác thực chính là như vậy lăng tiêu gần kể có được vương cấp đỉnh phong c h i cảnh thực lực mà thôi lần này trần gia gia chủ trần hải phong xem như thay lam gia chi nhân gánh tội rồi trốn đối mặt khủng bố như thế cơn giả ngoại trừ trốn bên ngoài sẽ không có mặt khác lựa chọn đàn g nói đương nhiên cái này chạy trốn cũng không phải tùy tùy tiện tiện có thể chỉ có bốn người phân biệt nhận thức chuẩn một cái phương hướng chạy trốn mới có một chút như vậy mạng sống bằng không thì bốn người lựa chọn cùng một cái phương hướng cùng nhau chạy trốn đến lúc đó tuyệt đối là hữu tử vô sinh kết cục đương nhiên cuối cùng ai sẽ trở thành vi đối phương mục tiêu công kích vậy thì toàn bộ bằng cá nhân vật khí v ề phần cái kia trần gia tứ trưởng lao trần như phong tự hận bọn hắn chỉ có thể đủ thật sâu t r ô n giấu tại riêng phần mình đáy lòng rồi trần gia mười sáu vị trưởng lao tầm đó tuy nói riêng phần mình tầm đó lẫn nhau có tranh đấu nhưng là cái kia dù sao cũng là gia tộc bọn họ bên trong sự tình hơn nữa riêng phần mình tầm đó đều chạy xuôi theo trần gia huyết mạch nếu nói là bọn hắn không muốn vi trần như phong báo thủ rửa hận đây tuyệt đối là gặp người không biết làm sao thật lực của đối thủ thật sự là quá mức cường hành tuyệt đối không phải bọn hắn có thể chống lại vì thay tứ trưởng l ã o trần như phong báo thủ mà đem mình đặt hiểm cảnh bọn hắn tự nhận là nhưng lại không có vĩ đại như vậy tại trần gia đại trưởng lão bọn người trong nội tâm cựu hận này tuy nhiên trọng yếu nhưng là riêng phần mình mạng nhỏ nhưng lại trọng yếu hơn liếc mắt nhìn nhau bốn người thoáng cái thì có quyết đoán cũng không thấy bọn họ tại nói nhảm mấy thứ gì đó nao nhau, nhau nhận thức chuẩn một cái phương hướng tự đoạt mệnh chạy như điên vì bảo toàn cánh mạng của mình bọn hắn có thể nói là toàn bộ sức mạnh đều dùng đi ra người tiềm lực quả nhiên là vô cùng đến tận đây sống còn chi tế trần gia đại trưởng lão bọn người tốc độ cực nhanh đủ để xử rất nhiều vương cấp cường giả chịu xấu hổ đặc biệt là cái kia trần gia đại trưởng lão không hổ là đã bắt đầu phát sinh lột xác chuẩn hoàng cấp cường giả cái kia tiến lên tốc độ so về một ít cái hoàng cấp cường giả đến cũng là không chút nào trích lệ ngắn ngủn một hơi thời gian cũng đã xuất hiện ở vài dặm bên ngoài bất quá đối với này trần gia đại trưởng lão còn là có chút không vừa ý thật sự là hận không thể lại để cho chính mình biến thành cái kia bốn cái chân chạy trốn nguyên thú nhìn dần dần đi xa trần gia bốn vị trưởng lão lăng không mà đứng lăng tiêu khinh thường mỉm cười muốn chạy trốn nào có chuyện đơn giản như vậy tình ý chí một chuyến lập tức một chỉ l ó e ra ngân sắc quang mang che bầu trời bàn tay khổng lồ xuất hiện tại trần gia đại trưởng lão trên không trần gia đại trưởng lão chỉ cảm thấy đỉnh đầu tối xâm lại có chút ngắm đầu vừa hay nhìn thấy một chỉ che bầu trời bàn tay lớn như là đập con ruồi tựa như hướng hắn đánh tới a không chỉ tới kịp phát ra một tiếng không cam lòng kêu đau thanh âm một đời chuẩn hoàng cấp c ư ờ n g giả được xưng trần gia lão tổ phía dưới vô địch tồn tại trần gia đại trưởng lão cư như vậy bị đập trở thành thịt v ụ trần gia đại trưởng lão cuối cùng tiếng giống giận giữ âm thanh c h u y ệ n hơn mười dặm trần gia mặt khác tam đại trưởng lão tự nhiên là nghe vào thái trong bất quá đối với này bọn hắn nhưng lại không chút nào chịu thế mà thay đổi căn bản cũng không có trước đi cứu viện ý tứ dưới chân chạy trốn tốc độ càng là nhanh hơn vài phần thậm chí trong nội tâm trong lúc mơ hồ còn kèm theo tí ti may mắn bây giờ đối với phương đã trước đổi bắt đại trưởng lão như vậy b bởi vì cái gọi là t ử đạo hữu bất tử bần đạo không phải tuy nói bọn hắn bình thường cùng đại trưởng lão quan hệ coi như không tệ thế nhưng mà tịnh không đủ để lại để cho bọn hắn chịu dân g ra thánh mạng của bọn hắn chỉ cần bọn hắn có thể mạng sống cho dù hy sinh đại trưởng lão cũng không có cái gì cùng lắm thì đấy đáng tiếc bọn hắn cũng không biết lang tiêu căn bản cũng không có trước đổi u bắt bọn hắn đại trưởng lão lúc này lang tiêu còn lập tại nguyên chỗ bọn hắn đại trưởng lão hoàn toàn tự là bị cách không đánh chết mà thôi may mắn bọn hắn không có chứng kiến cái kia đại trưởng lão bị đánh chết trải qua bằng không thì sợ là liền nửa điểm chạy trốn ý niệm trong đầu cũng không có. cách vài dặm c h i điệu đánh chết thân là chuẩn hoàng cấp chi cảnh đại trưởng lão khủng bố như thế đích thủ đoạn căn vốn cũng không phải là hoàng cấp cường giả có thể có được chỉ có những cái này siêu việt hoàng cấp chi cảnh đế cấp thậm chí càng cao t ầ n g thứ cường giả mới có được như thế làm cho người ta sợ hai thực lực mà bằng bọn h ắ n vương cấp chi cảnh thực lực muốn tại một vị hoàng cấp cường giả trước mặt thoát được một mạng còn có như vậy một đường sinh cơ thế nhưng mà đối mặt đế cấp thậm chí là càng cường đại hơn tồn tại coi như là tứ tán mà trốn cái t i ế cũng chỉ có một con đường chết chết đi ba khoe miệng ta ta cười cười ba con lóe r a ngân quang tre bầu trời bàn tay khổng lồ lăng không mà hiện ra hiện tại trần ra ba vị trưởng l ã o đ ỉ n h đầu À, à. từ n g tiếng không cam lòng có tiếng kêu thảm thiết lần nữa vang lên mà những người này nhưng lại lần lượt bước bọn hắn đại trưởng lao theo gót lam gia tốt một cái lam gia đã ngươi như vậy ưa thích chơi như vậy chúng ta là tốt rồi tốt chơi bửa hy vọng các ngươi đến lúc đó không muốn sụp đổ thì tốt hơn ngoài miệng tà tà cười cười t r u n g quanh không gian có chút một hồi vạt mẹo lang tiêu lập tức tựu đã mất đi tung tích nếu như không phải cái kia tiểu trên sườn núi vẫn tồn tại một đống vết máu thật đúng là sẽ để cho người cho rằng lang tiêu căn bản cũng không có đến qua tại đây. lam gia lần này xem như triệt triệt để để t r ọ c giận lang tiêu lang tiêu l ử a giận coi như là một ít cái siêu thần cấp cường giả cũng khó khăn dùng thừa nhận thú n g chi là chính là một cái lam gia rồi truyền thừa mấy ngàn năm lâu lam gia sẽ bởi vì vì bọn họ không biết tự lượng sức mình mà trả giá t h ê thảm đau đớn một cái giá lớn rất có thể ngàn năm truyền thừa sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát bất quá cái này lại có thể đủ quái được ai đó muốn trách cũng chỉ có thể đủ trách bọn họ lam gia không biết sống chết thiên biển thành phụ thành chủ truyền thừa trong các trần hiệu biển hay vẫn là như thường ngày do xét thoáng một phát cái kêu bày đặt tại trên đài cao thần m ộ bài a làm sao có thể làm sao có thể đều đều nát lập tức trần hiệu b i ể n nhưng lại như bị xét đánh ngây người tại tại chỗ theo tầm mắt của hắn hướng bên trên xem nhưng lại cái k i a trên đài cao mấy chục miếng thần hồn bài bên trong năm miếng thần hồn bài đã đã xảy ra vỡ vụn lại cẩn thận nhìn lên cái này năm miếng thần hồn bài không phải là đại trưởng lao trần lập phong nhị trưởng lao trần hải tuyển tứ trưởng lao trần như phong lục trưởng lao trần gia hảo cựu trưởng lao trần i a hảo cựu trưởng lao trần gia hảo cựu trưởng lao trần gia hảo cựu trưởng lao trần hào sinh thần hồn bài ư thần hồn bài chính là rút ra sinh là rút ra sinh chỉ có những cái này tu vi đạt tới vương cấp chi cảnh vương cấp cường giả mới có năng lực phân ra một tia thần hồn luyện chế cái này thần hồn bài cho nên cái này mỗi một khối thần hồn bài có thể nói tự là đại biểu cho một vị vương cấp cực kỳ đã ngoài cường giả cái n à y trần gia không hổ là thiên biện thành đệ nhất gia tộc rõ ràng có được nhiều như thế vương cấp cường giả chỉ là cái này mới dùng m ớ i nhớ vương cấp cường giả tự không phải gia tộc có thể so sánh đấy đây là sao làm sao vậy chẳng lẽ có cái gì thế lực đối với chúng ta trần gia động thủ hay sao đã qua một hồi lâu trần hiệu biện mới hồi phục tinh thần lại vương cấp cường giả tại đây hoàng cấp cường giả trên cơ bản tiềm tu không xuất r a thiên biện thành cái kia đã là cấp cao nhất cường giả hơn nữa bọn hắn trần gia quý vi thiên biện thành k h ô n g chế gia tộc căn bản cũng không có cái gì thế lực dám đối với bọn họ trần gia chi nhân r a tay cái này mấy chục năm qua căn bản cũng không có một quả thần hồn bài vỡ tan qua thế nhưng mà mấy ngày qua vốn là tam t r ư ờ n g lão ngũ t r ư ờ n g lão thất t r ư ờ n g l ã o ba vị t r ư ờ n g lão thần hồn bài vỡ tan hiện tại càng là tính cả đại t r ư ờ n g lão nhị t r ư ờ n g l ã o ở bên trong năm vị trưởng lao thần hồn bài nghiền á t khó trách trần hiệu biện sẽ cho rằng có cái gì thế lực đối với bọn họ trần gia t r ư ơ n g năm trăm ba mươi ba thỉnh lão tổ t r ư ơ n g năm trăm ba mươi ba thỉnh lão tổ ý nghĩ này cùng một chỗ trần h i ể u b i ể n thoáng cái nhưng lại trở nên có chút lo lắng lo lắng thân là trần gia một phần tử tự nhiên là dùng trần gia lợi ích vì trước tổ chim bị phá há mà còn lại trứng một khi trần gia phong quang không hề đến lúc đó hắn cũng sẽ không có cái gì quả ngon để ăn đấy tuy nhiên không biết là thần thánh phương nào tại vì khó bọn hắn trần gia nhưng là đối phương đã có thể làm cho bọn hắn trần gia tám đại trưởng lão lần lượt vất lạc nghĩ đến không phải là cái gì kẻ yếu một hồi lâu về sau trần hiệu biện mới hồi phục tinh thần lại hắn hiện tại cũng không phải là muốn những điều này thời điểm là tối trọng yếu nhất hay vẫn là trước hướng gia chủ báo cáo việc này mới được là lập tức trần hiệu biện không r ằ m có chút lãnh đ ạ m là đạo gia truyền thừa các phủ thành chủ trong thư phòng trần hải phong đang tại tính toán nên t i ế n đưa a i tiến đến cái kia đông long học viện trần gia cũng không giống như lâm gia thế hệ này cũng chỉ có lam vũ bọn một người tu luyện tiên phú tuyệt hảo thế hệ tại trần gia bên trong tu luyện tiên phú không hề cái kia lam vũ bọn phía dưới có thể là có thêm b à i vị gia tộc nhân tài phần đông là một chuyện tốt thế nhưng mà đôi khi nhân tài quá nhiều cũng là một cái cọc truyện phiền t o á i Cái đông long làm cho cũng chỉ có cho học khác cái được khối phải, lại ai tiến viện, sinh kêu không luận đều Đông để đến Đông đấy. vô Long như Long lòng mắn làm mà một mặt mấy vậy bất sẽ dù sao đây chính là một bước lên trời sự t ì n h một khi thành công gia nhập đông long học viện tại đông long học viện bồi dưỡng phía dưới trở thành hoàng cấp cường giả thậm chí là siêu viện hoàng cấp c h i cảnh cũng không phải nhiều sao chuyện khó khăn coi như là trở thành trí cao vô thượng thần cấp cường giả cũng không phải là không có khả năng sự t ì n h như thế thiên đại cơ duyên nghĩ đến không có gì người sẽ bông tha cho đấy tự định giá nhiều thời gian trần hải phong đều không có nghĩ ra cái hoàn mỹ chương trình đến bất quá cái này trần hải phong ngược lại là rất tự tin cái tiêu miếng đông long làm cho giống như đã là bọn hắn trần gia vật trong bàn tay tựa như nếu quả thật như theo làm ra thu hoạch biết tin tức như vậy l a n g tiêu cũng chỉ có vương cấp đỉnh phong c h i cảnh thực lực cái này đông long làm cho thật đúng là khó có thể đào thoát bọn hắn trần gia lòng bàn tay vương cấp đỉnh phong cường giả tuy mạnh nhưng là đối mặt n a m đại trưởng lão cũng không khỏi không ngoan ngoan phục thủ đáng tiếc l a n g tiêu cũng không đơn giản chỉ là một vị vương cấp cường giả đơn giản như vậy thiên nhi không tệ chính là là chúng ta trần gia ngàn năm khó gặp tu luyện tiên tài phong nhi cũng không tệ năm nay bất quá hai mươi mốt tuổi cũng đã là một vị soái cấp cường giả hải nhi cũng đồng giả tuy nhiên gần kể chỉ là một vị chuẩn xoáy cấp cường giả nhưng là hắn năm nay có thể chỉ có mười tám tuổi trong ba năm đột phá trở thành xoáy cấp cường giả có thể nói là thiết v á n đã đóng thuyền sự tình ai thật sự là khó làm à cái này đông long làm cho làm sao lại chỉ có một quả đâu rồi nếu là có m ấ y miếng cũng cũng không cần khổ nao như vậy cái này trần hải phong ngược lại là đủ lòng tham bọn hắn như vậy cái thâm sơn cung c ố c t r i địa có thể xuất hiện một quả đông long lệnh cái kia đã là kỳ tích rồi còn muốn mấy miếng đông long lệnh thực thiếu hắn nghĩ ra được thật sự là không có lớn nhất an chỉ có lớn mà ta dầm dầm dầm. ngay tại trần hải phong âm thầm xoắn suýt thời điểm một hồi dồn dập tiếng đập cửa chuyển đến ai hà trần hải phong có chút không vui nói lao ra lao nô có việc b m báo một cái hơi có vẻ thanh âm giả mua theo ngoài phòng chuyển đến phúc tuyển ngươi vào đi trần hải phong trên mặt không vui chi sắc có chút thu vào cách c á c ba một tiếng một cái áo tơ trắng lao giả đẩy cửa vào người này chính là phúc tuyển rồi phúc tuyển vốn họ lý về sau sửa họ vi trần chính là trần gia đại tổng quản cũng là trần hải phong tâm phúc phúc tuyển thế nhưng mà đại trưởng lão bọn hắn trở lại rồi trần hải phong trên mặt hơi có vẻ tí ti sắc mặt vui mừng từ lúc vài ngày trước trần hải phong tựu i cho trần phúc tuyền ra lệnh một khi đại trưởng lao trần lập phong bọn hắn trở về tựu i lại để cho hắn lập tức đến đây báo cáo hiện tại vừa thấy được trần phúc tuyền hắn còn tưởng rằng là đại trưởng lao trần lập phong bọn người trở lại rồi lao ra vừa rồi cái kia thủ hộ truyền thừa các tiểu biện báo lại đại trưởng lao thần hồn của bọn hắn bài vỡ vụn rồi ba trần phúc tuyền có chút đáp phi sợ vẫn nói cái gì đại trưởng lao thần hồn của bọn hắn bài toái vỡ vụn rồi hả phanh một tiếng trần hải phong lập tức tựu đứng hiện nhiên là đúng vậy năm vị trưởng l ã o thần hồn bài đều vỡ vụt rồi trần phúc tuyền tuy nhiên cũng hy vọng đây hết thể đều là giả thế nhưng mà không thể không nói cái này là sự thật sao làm sao có thể đại trưởng lão bọn hắn làm sao có thể vẫn là đấy trần hải phong mặc dù biết trần phúc tuyền không có khả năng cầm loại chuyện này lừa gạt mình thế nhưng mà hắn vẫn còn có chút khó có thể tin người khác có lẽ không rõ ràng lắm đại trưởng l ã o trần lập phong thực lực hắn nhưng lại tại tinh tường bất quá rồi đây chính là đã phát sinh lột sát chuẩn hoàng cấp c ư ờ n g giả a cho dù là đối mặt hoàng cấp tường giả cũng không phải không có lực đánh một trận thú chi còn có nhị trưởng lão bọn người tương theo ngay từ r ư n đầu trần phúc tuyển cũng là thông tin đại trưởng lão bọn hắn cũng đã vớt lạc tại đạt được trần hiệu biện báo cáo về sau tự đi một chuyến t r u y ề n thừa cắt tốt, tốt một cái lam gia thật sự là giỏi tính toán giỏi tính toán a đây là cầm chúng ta trần gia chi nhân làm vũ khí sử dụng a như thế thực lực làm sao có thể chỉ là một cái đơn giản vương cấp cường giả giờ này khắc này nếu là trần hải phong còn không biết mình bị lam gia chi nhân cho tính kế như vậy hắn cũng t i ể u bạch đem làm nhiều năm như vậy ra chủ rồi kỳ thật trần hải phong trước khi cũng không phải là không có nghĩ tới đây là lam gia kế sách bất quá đến một lần n h a nhưng lại từ đối với trong lúc này ứng tín nhiệm thứ hai nha lam gia chư vị vương cấp cường giả cũng không có chút nào di động trong mắt s á t ý trợt l o e lên trần hải phong thật sự là hận không thể lập tức dẫn người bình bọn hắn lam gia bất quá ý nghĩ này hay vẫn là bị hắn ngạnh xanh xanh đè ép xuống dưới bọn hắn trần gia thực lực là tại lam gia phía trên thế nhưng mà theo đại trưởng lao trần lập phong trào tám đại trưởng lao lần lượt v ẫ lạc lúc này trần gia thực lực tuy nhiên vẫn còn lam gia phía trên thế nhưng mà so về lam gia đến không mạnh hơn bao nhiêu rồi đừng nhìn trần gia vương cấp cường giả cao tới hơn mười vị lần này gần kể chỉ là hy sinh tám vị trưởng lao giống như không coi là cái gì kỳ thật nhưng lại bằng không thì vương cấp cường giả cái kia cũng là có cao thấp chi phân trần gia vương cấp cường giả là không ít nhưng là đại bộ phận đều là đều là vương cấp trưởng cấp hai kỳ cường giả mà đại trưởng l ã o trần lập phong bọn người mỗi một người tối thiểu nhất đều có được hậu kỳ vương cấp cường giả thực lực trong đó đại trưởng l ã o trần lập phong càng là càng là một chân bước vào hoàng cấp c h i cảnh chuẩn hoàng cấp cường giả phải biết rằng tại trần gia cũng không phải là chỉ có tu vi đạt tới vương cấp c h i cảnh có thể đứng hàng trưởng lão liệt kê không có vương cấp hậu kỳ cũng hoặc là có thể so với vương cấp hậu kỳ cường giả chiến l ự c đó là tuyệt không khả năng trở thành trần gia trưởng lão bằng không thì trần gia cũng sẽ không chỉ có chính là mười sáu vị trưởng lão rồi mà trần lập phong bọn người ở tại mười sáu vị trưởng lao bên trong tuyệt đối là đứng hàng top mười tồn tại trần lập phong bọn người vừa đi trần gia thực lực tối thiểu được hạ thấp cái tầm ba bằng vào trần gia lúc này thực lực cho dù có thể cầm xuống lằn ra cái tia tổn thất cũng đại không có bên cạnh rồi mà hôm nay biện thành bên trong bọn hắn trần gia có thể không đơn giản chỉ có lam ra như vậy một cái cựu địch bọn hắn trần gia thực lực cường đại thời điểm thiên biện thành thế lực khác có thể sẽ không đánh bọn hắn trần gia chủ ý bất quá một khi trần gia xuất hiện đại thương vong vậy cũng cựu nói không chừng rồi đưa than s ở i ấm trong ngày tuyết rơi chi nhân rất ít thế nhưng mà cái này bỏ đá xuống giếng chi nhân đã có thể tùy ý có thể thấy được rồi lão ra chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy được rồi sao thân là trần hải phong tâm phúc thủ hạ trần phúc tuyệt đối với đại trưởng lao trần lập phong bọn người hành động cũng là có chỗ hiểu rõ lại vừa kết hợp trước khi trần hải phong ở đâu vẫn không rõ bọn hắn trần gia bị lam gia cho tinh kế được rồi điều này sao có thể trần hải phong trên mặt v ẻ giữ tận t r ợ t l o e lên bất quá trước đây hay là muốn trước lấy được cái kia đông long làm cho so sánh với tìm lam gia phiền thoái trần hải phong hay vẫn là càng thêm coi trọng cái kia đông long lệnh chỉ cần bọn hắn trần gia đã nhận được đông long lệnh cùng đông long học viện kéo lên quan hệ đến lúc đó lại tới thu thập lam gia đây còn không phải là chuyện dễ dàng xem ra lão phu là thời điểm đi b á i p h ỏ n g thoáng một phát lão tổ tông rồi trong mắt hiện lên tí ti quả quyết chi sắc sự tình đã đến tình trạng như thế trần hải phong cũng biết ngoại trừ lại để cho mấy vị l ã o tổ ra tay bên ngoài muốn đạt được cái kia đông long làm cho trên căn bản là không có khả năng sự tình chương năm trăm ba mươi bốn hoàng cấp l ã o tổ đột kích trần hải phong cũng, cũng coi là một người quyết đoán biết rõ giờ này khắc này muốn lấy được cái kia đông long lệnh bằng bọn hắn mấy cái này vương cấp cường giả thực lực đã là bất lực được rồi chỉ có thỉnh trư vị hoàng cấp lao tổ ra tay mới có thể được việc vì cái này đông long lệnh cái này trần hải phong xem như đánh bạc hết thẻ rồi một khi thành công đạt được đông long lệnh như vậy bọn hắn trần gia tại tiến thêm một b ư ớ c thành làm nhất lưu thế ra cũng không phải là không có khả năng sự tình thế nhưng mà một khi thất thủ đến lúc đó bọn hắn trần gia có thể thì xong rồi không có hoàng cấp lao tổ t ọ a i trấn trần gia tại rất nhiều thế lực trong mắt đây tuyệt đối là một khối phi thường ngon miệng mê người thì mỡ bất quá chuyện cho tới bây giờ hắn cũng bất chấp nhiều như vậy tiền tài động nhân tâm đông long làm cho như vậy trí bảo thật sự là quá mức sức hấp dẫn rồi thật vất và khi bọn hắn mấy cái này thâm sơn cùng cốc xuất hiện một lần tuyệt đối không có vương tha khả năng cùng trấn h ả i phong tức giận bất đồng lam gia ra chủ lam thanh sơn thế nhưng mà tâm tình sung sướng vô cùng trấn gia năm vị trưởng lao thân cái chết sự t ì n h tuy nhiên gần kể chỉ ở trấn gia t i ể u trong phạm vi truyền lưu nhưng lại là cũng không có dấu giếm được h a i mắt của hắn trấn gia khi bọn hắn lam gia có nội ứng tại trấn gia bên trong tự nhiên cũng là có bọn hắn lam gia người trấn gia cùng bọn họ lam gia có thể nói đã sớm hình cùng thủy hỏa tuy nhiên còn không có hoàn toàn vạch mặt mặt bất quá cũng không kém là bao nhiêu cái này trấn gia cao thủ cái chết càng nhiều lam thanh sơn tự nhiên là càng phát ra cao hứng trong nội tâm đối với lam vũ bọn cái này cháu gái càng là càng phát ra yêu thích rồi gần đ ề chỉ là một cái tiểu nhu kế tự lại để cho trần gia tổn thất năm đại trưởng lão thực lực thoáng cái giảm xuống hai tầng còn nhiều nếu là ở tính cả trước khi tam đại trưởng lão cộng thêm bên trên năm trăm tinh nguyện trần gia thực lực có thể nói là mười đi thứ ba rồi lam vũ bọn đối với bọn hắn lam gia mà nói thật có thể nói là là bọn hắn lam gia phúc tinh a cùng lúc đó đối với lăng tiêu thực lực nhưng lại càng phát ra kiên kỵ rồi trần gia đại trưởng lão bọn người thực lực nhưng hắn là rất rõ ràng đặc biệt là trần gia đại trưởng lão trần lập phong kỳ thật thực lực mạnh vẫn còn hắn lam thanh trên núi có thể là cường giả như vậy rõ ràng không có tránh được kiếp nạn này lăng tiêu thực lực mạnh tuyệt đối không phải hoàng cấp cường giả có thể so sánh bọn hắn lam gia tuy nói cũng có hoàng cấp lão tổ nhưng là lam thanh sơn cũng không cho rằng nhà mình lão tổ sẽ là lăng tiêu đối thủ bởi vì hắn biết rõ tại mười năm trước bọn hắn lam gia lão tổ đã từng bí mật ra tay đối phó qua cái kia trần gia đại trưởng lao trần lập phong làm cho trần gia không hề gia tăng hoàng cấp cường giả vì bọn họ lam gia phát triển tranh thủ thời gian hôm nay trần gia có được hai vị hoàng cấp cường giả cũng đã ép tới bọn hắn lam gia có chút không thở nổi rồi nếu là lại gia tăng một vị hoàng cấp cường giả ở đâu còn có bọn hắn l a m g i a sinh tồn địa phương đáng tiếc cái kia một lần cũng gần kể chỉ là đả thương nặng cái kia trần lập phong mà thôi cuối cùng hãy để cho hắn chạy thoát một mạng mà khi đó trần lập phong nhưng lại xa không bằng hiện tại đến cường đại bất quá khó khăn l ắ m bước vào chuẩn hoán g cấp chi cảnh mà thôi đông long làm cho mặc dù tốt nhưng là cũng muốn lượng sức mà đi bất chi bất giác lam thanh sơn lại là có chút bỏ đi tranh đoạt đông long làm cho ý niệm trong đầu hơn nữa bọn hắn l a m g i a sở dĩ tranh đoạt cái này đông long lệnh cũng chỉ là vì chống lại ngày ấy dần dần cường đại trần ra mà thôi mà bây giờ đã mất đi tám vị trưởng lao chân ra thực lực nhưng lại trên phạm vi lớ lúc này trần gia so về bọn hắn lam gia đến cường không đi nơi nào dùng trần gia tình huống hiện tại lớn muốn đối phó bọn hắn lam gia cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng cho dù đã không có đông long lệnh đối với bọn họ lam gia mà nói cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng tới đương nhiên cũng không phải lam thanh sơn hoàn toàn vung tha cho cái kia đông long lệnh chẳng qua là không chủ động tìm lăng tiêu đòi hỏi cái kia đông long làm cho mà thôi một khi trần gia cùng lăng tiêu liều cái lưỡng bại câu thương lam thanh sơn tuyệt đối không ngại ra tay tranh đoạt đông long làm cho đấy lam thanh sơn hiện tại cười đến vui vẻ đáng tiếc hắn cũng không biết bọn hắn lam gia nhưng lại sắp đại họa lâm đầu rồi mượn đau giết người là tốt thế nhưng mà đau này cũng không phải là bọn hắn dễ dàng mượn một khi c ắ n trả nhưng là sẽ muốn mạng người đấy thời gian cũng không bởi vì cá nhân đích thí nguyện mà dừng lại ba ngày thời gian trong nháy mắt tức thì trong ba ngày này lang tiêu cũng không có bởi vì cái kia làm ra sự t ì n h mà vội vã chạy tới thiên b i ệ n thành vẫn là như cũ một bên chạy đi một bên rung loạn bất quá đi một chút ngừng ngừng lang tiêu hay vẫn là đã qua mấy vạn dặm t r i địa cự ly này thiên b i ệ n thành cũng, cũng chỉ có mấy ngàn dặm xa rồi có thể nói thiên biệt thành dĩ nhiên đang nhìn rồi tin tưởng hôm nay trước khi trời tối lang tiêu có thể đổi tới ngày đó biện thành rồi thực lực cường tự là tốt dù là không thế nào chăm chú chạy đi tốc độ kia cũng không phải thường nhân có thể tưởng tượng như lam vũ bọn một bằng người có thể nói là ngựa không dừng vó chạy đi rồi thế nhưng mà nhiều như vậy ngày qua cũng gần g ự a kể chỉ là đã qua không đến ba vạn dặm tri điệu mà thôi muốn phải trở về thiên biệt thành sợ là còn phải hơn nửa tháng thời gian bất quá tin tưởng chờ bọn hắn trở lại thiên biệt thành lúc kia bọn hắn lam ra sợ là đã biến thành một đống phế tích rồi lang tiêu chi nộ chỉ có máu tươi mới có thể dẹp loạn ha ha t ố t một cái chân ra thực đem làm ta dễ khi dễ không thành lăng tiêu trong lòng giận quá thành cười nói nhưng lại lăng tiêu phát giác được đang có hai người cấp tốc hướng hắn bên này chạy đến s á c thực nói hẳn là bay tới ngự a không phi hành đây chính là hoàng cấp cường giả tiêu chi à, rất hiển nhiên hai người kia đều là hoàng cấp cường giả cái này hoàng cấp cường giả cũng không phải là ven đường rau cải trắng tùy ý có thể thấy được cho dù là ở chính giữa chi địa hoàng cấp cường giả vậy cũng tính toán bên trên là một phương hào thủ rồi mà ở thiên biển thành nghèo như vậy hẻo lánh xa thành phố nhưỡng chi địa hoàng cấp cường giả đây tuyệt đối là quốc bảo một cấp đích nhân vật hoàn toàn cựu là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại mà theo cái kia hai vị hoàn g cấp con đường thành cường giả tuyến không khó nhìn ra hai vị này hoàn g cấp cường giả tựu i là hướng về phía hắn lang tiêu đến mà ở thiên biện thành bên trong lang tiêu cựu gia cũng gần kể như vậy hai nhà trần gia cùng lam gia mà thôi mà cái kia lam gia hiển nhiên là đập vào mượn đao giết người chủ ý ước gì hắn lang tiêu cùng trần gia liều cái n g ư ờ i chết ta mất mạng cái lúc này tự nhiên là sẽ không phái hoàn g cấp cường giả để đối phó hắn bài trừ l a m ra đây cũng là chỉ có trần gia có cái này động cơ có thực lực kia phái ra hai đại hoàng cấp cường giả trước để đối phó hắn rồi lăng tiêu suy nghĩ không sai lần này đến đây tìm lăng tiêu phiền thoái hoàn toàn chính xác thực là cái tia trần gia hoàng cấp lão tổ theo thứ tự là trần gia mười đời thay lão tổ trần diệp cùng với trần gia mười ba đời thay lão tổ trần phong đồng thời hai người này cũng là trần gia cận tồn hai vị hoàng cấp lão tổ xem trước khi đến còn không có đánh đau cái tia trần gia à, bất quá nghĩ đến hai vị hoàng cấp cường giả chết có lẽ đủ cho bọn hắn trần gia một cái trầm trọng đ ặ kích dễ dàng tự cho hai vị hoàng cấp cường giả phán quyết tử hình lời này nghe hung hăng càn quáy vô cùng nhưng là lăng tiêu xác thực có được cái này hung hăng càn quáy thực lực chính làm ấy cái hoàng cấp cường giả mà thôi tiện tay có thể chụp chết một bó to tồn tại hoàng cấp cường giả tốc độ cũng không phải là thường nhân có thể so sánh bất quá chính là mấy hơi thời gian bọn hắn cũng đã vượt qua hơn mười dặm tri điệu xuất hiện ở lăng tiêu trước mặt nhẹ nhàng quét lăng tiêu liếc cái kia trần diệp cùng trần phong hai người trong mắt hiện lên tí t ì v ẻ kinh ngạc tuy nhiên bọn hắn đã theo trần hải phong trong miệng đã biết lăng tiêu so sánh tuổi trẻ nhưng là thật sự là thật không ngờ lăng tiêu sẽ là như thế tuổi trẻ bọn hắn tuy nhiên nhìn không ra lăng tiêu cụ thể tuổi nhưng là bọn hắn nhưng lại nhìn ra được lăng tiêu tuyệt đối sẽ không vượt qua ba mươi tuổi bọn hắn thế nhưng mà biết rõ trần lập phong bọn người thế nhưng mà rất có thể gãy tại lăng tiêu trên tay mà lăng tiêu đã có thể đối phó được trần lập phong bọn người cho dù không phải hoàng cấp cường giả đây tuyệt đối là có được bằng được hoàng cấp cường giả thực lực đấy ba mươi tuổi không đến hoàng cấp cường giả ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố đừng nhìn hai người bọn họ đều là hoàng cấp cường giả trong đó trần diệp càng là một vị hoàng cấp hậu kỳ cường giả tại rất nhiều hoàng cấp cường giả bên trong vậy cũng tính toán bên trên là hào thủ rồi thế nhưng mà bọn hắn không người nào là sống mấy trăm năm l á o cái vật cựu la cái này còn bị người xưng là tu luyện thiên tài rồi lẫn nhau liếc nhau một cái Trần Diệp c ù n Trần g p h o n g h ư i n g năm trăm n g ba mươi lăm lôi bạo thần q u i ề n chương thời năm trăm nghĩ ba h ư ơ i 535, lôi bạo thần quyền t h ầ n diệp cùng trần phong hai người vốn là dùng thế xét đánh lôi đình đánh chết lang tiêu để mà hiện lộ rõ ràng bọn hắn trần gia huy danh cảnh cáo thế nhân bọn hắn trần gia cũng không phải là dễ khi dễ như vậy bất quá tại thấy lang tiêu về sau bọn hắn nhưng lại cải biến chú ý chỉ cần truy hồi đông long làm cho coi như xong lang tiêu thật sự là còn quá trẻ không đến ba mươi chi linh hoàng cấp cứng giả nếu nói là sau lưng không có thế lực lớn với tư cách hậu thuẫn bọn họ là nói cái gì cũng không tin lăng tiêu vị này hoàng cấp cường giả bọn hắn không thế nào để ở trong lòng thế nhưng mà phía sau hắn thế lực nhưng lại không để cho bọn hắn không kiến kỵ có thể bồi dưỡng được như thế thiên tài thế lực tuyệt đối không có khả năng tranh lệch đi nơi nào tối thiểu nhất vậy cũng phải là một ít cái nhất lưu gia tộc bọn hắn trần gia mặc dù có chút thực lực nhưng là nếu là chọc giận một cái nhất lưu gia tộc tuyệt đối là không có gì q u á ngon để ăn không nói mặc khác chỉ cần có một vị đế cấp cường giả ra tay cũng đủ để lại để cho bọn hắn người hủy tộc đã diệt hơn nữa bọn hắn trong nội tâm còn có mặt khác một loại băn văn như đối phương thiên tài như vậy đệ tử vì bảo đảm an toàn của bọn hắn phía sau bọn họ gia tộc nhất định sẽ giao phó bọn hắn một ít bảo vệ tánh mạng thủ đoạn một khi s ử suất toàn lực đối phó hắn nếu là có thể đủ đánh chết hắn khá tốt một khi lại để cho hắn cho chạy mất đến lúc đó rất có thể vi gia tộc mang đến thai h o a n g ậ p đầu trần diệp cùng trần phong hai người thoáng dùng ánh mắt trao đổi một lúc sau chỉ thấy trần diệp l ặ n g không mà đừng nói vị bằng hữu kia chúng ta này đến mục đích nghĩ đến ngươi cũng có chỗ hiệu được chỉ cần ngươi giao ra đông long lệnh chúng ta coi như sự tình gì đều không có phát sinh qua thả ngươi rời đi như thế、nào? tu luyện giả tầm đó đạt người vi trước tại đã biết lăng tiêu chính là một vị hoàng cấp cường giả về sau cũng không cậy già lên mặt xưng hô lăng tiêu vi tiểu bối r ồ i để cho ta giao ra đông long lệnh chỉ bằng các ngươi lăng tiêu hơi có vẻ khinh thường nhìn cái kia trần diệp hai người lên nói tiểu tử ngươi cũng không nên rượu mời không uống uống rượu phạt nhìn lăng tiêu trong mắt cái kia khinh thường ánh mắt tí ti lửa giận không khỏi phun lên trong lòng của hắn bất quá vừa nghĩ tới lăng tiêu sau lưng cái kia thế lực cường đại lại cưỡng chế lửa giận trong lòng đương nhiên g ọ n nói tiếc nhưng lại không khách khí rất nhiều thiếu ra ta cái gì rượu đều nên qua còn sẽ không có nến qua cái kia phạt rượu hôm nay ta tự thưởng một thường cái này phạt diệu rốt cuộc là gì tư vị k i n h miệt quét mắt trần diệp hai người liếc lăng tiêu khỏe miệng có chút biết lên nói tiểu tử người đây là đang chơi hỏa người bê ta trần diệp sắc mặt không khỏi tự là chấm xuống nếu như không phải k i ê n kỵ lăng tiêu sau lưng thế lực cường đại hắn đã sớm ra tay lại để cho cái này hung hăng càn q u ấ y tiểu tử biết rõ biết rõ sự lợi hại của mình rồi bất quá nếu là biết rõ lăng tiêu là như thế nào d i ệ t s á t trần lập phong bọn người hắn tự sẽ biết lăng tiêu cái này căn vốn cũng không phải là hung hăng càn quáy mà là cỡ nào ít xuất hiện rồi cách không diện sắt chuẩn hoàng cấp cường giả trần lập phong, kinh khủng như vậy đích. không chỉ nói hoàng cấp cường giả cho dù là một ít đế cấp cường giả đều không chuẩn bị như thế thực lực cường đại tại t r ầ n diệp bọn người trong nội tâm lang thiêu có thể chém giết trần lập phong bọn người cái kêu hoàn toàn là trải qua một phen kịch liệt chém giết về sau mới thành công đấy chơi hỏa thiếu gia ta tựu chơi phát hỏa ngươi đại tính sa o ba lang thiêu lần này nhưng lại liền đầu đều không có d ơ lên không che giấu chút nào đối với trần diệp hai người khinh thường hoàng cấp cường giả tại thường nhân trong mắt có thể là cần bọn hắn ngưỡng mộ tồn tại đặc biệt là tại thiên b i ể n thành như vậy vắng vẻ t r i địa cái kia càng là khống chế vô số sinh linh sinh tử vô thượng tồn tại một ý niệm đủ để xử ngàn vạn sinh linh đầu thân chỗ khác biệt thế nhưng mà đối với lăng tiêu mà nói thật là không coi là cái gì gần kề chỉ là con sâu cái kiến đồng dạng tồn tại mà thôi lăng tiêu cách làm là ở bình thường bất quá được rồi một người lại làm sao có thể sẽ cho một chỉ con sâu cái kiến c h ú t nào tôn kính đâu rồi tuy nhiên lại là t h ẳ n g đèm trần diệm hai người cho kích thích trong cơn giận g ữ hai người bọn họ là bực nào thân phận đường đường hoàng cấp lao tổ tại đây phương viên trăm vạn dặm trí địa hoàn toàn tựu là trí cao vô thượng tồn tại lúc nào bị người như thế khinh thị qua đáng chết thật là đáng chết ta lập tức chỉ thấy trần diệp mặt âm chầm nói tiểu tử b n tọa cuối cùng cho ngươi thêm một cơ hội ngoan ngoan giao ra đông long lệnh b n tọa coi như sự tình gì đều không có phát sinh qua bằng không thì hử hử tại lăng tiêu một mặt tiếp lại mà ba dưới sự kích thích nhưng lại đã đến hắn nhẫn lại cực hạ nếu n như lăng tiêu tại không cảm thấy được hắn muốn dùng thế xét đánh lôi đình đánh chết lăng tiêu rồi nói chuyện đồng thời trần diệp trực tiếp cho một bên trần phong một ánh mắt ý bảo hắn một khi đàm phán không thành liền trực tiếp bằng lăng lệ ác liệt đích thủ đoạn đánh chết lăng tiêu tuyệt đối không để cho lăng tiêu chút nào thở dốc chi cơ hắn nhưng lại rất sợ lăng tiêu có cái gì lợi hại báo danh thủ đoạn như mấy cái này đại gia tộc đệ tử trong tay đều là có thêm một ít bảo vệ tánh mạng thủ đoạn một khi lần này không thể thành công đánh chết đối phương mà làm cho đối phương chạy ra tìm đường sống đây tuyệt đối là hậu hoạn vô cùng hơi không cẩn thận bọn hắn trần ra đều có diện tộc họa lần này lăng tiêu nhưng lại liền lời nói đều không có nói gần kể chỉ là khinh miệt quét mắt trần diệp hai người liếp sẽ không có bên dưới rồi bất qua ý tứ trong đó nhưng lại ở ngoài sáng lộ ra bất quá được rồi. Tiểu tử, người muốn chết lôi b ạ o thần quyền trận quát một tiếng trần diệp cùng trần phong hai người lần lượt ra tay vừa ra tay chính là bọn họ trần gia vô thượng t u y ệ t học cái này lôi b ạ o thần quyền chính là trần gia đ ờ i thứ ba l á o tổ từ trung ương c h i vực một c h â bí cảnh lấy được vô thượng t u y ệ t học luyện đến đại thành trường đ ô thần diệt ma chi uy đáng tiếc tại ba ngàn năm trần gia phát sinh qua một lần phản loạn cái này lôi b ạ o thần quyền cuối cùng hai trọng công pháp cũng tại lúc k i a m ấ t đi chuyện đến nay này trần gia lôi b ạ o thần quyền bởi vì thiếu khuyết cuối cùng hai trọng công pháp có thể nói là uy lực giảm đi bất quá cho dù như thế tại thiên biển thành như vậy xa xôi c h i địa đó cũng là nhất đ ẳ n g trí cao chiến ký rồi v y lực quả nhiên là không để cho khinh thường lần này trần diệp cùng trần phong hai vị hoàng cấp cường giả cùng nhau thi triển cái này lôi bạo thần quyền v y lực kia càng là khủng bố hai người mỗi tiến về phía trước một bước quanh thân khí thế t i ể u cất cao một bậc vốn bầu trời trong xanh thoáng cái t i ể u trở nên trời ưu ám rất nhanh t i ể u hiện ra lôi điện phong bạo ở đằng kia lôi vân bên trong không ngừng có màu xanh ra trời lôi đỉnh voi lớn ở trong đó thoáng hiện nếu như cái này trần diệp cùng trần phong hai người đều có được đế cấp cường giả thực lực cái kia lôi vân bên trong thoáng hiện cũng không phải là lôi đình voi lớ mà là một mảnh dài hẹp lôi long bất quá cho dù như thế một kích này coi như là có thể nói khủng bố hoàng cấp cường giả đối mặt cái này lôi đỉnh một kích thường thường chỉ có bị oanh giết kết cục chết đi tiểu thứ ba trận trận tiếng gầm phóng lên trời tất cả lôi đỉnh voi lớn hướng lăng tiêu nơi ở lao nhanh mà đi cái kia khí thế chi khủng bố cái gì vạn mã lao nhanh cùng mà so sánh với hoàn toàn tựu là gặp dân chơi thứ t h i ệ t một ít cái tu vi thấp chi nhân đối mặt một kích này chỉ là kinh khủng kia khí thế cũng đủ để lại để cho bọn hắn sụp đổ đem bọn họ cho nghiền áp trí tử đối mặt cái kia mãnh liệt mà đến lôi đỉnh voi lớn lăng tiêu hình như là một chú gần kề chỉ là hơi có vẻ khinh thường cười sau đó cũng không thấy lăng tiêu có cái gì động tác t i ể u như vậy sững sờ ngẩn người sững sờ ngây người tại chỗ lập tức đã bị những cái kia lôi đỉnh voi lớn trốn n ố t hết ta còn tưởng rằng t i ể u tử này có bao nhiêu lợi hại đâu rồi thật không ngờ lại là một cái ngân s á p sáp đầu thương nhìn xem cứ như vậy bị nuốt hết lăng tiêu trần diệp trong mắt hiện lên tí ti khinh thường nói tại trần diệp trong mắt lăng tiêu cái kia hoàn toàn t i ể u là bị kinh khủng kia khí thế chỗ nhiếp trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào chống cự mà sững sờ ở tại chỗ lập tức trần diệp cùng trần phong hai người khỏe miệng có chút một nghiếng lộ ra tí ti tại trong lòng của bọn hắn giờ phút này lang tiêu là hẳn phải chết không thể nghi ngờ không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn một kích này khủng bố rồi đối mặt khủng bố như thế một quyền này cho dù là một ít cái đế cấp cường giả cũng không khỏi không tạm lánh mũi nhọn một khi bị chính diện đánh trúng cho dù không chết cũng phải mất lấp ra về phần lần một cấp hoàng cấp cường giả đây tuyệt đối là hữu tử vô sinh kết c ủ c ba chương năm trăm ba mươi sáu thần uy như ngục chương năm trăm ba mươi sáu thần uy như ngục trần diệp cùng trần phong hai người nhưng lại không có chứng kiến lang tiêu tại bị lôi đỉnh voi lớn trô nuốt hết trước khi khỏe miệm cái kia k i n h thường dáng tươi cười bằng không thì bọn hắn bất quá rất nhanh t r ầ n diệp cùng trần phong hai người dáng tươi cười tất cả đều cứng lại rồi trong hai mắt hiển thị rõ vẻ không thể tin khói bùi tắt hết hiện lộ ra lang tiêu thân hình đến bất quá lúc này lang tiêu nhưng lại cùng lúc trước không có chút nào biến hóa không chỉ nói người bị thương nặng rồi tự là liền q ọ n g tóc ti đều không có mất qua nếu như không phải trên mặt đất cái tiêu nguyên một đám hố tuyệt đối sẽ không có người cho rằng lang tiêu ngạnh tiếc t r ầ n diệp cùng trần phong hai người lôi bạo thần quyền không không có khả năng cái này nhất định là ảo giác nhất định là ảo giác chân diệp thì thào lẩm bẩm nói chuyện đồng thời hắn còn không xác định vớt vớt ánh mắt của mình nhà mình ra truyền tuyệt học lôi bạo thần quyền uy lực hắn là tại tinh tường bất quá được rồi tuy nói bởi vì mất đi cuối cùng hai trọng công pháp nguyên nhân cái này lôi bạo thần quyền uy lực hạ thấp không ít nhưng là vậy cũng đủ để bằng được thượng đẳng chiến ký rồi trần diệp đã từng nhưng chỉ có dùng qua cái này lôi bạo thần quyền đuổi giết qua một vị hoàng cấp c ư ờ n g giả mà lần này hơn nữa trần phong chi trợ hai người liên thủ một k í c h uy lực càng tăng kinh khủng t u y ệ t luân đủ để có thể so với hoàng cấp đại viên mãn thậm chí là chuẩn đế cấp cứng giả một cách toàn lực khủng bố như vậy một cách không chỉ nói hoàng cấp cứng giả coi như là đế cấp cường giả cũng không dám lệ kháng nhưng bây giờ h ắ n nhìn thấy gì đối phương không chỉ có ngạnh tiếp bọn hắn cái này liên thủ một k í c h rõ ràng liền chút thương đều không có thậm chí có thể nói là liên y rắc góc đều không có tổn hại nửa phần này làm sao có thể làm cho hắn không cảm thấy kinh hãi cùng trần diệp so sánh v ớ i cái kia trần phong cũng cũng không khá hơn chút nào hoàn toàn tựu là gặp quỷ rồi bộ dạng đột nhiên trần phong dường như là nhớ ra cái gì đó giống như khẽ m i m cười nói lao tổ chúng ta cũng không nên bị hắn lừa gạt rồi trên người hắn hẳn là có phòng ngự trí bảo hộ thân mới có thể ngạnh tiếp chúng ta một cách ba trần phong lời này như là điểm tình trần diệp trần diệp cái kia vốn có chút kia vốn thần thất lại ậ p tức l t á càng h h ra sáng trói o q u a đúng định này trên người nhất vậy, tiểu tử là có phát ò n ngự trí bảo hộ thân. Càng muốn, Trần càng g trí bảo hộ h Diệp lại p giác được là như thế này như mấy cái này nhất lưu thế ra thậm chí là siêu cấp gia tộc tinh anh đệ tử trên người tự nhiên là có một ít hộ thân trí bảo lập tức trần diệp trong mắt t u hiện lên tí ti vẽ tham lam có thể hoàn toàn chống cự nhóm người mình liên thủ một cách cái kia phòng ngự trí bảo phẩm cấp tuyệt đối không thấp rất có thể là một kiện đế cấp chiến khí đế cấp chiến khí a đối với hắn trần diệp mà nói cái kia hoàn toàn tự là trong truyền thuyết bà bối chỉ cần hắn có thể có được một kiện đế cấp chiến khí đủ để khiến cho quét ngang rất nhiều hàng o cấp cứng giả cho dù là đối mặt đế cấp cứng giả coi như là không địch lại cũng có rất lớn hy vọng bảo trụ tánh mạng của mình đến lúc đó bọn hắn trần ra bình định thiên biện thành rất nhiều thế lực chính thức nhất thống thiên biện thành có thể nói là ở trong tầm tay rồi càng m u ố n trần diệp trong lòng tự là càng phát ra lửa nóng tiểu tử đương tưởng rằng có phòng ngự trí bảo hộ thân có thể không đem chúng ta để vào mắt rồi nói cho ngươi biết hôm nay ngươi coi như là có trí bảo hộ thể cũng tuyệt đối là khó thoát khỏi cái chết ba người vì tiền mà chết điệu là thức ăn vong tại biết rõ lăng tiêu trên người tồn tại đế cấp chiến khí về sau trần diệp trong mắt sát ý nhưng lại càng phát ra rõ ràng rồi phòng ngự trí bảo lăng tiêu không khỏi cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i cái kia huyết ma láo tổ là như thế này hai người này hay vẫn là như thế một khi phá không được lăng tiêu phòng ngự tự cho rằng lăng tiêu có phòng ngự trí bảo hộ thân kỳ thật lăng tiêu trên người ở đâu có cái gì phòng ngự trí bảo đối với lăng tiêu mà nói cái gì phòng ngự trí bảo không trí bảo cái kia hoàn toàn tự là một ít có cũng được mà không có cũng không sao đồ v ậ hắn lăng tiêu thân thể tự là tốt nhất phòng ngự trí bảo bằng lăng tiêu sao chịu được so cao cấp thần khí thân thể cho dù là thần cấp cao thủ một kích toàn lực đều rất khó làm thương tổn được rồi hắn mảy may nếu là hơn nữa chiến kỹ gia trì siêu thần cấp cường giả đều chưa chắc có thể đột phá được phòng ngự của hắn trần diệp hai người lôi bạo thần quyền mặc dù có chút ý lực nhưng lại hoành tại l ă n g tiêu trên người uy lực tiếc nhưng lại cho l ă n g tiêu gãi ngơ ngỡ cũng không đủ l ă n g tiêu cái kia khoe miệng mỉm cười xem tại trần diệp hai người trong mắt lập tức đã bị cho rằng là tại cười nạo bọn hắn thẳng thấy bọn hắn một hồi lửa cháy tiểu tử cho ta chết đi ba chất quát một tiếng trần diệp cùng trần phong hai người mãnh liệt thế công lần nữa triển khai trong chớp mắt công phu nhưng lại đã oanh ra trăm ngàn quyền cái này trăm ngàn quyền một mình một quyền mặc dù nói không có trước khi cái kia liên thủ một k í c h quy lực thậm chí liền trước khi một kích kia một nửa đều không có nhưng là lượng biến khiến cho biến chất không phải cái này trăm ngàn quyền xuống coi như là một ít cái đế cấp cường giả cũng cần phải bị bọn hắn bắn cho giết không thể đương nhiên đây cũng không phải là nói trần diệp cùng trần phong hai người đã có đánh chết đế cấp cường giả thực lực những cái này đế cấp cường giả cũng sẽ không như lăng tiêu như vậy ngốc đứng đấy tùy ý bọn hắn tùy tiện công kích nếu như bọn hắn đối mặt không phải lăng tiêu mà là một vị đế cấp cường giả. khả năng công kích của bọn hắn còn không có có rơi xuống cái k i a đế cấp cường giả trên người cũng đã bị đế cấp cường giả cho tiện tay đánh chết tốt thật cường đại phòng ngự trí bảo nhìn xem khi bọn hắn điên cuồng công kích phía dưới không chút nào chịu thế mà thay đổi l ă n g tiêu trần diệp không khỏi âm thầm tán t h ắ n nói cho tới bây giờ bọn hắn hay vẫn là cho rằng l ă n g tiêu có phòng ngự trí bảo hộ thân mới có thể chống cự bọn hắn cái k i a mưa to gió lớn giống như thế công lập tức trần diệp nhìn về phía l ă n g tiêu ánh mắt nhưng lại càng phát ra lửa nóng bọn hắn càng khó đột phá đối phương phòng ngự chẳng phải càng có thể chứng minh cái t i ê kiện phòng một khi bọn hắn trần gia đạt được như thế trí bảo bọn hắn trần gia cuộc khởi ngày có thể nói là ở trong tầm tay rồi trần diệp trong nội tâm càng là bắt đầu tưởng tượng khởi về sau mang theo cái t i ê u kiện phòng ngự trí bảo đại sát tứ phương mỹ hảo cảnh tượng thế nhưng mà hắn cũng không muốn muốn nếu như thật sự có như vậy phòng ngự trí bảo lại tại sao có thể là bọn hắn như vậy cái nho nhỏ trần gia có thể có được thất phu vô tội mang ngọc có tội à như thế trí bảo đủ để cho rất nhiều đế cấp cường giả điên cùng rồi trong nội tâm ước mơ thoáng một phát mỹ hảo tương lai trần diệp lại là chuẩn bị không ngừng cố gắng một lần hành động đã diệt lang tiêu bất quá lăng tiêu nhưng lại không định theo ch vốn đóng chặt xong mục đích lăng tiêu đ ô n g nhiên mở hai mắt ra lập tức lạnh lùng cười nói đến mà không hướng phi lễ vậy lại để cho các người đánh lâu như vậy cũng có thể đến phiên ta đi à nhà ba nhìn lăng tiêu cái kia xâm lanh ánh mắt trần diệp hai người không khỏi cảm thấy toàn thân run lên giống như bị một chỉ viễn cổ cự thú cho nhìn thẳng tí ti dự cảm bất tường không khỏi bao phủ ở lòng của bọn hắn đ i ệ n trong giây lát vốn lập trên mặt đất lăng tiêu bay lên trời theo lăng tiêu một chút kéo lên một cổ khủng bố khí thế dùng lăng tiêu làm trung tâm bộ phát ra tại kinh khủng kia khí thế trùng kích phía dưới toàn bộ thiên địa bắt đầu chịu biến xác vốn âm u bầu trời lập tức chịu một thành. cái kia tất cả lôi đỉnh voi lớn tại phát ra nhiều tiếng rên r ĩ về sau lập tức cựu tiêu tán vô tung vô ảnh mà chuyển biến thành thì còn lại là một mảnh dài hẹp màu trắng bạc thực long tại bên trên bầu trời lan lộn bọn hắn khổng lồ kia long thân thể đầu đầu ngân long phía dưới lăng tiêu đỉnh thiên lập địa cả người giống như viễn cổ ma thần đứng sừng ở giữa không t r u n g không chút sức m ẻ kinh mạch trong cơ thể khí quan bên trong nhưng lại bạo phát đi ra đập nện trên trống thổi kèn s ô na căng căng chiều rơi đích thanh âm quả nhiên là thần ủ cái thứ ba mà giờ này khác này tại lăng tiêu cái kia cái thế hùng vị phía dưới Vốn n s ừ chương n g giữa h năm g p h trăm ba mươi bảy muốn sống hay vẫn là muốn chết chương năm trăm ba mươi bảy muốn sống hay vẫn là muốn chết giờ này k h ắ c này trần diệp cùng trần phong hai người nếu là còn không biết mình bọn người t r e o chọc một cái không nên t r e o chọc tồn tại như vậy bọn hắn cũng t i ể u sống uổng phí như vậy nhiều năm như vậy khủng bố như thế khí thế bị áp coi như là một ít cái đế cấp cường giả cũng không có thể có thể có được c đồng thời bọn hắn cũng bắt đầu minh bạch trước khi t ă n vốn cũng không phải là bọn hắn suy nghĩ giống như cái k i a giống như đối phương mặt đối với bọn họ cái k i a điên cuồng thế công không có chút nào sức hoàn thủ cái k i a hoàn toàn là đùa nghịch bọn hắn chơi mà thôi v ề phần cái gì phòng ngự trí bảo a đông long làm cho a trần diệp cùng trần phong hai người ở đâu còn dám có này yêu cầu xa vời giờ phút này bọn hắn có thể bảo trụ tánh mạng của mình bọn hắn tựu i cảm thấy thấy đủ rồi bất quá rất hiển nhiên khả năng này là thấp như vậy cơ hồ có thể nói đến gần vô hạn bằng không cường giả uy nghiêm thần thánh không thể xâm phạm bọn hắn trước khi t ă n vốn cũng không phải là đang gây hấn với cường giả uy nghiêm. hoàn toàn t u là tại trà đạp cường giả uy nghiêm cùng lúc đó trần diệp cùng trần phong trong lòng hai người càng là đem cái kia trần hải phong cho hận bị dày vò mạnh như thế người là bọn hắn trần gia có thể chiêu chọc được nổi đấy sao trêu chọc mạnh như thế người cái kia hoàn toàn là ở đem bọn họ trần gia hướng trong hố lửa đấy à, trong lòng hai người càng là âm thầm thể chỉ cần hôm nay có thể may mắn không chết sau khi trở về nhất định phải phế đi cái kia trần hải phong lại dám vì bọn họ trần gia trêu chọc khủng bố như thế cường i ả quả nhiên là chết không có gì đáng tiếc xâm l a n ánh mắt đạo qua trần diệp cùng trần phong hai người Vừa tại i ế p xúc v lăng tiêu kinh khủng kia uy áp phía dưới trần diệp tuy nói cũng có loại không thở nổi cảm giác nhưng là vẫn có thể đủ miễn cưỡng bảo trì đứng thẳng hử cho bùn tọa quỷ số a hư lệnh một tiếng trung quanh uy áp lập tức đại bộ phận tự tập trung đến trần diệp trên người trần diệp chỉ cảm thấy trên người trọng áp tăng vọt mấy phần hai chân mềm lún liền đem muốn cùng trần phong quỳ dạm xuống đất lên không không được không thể quỳ tuyệt đối không thể quỳ bằng không thì hết thể đều đã xong bọn hắn trần gia tu luyện chính là lôi bạo thần quyền đi chính là cái k i a t r í cương trí dương tri đạo chú ý chính là dung manh tinh tiến chém giết hết thầy t â ma m chém giết hết thầy bùi gai nhất thời nhường nhịn khả năng còn không có gì nhưng là một khi vứt bỏ tôn nghiêm quỳ xuống tại người như vậy trần diệp cả đời này xem như đã xong cái này hoảng cấp hậu kỳ tri cảnh khả năng chính là của hắ tương lai không chỉ nói trùng kích đế cấp bình cảnh rồi tự là tu vi t á i tiến một bước đều không có chút nào khả năng trừ phi hắn có thể chém giết tâm m a thì ra là chiến thắng lăng tiêu thậm chí là chém giết lăng tiêu bất quá điều này hiển nhiên là chuyện không thể nào cái này trần diệp coi như là luyện thêm trước mấy trên vạn năm cũng tuyệt đối không phải là lăng tiêu đối thủ húng chi dùng lăng tiêu cái kia tất cả đều tốc độ mấy trên vạn năm về sau lăng tiêu khả năng cũng sớm đã xem cái kia trong truyền thuyết thiên thần cảnh cường giả vi con sâu cái kể ế n rồi có thể nói như vậy cái kia trần phong một cho lăng tiêu quý xuống cả đợi này xem như hủy mà trần diệp nếu không phải muốn b ư c trần phong theo gó nhưng lại tuyệt đối không thể cho lăng tiêu q u ỳ xuống cái này trần diệp không hổ là trần gia trên vạn năm đến kiệt xuất nhất mấy người một trong có trùng kích đế cấp bình cảnh tiềm lực cái k i ế t lực ý chí chi kiên định không phải thường nhân có thể tưởng tượng cuối cùng đơn giản chỉ cần bằng vào kiên định đích ý c h í lực cho kháng xuống dưới bất quá cái này một khi ế xuống chỗ tốt nhưng lại cũng không nhỏ dù sao cũng là đột phá cực hạn của mình chiến thắng tâm ma không phải hoàng cấp hậu kỳ tu vi nhưng lại thoáng cái đột phá đã đến hoàng cấp đỉnh phong tri cảnh mà theo tu vi tăng lên trần diệp cảm thấy trên người áp lực t h o n g cái giảm bớt không ít lâm trận đột phá người này vẫn còn có chút bổ s ự lăng tiêu trong mắt hiện lên tí ti v ẻ tán thưởng bất quá lăng tiêu cũng không định như vậy b u ô n g tha trần diệp hắn lăng tiêu cũng không phải là người tốt lành gì địch nhân t i ể u là địch nhân cũng sẽ không bởi vì trong nội tâm như vậy đinh điểm thưởng thức chi tình t i ể u tha hắn một lần hừ còn không để cho bùn tọa quỷ x u ố n g ba hư lạnh một tiếng lăng tiêu nội l i ê m khí thế lại phóng xuất ra một phần tuy nhiên gần kể chỉ là hai phần khí thế nhưng là cái kia khí thế uy áp nhưng lại đã không hề một ít cái thần cấp tưởng giả khí thế phía dưới rồi khí thế lập tức tăng vọt mấy phần những nơi đi qua không gian chung quanh hàng rào bị nghiền áp tạch tạch tạch loạn hưởng giống như không gian chung quanh sắp vỡ tan đương nhiên cái này gần kể chỉ là một loại biểu hiện giả dối thiên phạt đại lục không gian chi chắc chắn so về thánh hồn đại lục đến đây chính là mạnh hơn mấy trăm ngàn lần không ngớt thần cấp cường giảm ộ t kích toàn lực đều rất khó phá toái không gian chung quanh muốn dựa vào khí thế b y áp nghiền nát không gian hàng rào cho dù lăng tiêu chỗ có khí thế đều phóng xuất ra đều chưa chắc có thể sẽ rách bốn phía không gian Phanh、3. Trần Di nhưng lại quỳ xuống trước lăng tiêu trước mặt lực ý chí trung quy là có một hạ độ tại lực lượng tuyệt đối trước mặt lại kiên định đích ý chí cũng không có bao nhiêu tác dụng theo hai đầu gối quỳ xuống đất trần diệp giống như thoáng cái đã mất đi sở hữu tất cả thần thái giống như hắn biết rõ chính mình cả đời này đều muốn vi tâm ma khó khăn chỉ cần không thể chém giết cái này tâm ma hắn tu vi đem khó hơn nữa có chỗ tiến thêm chết đi ba lăng tiêu trong mắt hàn q u a n g có chút lóe lên liền chuẩn bị tiễn đưa trần diệp cùng trần phong hai người ra đi đối với địch nhân lăng tiêu thế nhưng mà cho tới bây giờ cũng không biết mềm lòng là vật gì đối với địch nhân, nhân tử, tự l à đối với chính mình tàn nhẫn đạo lý này lăng tiêu tự nhiên là m ì n h bạch đấy tuy nói cho dù thả hai người này cũng không có khả năng cho hắn mang đến nguy hiểm gì bất quá lăng tiêu còn là ưa thích đem sở hữu tất cả nguy hiểm đều bóp chết trong trứng nước đại nhân tha mạng tha mạng a so sánh với trần diệp đến cái này trần phong thế nhưng mà tiết mệnh khá hơn rồi trần phong người cho ta im nay g vốn có chút thất thần trần diệp nhưng lại phục hồi tinh thần lại lập tức hướng về phía trần phong giận d ữ hết chúng ta trần gia chi nhân cũng không có hạ người ham sống sợ chết ba bởi vì tu luyện trí cương trí dương lôi bạo thần quyền trần gia chi nhân tính cách thường thường hội tụ này ảnh、hưởng. thường thường cho dù chết cũng sẽ không biết lựa chọn tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục bất quá trong đó cũng là có một ít k h á c loại h i ệ n nhiên cái này trần phong tựu i là trong đó một thành viên cũng không biết tựu i hắn cái này rất sợ chết tính cách như thế nào đem cái này lôi bạo thần quyền cho tu luyện tới cao như thế sâu cảnh giới đấy t ố t nói hay lắm đã ngươi muốn đem làm anh hùng ta đây sẽ t h à n h toàn ngươi ba lăng tiêu khé mĩm cười nói rồi đột nhiên lăng tiêu tựu i là từng ngón tay ra tốc độ cực nhanh nhanh như tia chớp p h a n h ba cái tia trần diệp căn bản là làm không xuất ra chút nào phản ứng lập tức đã bị nghiền thành hết vụ đương nhiên cho dù cái này trần diệp m u ố n trốn tránh cũng là chuyện không thể nào tại lăng tiêu khí thế b y áp phía dưới cái này trần diệp không chỉ nói trôn tránh rồi tự là di động thoáng một phát cũng khó khăn dùng làm được anh hùng cũng không phải là tốt như vậy đem làm muốn làm anh hùng thường thường là muốn trả giá huyết một cái giá lớn đấy người thì sao người là muốn sống đâu rồi hay vẫn là nghĩ tiếp làm bạn hắn đâu này lăng tiêu trong mắt có chút một chuyến nhưng lại đã có một cái chủ ý không khỏi hướng về phía cái kia trần phong khẽ m ỉ m cười nói bất quá nụ cười kia xem tại trần phong trong mắt nhưng lại cùng vô tận trong vực sâu ác ma không có chút nào khác nhau cả người lập tức tự là r u lên bất quá ngoài miệm nhưng lại gấp nói gấp đại nhân tiểu nhân muốn sống tiểu nhân muốn sống ba giống như rất sợ chính mình trả lời chậm lang tiêu tựu i sẽ được đã muốn tánh mạng của hắn muốn sống là tốt rồi chỉ cần ngươi làm gốc t ò a làm một chuyện bùn t ò a tạm tha ngươi một mạng ba đại nhân nhưng có chỗ mệnh tiểu nhân không ai dám không theo cuối cùng trần phong lại là có chút cẩn thận từng ly từng tí nói bất quá tiểu nhân năng lực có hạn khả năng ngươi không cần lo lắng đây chẳng qua là một chuyện nhỏ mà thôi tuyệt đối tại năng lực của ngươi trong phạm vi trần phong lời còn chưa nói hết đã bị lang tiêu cắt được nói lập tức lang tiêu sẽ đem lại để cho hắn làm những chuyện như vậy hướng trần phong nói một lần đại nhân yên tâm Tiểu năm h nhất định hoàn thành h â n n i trăm ba mươi tám song tộc đấu một chương năm trăm ba mươi tám song tộc đấu một hử l a n gia lần này xem các ngươi làm sao bây giờ lăng tiêu khỏe miệng có chút một nghiêng lạnh lùng cười nói lăng tiêu lại để cho cái kia trần phong làm dễ dàng sự tình xác thực là hắn đủ khả năng sự tình chẳng qua là lại để cho hắn tập trung bọn hắn trần gia lực lượng vây quét lam gia mà thôi trước kia trần gia còn có trần diệp vị lão tổ tông này có thể ngăn lại hắn hiện tại trần diệp vừa chết toàn bộ trần gia có thể cũng chỉ có trần phong như vậy một vị hoàng cấp lao tổ rồi hoàn toàn xứng đáng trần gia đệ nhất nhân bằng trần phong hy vọng cái k i a hoàn toàn tự là một câu sự t ì n h trần phong trong nội tâm cũng minh bạch một khi cùng lam gia phát sinh đại quy mô tranh đấu bọn hắn trần gia cho dù có thể may mắn thủ thắng cái k i a tổn thất cũng tuyệt đối không nhỏ lam gia hôm nay biện thành thứ hai thế gia danh hào cũng không phải là nói không thực lực tuy nhiên không bằng bọn hắn trần gia đến cường hành nhưng là cũng không thể coi thường bất quá hắn nhưng cũng không d á n g ự tuyệt lăng tiêu mệnh lệnh từ đạo hữu bất tử bần đạo vì bảo toàn mệnh lệnh của mình hy sinh một vài gia tộc đệ tử thì thế nào gia tộc đệ tử hy sinh nhiều hơn nữa chỉ cần hắn vị này trần gia lão tổ không ngã là có thể lần nữa bồi dưỡng tối đa cũng t u là tốn hao chút thời gian mà thôi mà một khi hắn lần hai gặp chuyện không may như vậy bọn hắn trần gia có thể thì xong rồi không có hoàng cấp cường giả t o a i trấn trần gia tuyệt đối là tránh khỏi bị thế lực khác chia cắt kết cục những năm gần đây này bọn hắn trần gia vì phát triển thế nhưng mà đắc tội không ít thế lực sở dĩ không có thế lực dám trả thù bọn hắn trần gia chủ yếu hay vẫn là kiềng kỵ tại trần gia hai vị hoàng cấp lão tổ mà thôi hoàng cấp cường giả cùng vương cấp cường giả tuy nhiên gần kể chỉ là một cái cảnh giới chi t r í c lệ nhưng là cả hai ở giữa tranh l ệ n h nhưng lại không thể đạo lý mà tính chỉ là cái kia ngự không mà đi cũng không phải là vương cấp cường giả có thể so sánh vương cấp cường giả liên hợp có lẽ có thể đả bại hoàng cấp cường giả nhưng là hoàng cấp cường giả muốn đi lại là rất khó lưu lại hoàng cấp cường giả không có cách nào biết bay luôn so trên đường chạy phải có ưu thế nhiều trần ra tất cả mọi người có thể chết nhưng là hắn trần phong nhưng lại tuyệt đối chết không được người cái kia luôn có thể vì chính mình tìm được tổng tổng lấy cớ cái này không trần phong cựu vì hắn rất sợ chết tìm được một cái rất tốt lý do hai đại hoàng cấp cường giả đã qua thứ nhất người cuối cùng nhưng lại tuyệt đối tổn thất cực kỳ khủ khiếp đại nhân lại để cho tiểu nhân triệu tập tộc nhân đối phó cái kia lam g i a dễ dàng thế nhưng mà cái kia lam lao đầu thực lực nhưng lại vẫn còn tiểu nhân phía trên cái này trần phong nhưng lại nhớ tới hôm nay trần gia đã không phải là nguyên lai、like、trần gia rồi trước khi trần gia có thể lực gáp lam g i a một bậc lại là vì có trần diệp vị này thiên biện thành đệ nhất cao thủ tại cái kia lam lao đầu tuy nhiên cùng hắn cùng là hoàng cấp sơ kỳ cường giả tuy nhiên lại là đã một chân bước vào hoàng cấp trung kỳ c h i cảnh tuy nhiên không muốn thừa nhận nhưng là trần phong nhưng trong lòng thì rất rõ ràng bằng thực lực của hắn lại không phải cái kia lam lao đầu thực、lực. người cho dù ra tay tự là lam gia vị kia hoàng cấp cường giả bổ tọa đến lúc đó tự nhiên sẽ ra tay đối phó hắn ba bất quá lăng tiêu nhưng trong lòng thì bổ sung một câu về phần khi nào ra tay đối phó cái kia lam lao đầu người đến lúc đó khả năng t u nhìn không tới rồi đối với lăng tiêu mà nói cái này lam g i a nhiều lần đem hắn làm vũ khí sử dụng là hắn lăng tiêu cử nhân mà cái này trần gia chi nhân vậy mà một m à tiếp lại mà ba phái người đến đây cướp giết cùng hắn cảm giác không phải là mối thù của hắn địch cái này lam g i a cùng trần gia lăng tiêu nhưng lại cho tới bây giờ đều không có v ư ơ n g tha tính toán của bọn hắn sở dĩ lại để cho bọn hắn cho chó cắt cũng gần k ề chỉ là muốn muốn đem hai nhà cho nhổ tận gốc mà thôi lang tiêu hắn dù sao chỉ có một người cũng không có cái kia phân thân chi năng vậy cũng là lang tiêu một đại yếu thế không giống mặt khác thực thần cấp c ư ờ n g giả đều có được phân thân chi năng bất quá tại đây thiên phạt trên đại lục lang tiêu cái này một yếu thế ngược lại là có thể không đáng kể những người khác cho dù là siêu thần cấp c ư ờ n g giả cũng cùng lang tiêu cũng là không có chút nào phân thân chi năng đấy vừa được đến lang tiêu cam đoan trần phong lập tức t i u là vui vẻ lang tiêu lợi hại nhưng hắn là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ đây tuyệt đối là s o rất nhiều đế cấp tường giả còn muốn khủng bố hơn vô thượng tồn tại mà ngay cả tu vi đạt tới hoàng cấp hậu kỳ c h i cảnh trần diệp cũng không phải lang tiêu hợp lại chi địch thúng chi là cái kia lam lao đầu rồi may mắn cái này trần phong cũng không biết cái gì đọc tâm chi thuật bằng không thì một khi lại để cho hắn nghe được lang tiêu nửa câu sau lời nói nghĩ đến nét mặt của hắn nhất định là tương đương phong phú tốt rồi không có chuyện gì khác ngươi có thể trở về chuẩn bị phất phất tay lang tiêu ý bảo trần phong có thể đi nha vâng t i ể u nhân cáo lui ba hướng lang tiêu thi lễ một cái về sau trần phong lập tức hướng lên trời biện thành bay đi bất quá hắn vừa mới bay lên trời Lăng tiêu, người người tiêu lời này h nhưng lại hù dọa trần phong cái gì tinh thần ân ký lăng tiêu căn bản là sẽ không bất quá tại trần phong trên người lăng tiêu ngược lại là để lại một điểm sinh t h í lực chỉ cần cái này trần phong khoảng cách lăng tiêu khoảng cách không cao hơn mười vạn dằm xa lăng tiêu có thể thông qua cái tia sinh trí lực cảm nhận được sự hiện hữu của hắn bay lên trời trần phong lập tức thân hình tựu là dừng lại một châu rất hiển nhiên lăng tiêu nổi lên tác dụng cái này trần phong trong nội tâm xác thực là có rời xa lăng tiêu tìm một chỗ trốn chi tâm lăng tiêu cho cảm giác của hắn thật sự là quá mức nguy hiểm loại này tánh mạng không hề chính mình k h ô n g chế phía dưới cảm giác thật sự là làm cho người rất đáng ghét bất quá lăng tiêu lời này vừa nói ra trần phong lập tức tự bỏ đi ý nghĩ này tuy nhiên cảm thấy lăng tiêu rất có thể là ở đe doa c u n g hắn bất quá không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất không phải đang mang chính mình sinh tử hắn thật sự là không dám đánh bạc cũng đánh bạc không dạy nổi tâm niệm có chút một chuyến ngoài miệm nhưng lại vội và nói tiểu nhân không dám tiểu nhân không dám không dám là tốt rồi Đôi khi tử v o n g cũng c không phải nhất phải h u y ệ n đáng、sợ. muốn sống không được, muốn chết không xong mới được là nhất đáng sợ nhất、đấy. Nghe được, được đấy. sợ, sợ mới chết là vậy trần phong cả người lập tức cựu là r u lên ở đâu còn minh bạch lang tiêu đây là đang cảnh cáo hắn một khi hắn dám can đảm chạy trốn cho đến lúc đó đối với hắn mà nói tử vong tuyệt đối là một loại hy vọng xa vời lập tức trần phong liên tục không ngừng hướng lang tiêu thể thể nhất định đem hết toàn lực làm tốt lang tiêu giao cho chuyện của hắn tốt rồi ngươi có thể trở về đi rồi ba g õ đánh một cái cái này trần phong lang tiêu cũng không nói thêm gì nữa trần phong lập tức cựu như được đại xá cấp tốc hướng lên trời biển thành bay đi tốc độ cực nhanh cho dù là một ít cái hoàng cấp trung kỳ cường giả thấy đều muốn chịu cảm thấy xấu hổ cũng không biết là vội vã triệu tập bọn hắn trần gia chi nhân tốt hoàn thành lăng tiêu giao cho nhiệm vụ của hắn hay vẫn là vội vã ly khai lăng tiêu cái này cái ác ma bất quá nghĩ đến hẳn là thứ hai thành phần chiếm đa số a tại trần phong trong nội tâm lăng tiêu đây chính là so ác ma còn muốn ác ma tồn tại a làm ra hy vọng các ngươi có thể ưa thích cái này một phần bồn u tọa vì các ngươi an bài bữa thực lớn thân ảnh l o a lên lăng tiêu lần nữa biến mất tại cái kêu minh mông hoang dã bên trong đoạn ngắn không đến nửa cái lúc gi trần phong cũng đã bay qua mấy ngàn dặm chi địa lần nữa về tới trần gia vừa về tới phủ t h à n h chủ trần phong t i ể u hạ đạt hướng lam gia toàn diện tiến công mệnh lệnh đối với trần phong đột nhiên mà nhưng đ í c h mệnh lệnh trần gia rất nhiều người cảm thấy khó hiểu cái k i a lam gia cũng không phải là tốt như vậy gây h ú n g chi là tại thiếu khuyết tám đại trưởng lao dưới tình huống bọn hắn trần gia thực lực so về lam gia cũng t i ể u chỉ là cường g i a như vậy một đường mà thôi một khi cùng lam gia toàn diện khai chiến cho dù bọn hắn trần gia cuối cùng có thể lấy được thắng lợi cái tia tổn thất cũng tuyệt đối không nhỏ rất có thể bị thiên biện thành thế lực khác c h ỗ thừa dịp, bất dịp, quá đối với n h mình h à à n o g cấp l ă o t ổ chỗ hạ đ r t m ệ lệnh, n h b ọ n hắn n h ư n g l ạ i không không thể không toàn l ự c c h ấ p h à n h Tại Trần t Gia bên r o n g hoàng c ấ p lao tổ đ â y c hai í trí n h là c o vô thượng tồn t ạ c ó được lấy vô t h ư ợ n g u y n huy, hoàng cấp lao cấp tổ m ệ lệnh n h t r o n g m ắ t ba ọ n hắn h k ô mươi chín song tộc đấu hai tại dọ thám biết trần gia tổn thất năm đại trưởng lao về sau lam thanh sơn những ngày này tâm tình đó là tương đương tốt thậm chí bắt đầu ước mơ trần gia cùng lăng tiêu liều cái lưỡng bại câu thương tình cảnh đến lúc đó bọn hắn lam gia có thể thừa thế xông lên thay thế trần gia trở thành thiên biện thành khống chế gia tộc hoàn thành bọn hắn lam gia người mấy đời người nguyện vọng phải biết rằng tại năm nghìn năm trước khi hôm nay biện thành thế nhưng mà do bọn hắn lam gia c h ấ p trưởng khi đó bọn hắn lam gia là bực nào h y phong trong tộc vô số cao thủ tự la hoàng cấp c ư ờ n g giả đều có mấy vị Toàn bộ thiên o à n bộ t b i ể n thành b ra ra có, có trăm vạn họ r giảm xa hôm nay biện thành cùng thanh hải thành khống chế gia tộc ở giữa thù hận có thể nói là từ xưa đến nay ai đều mơ tưởng chiếm đoạt đối phương tốt huyết trương chính mình lực lượng của gia tộc bất quá dưới bình thường tình huống song phương lẫn nhau có kiếm kỵ gần kệ chỉ là một ít quy mô nhỏ ma sát mà thôi khiến cho hai tộc tầm đó toàn diện chinh chiến một trận chiến này lam gia tuy nhiên lấy được thắng lợi nhưng là cũng gần kể chỉ là t h ắ n g t h n g m à thôi lúc ấy lam gia tứ đại hoàng cấp cường giả vừa đi thứ ba cận tôn một người hơn nữa vị này cận tổn hoàng cấp cường giả cũng là người bị thương nặng miễn c ư ơ n g trèo trống mấy chục năm về sau cũng bông tay nhân gian về phần lần một cấp vương cấp cường giả cái kia tổn thất đã có thể càng lớn nói mười không còn một khả năng có chút khoa t r ư ơ n g bất quá nhưng cũng là mười đi bảy tắm rồi hơn trăm vị vương cấp cường giả bất quá cận tổn hơn mười hai mươi người lam gia thực lực cường đại thời điểm không có gì người dám không tôn bọn hắn lam ra hiệu lệnh thế nhưng mà theo lam gia thực lực giảm lớn đặc biệt là đã không có hoàng cấp cường giả toạ chấn về sau hết thể như quỷ xà thần đều dâng lên mà trần gia tựu là tại lúc k i a trổ hết tài năng dù n g lam gia vi cái kia đã đặt chân trở thành thiên biện thành mới đích khống chế gia tộc mấy ngàn năm qua lam gia chi nhân đều bị dùng thay thế trần gia trở thành trọng trưởng thiên biện thành làm ụ c tiêu thay vào đó trần gia phát triển thật sự là quá mức mau lẹ lại kiệt lực chèn ép bọn hắn lam gia nếu như không phải hai nghìn năm trước lam gia mười hai đời thay lao tổ ngang trời xuất thế không đến sáu mươi năm thuế nguyệt liền trở thành một vị hoàng cấp từng giả vi lam gia thắng đã đến một tia thở dốc chi cơ bằng không thì bọn hắn lam gia bây giờ có thể hay không còn tiếp tục tồn tại đều là một cái không biết bao、nhiêu. đáng tiếc nhưng lại trời cao đấu kỵ anh tài cái kia mười hai đời thay lao tổ tại một lần thăm dò thượng cổ di tích thời điểm nhưng lại không còn có trở lại bằng không thì bằng cái kia mười hai đời thay lao tổ thiên tư đột phá hoàng cấp bình cảnh trở thành đế cấp tường giả cũng không phải nhiều sao chuyện khó khăn một khi hắn trở thành đế cấp tường giả cái đó còn có trần r a sự tình gì thật vất vả chờ đến cái này ngàn năm khó gặp gỡ c h i cơ làm thanh sơn trong nội tâm lại làm sao có thể không cảm thấy kích động không cảm thấy hư vấn bất quá đáng tiếc chính là lam thanh sơn hảo trong â m tỉnh t còn chưa kịp bảo ì b a lâu, một cái đột cái h hiện h i tin ê n n n xuất tức ư lại là Cái Gia giờ phải phá vỡ hảo tâm của hắn tỉnh. Chuyện gì xảy ra? Cái này trần ra bây giờ không vỡ xảy tâm Trần bây của c ra? này gì óc lẽ tại mưu đồ á i kia đông lòng làm c hiện o sao?、Làm、sao đấy Làm có thể t h ở ờ điểm Gia i Lam Lam này hướng bọn hắn ra ra tay? Lam Thanh Sơn trong tay? h ra óc hiện lên tí ti nghi hoặc nhưng lại lúc trước hắn đột nhiên nhận được thủ hạ chi nhân cầu viện bọn hắn l a m g i a tại thiên biển thành rất nhiều sản nghiệp chính đụng phải trần gia chi nhân vô tình đà kích tại lam thanh sơn nghĩ đến lúc này trần gia căn bản cũng không có tinh lực như vậy kia để đối phó bọn hắn làm ra tối thiểu nhất tại đông long làm cho sự tình không có có kết quả trước khi là không có tinh lực như vậy kia để đối phó bọn hắn lam gia mới được là chẳng lẽ cái này trần gia chuẩn bị trước giải quyết chúng ta lam gia tại toàn lực mưu đ ổ cái kia đông long làm cho hay sao ý nghĩ này cùng một chỗ nhưng lại lập tức đã bị hắn cho bài trừ tại trong óc hiểu rõ nhất bản thân chi nhân không ai qua được đối thủ dùng trần gia đích thủ đoạn cho dù không thể biết rõ bọn hắn lam gia sở hữu tất cả thực lực bất quá cũng biết cái thất thất bát bát rồi không có khả năng không biết tại trong thời gian ngắn bọn hắn trần gia căn bản là không làm gì được được bọn hắn lam g a bằng không thì bọn hắn lam g a cũng sớm đã trở thành lịch sử rồi t h ú n g chi lần này trần gia còn tổn thất năm vị trưởng lão dưới thực lực hàng không ít vàng trần gia lúc này thực lực cho dù có thể bắt lấy hàng nhóm đám bọn họ l à m ra cái kia tổn thất thật lớn cũng đủ để khiến cho bọn hắn nguyên khí đại thương đến lúc đó rất có thể không công tiện nghi thiên biện thành thế lực khác cái này trần hải phong hiển nhiên không có khả năng không biết điểm này chớ không phải là cái này trần hải phong cho rằng cái kia đông long làm cho vẫn còn chúng ta l à m ra trên tay à. lập tức lại là một cái ý niệm trong đầu xuất hiện tại lam thanh sơn trong óc bất quá thoáng tưởng tượng cảm thấy cái này cũng không đ ổ i nếu là hoài nghi cái kia đông long làm cho còn khi bọn hắn lam ra trên tay cái kia cũng có thể là phái người trước đi đối phó bọn hắn lam ra đoàn xe mới được là bạch trí ân một đoàn người muốn muốn trở lại thế nhưng mà còn phải vài ngày đâu rồi đối với bọn họ lam ra rất nhiều cửa hàng ra tay căn bản chính là không làm nên chuyện gì muốn thông q u a đ ạ thích bọn hắn lam ra sản nghiệp đến mức bách bọn hắn giao ra đông long lệnh điểm ấy căn bản là không thể thực hiện được không nói trước bọn hắn l à m r a căn bản cũng không có đông long lệnh cho dù thật sự còn có đông long lệnh cũng không có khả năng cứ như vậy giao cho bọn hắn trần ra đấy lam thanh sơn hiển nhiên không có khả năng biết rõ cái này đông long làm cho tranh đoạt sự tình cũng sớm đã chấm dứt trần ra chẳng những tổn thất một vị hoàng cấp lao tổ thừa vị kế tiếp hoàng cấp lao tổ cũng thần phục với l a n g tiêu trở thành l a n g tiêu thủ hạ một con chó nghĩ tới nghĩ lui cũng không có nghĩ ra cái đạo đạo đến lam thanh sơn cũng không hề đa tưởng cái lúc này cũng không phải là muốn những chuyện này sự tình trọng yếu hay vẫn là phái nhân thủ chức đi cứu viện mới được là thời gian kéo dài càng lâu đối với lam gia mà nói lại càng phát bất lợi một khi lại để cho trần gia chi nhân đối với bọn họ làm ra từng cái sản nghiệp tạo thành hủy diệt tính đặc kích cái tiêu tổn thất có thể t o lam phát bất quá cái này biến cố đến thật sự là quá mức đột nhiên bọn hắn làm ra rất nhiều cao thủ thế nhưng mà vẫn còn tiên h biện thành bên ngoài hoạt động hôm nay biện thành tuy nhiên là bọn hắn làm ra toàn bộ nhưng là tại thiên biện thành bên ngoài mặt khác thành chỉ cũng là có không ít sản nghiệp trong khoảng thời gian ngắn lam thanh sơn lại là có chút nhân thủ không đủ cảm giác cuối cùng thật sự là không có cách nào làm ra trang viên ở trong ngoại trừ tất yếu thủ vệ bên ngoài rất nhiều thủ vệ đều bị phái đi ra ngoài mà ngay cả hắn thân vệ cũng bị phái đi ra không ít giờ phút này có thể nói là bọn hắn l a m g i a trang viên phòng ngự yếu kém nhất thời điểm bất quá đối với mình bọn người an nguy lam thanh sơn ngược lại là không có như thế nào lo lắng lam gia hộ vệ là bị phái đi ra không ít bất quá trưởng lao viện một đám trưởng lao thế nhưng mà để lại hầu hết h ú n g chi còn có hoàng cấp lao tổ toa c h ấ n trừ phi là hoàng cấp cường giả xuất lĩnh rất nhiều cao thủ đến đây đánh bọn hắn l a m g i a trang viên bằng không thì cơ hồ không có có bao nhiêu nguy hiểm đáng nói đáng tiếc có câu nói nói rất hay gọi là tốt m ấ t linh xấu linh lam thanh sơn còn không có có bưng lỏng một hơi c h ẳ n nghe được trận trận tiếng vang theo tiền viện truyền đến trong đó còn kèm theo lưỡi đao tiếng va chạm cùng với thê lương có tiếng kêu thảm thiết không tốt có người đến phạm chẳng lẽ cái k i a trần gia thật sự muốn muốn cùng chúng ta làm ra toàn diện khai chiến hay sao lập tức lam thanh sơn trên mặt hiện lên tí t ì vẻ mặt nghiêm trọng một cổ dự cảm bất t ư ở n g s ô n g lên đầu tuy nhiên cũng không có nhìn thấy tiền viện tình cảnh bất quá giờ này khắc này dám đến bọn hắn lam gia đến náo sự ngoại trừ cái k i a đang tại tập kích bọn hắn lam gia rất nhiều sản nghiệp trần gia bên ngoài lam thanh sơn thật sự là n g h ĩ không ra người nào có như vậy là gan bọn hắn lam gia hôm nay biện thành thứ hai thế gia danh hào cũng không phải là nói không tuy h nhiên đã nghĩ đến xâm phạm tri địch chính là trần gia chi nhân nhưng là thật xác định về sau lam thanh sơn vẫn còn có chút khó có thể tiếp nhận chẳng lẽ cái này trần hải phong có cái gì dựa hay sao lập tức chính là một cái ý niệm trong đầu b ò lên trên lam thanh sơn trong óc cùng trần gia già chủ trần hải phong tranh chấp cũng không phải một ngày hay hai ngày sự tình nếu nói là đến hiểu rõ nhất trần hải phong chi nhân không ai qua được hắn cái này đối thủ cũ rồi trần hải phong cũng không phải là cái gì lô mãng chi nhân nếu không có vạn toàn nắm chắc trần hải phong là tuyệt đối sẽ không cùng bọn họ l a m ra vạch mặt mặt dù sao bọn hắn lam r a cũng không phải cái gì tiểu thế lực trần gia thực lực tuy nói khi bọn hắn lam g a phía trên nhưng là muốn muốn thu thập bọn hắn làm ra cái kia tổn thất tuyệt đối không n h ẹ đừng ế thế tuyết giếng n bọn hắn trần nguy trên này than trong ngày tuyết rơi người rất thưa tớt, nhưng là cái này bỏ xuống giếng người tuyệt đối là số lượng cũng không lúc là là có cái cái đó đã đưa đa đối đấy. đ bỏ thể hiểm, thưa rất tớt, tuyệt ít ra rơi sửa giới ấm số nhìn trần ra một bộ phong quang vô hạn bộ dạng kỳ thật nhưng lại bằng không thì thế nhưng mà có không ít thế lực nhìn bọn hắn chằm chằm trần ra một khi trần ra thực lực đại tồn thiên biện thành rất nhiều thế lực tuyệt đối là không ngại g i ố n g bọn hắn trần ra một cớ đấy dùng t r ầ n h ả i phong tài trí như vậy dễ hiểu đạo lý tuyệt đối là không thể nào không thể tưởng được điểm này hiện tại hắn đã dám để cho trần ra cùng bọn họ làm ra toàn diện khai chiến nghĩ đến là có cái gì đón sát thủ rồi lúc này lam thanh sơn sắc mặt tựu i là trầm xuống trong mắt hiện lên tí ti vẻ lo lắng lam thanh sơn tựu i là muốn vỡ đầu túi cũng sẽ không nghĩ tới trần hải phong kỳ thật cũng không muốn cùng bọn hắn l a m g i a toàn diện khai chiến bọn hắn trần gia toàn thịnh thời kỳ muốn cầm xuống l a m g i a đ ề u muốn trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn húng chi là tại đây tổn binh hao tướng dưới tình huống không biết làm sao đây là bọn hắn trần gia hoàng cấp lao tổ tự mình hạ đạt mệnh lệnh hắn căn bản cũng không có cơ hội phản bác rất nhanh lam thanh sơn tựu kịp phản ứng hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt cũng không phải là muốn những điều này lúc sau đã trần gia đã đối với bọn họ ngoại trừ l i ề u chết một trận chiến bên ngoài còn muốn mặt khác đã là v u sự vô bổ rồi lam thanh sơn không hổ là nhất gia c h i chủ trong chốc lát cũng đã bình phục cái kia khỏa hơi có vẻ hoảng loạn trong lòng vốn là triệu tập một đám thân vệ lại phái người gọi trong phủ một đám trưởng lão cuối cùng lại một bên phái người tiến đến gia tộc cấm địa mời bọn hắn l a m ra hoàng cấp lao tổ sự tình đã đến tình trạng như thế hắn cũng bất chấp sẽ hay không quáy giày lao tổ tông tiềm t u rồi lập tức hắn mang theo lam ra một các cao thủ l i ề n hướng tiền viện tiến đến hy vọng có thể kéo dài thoáng một phát đối phương tiến lên tốc độ dùng chờ đợi hoàng cấp lao tổ đến rút h ì trong, trong đó quân cấp cường giả số lượng càng là đã vượt qua trăm mấy đã tới khủng bố gần hai trăm số lượng rất cao một cấp vương cấp cường giả cũng là số lượng không ít không dưới ba mươi vị cái này chính là không đến năm trăm tri nhân không sai biệt lắm đã tập trung bọn hắn trần gia hầu hết tri lượt rồi đối mặt nhiều như thế h o thủ cho dù là một ít cái hoàng cấp cường giả nhưng lại cũng không khỏi không tạm lánh mũi nhọn lam gia lực lượng phòng ngự tuy nhiên không kém bất quá đến một lần gần nửa hộ vệ đã bị điều đi ra ngoài trước đi cứu viện bọn hắn l a m g i a rất nhiều s ả n nghiệp thứ hai mà xâm phạm tri địch thực lực thật sự là quá mức khổng lồ không chỉ nói đã bị điều gần nửa tinh nhuệ lam gia hộ vệ đội rồi cho dù là sở hữu tất cả hộ vệ không thiếu một cái cũng tuyệt đối là khó có thể ngăn cản như thế mãnh liệt thế công đấy bất quá một lát thời gian lam gia phòng tuyến tịu bị xe nứt hộ vệ đội thương vong thảm trọng toàn bộ lam gia tiền viện khắp nơi đều là lam gia hộ vệ Tự nhiên là không có chút nào lưu thủ khả năng, Trần toàn tay, lực nhiên không nào năng, Phong bọn người nhao nhao khả Hải là lưu có ra đợi ể thể có càng có lực tại trong thời gian ngắn càng nhiều nữa tiêu diệt nhiều sinh gian già ngắn nữa Lam l ư n Trần g vương thể Mánh lao đến n vong. g tức Đợi lúc lam thanh sơn xuất lĩnh lam g i a một các cao thủ đổi tới thời điểm lam gia hộ vệ đoàn hộ vệ đã không sai biệt làm chết thương hầu như không còn rồi ngoại trừ số ít mấy người xem thời cơ nhanh may mắn chạy trốn tới lam thanh sơn một đoàn người bên người bên ngoài trên căn bản là không có một cái nào có thể đứng thẳng được rồi nghĩ đến trong lúc này còn có một chút có thể thở dốc bất quá cái kia số lượng cũng là cực kỳ có h ạ được rồi nhìn xem đầy đất thi thể l a m thanh sơn chỉ cảm thấy một cổ tà hỏa thẳng tháo chạy nội tâm trần hải phong các người đây là ý gì vô duyên vô c ớ giết ta một đám hộ vệ chớ không phải là lấn ta l à m ra không người hô trong nội tâm tuy nhiên hận không thể đem trần hải phong bọn người cho bầm thây v ạ n đoạn nhưng là cận tồn lý trí nhưng lại nói cho hắn biết không thể làm như vậy không nói trước bọn hắn những người này có thể không đánh lui trần hải phong bọn người bất quá cho dù có thể lấy được thắng lợi bọn hắn l a m g i a tổn thất cũng tuyệt đối sẽ không tiểu đi nơi nào đến lúc đó bọn hắn l a m g i a đã có thể nguy hiểm những năm gần đây này bọn hắn l a m g i a cựu địch thế nhưng mà không ít đương nhiên nói như vậy cũng có chút ít kéo dài thời gian ý tứ lam thanh sơn một đoàn người tuy nói thực lực không kém lam thanh sơn một đám thân vệ hơn nữa một đám trưởng lão cùng những cái này trưởng lão thủ hạng cũng có được gần ba trăm số lượng mỗi một người tối thiểu nhất cũng đều có được tướng cấp tường giả, giả số lượng cũng có không thiểu cũng có được gần trăm vị mà rất cao một cấp vương cấp tường giả cũng có hơn hai mươi người có thể là thực lực như vậy muốn chiến thắng trần hải phong một đ o à n người cái kia thắng lợi hy vọng cơ h ộ i là cực kỳ b é nhỏ không nói mặt khác chỉ là vương cấp cường giả số lượng bọn hắn còn kém trần gia gần mười người tuy nhiên trần gia mười tám vị trưởng lão đã có tám vị vẫn lạc tại lăng tiêu trên tay làm cho trần gia một đám vương cấp cường giả tại đ ỉ n h phong đại viên mãn chi cảnh vương cấp cường giả số lượng yếu lực hơn năm ra thế nhưng mà cái kia gần mười vị vương cấp cường giả chi t r ê n l ệ n h cũng không phải dễ dàng như vậy để ngủ tại vương cấp cường giả cái này h ạ n nhất trần gia thực lực ngay tại lam gia phía trên h u n g chi trần gia quân cấp cường giả thế nhưng mà so lam gia nhiều ra bảy tám mươi người chỉ là cái này nhiều ra đến một đám quân cấp cường giả cũng đủ để vi trần gia ngăn chặn l a m g i a gần mười vị vương cấp cường giả l a m g i a hoàng cấp cường giả nếu không phải ra tay l a m g i a căn bản cũng không có chút nào thắng lợi khả năng l a m thanh sơn sự tình đến nơi này một bước nói sau những này cũng là vũ sự vô bổ rồi hôm nay hai chúng ta ra tầm đó luôn luôn một phương làm u ố n ngã xuống đấy trần hải phong trong nội tâm kỳ thật cũng không muốn đánh trong lòng của hắn cũng rất rõ ràng bằng bọn hắn trần gia thực lực tuy nhiên có thể bị diệt l a m g i a nhưng là mình cũng sẽ biết nguyên khí đại t h ư ơ n g nhưng là hắn nhưng lại không thể không đánh trước khi trần phong thế nhưng mà cho hắn hạ liệu mạn g lệnh hôm nay vô luận như thế nào cho dù là trả giá thiên tổn thất lớn đều muốn bắt hạ lam gia trong nội tâm tuy nhiên nghi hoặc chính mình lao tổ tại sao lại hạ đặt như vậy cố hết sức không định nọt mệnh lệnh bất quá trong lòng hắn nhưng lại biết rõ nhà mình lao tổ nhất định là có đạo lý của hắn đấy hơn nữa sự t ì n h đến trình độ này có thể nói bọn hắn trần gia đã hoàn toàn cùng lam gia sẽ toan thể diệ rồi hai nhà tầm đó có thể nói là không phải ngươi chết chính là ta vong cục diệ rồi cho dù hôm nay miễn cưỡng hòa giải về sau cũng là khó tránh khỏi một trận chiến đã như vậy còn không bằng nhân cơ hội này kết quả làm thanh sơn mọi người nói như thế nào hiện tại cũng là bọn hắn trần gia chiêm cứ thượng phong không phải trần hải phong ngươi sẽ không sợ lưỡng bại câu thương không công tiện nghi người khác trần hải phong có thể lên làm trần gia gia chủ quản lý trần gia lớn nhỏ sự vụ tự nhiên là có quyết đoán chi nhân hôm nay một trận chiến này dù sao là không thể tránh được được rồi cần gì phải cùng lam thanh sơn chít chít méo m ò nói không ngừng thời gian kéo được càng lâu đối với bọn họ một đoàn người đã có thể càng phát ra bất lợi à trong mắt hiện lên tí ti quả quyết c h i s ắ c trần hải phong lạnh quát một tiếng nói lam thanh sơn ngươi cũng không n ế bà mẹ rồi nói cho ngươi biết hôm nay hai chúng ta ra tầm đó chỉ có một nhà có thể còn sống ly khai giết cho ta ba chương 541, song tộc đấu bốn chương 541, song tộc đấu bốn trần hải phong trợ quát một tiếng tự xung trận ngựa lên trước xông tới giết giết giết nhìn thấy nhà mình gia chủ dẫn đầu xung phong liều chết đi lên một đám trần gia tinh nhuệ cũng không dám lãnh đạo nếu như lại để cho gia chủ xuất hiện cái gì ngoài ý mớn như vậy bọn hắn đã có thể muôn lần chết khó từ hắn tội c h ẳ n g rồi nao nhao hét lớn một tiếng theo sắt trần hải phong về sau cũng hướng lam gia mọi người đánh tới giờ này khắc này lam thanh sơn tự nhiên là tuyệt đối không có tranh chiến khả năng bọn hắn không dám cũng không thể tranh chiến bọn hắn mọi người ra quyến thế nhưng mà còn tại trong hậu viện một khi lại để cho trần gia mọi người sát nhập hậu viện hậu quả kia tuyệt đối là thiết tưởng không chịu nổi lam thanh sơn bọn hắn cũng không nhận ra g i ế t đỏ cả mắt rồi trần gia mọi người sẽ bỏ qua vợ của bọn hắn nhi đổi vị suy nghĩ thoáng hợp p h á t đổi lại bọn hắn sát nhập phủ thành chủ nội cũng tuyệt đối không có trần gia r a quyến khả năng nhổ c ọ không trừ gốc qua gió xuân lại mọc đạo lý này chỉ cần có chút kiến thức chi nhân đều là biết đến vì gia tộc giết tại lam thanh sơn dưới sự dẫn dắt lam gia mọi người nhao nhao trợt quát một tiếng tựu i ninh đón tiếp lấy vương đối với vương đem đối với đem binh đối với tốt lam thanh sơn vị này lam r a gia chủ lúc này tựu i đón nhận trần hải phong cái này trần gia nhân vật số một l ư ỡ n g đại gia chủ lập tức tựu i làm một hồi dễ giết hai người một người tu luyện cương mánh bá đạo lôi bạo thần quyền mỗi một quyền đều xen lẫn làm cho người ta sợ hãi lực lượng sấm xét tên còn lại tu luyện chính là quỷ dị không hiểu cấp bách phong xoáy ảnh cái này cấp bách phong xoáy ảnh lực công kích tuy nói xa không bằng trần gia lôi bạo thần quyền nhưng là tốc độ kiệt nhưng lại nhanh như t ậ t phong một cái dựa vào lực lượng sấm xét một cái dựa không thuộc mình tốc độ tu vi lại là như vậy gần đều là vương cấp đại viên mãn cực giả trong khoảng thời gian ngắn trần hải phong cùng lam thanh sơn là g i ế t được khó phân thắng bại n h ư vô tình ý bên ngoài hai người trong thời gian ngắn là khó có thể phân ra thắng bại rồi trần gia cái kia một đám vương cấp cường giả lần lượt đón nhận làm ra cái kia hơn hai mươi vị vương cấp c ư ờ n giả g làm ra vương cấp cường giả số lượng xa không bằng trần gia đến khổng lồ nhưng lại là bằng vào cao thủ đứng đầu số lượng ưu thế cũng là miễn cưỡng ngăn cản được một đám vương cấp cường giả vây công phương diện này lăng tiêu xem như giúp l a m ra một cái đại ẩ n nếu như không phải lăng tiêu chém giết trần lập phong chờ tám đại trưởng lão l a m ra một đám vương cấp cường giả căn bản là không căng được mấy cái hiệp lăng tiêu tuy nói gần kề chỉ là chém giết trần gia tám đại trưởng lão nhưng là trần lập phong bọn người đều không ngoại lệ không phải vương cấp hậu kỳ c ư ờ n g giả trong đó đại bộ phận thực lực đều tại vương cấp đ ỉ n h phong thậm chí vương cấp đại viên mãn t r i cảnh trong đó trần lập phong càng là hoàng cấp phía dưới vô địch tồn tại chỉ là cái này tám đại trưởng lão cũng đủ để ngạnh tiếc làm ra hai mươi vị vương cấp cứng giả một đám vương cấp cường giả tầm đó hai nhà t r a n lệch cũng không phải rất lớ hơn nữa nương tựa theo trong nội tâm cái kia một cổ thủ hộ chi niệm trong thời gian ngắn cũng không có thể thiệu sẽ bị thua thế nhưng mà vương cấp phía dưới tồn tại vậy cũng thiệu nguy hiểm trùng trùng điệp điệp rồi phổ một phát tay lam gia mọi người t u đã rơi vào tuyệt đối hạ phong đặc biệt là những cái này quân cấp c ư ờ n g giả không sai biệt lắm mỗi một người đều gặp phải lấy hai vị n ă n g cấp c ư ờ n g giả vây công ngắn ngủn mấy hơi thời gian cũng đã có hơn mười vị quân cấp c ư ờ n g giả đã mất đi chiến lược nếu như không phải những người này đều là lam gia tinh anh đối với lam gia có thể nói là trung thành và tận tâm khả năng cũng sớm đã tan tắt rồi bất quá cho dù như thế bại vong nhưng lại chuyện sớm hay mượt thủ hộ lực lượng tuy nhiên cường đại nhưng là tại thực lực tuyệt đối trước mặt cũng là một loại vô căn cứ a ba một tiếng thê lương có tiếng kêu thảm thiết vang lên nhưng lại l a m ra một vị vương cấp cường giả một cái không sát bị một vị trần gia trưởng lão một đao chém tới một đầu cánh tay thừa dịp vị kia l a m ra vương cấp cường giả bởi vì kịch liệt đau nhức mà phân tâm chi tế đối thủ của hắn lập tức nắm lấy cơ hội một kiếm lột bỏ này vị vương cấp cường giả đầu lâu lập tức l a m ra phòng ngự đã bị xé mở một cái lỗ hổng dọn ra tay đến ba vị vương cấp cường giả lập tức thẳng hướng phụ cận một vị lam g a cường giả theo càng ngày càng nhiều trần gia vương cấp cường giả dọn ra tay đến l a m g i a một đám xu hướng suy tàn nhưng lại càng phát ra rõ ràng rồi ngắn ngủn mấy hơi thời gian tiểu cựu lại đều biết vị vương cấp cường giả hồn quy địa phủ a trần gia hôn đản lão tử cùng các người liều mạng ngay tại trần gia bắt đầu chiếm cứ tuyệt đối thượng phong chi tế một vị lam gia trưởng lao mắt thấy càng ngày càng nhiều đồng bạn chết oan chết u ổ n g đột nhiên trợn quát một tiếng lập tức cả người bắt đầu bành trướng không tốt t h ằ n g này chuẩn bị tự bạo thân hồn mấy cái vây công cái kia lam gia trưởng lao trần gia cường giả lập tức cựu là cả kinh vương cấp cường giả tự bạo thân hồn đó cũng không phải là đ ù a g i ỡ n cho dù là vương cấp sơ kỳ cường giả tự bạo thân hồn hoàng cấp cường giả hơi không cẩn thận phía dưới cũng có vẫn là khả năng chẳng qua nếu như không phải thân h ã n t u y ế t cảnh không có gì người chọn tự bạo thân hồn một khi tự bạo thân hồn cái kết nhưng chỉ có thần hồn câu diện kết cục mà ngay cả đầu thai chuyển thế cơ hội đều không có hơn nữa cái này tự bạo cũng không phải nói tự bạo thần hồn là có thể tự bạo thần hồn đến một lần mà nhất định phải có vương cấp c h i cảnh thực lực chỉ có tu vi tấn cấp vương cấp c h i cảnh thần hồn bắt đầu câu động mới có cái kia năng lực tự bạo thần hồn h a y m à nhưng lại cần như vậy điểm một chút chuẩn bị thời gian này thời gian tuy nhiên rất ngắn không đến ngắn ngủn một hơi thời gian nhưng là đối với một ít cái cường giả mà nói lúc này đầy đủ bọn hắn trốn xa xa cũng hoặc là trực tiếp ra tay kích giết bọn hắn rồi trần gia mấy vị vương cấp c ư ờ n g giả căn bản cũng không có nghĩ đến lam gia chi nhân chọn tự bạo thần hồn phải biết rằng tại đây có thể không đơn giản chỉ có bọn hắn trần gia chi nhân nhưng còn có lấy lam gia chứ nhiều cường giả một khi tự bạo thần hồn cũng sẽ không quản ngươi cái gì trần gia lam gia đây tuyệt đối là không khác biệt công kích chờ phát giác được cái kia lam gia trưởng lão bắt đầu tự bạo thần hồn nhưng lại đã đã xong vanh bốn một tiếng vang thật lớn dù n g vị kia lam gia trưởng lão làm trung tâm phương viên mấy trục thức chi địa đều ở phạm vi công kích ở trong khói bùi tan hết mọi người trước mắt xuất hiện một cái sâu đạt tầm hơn mười triệu hố mà cái kia phương viên mấy c h ụ c thức ở trong những người khác nhưng lại không thấy tung tích không cần nhiều lời tự nhiên là đã trở thành vị kia lam gia trưởng lão đệm lương đ ự c rồi tự bạo thần hồn không hổ là lại để cho con người làm ra chi biến sắc cấm chiêu vị nào lam gia trưởng lão bất quá chính là vương cấp trung kỳ tu vi nhưng là thứ nhất sáng tự bạo thần hồn nhưng lại có thể so với hoàng cấp đ ỉ n h phong thậm chí là hoàng cấp đại viên mãn cường giả một kích toàn lực chỉ là một lần tự bạo cựu mang đi trần ra năm vị vương cấp cường giả tính mạng đương nhiên lam gia cũng vì này bỏ ra hai vị vương cấp cường giả t í n mạng tương đối mà nói lam gia hay vẫn là buôn bán lời phải biết rằng trần gia năm vị vương cấp cường giả bên trong có thể là có thêm một vị vương cấp đỉnh phong c h i cảnh cường giả vị này vương cấp đỉnh phong c h i cảnh cường giả coi như là không may thật vất vả giải quyết đối thủ của mình đang chuẩn bị đến đây trợ giúp tộc nhân của mình trước để đối phó vị kia l a m g i a t r ư ở n g lão kết quả vừa mới tiếp cận vị kia l a m g i a t r ư ở n g lão đều còn chưa kịp phát động thế công cái kia l a m g i a t r ư ở n g lão mà bắt đầu tự bạo quả nhiên là cái chết có đủ đoàn l u ồ n đấy nhìn trước mắt cái kia sâu đạt tầm hơn mười triệu hố to trần làm hai nhà mọi người n h o nhao ngược lại hít một hơi hơi lạnh trong nội tâm âm thầm một hồi may mắn may mắn chính mình rời đi khá xa. bằng không thì cũng đem hóa thành lấy đ ầ y trời bùi bầm rồi rất nhanh song phương lại r ế t lại với nhau đều r ế t đến trình độ này rồi bất kể là trần gia chi nhân hay vẫn là lam gia chi nhân cũng đã đánh ra chân hỏa song phương tầm đó chỉ vẹn vẹn có một cái ý niệm trong đầu cái kia chính là r ế t đối phương bất quá kế tiếp chiến đấu nhưng lại muốn thảm thiết rất nhiều dường như là nhận lấy vị kia lam gia trưởng lao khích lệ lam gia rất nhiều trưởng lão một thấy mình một phương lâm vào t u y ệ t cảnh tự n h a u n h a u lựa chọn tự bạo thần hồn sắp chết đều muốn kéo một cái nệm lưng tuy nhiên cũng không phải mỗi một người đều có thể tự bạo thành công nhưng là cũng cho trần gia mang đến tổn thất không nhỏ hơn ba mươi vị vương cấp cường giả đến bây giờ mới thôi đã không đến hai mươi người rồi t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi hai song hoàng quốc c h i ế n một chương năm trăm bốn mươi hai song hoàng quốc c h i ế n một lam gia chi nhân cũng là kiên cường cho dù là rơi vào cái thần hồn câu diện kết cục cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng tại lam gia rất nhiều vương cấp cường giả liên tiếp tự bạo phía dưới trần gia chi nhân có thể nói là tổn thất thảm trọng hơn ba mươi vị vương cấp cường giả đã qua gần nửa cho tới bây giờ còn có lực đánh một trận người nhưng lại đã chưa đủ hai mươi người rồi vương cấp phía dưới người cũng tổn thất không nhỏ gần năm trăm tinh nhuệ hiện nay cũng trần i ể u chính là không đến là ồ i hai trong một t còn như đó có vậy gia trọng thương n h â chi nhân tổn thất không thể bảo là không trọng bất quá l a m g i a tổn thất nhưng lại vẫn còn trần gia phía trên đến một lần l a m g i a thực lực vốn t i ể u so trần gia phải kém sắc không ít thứ hai nha cái này tự bạo thần hồn tuy nói uy lực tuyệt luân một vị vương cấp cường giả tự bạo đủ để có thể so với hoàng cấp cường giả thậm chí là đế cấp cường giả một kích toàn lực thế nhưng mà cái kia dù sao cũng là không khác biệt công kích tại mang đi trần gia chi nhân tánh mạng đồng thời thường thường cũng sẽ biết mang đi mấy cái người một nhà tánh mạng phen này tự bạo xuống thành quả chiến đấu không thể bảo là không phong phú c h ọ n vẹn mang đi mười lăm vị trần gia vương cấp cường giả tính mạng trần gia chỗ tổn thất gần hai mươi vị vương cấp cường giả hơn phân nửa có thể nói là đã chết tại lam gia bên trong tự bạo bên trong bất quá cái này một tự bạo cũng mang đi lam gia mấy vị vương cấp cường giả tính mạng hơn nữa bị trần gia chi nhân châu đánh chết vương cấp cường giả lam gia hơn hai mươi vị vương cấp cường giả thoáng cái nhưng lại cắt giảm gần tầm bảy đến bây giờ còn còn sống vương cấp cường giả nhưng lại đã chưa đủ hai tay số lượng hơn nữa cái này còn sót lại chín vị vương cấp cường giả có thể nói là từng cái mang thương trong đó còn có hai người bạn thân bị trọng thương một thân chiến l ự c có thể phát huy ra sáu tầng đến đã là cao nữa là rồi hơn nữa đến lúc này trần gia đối với tự bạo thần hồn đã có phòng bị lam gia chi nhân coi như là muốn tự bạo cũng khó khăn dùng làm được một khi lam gia chi nhân là tự nhiên bạo thần hồn q u y h ư ớ n g không phải lập tức bị trần gia chi nhân lôi đình đánh chết tự la lại để cho trần gia chi nhân thừa dịp này chút ít khe hở thoát ly tự bạo phạm vi theo thời gian trôi qua cái này lam ra một đám vương cấp cường giả cũng chi chống đỡ không mất bao nhiều thời gian lam gia một đám vương cấp cường giả tổn thất thảm trọng cái kia ba trăm tinh nhuệ càng phải như vậy đặc biệt là cái kia gần trăm vị quân cấp cường giả phải biết rằng mấy cái này quân cấp cường giả thường thường là nếu ứng nghiệm đối với hai vị thậm chí là càng nhiều nữa ngang cấp cường giả vây công mà bọn hắn vừa rồi không có cái kia có thể làm cho người kiên kỵ tự sát tính cấm chiêu kết quả cho tới bây giờ gần trăm vị quân cấp cường giả nhưng lại đã mười đi bảy tám còn có lực đánh một trận bất quá thiểu thiểu hơn hai mươi người mà trái lại trần ra quân cấp cường giả tuy nói có chút tổn thất nhưng là còn là vượt qua một trăm số lượng cái này còn là vì có không ít quân cấp cường giả bị h a y bay vạ g i đã chết tại tự bạo trí thủ bằng không thì số lượng này tối thiểu nhất cũng phải lại gia tăng cái mấy tầng trần gia hơn một trăm vị quân cấp cường giả tuy nói có bộ phận phân đi ra trước đi thu thập lam gia xoáy cấp tướng cấp cường giả bất quá còn lại cái kêu bảy tám mươi người cũng không phải lam gia quân cấp cường giả có thể ứng phó như vô tình ý bên ngoài lam gia cận tồn quân cấp cường giả có thể nói là sắp bị diệt tới nơi quân cấp phía dưới chi nhân trần gia có gần ba trăm người mà lam gia cũng có hơn hai trăm người song phương ở giữa tranh l ệ n h cũng không phải rất lớn có thể nói là g i ế t được khó phân thắng bại bất quái này kết quả tại trần gia quân cấp cường giả rút tay ra ngoài về sau tự lập tức phát xanh biến hóa t ạ A bốn đột nhiên một tiếng thê lương có tiếng kêu thảm thiết vang lên gia chủ gia chủ ngươi thế nào nhưng lại cái k i a lam thanh sơn bị trần gia chi nhân trô đánh lén một kiếm đâm trúng vai trái về sau trần hải phong lập tức bắt lấy cái này một cơ hội trực tiếp tự làm một q u y ề n vành đã bay lam thanh sơn phanh ba lam thanh sơn p h ó n g qua mấy trượng khoảng cách hung hăng nện ở một bên một tòa trên núi giả phố cỡ ba tiết hầu một hồi bắt đầu khởi động tự làm một n g ụ m máu tươi phun ra nhìn lam thanh sơn cái k i a sắc mặt trắng bệnh nhưng lại không khó nhìn ra lần này lam thanh sơn tuyệt đối là bị thương không nhẹ lam thanh sơn ngày này sang năm sẽ là của ngươi ngày dô ba nhẹ nhàng một cái lắc mình xuất hiện tại lam thanh sơn trước mặt trần hải phong giới cao nhìn xuống nói giờ phút này trần hải phong trong lòng có thể nói là sướng đổ mồ hôi đầm địa tại tuổi trẻ thời điểm bọn hắn tựu vì ai là thiên b i ệ n thành trẻ tuổi đệ nhất nhân mà tranh đấu đến hai người trở thành tất cả mọi nhà chủ về sau lại là tranh đấu không ngừng cuối cùng lại hay là hắn trần hải phong cười đến cuối cùng đồng thời trong lúc mơ hồ trong nội tâm một tia phức tạp c h i tình hình như là tại cảm thán chính mình lại đem thiếu một cái đối thủ tốt tựa như ngồi chờ chết cũng không phải là lam thanh sơn tính cách dãy rủi lấy muốn đứng dậy gần kề chỉ là như vậy chuyển đ ó n g nhúc nhích thân thể tự la trận trận toàn tâm kịch liệt đau nhức chuyển đến lam thanh sơn có loại cảm giác lần này chính mình không chỉ có sương sần đã đoạn mới cây mà ngay cả nội tạng cũng đã đã x ả ra lệnh vị trí lam thanh sơn ngươi cũng đừng có tại vùng vây dây chết rồi trong nội tâm mặc dù có chút cảm khái bất quá lại để cho hắn cứ như vậy bông tha lam thanh sơn đây tuyệt đối là chuyện không thể nào cười lạnh một tiếng lập tức chỉ thấy trần hải phong nắm tay thành quyền một quyền đánh hướng lam thanh sơn đầu lâu không muốn gia chủ mau tránh lam gia chi nhân ngao ngao phát ra không cam lòng gào thét mấy vị lam gia trưởng lao chuẩn bị trước đi cứu viện lam thanh sơn bọn hắn trong nội tâm rất rõ ràng lam thanh sơn chính là gia chủ của bọn hắn chính là bọn hắn những người này tinh thần trụ cột chỉ cần lam thanh sơn không xảy ra chuyện gì như vậy bọn hắn tựu i không có thể không có lực đánh một trận bất quá một khi cái này tinh thần trụ cột sụp đổ cái kia đối với bọn họ những người này mà nói tuyệt đối là một cái hủy diệt tính đả hai người chúng ta tranh đấu lâu như vậy thật không nghĩ tới cái này thua sẽ là ta lam thanh sơn trong lòng có chút không cam lòng cười khổ một tiếng lập tức nhưng lại nhắm hai mắt lại lẳng lặng chờ đợi tử vong hàn g lâm thứ ba ngay tại lam thanh sơn nhắm mắt chờ chết chi tế h ư l ệ n h một tiếng tại mọi người bên thai vang lên lập tức một cổ c u ầ n bạo khí thế liền hướng mọi người nghiền áp mà đến toàn bộ khủng bố huy áp đặt ở trần ra mọi người trên người lập tức những cái này thực lực thấp chi nhân nhao nhao bị kinh khủng kia huy áp đệ sấp trên mặt đất nguyên nay đã bị mọi người đại chiến phá hủy không thành bộ dáng sân nhỏ cũng là tại đây khủng bố u y áp phía dưới trực tiếp phương viên trăm trượng ở trong hoàn toàn cựu là một mảnh đống bừa bổ giống mà trần hải phong cả thân thể bỗng nhiên chịu cứng đờ lập tức đã cảm thấy một cổ đại lực tác dụng tại trên người của mình cả thân thể không tự chủ được hướng về sau bay ngược mà đi trên mặt đất kéo lên một đạo thật dài dấu vết phô cớ ba trần hải phong lập tức cựu là một ngụm máu tươi phân ra gian nan ngẩng đầu nhìn lên nhưng lại chứng kiến một vị ngoài sáu mươi tuổi lão giả chính lăng không đứng vững mà đến ngự không phi hành đây chính là hoàng cấp cường giả nhãn hiệu đấy mà lão giả này đã có thể ngự không mà đi dĩ nhiên là là hoàng cấp cường giả mà lúc này đây xuất hiện tại lăm gia chương ò n năm trăm bốn mươi ba song hoàng cuộc chiến hai chương năm trăm bốn mươi ba song hoàng cuộc chiến hai làm ra hoàng cấp lao tổ tên gọi lam thương ngai chính là lam gia thứ hai mươi nhị đại lao tổ vị này lam thương ngai tuy nhiên không bằng lam gia mười hai đời thay lao tổ như vậy là kỳ tài n g ú t trời dù n g chính là sáu mươi năm chi linh cựu tấn cấp trở thành một vị hoàng cấp t ư n g giả bất quá cũng là cái kia ngàn năm khó được nhất ngộ tu luyện thiên tài không đến sáu mươi năm chi linh cũng đã là một vị vương cấp t ư n g giả bất quá trăm tuổi cũng đã một chân bước chân vào hoàng cấp c h i cảnh hai mươi năm về sau thành công bước vào hoàng cấp c h i cảnh lam gia sẽ như nay lần này thỉnh thế cái này lam thương n g a i có thể nói là không thể bỏ qua công lao lam thương n g a i nhẹ nhàng một vượt qua cũng đã vượt qua tầm hơn mười t r ư ợ n g khoảng cách xuất hiện ở lam thanh sơn trước mặt tay vừa lộn một k h ỏ a kim sắc dược hoàn tịu i xuất hiện ở trên tay của hắn cái này dược hoàn tên là long nguyên đan chính là là cao cấp dược tề sư dùng lòng chi máu huyết làm chủ dược cộng thêm tốt nhất trăm loại chân quý linh dược luyện chế mà thành thượng đẳng đ á n dược có thể là phi thường rất giỏi chữa thương thánh dược cái này long nguyên đan làm thương ngai trên người cũng không có bao nhiêu khỏa lần này vì chậm trễ cứu chữa lam thanh sơn lam thương ngai cũng bất chấp cái này long nguyên đan chân quý rồi long nguyên đan không hổ là nổi tiếng hậu thế chữa thương thánh dược cái này long nguyên đan vừa vào thể lam thanh sơn vốn cái kia tái nhật vô lực sắc mặt thoáng cái nhưng lại hồng nhuận không ít thương thế thoáng cái nhưng lại tốt rồi thất thất bắt bắt rồi mặc dù không có khỏi hẳn bất quá cũng có thể lại để cho lam thanh sơn phát huy ra tám tầng chiến lược rồi tạ lao tổ tông ân cứu mạng ba cảm giác mình thương thế trên người đã tốt lam thanh sơn vội vàng hướng lam thương ngai nói lời cảm tạ nói nhẹ nhàng hướng lam thanh sơn khoát tay háo về sau. lam thương nhai lập tức nhìn chung quanh thoáng một phát m ộ n phía nhìn xem gồ ghề mặt đất cùng với cái k i a tùy ý có thể thấy được thi thể trong ánh mắt phẫn nộ là như thế nào cũng che giấu không được cái này nhưng đều là bọn hắn làm ra tinh nguyện à, tinh trải qua n à y một trận chiến bọn hắn làm ra thực lực thế nhưng mà rút lại mấy tầng không nữa ba lập tức vốn cũng đã rất khổng lồ khí thế uy áp lập tức tăng vọt mấy phần lập tức phương viên mấy trăm trượng ở trong toàn bộ địa hình đều là bị hắn đè được xuống hãm đi xuống mấy cm hoàng hoàng cấp lao tổ trần lam hai nhà không đối phó cũng không phải một ngày hay hai ngày sự tỉnh làm thương nhai vị này làm ra hoàng cấp lao tổ tại trần gia rất nhiều cao tầng bên trong cũng không phải bí mật gì tuy nhiên cũng không có, có bao nhiêu người chính thức bái k i ế n làm thương nhai nhưng lại là không khó lại để cho bọn hắn suy đoán ra làm thương nhai thân phận lập tức trần gia mọi người sắc mặt t i ự u là chấm xuống hoàng cấp lao tổ cường đại đó cũng không phải là thường nhân có thể tưởng tượng bọn hắn toàn thịnh thời kỳ khả năng còn có cùng hoàng cấp cường giả sức đánh một trận thế nhưng mà cùng làm ra đánh một trận xong bọn hắn cũng tổn thất không nhỏ có thể nói là hao tổn hơn p h n nửa cái lúc này chống lại hoàng cấp cường giả cái kia thắng lợi hy vọng có thể nói là cực kỳ xa vời h u n g chi đối phương cũng không phải lẽ lo làm là lại ra, hay vẫn là còn lại không vẫn còn í theo thủ đấy. Trần đấy. g lam thương n trầm nhai ư n c hiện n g có vì vậy mà t u t g thân lam gia trên mặt của mọi người lập tức cựu là vui vẻ vốn có chút xa xúc sĩ khí lập tức cựu là một hồi tăng vọt tại rất nhiều lam gia đệ tử trong nội tâm bọn hắn lao tổ tông làm thương nga i cái kia chính là vô địch tồn tại vô luận gặp được cái dạng gì địch nhân bọn hắn lao tổ tông làm thương nga i nhất định có thể dẫn đầu bọn hắn chiến thắng địch nhân đấy tốt tốt một cái trần gia đã các ngươi dám can đảm đến chúng ta làm ra dương oai các ngươi hôm nay tựu i đều cho lão phu ta lưu lại a ba lam thương nga i tuy nói thường xuyên bế quan tiềm tu không thế nào tại đây thiên b i ể n thành đi đi lại lại bất quá cũng không có nghĩa là hắn tựu i không biết trần gia, chi nhân rồi. Tối thiểu nhất trần gia gia chủ trần hải phong hắn nên cũng biết xen lẫn lam thương nga căm dẫn quốc trời hoàng cấp cường giả khủng bố khí thế liền hướng trần hải phong nghiền áp mã đi hoàng cấp cường giả khí thế uy áp kinh khủng đến cỡ nào không có tự mình trải qua chi nhân tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng hoàng cấp chi cảnh cùng vương cấp chi cảnh tuy nói cũng chỉ có một cái cảnh giới chi t r ê n lệch nhưng là cả hai tầm đó căn vốn cũng không phải là một cái cấp bậc phô c ỡ bốn lập tức trần hải phong thiệu là một ngụm máu tươi phun ra vốn cũng đã thương rất nặng thế thoáng cái trở nên càng thêm nghiêm trọng rồi h ừ tiểu bối chịu chết đi ba lạnh quát một tiếng lam thương ngai vận tay thành trộm liền chuẩn bị đi đầu giải quyết trần hải phong vị này trần gia gia chủ tốt đi trước trần gia một tay sự tình đã đến hôm nay trình độ này bọn hắn trần làm hai cái có thể nói đã đến không chết không nớt kết quả hôm nay hai nhà bọn họ chi nhân chỉ có một phương có thể còn sống sinh cách nơi đây đang mang gia tộc tồn vong cái gì lấy lớn hiếp nhỏ làm thương nhai cũng sớm đã bất chấp nhiều như vậy rồi gia chủ tránh mau trần ra mọi người nhao nhao trợ n quát một tiếng chuẩn bị trước đi cứu viện trần hải phong có thể là trước kia bị làm thương nhai khủng bố khí thế c h ố n nhất trần ra mọi người căn bản là ngăn đón không kịp cứu viện trần hải phong hơn nữa làm ra mọi người cũng không phải bài trí nhao nhao liều chết ngăn trở trần ra mọi người không ta không phải chết ta không muốn chết t trần hải phong trong nội tâm phát ra trận trận không cam lòng l ử a giận bất quá trong nội tâm dù thế nào không cam lòng thì như thế nào làm thương n g a i công kích sẽ không bởi vì trần hải phong ý nguyện mà dừng lại cuối cùng trần hải phong chỉ có thể đủ tuyệt vọng nhắm lại hai mắt làm lao đầu ngươi như vậy lấy lớn hiếp nhỏ chẳng lẽ sẽ không sợ lại để cho người chê cờ n h a lập tức một cái phá lộ ra nghiền ngẫm thanh â m tại mọi người bên thai vang lên vốn tuyệt vọng trần hải phong trong lòng lập tức phun lên vô hạn sinh cơ thanh â m kia hắn thật sự là lại quen thuộc bất quá rồi trừ hắn ra trần gia lão tổ tông trần phong t h a nhâm còn có thể là ai quả nhiên theo hắn mở hai mắt ra vừa hay nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc đứng ở trước mặt của hắn b á i kiến lão tổ tông ba trần hải phong lập tức kinh h ỉ nói rất có loại sống sót sau hai nạn cảm giác theo trần phong hiện thân trần gia mọi người lập tức cựu là nhất định rất nhiều người trên mặt không khỏi lộ ra tí ti nụ cười chiến thắng có lao tổ tông lúc này cái kia lam gia chi nhân nghĩ đến là chở mình không xuất ra sóng gió gì rồi cùng lam gia mọi người đồng dạng đối với nhà mình lão tổ tông trần gia chi nhân cũng là đầy cõi lòng tin tưởng trần phong các ngươi trần gia chớ không phải là thật sự muốn muốn cùng chúng ta lam gia quyết nhất từ chiến hay sao lam thương nga i trong mắt hiện lên tí ti kiên kỵ c h i sắc cái này tự nhiên không phải kiên kỵ trần phong nói thật lam thương nga i cũng không có đem trần phong để ở trong lòng chính thức lại để cho hắn cảm thấy khó giải quyết nhưng lại trần phong sau lưng t r ầ n diệp hôm nay nếu là trần phong không có trình diện lam thương nga i tuyệt đối là không ngại t á n sát trần hải phong b ọ n người đến lúc đó bằng vào vương cấp cường giả ưu thế chống lại trần gia cũng không phải là không có thắng lợi hy vọng bất quá hiện tại trần phong vừa hiện thân lam thương nga i nhưng lại không thể không bỏ ý niệm này đi trong lòng của hắn tuy nói hận không thể tàn sát trần hải phong một đám tốt thay mình từ tôn báo thù nhưng là trong lòng của hắn càng minh thật sự đ ồ n g thủ đến lúc đó bọn hắn lam ra tuyệt đối tránh khỏi bị diện kết quả cái này trần phong tuy nhiên không phải là đối thủ của hắn nhưng là muốn ngăn chặn hắn cũng không phải việc khó gì chỉ cần trần phong ngăn chặn hắn một lát cũng đủ để lại để cho trần diệp chạy tới rồi làm thương nhai mặc dù đối với thực lực của mình tự tin nhưng là hắn cũng không nhận ra mình có thể địch nổi trần diệp cùng trần phong liên thủ chi uy không chỉ nói hai người liên thủ tự là trần diệp một người hắn đều không có chút nào tất thắng năm chắc hắn nhưng lại không biết cái kết lại để cho hắn kiên kỵ vô cùng trần diệp cũng sớm đã trở thành lăng tiêu thủ hạ chi hận rồi giờ phút này trần gia bên trong cũng, cũng chỉ có trần phong như vậy một vị hoàng cấp lao tổ rồi làm thương ngay trong lời nói cái tia thỏa hiệp ý tứ trần phong tự nhiên là nghe ra nói thực hắn trần phong cũng không phải là không có như vậy ngưng chiến ý niệm trong đầu xem trên mặt đất một đám trần gia tinh nhuệ thi thể hắn trần phong trong lòng cũng là tại nhỏ máu những người này đều là bọn hắn trần gia hy vọng à thế nhưng mà một trận chiến này cũng không phải hắn có thể chủ đạo hắn cũng gần kể chỉ là trong đó một con cờ m à thôi một khi hắn lựa chọn như vậy dừng tay rất có thể chính là hắn đầu thân chỗ khác biệt thời điểm đang mang cái mạng nhỏ của mình trần phong không thể không đẻ xuống trong nội tâm ngưng chiến ý niệm trong đầu ba chương năm trăm bốn mươi b ố song hoàng cuộc chiến ba chương năm trăm bốn mươi b ố song hoàng cuộc chiến ba tâm niệm có chút một chuyến trần phong t ự bỏ đi như vậy ngưng chiến ý niệm trong đầu hắn tuy nhiên cũng không có phát hiện lăng tiêu bằng dáng nhưng lại nhưng trong lòng thì có một loại cảm giác lăng tiêu nhất định ngay tại phủ cận nhìn chăm chú lên tại đây hết thảy một khi hắn dám can đảm ngưng chiến cùng lam gia chi nhân nắm tay giảng hòa đến lúc đóng l tiêu tuyệt đối là sẽ không bỏ qua hắn nói không chừng mà ngay cả bọn hắn trần ra cũng khó khăn trốn cái tia h a i hoàng ở đầu tại kiến thức lăng tiêu cái tia lôi đình thủ đoạn về、sau. trần phong thế nhưng mà t i không chút nghi ngờ lăng tiêu có được bị diệt bọn hắn trần gia thực lực hơn nữa trần phong trong nội tâm cũng có chút ít mượn nhờ lăng tiêu lực lượng vì bọn họ trần gia bỏ lam gia cái này sinh t ử đại địch ký n i ệ m trong đầu sự tình đã đến hôm nay trình độ này bọn hắn trần gia có thể nói đã sớm cùng lam gia đã đến không phải ngươi chết chính là ta vong cái này một hoàn cảnh dù là hôm nay bọn hắn có thể như vậy dừng tay cuối cùng bọn hắn trần lam hai nhà cũng tuyệt đối là tránh khỏi một trận chiến đấy trong nội tâm tuy nói không muốn thừa nhận nhưng là trần phong nhưng lại biết rõ chỉ bằng vào hắn một người tuyệt đối không phải cái k i a lam thương nhai đối thủ bọn hắn trần gia sở dĩ có thể ổn áp lam gia một đầu trần diệp vị này hoàng cấp hậu kỳ cường giả có thể nói là không thể bỏ qua công lao người khác không rõ ràng lắm thế nhưng mà trần phong nhưng trong lòng thì tại tinh tường bất quá rồi bọn hắn trần gia đệ nhất cao thủ cũng sớm đã vẫn lạc đã lâu trong thời gian ngắn mượn n h ở trần diệp tuy danh còn có thể chấn nhiếp ở lam gia nhưng là giấy chúng quy là bao bất trụ hỏa trần diệp vẫn lạc tin tức sớm mượn cũng là muốn tiết lộ đi ra ngoài một khi lam gia chi nhân biết được trần diệp vẫn lạc tin tức đến lúc đó bọn hắn trần gia đã có thể nguy vậy. còn không bằng nhân cơ hội này bỏ cái này làm thương n g a i tốt hắn trần phong tuy nói không phải làm thương n g a i đối thủ nhưng là cũng không nhận ra cái này làm thương n g a i có chống lại lăng tiêu thực lực mà ngay cả bọn hắn thiên biện thành đệ nhất cao thủ trần diệp cũng không phải lăng tiêu hợp lại chi địch h ú n g chi một cái nho nhỏ làm thương n g a i rồi bất kể là vì cái mạng nhỏ của mình suy nghĩ vẫn là vì bọn hắn trần gia ổn định và hòa bình lâu dài hôm nay một trận chiến này đều là thế tại phải làm lập tức chỉ thấy trần phong lạnh lùng cười nói l à m thương n g a i sự tinh đã đến trình độ này nói cái gì nữa cũng đã đã t r ư m hôm nay ta và người hai nhà tầm đó chỉ có một phương có thể còn sống ly khai ba mặc dù không có trần diệp vị này thiên biện thành đệ nhất cao thủ nhưng là có thêm lăng tiêu vị này so đế cấp cường giả còn muốn khủng bố vô thượng cường giả với tư cách hậu thuẫn trần phong nhưng lại lực lượng mười phần hắn trần phong không phải làm thương nhai đối thủ không tệ bất quá đều là hoàng cấp cường giả chỉ có một đơn ngăn chặn l à m thương nhai trần phong tự hỏi vẫn có thể đủ làm đến mà hắn chỉ cần trèo c h ố n g đến lăng tiêu ra tay đến lúc đó l à m thương nhai tuyệt đối là khó thoát khỏi cái chết đấy nhìn thấy trần phong cái kia không kiên nghệ gì cả bộ dạng lam thương nhai đối với trần phong nhưng lại càng phát ra kiến kỵ nếu là trần phong không có gì dựa như thế nào hội như vậy lực lượng mười đáng tiếc trần phong cũng không để cho hắn cơ hội kia lam thương ngai hai người chúng ta đến theo ba mươi năm trước luận bàn một hồi về sau tự không có ở giao thủ qua hôm nay tự lại để cho bổn tọa nhìn xem những năm gần đây này có gì tiến bộ ba vừa mới nói xong trần phong không đều làm thương ngai nói thêm gì nữa trực tiếp tự làm ộ t quyền đánh hướng lam thương ngai vừa ra tay tự làm ộ t kích toàn lực hai người coi như là đối thủ cũ rồi đối với riêng phần mình thực lực đều là có chỗ hiểu rõ t h a m dò tính công kích tự nhiên là không cần lam thương ngai cũng không phải cái gì loại người sợ phiền phức sự tình đến nơi này một bước hắn cũng biết hôm nay một trận chiến này là không thể tránh được được rồi có chút một cái lấp mình tránh thoát trần phong một quyền về sau tay mở ra một thanh nước sơn đen như mực t r ư ờ n g kiếm t i ự u xuất hiện ở trên tay của hắn đối mặt ngang cấp cừng giả l a m thương nhai cũng không dám có chút chủ quan hắn tuy nói cũng tinh thông quyền cước chi thuật nhưng là chân chính am hiểu hay vẫn là kiếm kiệt thuật trên tay hắn t r ư ờ n g kiếm kia cũng không phải cái gì đơn giản chi vật chính là một kiện hoàng cấp chi ế n khí tuy nhiên gần kể chỉ là một kiện nhất thấp cấp vật hoàng cấp chi ế n khí b ấ t quá cũng đủ để khiến cho hắn chiến lược đề cao cái hai ba tầng hát rượu kiếm vừa vào tay l a n thương nhai khí thế lập tức cựu tăng vọt mấy phần đến mà không hướng phi lễ vậy trần、phong. ngươi cũng tiếp ta một kiếm ba giữa không trung lam thương nhai khẽ quát một tiếng trên tay hắn h ắ t rượu kiếm dơ cao khỏi vai chợt bên hông một cái phát lực chuyển đến cánh tay cơ chế thịt cuối cùng dùng bạo tạc giống như phương thức rót vào bàn tay hồn h ì n h ba một đạo đen kỷ sắc tàn nguyệt hiện ra không gì sánh kịp màu đen kiếm ba hiện ra một trăm tám mươi độ đường vòng cung phúc bắn đi tốc độ đã xa siêu việt hơn xa thường nhân tưởng tượng cái này lam thương nhai không ra tay thì thôi vừa ra tay tự là sát chiêu chuẩn bị tại trong thời gian ngắn đánh chết trần phong trong lòng của h ắ n rất rõ ràng nếu là hắn không thể tại trong thời gian ngắn đánh chết trần phong một khi lại để cho trần di đến lúc đó tại trần diệp cùng trần phong liên thủ hắn không chỉ nói chiến thắng tự là bảo trụ tánh mạng của mình đều là một việc khó chỉ có trần phong lạc đ à n thời điểm dùng thế xét đánh lôi đình đánh chết trần phong bọn. hắn làm ra mới có cái k i a một đường sinh cơ làm thương ngay nhưng lại không biết cái k i a lại để cho hắn kiên kỵ không thôi ra trần diệp cũng sớm đã chết đã lâu rồi mà trần phong chính thức chỗ dựa chính là s o trần diệp còn muốn lợi hại hơn ngàn vạn lần l n g tiêu lôi bạo thần quyền đệ tam thức lôi s ấ ba trần phong không lùi mà tiến tới lấn thân trên xuống lập tức tự làm ộ t quyền đánh ra màu xanh ra trời lực lượng sấm xét lần nữa t h o á n hiện lực lượng sấm xét những n không khí bị cái kia quần bạo lực lượng sấm xét cắt nát ấy lôi cắt có thể nói là lôi bạo thần quyền bên trong thần kỳ nhất nhất thức dùng lực lượng sấm xét vi đ a o thiết cắt vật vật chỉ cần lực lượng không phải viễn siêu trần phong tự tránh khỏi cái này lực lượng sấm xét thiết cắt tơ lụa bị tài mở đích thanh â m lập tức văng lên cái kia đen k ỳ sắc tàn nguyệt cũng khó trốn bị thiết cắt vận mệnh tại quần bạo lực lượng sấm xét phía dưới đen k ỳ sắc tàn nguyệt lập tức bị oanh nát ấy thấy mình sát chiêu không có khởi chút nào tác dụng làm thương nhai cũng không có chút nào không cam lỏng nếu là trần phong tốt như vậy đối phó đây cũng là không phải hoảng cấp lao tổ rồi khe quát một tiếng trong nháy mắt hai người cũng đã giao chiến hơn mười chiều hai người từ phía trên bên trên đánh tới dưới mặt đất lại từ trên mặt đất đạt tới bầu trời một cái kiếm khí như cầu v ồ n g một cái bá quyền vô song trong khoảng thời gian ngắn nhưng lại ai cũng không làm gì được được a i ngay tại lam thương n g a y cùng trần phong khai chiến chi tế trần hải phong bọn người cũng cũng không có n h à n rỗi lúc này t i ể u đối với lam gia mọi người đã phát động ra mãnh liệt thế công lam gia mọi người tuy nói liều chết chống cự không biết làm sao song phương ở giữa thực lực sai biệt thật sự là quá mức cực lớn cái này cực lớn thực lực sai biệt cũng không phải dựa vào dốc sức liệu mạng là có thể để ngủ có tiếng kêu thảm thiết liên tiếp ngắn ngủn trong chớp mắt c ô n phu t ự u có vài c h ủ người hơn trăm người ngã xuống đất không d ậ y nổi bất quá trong đó đại bộ phận đều là cái kia lam gia chi nhân cho đến giờ phút này lam gia còn có lực đánh một trận nhưng lại chỉ vẹn vẹn có hơn sáu mươi người trong đó vương cấp cường giả còn thừa sáu người quân cấp cường giả mười tám người còn thừa chi nhân tận tất cả đều là soái cấp cường giả cái này còn là vì trần gia bên trong có nhiều cái vương cấp cường giả thủ hộ lấy cái kia bị làm thương nhai chỗ trọng thương trần hải phong bằng không thì lam gia hiện tại còn sống chi nhân khả năng còn chưa đủ để sáu mươi số lượng còn sót lại sáu vị vương cấp cường giả còn phải chết bên trên một hai vị cũng nói không chính xác vì trần hải phong vị này gia chủ an uy cái k i a thủ hộ trần hải phong tam đại vương cấp cường giả có thể cũng không phải cái gì kẻ yếu mỗi một người đều có được vương cấp trung hậu kỳ thực lực tại rất nhiều vương cấp cường giả bên trong cũng c o i là hảo thủ rồi tương so trần gia chi nhân tuy nói có chỗ tổn thương nhưng là cái k i a tổn thất cơ h ộ i là có thể không đáng kể cho tới bây giờ có thể chiến chi lực còn có hơn hai trăm người trong đó hơn mười vị vương cấp cường giả gần kề vẫn l ạ một người cái này còn là vì lam gia một vị đại viên mãn chi cảnh vương cấp cường giả lấy mạng đổi mạng kết quả đoàn ngắn không đến một hơi thời gian lam gia lại đều biết người lần lượt v ỡ lạc giờ phút này lam gia có thể đứng thẳng chi nhân đã chưa đủ sáu mươi người rồi thắng lợi thiên bình đã hoàn toàn hướng trần ra chi nhân nghiêm rồi nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn lam gia cái kia hơn sáu mươi người cũng chi không căng được một lát chương năm trăm bốn mươi lăm song hoàng cuộc chiến bốn chương năm trăm bốn mươi lăm song hoàng cuộc chiến bốn trên mặt đất lam gia mọi người có thể nói là tràn đầy nguy cơ rồi lam thương nhai biết rõ mình không thể đủ tại có chỗ bảo lưu lại tuy nói tại chính mình tấn công mạnh phía dưới trần phong đã dần dần rơi vào hạ phong rồi dù sao lam thương ngai tu vi hay là muốn cao hơn trần phong một bậc hơn nữa trước trước năm lại có một lần khởi tại chiến lược tăng lên không ít vốn cũng không phải là lam thương ngai đối thủ trần phong hiện tại tự nhiên càng thêm không phải lam thương ngai đối thủ bất quá cho dù như thế lam thương ngai nếu không phải ra tuyệt chiêu muốn cầm xuống trần phong ít nhất còn phải hơn mười 10 trên trăm chiêu dù sao trần phong cũng không phải cái gì kẻ yếu chính là bọn hắn thiên b i ể n thành số thứ ba cừng giả sở học lôi bạo thần q u y ề n càng là tiếng t â m lừng l â y thượng đẳng chiến kỹ bất quá bởi như vậy lam thanh sơn một chuyến khả năng cũng sớm đã bị trần gia chi nhân cho chém giết hầu như không còn rồi dùng lam thanh sơn bọn người lúc này tình huống can bạn là chi chống đỡ không được bao lâu đây cũng không phải là lam thương nhai bằng lòng gặp đến lam gia hư vong cũng không đơn giản dựa vào hắn lam thương nhai một người đến tận đây thời khắc mấu chốt hắn cũng bất chấp giữ lại át chủ bài rồi hắc long phá ma s á t ba lam thương nhai trợ quát một tiếng trong tay hắc diệu kiếm lập tức đã bị màu đèn quang diễm nơi bao bọc lam thương nhai một kiếm đâm ra kiếm quang như du long. Không có bất kỳ hình thái. cũng không có không kỳ bất quy Long u ậ t c h dù ù là lực thực c làm thậm thương tương nhai đương chính là à c g cường đại ơ n nhân, tránh này, thân nhiên quang xuyên nát chi khó thể đi kiếm kiếm đều thấu, rất tất bấy. một sẽ bị là o n chính g l cực kỳ cường đại sinh vật vô luận là tại thánh linh vị diện hay vẫn là tại đây thiên phạt đại lục long đô là đứng tại thực vật liệm tầng cao nhất sinh vật mỗi một đầu chân long chỉ muốn thành niên cái tiết nhưng chỉ có có thể so với siêu thần cấp cường giả khủng bố tồn tại cho dù là thần cấp cường giả gặp gỡ bọn hắn cũng là chỉ có ngoan ngoan phục thủ phần mà lam thương nhai một chiêu này đã cảm g i hắc long vi danh hiển nhiên không phải tùy tùy tiện tiện thêm cái long chữ đến tăng cường khí phách tất nhiên là có đạo lý của hắn đấy trần phong chịu chết đi ba lập tức l a m thương n g a i cả người hóa thành một đầu nanh u ố t vũ trào hát long hướng trần phong lao xuống mà đi trần phong trên mặt hiện lên tí t ì vẻ mặt nghiêm trọng đối mặt cái kia lao xuống mà đến hát long trần phong cả người đều có loại sợ run cảm giác giống như tùy thời đều bị hắn cho xé nát bất quá muốn cho hắn cư như vậy nhắm mắt chờ chết vậy hiển nhiên là chuyện không thể nào cắn răng một cái chật quát một tiếng lôi bạo thần quyền t h ứ bảy hóa lôi ba lôi bạo thần quyền vốn có c h í thức bất quá tại đằng sau hai thức quyền pháp nhưng lại đã mất đi mà bây giờ cái này lôi bạo thần quyền thức thứ bảy hóa lôi có thể nói lôi bạo thần quyền bên trong uy lực mạnh nhất một chiêu bất quá muốn thi triển một chiêu này có thể không phải là người nào cũng có thể thi triển dùng chân diệp hoàn g cấp hậu kỳ c h i cảnh thực lực cũng không quá đáng làm miễn cưỡng có thể thi triển một chiêu này mà thôi mà trần phong thực lực so về c h â n diệp đến cái kia tranh lệch cũng không phải là nhỏ tí tẹo h i ệ n nhiên là không có thực lực kia thi triển một chiêu này hiện tại cưỡng ép thi triển một chiêu này sau đó tuyệt đối là sẽ gặp thụ cắn trả cái này cắn trả chi lực cũng không phải là đùa dỡn nhẹ thì người bị thương nặng nặng thì tu vi đại lui thậm chí như vậy trở thành phế nhân cũng không phải là không có khả năng sự tình bất quá sự t ì n h đến trình độ này nhưng lại không phải do hắn rồi lam thương n g a i một chiêu này thật sự là quá mức khủng bố vận dụng cái này một cấm chiêu có lẽ còn có một đường sinh cơ không thi triển trần phong tự hỏi tiếp không giới lam thương n g a i hắc long phá ma sát cắn trả chi lực tuy nhiên khủng bố nhưng là tối đa cũng t i u là tu vi rút lui mà thôi chỉ cần có mệnh tại rút lui tu vi về sau tự nhiên là có cơ hội luyện thêm trở lại cả hai tầm đó lựa chọn như thế nào chỉ cần đầu h ó c bình thường chi nhân cũng biết nên lựa chọn như thế nào đấy Trần tới tránh, thế Phong cũng không phải là không nghĩ chống chánh, thế nhưng phải có là mậu à làm hắn khí cơ cũng sớm đã bị cái kia làm thương nhai cho cũng kia cơ một khi chạy trốn, đây tuyệt đối là cái sớm đã bị t p t r n hắn g lựa xanh ra trời lực lượng x ấ m xét lập tức dùng trần phong làm trung tâm tách ra ra lập tức chỉ thấy trần phong thân ả n h một hồi v ậ n mẹo cả người u y ễ n hóa thành một đạo c u ầ n bạo lực lượng x ấ m xét hướng cái kia giữ tợn hắc long phong đi may mắn trần phong cùng lam thương nhai đều là tại giữa không trung giao chiến bằng không thì cái kia tứ tán sức lực đủ sức để đuổi g i ế t hết t h ể quân cấp x o á y cấp cường giả trong tràng t r ậ n làm hai nhà chi nhân ngoại trừ những cái này vương cấp cường giả có thể may mắn thoát khỏi vừa chết bên ngoài vương cấp phía dưới tất cả mọi người khả năng đều tất cả đều vẫn lạc tại dư ba phía dưới rồi cường giả chiến đấu cũng không phải là dễ dàng như vậy quan sát không có nhất định được thực lực cái kia chiến đấu dư ba cũng đủ để lại để cho hắn chết bên trên vô số lần b ấ t quá cho dù như thế nhưng lại còn có mấy cái xoáy cấp quân cấp cường giả chết ở cái k i a dư ba phía dưới trong đó trần l a m hai nhà tất cả đều có chi trong khoảng thời gian ngắn trần l a m hai nhà tất cả mọi người phi thường có ăn ý dừng tay không chiến đều là vẻ mặt khẩn trương nhìn xem giữa không trung đặc biệt là cái k i a lam gia chi nhân càng là khẩn trương có thể trần phong cùng l a m thương nhai hai người cuộc chiến có thể nói là trực tiếp quan hệ lấy trận này một khi l a m thương nhai chiến bại bọn hắn lam gia không thể nói trước còn có một đường sinh cơ bằng không thì bọn hắn lam gia sẽ phải từ phía trên biển trong thành xóa tên rồi l a một hai nhà chi nhân khẩn trương nhìn chăm chú phía dưới, trương m đạo màu xanh tiếng r ờ thanh từ trên trời mặt đất tới. Một t hung hăng hướng mặt đất tới. Phanh ráng xuống âm i đập vang thật lớn trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái nhân hình hố to toé lên khắp thiên trần bụi mù khói tắt tận dần dần lộ ra trần phong thân hình đến giờ này khắc này trần phong cái đó còn có trước khi hăng hái một thân áo lam rách tung toé không nói khoe miệng càng là treo điểm một chút vết máu mà trái lại cái tia lam thương a y như trước lâm không mà đứng tối đa cũng tựu là sắc mặt có chút trắng bệnh mà thôi gần kề chỉ là mấy hơi thời gian lam thương ngay cái tia sắc mặt trắng bệnh tựu lại hồng nhuận rất nhiều hai tướng vừa so sánh với so sánh không khó nhìn ra lần này là trần phong thất bại hơn nữa bị bại hay vẫn là tương đương triệt đề khâu khục làm thương n g a i ngươi ngươi đây là áo nghĩa c h i ế n ký trần phong trên mặt hiển thị rõ vẻ ngạc nhiên ngươi ngược lại là có chút nhãn lượt ba làm thương n g a i cái này xem như thừa nhận vừa rồi chỗ thi triển hắc long phá ma sắt là một chiêu áo nghĩa c h i ế n ký ngay vậy trần phong không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh tuy nhiên đã đoán được làm thương ngai rất có thể nắm giữ một môn áo nghĩa chữ ký nhưng là thực đem làm xác nhận về sau trần phong vẫn còn có chút không tiếp thu được thiên phạt trên đại lục các loại chiến ký nhiều vô số kệ từ thấp đến cao có thể chia làm hạ đẳng chiến kỹ trung đẳng chiến kỹ thượng đẳng chiến kỹ bất quá cái này gần kể chỉ là bình thường chiến kỹ mà thôi ở trên t r ờ chiến kỹ phía trên thì là áo nghĩa chiến kỹ cái này áo nghĩa chiến kỹ cùng bình thường chiến kỹ cũng phân là vi thượng trung hạ tam đẳng thượng đẳng mạnh nhất hạ đẳng kém nhất tại thánh linh vị trên mặt chân thần có thể lĩnh ngộ pháp tắc chi lực điều động pháp tắc chi lực thiên phạt trên đại lục tuy nhiên không thể vận dụng pháp tắc chi lực nhưng là cũng là có kỳ đặc điểm cái kia chính là có thể lĩnh ngộ các loại áo nghĩa tu luyện áo nghĩa chiến kỹ một ít cường đại áo nghĩa chiến kỹ đủ để khiến người chiến lực bạo tăng mấy tầng, thậm chí là tăng gấp đôi. khiến người vượt cấp khiêu chiến bất quá cái này áo nghĩa chiến ký cũng không phải dễ dàng như vậy tu luyện không nói trước áo nghĩa chiến ký kỳ thiếu vô cùng cho dù là cấp thấp nhất áo nghĩa chiến ký cũng đủ để khiến cho rất nhiều hoàng cấp cường giả đ ế n cùng rất nhiều nhị lưu gia tộc đều chưa chắc có thể có được một môn áo nghĩa chiến ký như bọn hắn trần gia chấn tộc tuyệt học lôi b ạ o thần quyền cũng gần kề chỉ là một môn thượng đẳng chiến ký mà thôi cho dù là không có thiếu thôn cuối cùng hai trọng lôi b ạ o thần quyền cũng gần kề chỉ là đến gần vô hạn tại áo nghĩa chiến ký tối đa cũng coi như là ngụy áo nghĩa chiến ký mà thôi hơn nữa cho dù có được áo nghĩa chi cũng không phải là người nào đều có thể tu luyện thành công rất nhiều hoàng cấp đại viên mãn thậm chí là chuẩn đế cấp cường giả đều chưa chắc có thể tập được một môn áo nghĩa chiến kỹ mà cái này lam thương nhai bất quá chính là hoàng cấp sơ kỳ tu vi liền hoàng cấp trung kỳ c h i cảnh đều không có đã tới t cũng đã tập được một môn áo nghĩa chiến kỹ hán thiên phú mạnh nộ tín h đ ộ cao đủ để cho rất nhiều hoàng cấp cường giả chịu cảm thấy xấu hổ chính là vì nắm giữ hắc long phá ma sát cái môn này áo nghĩa chiến kỹ lam thương nhai mới có khiêu chiến trần diệm vị này hoàng cấp hậu kỳ cường giả lực lượng hắn cũng gần k ể chỉ là nắm giữ một tầng z t h i áo nghĩa m i ê n c ư ơ n g xem như nhập môn c h i cảnh các loại áo nghĩa có thể chia làm nhập môn tiểu thành đại thành viên màn bốn cấp bậc lĩnh ngộ một tầng áo nghĩa xem như nhập môn tầng ba áo nghĩa xem như tiểu thành mà đại thành tắc thì cần lĩnh ngộ chín tầng áo nghĩa mười tầng áo nghĩa là viên mãn bất quá cho dù như thế cũng đủ để khiến cho hắn chiến l ự c đề cao tầng ba nhiều hoàng cấp trung kỳ cường giả căn bản c ự không phải là đối thủ của hắn cho dù là đối mặt hoàng cấp hậu kỳ cường giả cũng không phải không có lực đánh một trợt chương năm trăm bốn mươi sáu song hoàng cuộc chiến chương năm trăm bốn mươi sáu song hoàng quốc chiến hết áo nghĩa chiến kỹ cái này lam thương n g a i vẫn còn có chút b u ồ n sự đấy khoảng cách lam ra vạn trượng trên không trung một thần bí nam tử tự đủ như lúc này có thể chứng kiến vạn trượng trên không trung cảnh tượng nhất định sẽ bị dọa đến bị dày vò ngự không phi hành tuy nhiên cũng không phải cái gì thần kỳ chi thuật chỉ cần tu vi đạt tới hoàng cấp chi cảnh thậm chí một ít người tại không có đạt tới hoàng cấp chi cảnh dựa vào một ít bí kỹ cũng có thể làm được ngự không mà đi nhưng là cũng không có nghĩa là người nào đều có thể đến vạn trượng trên không trung đối với rất nhiều hoàng cấp cường giả mà nói ba trăm triệu không chúng tự là cực hạn của bọn hắn rồi đ ế cấp cường giả tuy nhiên cường một điểm bất qua dưới bình thường tình huống hiếm có người có thể chạm đến ngàn trượng bên ngoài không trung mà cái kia thiên phạt đại lục bên ngoài trí cường giả thần cấp cường giả thì ra là có thể bay lượn tại năm ngàn trượng trên không trung mà, mà thần bí kia nam tử rõ ràng có thể x g sững tại vạn trượng trên không trung kỳ thật mạnh tuyệt đối là đã vượt qua thần cấp mà nhìn dáng vẻ của hắn lại như là một mực nhìn chăm chú lên l a m g i a trang viên ở trong động tĩnh thực lực đạt tới siêu thần cấp lại trùng hợp như vậy chú ý làm ra trang viên cái này thần bí nhân thân phận tự nhiên làm yêu tả sinh động rồi ngoại trừ cùng cái này làm ra từng có quan hệ lăng tiêu còn có thể là ai áo nghĩa chiến k ỹ uy danh lăng tiêu cũng là có nghe thấy bất quá đối với này lăng tiêu nhưng lại cũng không có quá mức coi trọng cái này áo nghĩa chiến k ỹ tuy nói có thể làm cho người càng cấp khiêu chiến nhưng là hắn tu luyện khó khăn nhưng lại vượt quá thường nhân tưởng tượng hoàng cấp cường giả tuy nói đã có được tu luyện áo nghĩa chiến k ỹ tư cách đương nhiên gần kể chỉ là đủ tư cách dưới việc tu luyện chờ áo nghĩa chiến k ỹ mà thôi nhưng là có thể tập thành áo nghĩa chiến k ỹ nhưng lại ít càng thêm ít hơn nữa phần lớn đều là khó khăn lắm nhập môn tri cảnh có thể đem một môn áo nghĩa chiến kỹ thực hành tiểu thành c h i cảnh có thể nói là phượng m a u lân giác về phân luyện đến đại thành thậm chí là viên mãn c h i cảnh đây tuyệt đối là có thể nói yêu nghiệt tồn tại mà lăng tiêu thế nhưng mà thân đều n ị c h thiên chiến kỹ cái này n ị c h thiên chiến kỹ so về cái k i a đồ bỏ áo nghĩa chiến kỹ đây chính là cao m ì n h không biết bao nhiêu tu luyện cái này n ị c h thiên chiến kỹ căn bản là không cần bất luận cái gì thiên phú cho dù là một cái kẻ n g u chỉ cần có được đầy đủ sinh mệnh t i n h năng cũng có thể thi triển cái này n ị c h thiên chiến kỹ hơn nữa cái này n ị c h thiên chiến kỹ nhất n ị c h thiên chính là uy lực cũng không bởi vì ngươi tu vi gia tăng mà giảm mặc kệ ngươi là một cái nho nhỏ thánh b ự c chiến sĩ còn là một vị chân thần cường giả cái kia tăng phúc bội số đều là không có chút nào biến hóa mà cái này áo nghĩa chiến kỹ có thể lại bất đồng một môn đại thành cảnh giới hạ đảng áo nghĩa chiến kỹ đủ để xử một vị hoàng cấp cường giả chiến l ự c tăng vọt gấp đôi thậm chí thêm nữa thế nhưng mà đối với một vị đế cấp cường giả mà nói một môn đại thành cảnh giới trung đảng áo nghĩa chiến kỹ mới có thể khiến cho bọn hắn chiến l ự c tăng vọt gấp đôi về phần một môn đại thành cảnh giới hạ đảng áo nghĩa chiến kỹ có thể gia tăng bọn hắn tầng ba chiến l ư c cũng đã cao nữa là rồi về phần thần cấp cường thần cấp cường giả tầm đó so đấu thường thường là trung đẳng áo nghĩa chiến ký thậm chí là thượng đẳng áo nghĩa chiến ký so sánh với lăng tiêu nịch thiên chiến ký đến cái này áo nghĩa chiến ký chỉ là có thể làm cái không tệ mà thôi đã có nịch thiên chiến ký nơi tay lăng tiêu tự nhiên là không thế nào vừa ý mấy cái này áo nghĩa chiến ký rồi hơn nữa bằng lăng tiêu lúc này tu vi hạ đẳng trung đẳng áo nghĩa chiến ký đối với hắn mà nói hình cung gân gà căn bản cũng không có chút nào tác dụng trên xuống chờ áo nghĩa chiến ký tuy nói có thể làm cho thực lực của hắn có chỗ tăng phúc bất quá hiệu quả kia cũng không phải rất rõ ràng có cái kia tìa tìm hiểu áo nghĩa chiến còn không bằng g i ế t nhiều vài đầu nguyên thú tích lũy thoáng một phát sinh mệnh tinh n ă n g tốt hình ảnh một chuyến lần nữa trở lại lam gia trong sân phô cờ bốn trần phong chỉ cảm thấy hết hầu ngọt ngọt lập tức tự làm ộ t cổ máu tươi phân ra vốn trắng bệnh vô lực đôi má lập tức lại tái n h ậ n rất nhiều cả người khi tức thoáng cái trở nên hỗn loạn rất nhiều giống như cái kia trong gió cây đèn hưng cây sắp tắt tùy thời đều có dập tắt khả năng nhưng lại cái kia cưỡng ép thi triển hóa lôi chi thuật di chứng bắt đầu thể hiện vốn tại lam thương nhai hắc long phá ma sát phía dưới cũng đã người bị thương nặng hắn hiện tại lại đã bị cái này cắn trả chi lực cái này kết quả tự nhiên là có thể nghĩ được rồi. không có trần ự c t phong cựu lại để cho lão phu tiễn đưa ngươi cuối cùng đoạn đường a ba làm lặng quét trần phong liếc lam thương nga có chút cảm khai nói hai người cũng là đối thủ cũ rồi hiện tại lập tức trần phong sắp chết tại trên tay của mình làm thương nhai trong lòng cũng là thật phức tạp một người trong cả đời cái này lực lượng ngang nhau đối thủ cũng không phải là dễ dàng như vậy đụng phải đấy bất quá vì bọn hắn làm ra tương lai làm thương nhai nhưng lại không thể không đẻ xuống trong nội tâm cái kia phức tạp tâm lý không không muốn đột nhiên trần phong tốt như nhớ ra cái gì đó giống như lớn tiếng la lên nói đại nhân cứu mạng à, đại nhân cứu mạng à. trần phong thật là không muốn cứ như vậy chết đi bằng không thì sớm lúc trước cũng đã hộ tống trần diệp cùng nhau hồn quy địa ngục rồi giờ này k h ắ c này trần phong biết rõ có thể cứu hắn thì ra là lang tiêu rồi đang mang cánh mạng của mình hắn cũng bất chấp mặt của mình thế nhưng mà lại để cho hắn cảm thấy tuyệt vọng chính là đã qua một hồi lâu lang tiêu đều không có đi ra cứu hắn không sẽ không đại nhân nhất định sẽ tới cứu ta nhất định sẽ tới cứu ta đấy trần phong trong nội tâm gần như điên cuồng hò hét nói đáng tiếc hắn nhưng lại cũng không biết đối với lang tiêu mà nói lam ra là hắn muốn bỏ đối tượng mà bọn hắn trần ra cảm giác không phải là dám can đảm lại nhiều lần cướp giết hắn lang tiêu là đơn giản như vậy là có thể được rồi sao dù là lần này kết quả phản trái ngược là hắn trần phong chiến thắng lam thương ai đến lúc đó lang tiêu cũng sẽ không khiến hắn đã lâu đấy ừ sắp chết đến nơi còn cố lộng huyền hư ba trước khi trần phong kêu cứu thời điểm thế nhưng mà đem lam thương nhai cho lại càng hoảng sợ trần phong là bực nào thân phận đây chính là hoàng cấp cường giả hắn sau lưng còn có trần diệp vị này hoàng cấp hậu kỳ cường giả với tư cách hậu thuẫn có thể làm cho hắn xưng hô đại nhân c h i nhân cái kia tối thiểu nhất cũng phải là đế cấp cường giả nếu như thật sự có đế cấp cường giả tham dự việc này ở đâu còn có bọn hắn làm ra cái gì lao động chân tay à, dù là hắn đã luyện thành áo nghĩa chết kỹ cũng đồng dạng bất quá chờ trong chốc lát đều không có gì người xuất hiện lam thương nhai cái kia khỏa dẫn theo tâm lập tức tựu để xuống đế cấp cường giả cho dù là tại cao thủ nhiều như mây trung ương tri vực cái kia đều cũng coi là khó lường đại nhân vật lại làm sao có thể sẽ đến bọn hắn nhỏ như vậy địa phương hơn nữa dùng trần gia chi nhân cái kia ngang ngược cản r ỡ tính cách một khi cùng đế cấp cường giả lấy được liên hệ cái kia cái đôi vẫn không thể vểnh lên trời đi à ở đâu còn có thể như hiện tại như vậy như vậy tưởng tượng l a m thương nhai nhưng lại yên tâm không ít lạnh lùng cười cười trong mắt sát ý trận l ó e lên l a m thương nhai không đều trần phong đang nói cái gì trực tiếp cựu làm một trường c h ụ t về phía trần phong cái chán à không trần phong trợn mắt cho xoe cố thế ì n muốn trốn tránh, t h nhưng mà giờ phút này hắn không chỉ nói trốn tránh rồi tự là hoạt động thoáng một phát đều làm không được a lao tổ nhìn thấy nhà mình lao tổ tông sắc bị mất mạng tại đối phương lao tổ dưới lòng bàn tay trần hải phong một đoàn người có thể nói là can đảm đều n ứ c rất nhiều vương cấp lao giả nhao n h a u nổi giận gầm lên một tiếng chuẩn bị trước đi cứu viện thế nhưng mà song phương ở giữa khoảng cách thật sự là quá mức xa xôi bình thường cái này trăm mét chi địa đối với bọn hắn mà nói gần kề chỉ là một hơi thời gian sự tình thế nhưng mà giờ phút này trong mắt bọn họ nhưng lại giống như danh trời lại để cho bọn hắn chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn nhà mình lão tổ tông chết thảm tại đối phương dưới lòng bàn tay chương năm trăm bốn mươi bảy tàn sát chương năm trăm bốn mươi bảy tàn sát ba ba tại trần phong cái kia không nên trong ánh mắt lam thương nhai một trường hung hăng vỗ vào c h á n của hắn phía trên tạm xoa ba một tiếng giòn vang cái này trần phong cứ như vậy xuống dưới gặp trần diệp rồi theo cái kia nội trận trong đôi mắt nhưng lại không khó nhìn ra hắn quả nhiên là chết không nhắm mắt ta a lão tổ tông nhìn xem nhà mình lão tổ tông cứ như vậy chết tại nhóm người mình trước mặt lập tức trần hải phong bọn người nguyên một đám mặt xám như cho sĩ khí là vừa đầu hàng lại rơi nữa ma tới trái lại vốn sĩ khí đê mê làm thanh sơn bọn người lập tức t i ể u là sĩ khí tăng vọt giống như vừa rồi ở vào tuyệt đối hạ phong cũng không phải bọn hắn ngược lại là cái kia trần gia chi nhân giải quyết trần phong cái này đối thủ cũ về sau làm thương nhai ánh mắt một chuyến t i ê u tập trung đến trần hải phong bọn người trên người trong mắt hàn quang không ngừng lập lòe hiện nhiên là đối với trần hải phong bọn người nổi lên ý quyết g i ế t tuy nói trần gia một đại tinh thần trụ cột trần phong đã toi ở hắn thiết dưới lòng bàn tay bất quá cũng không có nghĩa là bọn hắn lam g a nguy cơ cũng đã, đã xong trần gia với tư cách thiên biện thành đệ nhất thế gia ngoại trừ có được trần phong vị này hoảng cấp sơ kỷ cường thế nhưng mà còn có trần diệp cái này hoàng cấp hậu kỳ cường giả làm thương ngài tuy nói tìm hiểu r ế t chi áo nghĩa tập được hắc long phá ma sát cái này một áo nghĩa chiến kỹ khiến cho chiến lược tăng vọt mấy cấp độ thế nhưng mà đối mặt trần diệp cái này hoàng cấp hậu kỳ cường giả hắn cũng không có tất thắng c h i tâm thắng bại tối đa cũng t i u là tại năm năm số lượng mà thôi hơn nữa dùng hai người thực lực không có một thời gian ngắn giao chiến căn bản t i u không khả năng phân ra thắng bại một khi bỏ mặc trần hải phong bọn người ly khai rất có thể vì bọn họ làm ra mang đến t a i hòa ngập đầu vì thắng lợi cuối cùng nhất hôm nay nói cái gì hắn cũng không thể lại để cho trần hải phong bọn người còn sống ly khai nơi đây làm thương ngay trong mắt cái kia không che giấu chút nào sát ý tự nhiên là không có dấu giếm được trần hải phong chờ tầm mắt của người trần hải phong bọn người lập tức t i u là du lên một đám vương cấp cường giả nhao nhao lưng nhau theo riêng phần mình trong tầm mắt đều thấy được thầy ý thẳng nếu bọn họ toàn thịnh thời kỳ chống lại một vị hoàng cấp cường giả cũng không phải không có lực đánh một trận nhưng là bây giờ bọn hắn giảm quân số hơn p h nữa n hơn nữa trên người còn từng cái mang sau lưng cũng không có thiếu h ả o thủ tương trợ lại tiếp tục lưu lại tại đây cái kia hoàn toàn tựu là muốn chết hành vi trần hải phong bọn người cũng không phải cái gì kẻ đần tuy nhiên bọn hắn trong nội tâm rất muốn thay bọn hắn lao tổ tông báo thù rửa hận thế nhưng mà biết rõ là chết còn trước sau như một sông đi lên ngu như vậy tử mới làm một chuyện bọn hắn mới sẽ không đi làm nói sau quân tử báo thù m ộ ư ơ i năm không muộn chỉ cần bọn hắn tìm được bọn hắn trần diệp lao tổ tự nhiên là có báo thù rửa hận cơ hội đáng tiếc bọn hắn cũng không biết bọn hắn chỗ dựa vào trần diệp lao tổ cũng sớm đã hồn quy địa mục rồi bọn hắn cả đời này muốn lần nữa nhìn tâm nghiệm có chút một chuyến trần hải phong thiệu đã có quyết đoán bất quá đáng tiếc chính là l a m thương nhai bọn người cũng sẽ không lại để cho bọn hắn đơn giản như vậy rời đi chỉ thấy l a m thương nhai trong mắt hàn quang loại lên k h ẽ quát một tiếng muốn tới thì tới muốn đi thì đi các người đem làm chúng ta làm ra ra sao đấy chết đi tàn n g u y ệ t trả ba tàn n g u y ệ t t r ả m không làm gì được được trần phong đó là bởi vì trần phong chính là hoàng cấp cứng giả tu vi so về hắn l a m thương nhai tới cũng gần kể chỉ là kém hơn một chút mà thôi thế nhưng mà đối với trần g i a mọi người mà nói cái này tàn nguyện t r ả n cùng cái kia hắc long phá ma sát căn bản cũng không có chút nào khác nhau căn vốn cũng không phải là bọn hắn đủ khả năng ngăn cản đen kỹ sắc tàn nguyệt xảy qua lập tức t i ể u chém ngang lưng hai vị vương cấp cường giả thân ảnh loại lên l a m thương n g a i t i ể u xuất hiện tại trần hải phong ba t r ư ợ n g bên ngoài nhìn đ ệ u bộ này lại là chuẩn bị trước giải quyết trần hải phong vị này trần gia gia chủ trần hải phong hiện tại tuy nói bản thân bị trọng thương đủ khả năng phát huy ra đến chiến lược khả năng còn không bằng một vị quân cấp cường giả thế nhưng mà hắn dù sao cũng là trần gia gia chủ trần phong vị này hoàng cấp cường giả vừa đi trần hải phong tựu là trần gia trong lòng mọi người người tâm phúc một khi trần hải phong vị này trần gia gia chủ v ừ a chết vậy đối với trần gia mọi người mà nói tuyệt đối là một cái trầm thống đã kích cái k i ê u ba vị bảo hộ trần hải phong trần gia trưởng lão cũng biết trần hải phong tuyệt đối không thể có mất một khi trần hải phong có một không tốt bọn hắn một đám rất có thể vì vậy mà sụp đổ mặc dù biết nhóm người mình không phải làm thương n g a i đối thủ nhưng là hay vẫn là kiên trì nên đón tiếp lấy hy vọng có thể ngăn chặn lam thương n g a i làm tốt trần hải phong tranh thủ cái k i ê u một đường sinh cơ ba vị trần gia trưởng lão ngược lại là không có, có bao nhiêu g i tâm chỉ hy vọng mình có thể kéo dài một ít thời gian đến lúc đó chờ trần ra một đám vương cấp cường giả đổi tới tập hợp mọi người trí lực cũng cũng không phải là không có khả năng ngăn lại l à m thương ngai bình phong lý tưởng là đầy đ ạ n nhưng là sự thật thường thường là cốt cảm giác đấy ba vị này trần gia trưởng lão lại là có chút quá mức xem trọng chính mình rồi bọn hắn tuy nói từng cái đều có được vương cấp hậu kỳ cường giả sức đánh một trận thế nhưng mà tìm hiểu r ế t chi áo nghĩa l à m thương ngai tuy nhiên còn gần kể chỉ là một vị hoàng cấp sơ kỳ cường giả nhưng lại đã có lực á p hoàng cấp trung kỳ cường giả khủng bố chiến lược hắc long phá ma sát cái này một áo nghĩa chiến kỹ cũng không có xuất hiện nhưng là chỉ là dung hợp rét chi áo nghĩa hát diệu kiếm cũng không phải là bọn hắn có thể đối phó được rồi một hơi gần kể chỉ là một hơi thời gian. Ba quả nhiên t là báo ứng khó chịu cái này trần hải phong trước khi còn chuẩn bị kết quả lam thanh sơn vị này làm ra gia chủ kết quả trong nháy mắt cứ như vậy đã bị chết ở tại lam thanh sơn trước mặt biến hóa này nhưng lại không thể bảo là không lớn a quả nhiên không xuất ra làm thương nhai chỗ liệu theo trần hải phong đã chết trấn ra mọi người cuối cùng một căn trụ cột cũng ầm ầm sụp đổ cái gì gọi là binh bại như núi đổ nhìn xem trần gia chi nhân sẽ biết nhìn xem chạy trốn từ phía trần gia chi nhân lam thương nhai khỏe miệng có chút n í t lên lộ ra ti ti hiểu ý dáng tươi cười nếu như trần gia mọi người hợp cùng một chỗ cùng hắn liều chết một trận chiến tuy nói hay vẫn là tránh khỏi bại v o n g một đường nhưng lại là cần tốn hao hắn không ít công phu hơn nữa hơi không cẩn thận còn rất có thể lại để cho hắn trả giá một điểm một cái giá lớn bất quá như bây giờ một bại mà tán hoàn toàn là ghét bỏ chính mình cái chết quá muộn lam thương nhai thân ảnh liên tiếp c h ấ động từng đạo đen kỷ sắc tàn nguyện không ngừng phá không mà lên theo từng đạo tàn nguyện xe qua thường, thường đều, đều biết k h ỏ đầu người phóng lên trời ngắn ng trần gia hơn mười vị vương cấp cường giả cũng đã chết thương hơn phân nửa rồi về phần vương cấp phía dưới tồn tại cái tia cái chết đã có thể càng nhiều ngay tại lam thương nhai đại khai sát dưới thời điểm l a m thanh sơn một đám cũng cũng không có nhằn rỗi nao nhau gia nhập đổi giết trần gia chi nhân trong hàng ngũ trước khi bởi vì thực lực nguyên nhân bị cái tia trần gia chi nhân đệ nặng đánh cho cả bội trong đó càng là có không ít lam gia đệ tử chết thảm tại trần gia chi nhân đ a o dưới t h â n kiếm mấy cái này chết thảm chi trong đám người thế nhưng mà có không ít là bọn hắn thân bằng hào hữu làm ra mọi người trong nội tâm c ó thể nói là dành d ụ n không ít nộ khí hiện tại có như vậy một cái báo thù rửa hận cơ hội b thường thường ọ đoạn ngắn không đến ba phút đồng hồ trần gia còn sót lại hơn hai trăm linh tinh nguyện tự bị tàn sát hơn phân nửa cuối cùng ngoại trừ số rất ít mấy cái xem thời cơ sớm tránh được một k i ế t bên ngoài nhưng lại không còn có cơ hội kia ly khai lam phủ rồi hơn nữa cái này số rất ít chạy trốn chi nhân thường thường đều là một ít cái tu vi bất quá xoáy cấp chi cảnh tiểu lâu la những cái này q u â n cấp vương cấp cường giả nhưng lại không có người nào có thể sinh cách nơi đây cái kia lam gia chi nhân tuy nói nhiều lần tính toán hắn lang tiêu thế nhưng mà cái kia trần gia cũng không có thể là vật gì tốt cũng là lại nhiều lần c ấ p giết hắn lang tiêu chủ cái này trần làm hai nhà tại lăng tiêu trong nội tâm cũng là muốn bỏ mục tiêu hiện tại bọn hắn hai nhà chi nhân chó căn chó lăng tiêu tự nhiên là đến bàng quan lẳng lặng nhìn bọn hắn đánh sinh đánh chết là thời điểm ra tay thu thập cái kia lam gia chi nhân rồi sau một lúc lâu lăng tiêu đột nhiên tự đủ nhưng lại dưới đáy chiến đấu đã tiếp cận khâu cuối cùng trần gia chi nhân ngoại trừ có hạn mấy người vẫn còn đau khổ dãy rụa bên ngoài trên cơ bản đã xuống dưới thấy bọn họ lao tổ n rồi hơn nữa nhìn những người kia cũng không căng được không hơi mấy tại h Thân ảnh ờ i gian. tiêu tiểu biến lang lên, mất t lóe vài ạ n trượng không trung. giữa cao tiếng thê lương têu thảm thiết về sau trần ra gần năm trăm i n h tinh nguyện từ hoàng cấp lao tổ cho tới bình thường tinh anh ngoại trừ có hạn mấy người xem thời cơ sớm thoát được một mạng bên ngoài còn lại chi nhân ngao ngao đã trở thành l à m gia c h ú n g nhân đ a u hạ c h i quỷ giải quyết xâm phạm c h i địch về sau lam thương ngai lập tức ý bảo thoáng một phát lam thanh sơn bọn người lại để cho bọn hắn quét dọn thoáng một phát chiến trường mấy cái này trần ra chi nhân đều không ngoại lệ không phải tinh anh trên người đều là có một ít thứ tốt những người này trên người bảo bối tự nhiên là không thể cứ như vậy không công lãng phí đấy đồng thời lại mệnh lệnh lam thanh sơn p h ả i người tiến đến sốt u ruột bọn hắn lam gia đệ tử tuy nhiên xâm phạm c h i địch đã giải quyết nhưng là bọn hắn lam gia nguy cơ nhưng cũng không có vì vậy mà chấm dứt cái này trần gia có thể không đơn giản chỉ có một vị hoàng cấp lao tổ hiện tại trần gia rất nhiều tinh nhuệ vẫn lạc tại bọn hắn lam phủ bên trong mà ngay cả hoàng cấp lao tổ đều vẫn lạc một vị trần gia tự nhiên không có khả năng như vậy từ bỏ ý đồ một hồi đại chiến có thể nói là không thể tránh được lam thanh sơn cũng là minh bạch điều này giờ phút này bọn hắn lam gia cùng trần gia sớm đã đến không chết không ngớt kết quả hai đại gia tộc tầm đó trung quy là phải có một nhà ngã xuống bất quá còn không đợi lam thanh sơn có hành động lam gia mọi người chỉ cảm thấy người trước mắt ảnh đoán một cái một vị áo trắng thanh niên thì u bỗng nhiên xuất hiện ở chúng tầm mắt của người bên trong cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên thần bí thế nhưng mà đem lam gia mọi người làm cho giật mình không biết các hạ là người phương nào vì sao đến ta lam gia nhìn xem đột nhiên xuất hiện thanh niên lam thương nhai trong mắt hiện lên tí ti k i ê n kỵ chi sắc và hắn nửa chân đạp đến nhập hoàng cấp trung kỳ tri cảnh thực lực rõ ràng nhìn không thấu cái này thanh niên thần bí tu、vi. Rất Haha i nhiên, người giả n không hề hắn vị này hoàng cấp cường thực hề h trước mắt lực cấp vị p í dưới, t ậ trận m tâm một chí còn hơn lúc trước cũng chừng, càng có cái hơn không thời hoảng hắn không phát hiện nói đồng trong nội ràng là rõ i sợ, thanh thần niên bùn í rốt thế.、Nào、xuất cuộc c nếu là lén Nào này như hiện, như người này đánh g giờ hắn, như h vậy p ú tọa này hắn tính là không chết, cũng phải người bị thương nặng không ha ha, bùn là chết, phải thể. Haha, tiểu t bị là người phương nào các người làm ra năm lần bảy lượt tính toán bùn tọa rõ ràng không biết bùn tọa là người phương nào quả nhiên là một chuyện cười ba lời này vừa nói ra cái này thanh niên thần bí thân phận tự nhiên làm miêu tả sinh động rồi ngoại trừ cái kia bị làm ra ba phen mới bận chỗ tính toán lang tiêu còn có thể là ai các hạng ta muốn trong lúc này nhất định là có cái gì hiểu lầm chúng ta đều chưa từng gặp qua các hạ n g ư ờ i làm sao có thể tính toán các hạ đây nói thực lam thương nhai thật sự không muốn t r e o chọc lang tiêu đây cũng không phải nói hắn sợ lang tiêu tuy nói hắn có chút kiên kỵ lang tiêu vị này nhìn không thấu sâu cạn thần bí cực giả nhưng là cũng gần kể chỉ là có chút kiên kỵ mà thôi đối với mình chiến lực lam thương nhai có thể nói là tương đương tự tin tìm hiểu một tầng rết chi áo nghĩa lại nắm giữ h ắ c long phá ma sát cái này một đại s ắ t chiêu cho dù là đối mặt hoàng cấp hậu kỳ cường giả hắn đều có được sức đánh một trận hắn cũng không nhận ra trước mắt vị này đột nhiên xuất hiện thanh niên thần bí sẽ có được lấy so hoàng cấp hậu kỳ cường giả còn muốn tới được thực lực khủng bố không có cách nào l a n g tiêu tuổi thọ thật sự là quá mức lựa gạt tính rồi trên dưới hai mươi tuổi hoàng cấp cường giả đã đủ để khiếp sợ thế nhân rồi thú chi là trên dưới hai mươi tuổi đế cấp cường giả l a m thương ngai sở dĩ hội nói như thế cũng gần kề chỉ là không muốn vì bọn họ làm ra thêm nữa cường địch mà thôi lúc này một cái trần gia cũng đã lại để cho bọn hắn làm ra bể bổn sức đầu mẹ t r ắ n g rồi nếu là ở tăng thêm như vậy một cái không biết sâu cạn thần bí cường giả đến lúc đó rất có thể vì bọn họ làm ra mang đến thai hoảng ở đầu hiểu lầm chẳng lẽ cái kia đông long làm cho tại bổn u tọa trên tay tin tức không phải các ngươi làm ra chi nhân tiết lộ cho trần gia đấy sao lăng tiêu tuy nói cũng không biết cái này đông long làm cho là như thế nào t r í bảo nhưng là theo lam trần hai nhà đối đ ạ i đông long làm cho thái độ nhưng lại không khó nhìn ra cái này đông long làm cho là một cái cọc chí bảo một khi tiết lộ ra ngoài tuyệt đối lại là một phen gió tanh m ư ơ máu bất quá đối với này lăng tiêu nhưng lại cũng không có quá mức để ý cho dù cái này đông long làm cho tin tức tiết lộ ra ngoài thì như thế nào lăng tiêu cũng không nhận ra trên cái thế giới này có người nào đó có thể theo trên tay hắn c ấ p đi cái này đông long lệnh cho dù là những cái này siêu thần cấp cường giả dám đánh cái này đông long làm cho chủ ý lăng tiêu cũng t u y ệ t không ngại lại để cho bọn hắn biến thành rộng lượng sinh mệnh tinh năng hơn nữa lăng tiêu căn bản là không lo l ắ n g cái này đông long làm cho tin tức hội tiết lộ ra ngoài tại lăng tiêu trong mắt cái này l à m ra một đám đã cùng người chết không có khác nhau rồi người nào cũng có thể tiết lộ bí mật chỉ có cái này chết tiệt người là sẽ không tiết lộ bí mật đấy đông long làm cho tại trên tay ngươi ngươi là vũ bọt trong miệng cái kia người ba không đều lam thương n g a y nói chuyện lam thanh sơn nhưng lại vẻ mặt cả kinh nói tại lam thanh sơn trong nội tâm bọn hắn làm ra tính toán lăng tiêu sự t ì n h lăng tiêu căn bản tựu không khả năng biết rõ mà bây giờ ngược lại tốt lăng tiêu nếu không biết rõ bọn hắn tính toán sự t ì n h càng là trực tiếp đã tìm tới cửa bất quá lời này vừa ra khỏi miệng lam thanh sơn trong nội tâm tựu là một hồi hối hận lời này vừa ra đó không phải là không đánh đã khai thừa nhận bọn hắn làm ra tình ok hắn ê ư lam thanh sơn tuy nhiên cũng chưa từng gặp qua lăng tiêu ra tay nhưng là hắn nhưng lại theo lam vũ bọn bọn người trong miệng biết được lăng tiêu chính là một vị hoàng cấp từng giả giờ phút này một cái trần gia tựu i đủ bọn hắn lam ra đau đầu được rồi nếu là hơn nữa một vị hoàng cấp từng giả bọn hắn lam ra thật có thể nguy hiểm đông long làm cho cái này lại quan đông long làm cho chuyện gì đông long làm cho như vậy trí bảo lam thương ngai tự nhiên là có nghe thấy b ấ t q u á cái này đông long làm cho thường thường đều là xuất hiện ở trung ương c h i vực bên trong thiên biện thành tuy nói cũng coi như vị thuộc trung ương c h i vực nhưng là đông long làm cho bảo vật như vậy nhưng lại chưa bao giờ tại thiên biện thành xuất hiện qua làm thương nhai nhưng lại đến bây giờ cũng không biết bọn hắn lam r a may mắn đạt được qua đông long làm cho làm thương nhai lập tức hướng làm thương nhai đại khái giới thiệu thoáng một phát có quan đông long làm cho hết thể công việc tại biết rõ cái này đông long làm cho vốn chính là bọn hắn lam r a c h i vật thời điểm làm thương nhai trong lòng tựu là một hồi lửa nóng một khi bọn hắn lam gia có được đông long lệnh đến lúc đó bọn hắn lam gia c u ộ t khởi ngày có thể nói là ở trong tầm tay thay thế trần gia trở thành thiên biện thành k h ô n g chế gia tộc hoàn toàn tự là vấn đề thời gian thậm chí siêu việc trước tiêu thành làm nhất lưu thế gia cũng không phải là không có khả năng sự tỉnh tại biết rõ l a n g tiêu cấp đoạt gia tộc bọn họ đông long làm cho về sau một cơn tức giận lập tức phun lên làm thương nhai trong lòng bất quá cái này nổ khí nhưng lại tới cũng nhanh đi cũng nhanh tuy nhiên trong lòng của hắn hận không thể theo l a n g tiêu trên tay đoạt lại đông long lệnh nhưng là trong lòng của hắn càng là m i mạch lúc này lam gia có một cái trần gia làm là địch nhân cũng đã làm đã đủ rồi nếu là ở t r e o chọc phải một vị hoàng cấp cường giả đến lúc đó thế nhưng mà tuyệt không có bọn hắn làm ra cái gì q u á ngon để ăn hơi không cẩn thận rất có thể đem bọn họ làm ra dẫn vào chỗ vạn kiếp bất phục t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi chín một tay bóp chết t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi chín một tay bóp chết l à m thương nhai tuy nói tại tìm hiểu r ế t chi áo nghĩa về sau có thể nói là lòng tự tin t ă n gọn cho dù là vượt qua hắn hai cái tiểu cảnh giới hoàng cấp hậu kỳ cường giả hắn cũng dám tới một trận chiến nhưng là cũng không có nghĩa là hắn tự giao một cái chân diệp tự đầy đủ lại để cho hắn uống một bình n g ự rồi nếu là hơn nữa một vị không biết sâu cạn hoàng cấp cường giả đến lúc đó dù là hắn nắm giữ hắc long phá ma sát như vậy có thể làm cho hắn vượt cấp thiêu c h i ế n áo nghĩa c h i ế n kỹ cũng tuyệt đối là thua nhiều tháng ít cục diện hơn nữa lam thương nhai trong nội tâm còn có mặt khác một tầng cố kỵ l a n g tiêu tuổi thọ thật sự là còn quá trẻ rồi tính toán đâu ra đấy cũng tuyệt đối chưa đủ ba mươi số lượng trẻ tuổi như vậy hoàng cấp cứng giả nếu nói là hắn sau lưng không có cường đại chỗ dựa đánh chết lam thương nhai cũng là không tin trên cái thế giới này muốn trở thành cứng giả cá nhân đích tu luyện thiên phú tương đương trọng yếu nhưng là tu luyện tài nguyên cũng là không thể thiếu một vị vạn chồng không một tu luyện kỳ tài thậm chí ư ớ c trong không một yêu nghiệt nếu là không có thượng đẳng chiến kỹ cung cấp hắn tìm hiểu không có đại lượng tu luyện tài nguyên cung cấp hắn h ư ở n g dụng bọn hắn có lẽ về sau sẽ là một vị cứng giả nhưng là muốn tại ngắn ngủn mấy trong vòng mười năm trở thành hoàng cấp thậm chí là đế cấp cứng giả đây tuyệt đối là không có khả năng sự tình mà như số một như vậy lịch thiên máy gian lận vài tỷ năm đều chưa chắc có thể xuất hiện một cái như vậy trường hợp đặc biệt hoàn toàn t i u là có thể không đáng kể đấy mà có thể bồi dưỡng được trẻ tuổi như vậy hoàng cấp cứng giả hiển nhiên không phải thế lực có thể xử lý đến cho dù là một ít cái nhất lưu gia tộc đều không có bổn sự kia hoàng cấp cường giả dù sao không phải ven đường rau cải trắng cho dù là đặt ở cường giả như mây trung ương chi vực vậy cũng tính toán bên trên là một phương hảo thủ chỉ cần lăng tiêu một người l à m thương ngay hắn còn có năm chắc ứng phó thế nhưng mà một khi dẫn xuất lăng tiêu sau l ư n g thế lực cái kia cũng không phải là bọn hắn lam gia có thể đối phó được rồi như như vậy thế lực cường đại tuyệt đối là không thiếu khuyết hoàng cấp cường giả thậm chí càng tăng kinh khủng đế cấp cường giả đều có không ít không nói mặt khác chỉ cần có một vị đế cấp cường giả đến đây tìm bọn hắn lam gia phiền thoái cũng đủ để khiến cho bọn hắn lam gia tại thiên biển trong thành xóa tên rồi Vị tại lam thương nhai nghĩ đến đã gia tộc của chính mình đã chịu thua còn đối với phương cũng đã nhận được đông long làm cho như vậy trí bảo có lẽ cũng sẽ biết thấy tốt thì lấy mới được là dù sao bọn hắn lam gia cũng không phải là người nào cũng có thể tùy ý vớt ve nhuyễn bại hoại tuy nói không phải nhị lưu thế gia nhưng là thực lực mạnh nhưng lại không tại một ít cái nhị lưu thế gia phía dưới nếu như tiếp tục náo xuống dưới đến lúc đó đối với ai đều không là một m chuyện tốt nếu như lăng tiêu thật sự như bọn hắn suy nghĩ cái kia giống như chỉ là một vị hoàng cấp cường giả không thể nói trước chuyện này cũng tựu i như vậy chấm dứt rồi đáng tiếc bọn hắn không biết là lăng tiêu cũng không phải là hoàng cấp cường giả đơn giản như vậy so về hoàng cấp cường giả đến nhưng lại muốn khủng đố ngàn vạn lần tính kế hắn lăng tiêu tựu muốn đơn giản như vậy hòa giải cái t i ê căn bản chính là vào đương nhiên nếu là bọn họ thật sự biết rõ l a n g tiêu thực lực chân thật bọn hắn cũng sẽ không nhiều lần tính toán l a n g tiêu rồi cũng sẽ không có hậu mặt mấy cái này yêu tiêu thân rồi các ngươi lam ra ngược lại là hội của người phúc ta giống như cái này đông long làm cho vốn chính là bồn u tọa đồ vật ta n g h i ê n ngẫm nhìn cái tia lam thương ngai liếc l a n g tiêu có chút khinh thường nói vị tiên sinh này lời này của ngươi là có ý gì lam thương ngai sắc mặt không khỏi t i u lá c h ầ m xuống muốn hắn lam thương ngai là người nào đường đường hoàng cấp lao tổ chính là thiên b i ể n thành nhất tầng cao nhất đích nhân vật cho dù là vậy có lấy thiên biện thành đệ nhất cao thủ danh s ư n g là trần diệp gặp gỡ hắn đều muốn cho hắn ba phần chút tình bọn lúc nào bị người như thế châm trọc khiêu khích qua nếu như không phải trong nội tâm kiên kỵ lăng tiêu sau lưng thần bí thế lực không thể nói trước hắn đã sớm cho cái này tiểu từ không biết trời cao đất rộng một điểm nhan sắc nhìn một cái rồi cho hắn biết biết rõ cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên người giỏi còn có người giỏi hơn có ý tứ gì ừ chỉ cần các ngươi những người này tự sát tạ tội bổn tọa tiểu chuyện cũ sẽ bỏ qua bằng không thì tiểu đừng trách bổn tọa huyết tẩy các ngươi làm ra rồi ba đương nhiên lăng tiêu lời này nói cách khác nói mà thôi không nói trước lam thương nhai bọn người căn bản là sẽ không như hắn theo như lời cái k i a giống như tự sát tạ tội cho dù bọn hắn thật sự tự sát l a n g tiêu còn có chút không nỡ lâu rồi những người khác còn chưa tính lam thương nhai vị này hoàng cấp cứng giả đây chính là đại biểu cho không ít sinh mệnh tinh năng giết hắn đi ít nhất cũng có thể v ì l a n g tiêu tăng thêm cái hơn trăm triệu sinh mệnh tinh năng như vậy một số sinh mệnh tinh năng l a n g tiêu tự nhiên không có khả năng lại để cho hắn tại mí mắt của mình từ dưới đ ấ y chạy đi đấy t ố t t ố t t ố t các hạ ngươi cũng không nên khinh người quá đáng tuy nhiên các hạ tu vi không tệ nhưng là chúng ta làm ra cũng không phải dễ khi dễ cùng lắm thì t i ể u cá chết lưới rách tốt rồi ba lam thương nhai giận quá thành cười nói hắn tuy nói có chút k i ê n kỵ lăng tiêu nhưng là cũng gần kể chỉ là k i ê n kỵ lăng tiêu mà thôi cũng không phải nói hắn chỉ sợ lăng tiêu rồi nếu không là lúc này đúng là bọn hắn làm ra cùng trần gia tranh đấu chi mấu chốt hơn nữa lại trấn nhiếp tại lăng tiêu sau l ư n g thần bí thế lực lam thương nhai nơi nào sẽ cùng lăng tiêu khách khí như vậy không thể nói trước đã sớm đối với lăng tiêu đánh đập tàn nhẫn tốt đoạt lại bọn hắn làm ra đông lòng làm cho cá chết lưới rách chỉ bằng các ngươi lăng tiêu có chút khinh thường nhìn lam thương ngay liếc muốn cá chết lưới rách vậy cũng muốn tương ứng thực lực không thể không phải lăng tiêu xem thường bọn hắn lầm ra bằng lam thương ngay bọn người thực lực một vị đế cấp cường giả cũng đủ để thu thập bọn hắn thúng chi lăng tiêu vị này đem đế cấp cường giả đem làm con ruồi đồng dạng đập khủng bố tồn tại k i người h n quá đáng ngươi thật là k i người h n quá đáng cho dù là dù thế nào tốt tính tình chi nhân cũng chịu không nổi lăng tiêu một m à t i ế p lại mà ba châm chọc khiêu khích thúng chi lam thương ngai vốn cũng không phải là cái gì tốt tính tình chi nhân tiểu bối đã ngươi muốn chết lao phu sẽ thanh toàn ngươi hắc long phá ma sapa một k í c h kia trọng thương trần phong tất sát kỹ xuất hiện lần nữa hắc d i ệ u kiếm sẹt qua một đạo kỳ dị đường vòng cung lam thương n g a i cả người hóa thành một đầu dương nhanh múa v ú t hắc long hướng lang tiêu lao thẳng tới m à đi rất hiển nhiên cái này lam thương n g a i là không định cho lang tiêu chút nào hoàn t h ủ cơ hội một k í c h giết chết lang tiêu rồi quả nhiên là không ra tay tắt thì dùng vừa ra tay tự muốn mạng người a lam thương n g a i nghĩ cách mặc dù tốt cái này hắc long phá ma sát với tư cách á o nghĩa chiến kỹ uy lực cũng xem là tốt cho dù là một ít cái hoàng cấp trung kỳ cường giả đối mặt cái này tất sát một chiều tự tính là không chết cũng phải l u t ra đáng tiếc hắn hôm nay gặp gỡ chính là l không chỉ nói hẳn cái này hắc long phá ma sát gần kề bước vào nhập môn c h i cảnh cho dù là đã bước vào viên mãn c h i cảnh cũng khó có thể tổn thương lang tiêu nửa sợi tóc gáy một đầu dài trùng cũng dám tại b ồ n tọa trước mặt diêu võ dương oai thực là muốn chết lang tiêu cũng không phải là cái gì tốt tính tình c h i nhân trong mắt hàn quang l ó e lên phô cờ ba lập tức một trống trời bàn tay khổng lồ từ trên trời r i a n g xuống không nhìn thẳng bất luận cái gì không gian cách trở xuất hiện ở đằng kia đầu dương nganh múa v ú t hắc long trên không căn bản là không để cho cái kia đầu d ư n g nganh múa vớt hắc long sờ nga bốn một hồi thê lương tiếng long ngâm vang lên thanh âm kia quả nhiên là nghe thấy người thương tâm người nghe rơi lệ tại vừa dùng lực giang i á c đầu đứt g â y thanh âm lập tức cái kia hát long nổ thành trận trận hết u y vụ mà ngay cả cái kia hoàng cấp chiến khí hát diệu kiếm tại đây chống trời cự dưới tay cũng bị tạo thành một chút điểm mạnh vụn một đời gia tộc lao tổ vừa mới tìm hiểu rét chi áo nghĩa đều còn chưa kịp đại triển thần uy kết quả lại đã đến cái xuất sư không nhanh thân chết trước quả nhiên là thật đáng buồn đáng thứ ba chương năm trăm năm mươi bùi bẩm tan mất chương năm trăm năm mươi bùi bẩm tan mất hoàng cấp cường giả trải qua một lần cải tạo thân thể về sau sinh mệnh lực c h i ương ngạnh có thể nói là viễn siêu thường nhân cho dù là sương sơn đức t ừ n g khúc ngũ tạng lệnh vị trí đều có thể thời gian rất ngắn ở trong khôi phục bình thường bất quá cả người bị oanh giết thành tạt bã cái k i a tự nhiên là cái chết không thể lại chết rồi không chỉ nói chính là một cái hoàng cấp cường giả cho dù là những cái này đã có thể đoạn chi trọng sinh tần h cấp siêu thần cấp cường giả một khi bị oanh giết thành tạt bã cũng tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng lao tổ làm thanh sơn bọn người nhao nhao phát ra kinh hô thanh âm rất nhiều người trong mắt lộ vẻ vẻ không thể tin cái này biến đổi cố thật sự là quá mức đột nhiên rồi đột nhiên đến bọn hắn căn bản cũng không có nửa điểm chuẩn bị tâm lý bọn hắn thật sự là thật không ngờ bọn hắn cái kia vừa mới đổi u g i ế t trần gia hoàng cấp lao tổ lao tổ tông cứ như vậy đào mắt công phu đã bị người bắn cho g i ế t thành tạ bà đồng thời rất nhiều lam gia chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh ưu ám tiền đô một mảnh xa vời lam thương nhai không chỉ có là bọn hắn lao tổ tông càng là tinh thần của bọn hắn trụ cột bọn hắn lam gia sở dĩ có thể trở thành thiên biện thành đệ nhị gia tộc thiên biện trong thành gia tộc khác không dám tùy ý đánh bọn hắn lam gia chủ ý lam thương n a i vị này hoàng cấp lao tổ có thể nói là không thể bỏ qua công bọn hắn lam gia nơi nào sẽ giống như này phong quang không thể nói trước cũng sớm đã trở thành thiên biện thành rất nhiều thế lực trong miệng thịt mỡ cũng nói không chừng mà hiện tại bọn hắn lam gia có thể đang tại cùng trần gia toàn diện khai triển mở rộng bọn hắn trần lam hai nhà chỉ có một nhà có thể tiếp tục sừng sững với thiên biện thành bên trong tuy nói trước khi để lại trần gia năm trăm tín huệ y n thậm chí mà ngay cả trần gia gia chủ cùng với hoàng cấp lao tổ đều vĩnh viễn lưu tại bọn hắn lam gia thế nhưng mà bọn hắn trần gia có thể không đơn giản chỉ có một vị hoàng cấp lao tổ thế nhưng mà còn có một vị hoàng cấp lao tổ toại t r n bọn hắn trần gia chỉ bọn hắn g cái p lao tổ k này g hoàn n n gì g i m bọn hắn toàn tự i là lo lắng hối bọn hắn lam gia đã không có hoàng cấp lao tổ toa trấn cái tia trần gia cảm giác không phải là ngày đó biện thành đệ nhất cao thủ trần diệp cũng sớm đã đã chết tại lang tiêu trên tay rồi hơn nữa so sánh với bọn hắn lam gia đến trần gia tổn thất càng thêm t h n g trọng hiện tại trần gia không chỉ có hai vị hoàng cấp cường giả lần lượt v ỡ lạc mà ngay cả gia chủ của bọn hắn cùng đại bộ phận trưởng lão đều vĩnh viễn lưu tại bọn hắn lam phủ bên trong giờ phút này trần gia ngoại trừ số ít mấy vị trưởng lão may mắn còn sống bên ngoài sẽ không có bao nhiêu cao thủ không chỉ nói đến tìm bọn hắn lam gia phiền thoái bọn hắn lam gia không đi tìm bọn họ trần gia phiền thoái bọn hắn cũng đã cảm ơn trời đất rồi đương nhiên cho dù lam thanh sơn bọn người đã biết trần gia tình huống cụ thể cũng không có cái tia khả năng đi tìm trần gia phiền thoái lăng tiêu này đến thế nhưng mà tồn tại diệt bọn hắn l a m g i a ý niệm trong đầu có thể không đơn giản chỉ là giết bọn chúng đi l a m g i a hoàn g cấp l a o tổ sẽ dừng tay đấy ta tại sao phải đợi tin vũ bọn bọn hắn đi tính toán hắn đâu rồi l a o tổ tông là tôn nhi hại ngươi là tôn nhi hại ngươi à l a m g i a trong mọi người nếu nói là cuối cùng hối hận chi nhân cái tia tự nhiên không ai qua được lam thanh sơn rồi nếu không là hắn đem l a n g tiêu đạt được đông long làm cho tiết lộ cho trần ra l a n g tiêu lại làm sao có thể tìm tới tận cửa rồi lam thương ngai tự nhiên cũng không có khả năng vì vậy mà vất lạc nếu như trên cái thế giới này có đã hối hận có thể mua cho dù là xuất gia sở hữu tất cả t à i phú hắn đều muốn mua lấy một hạt tham lam không hổ là hết thể nguồn gốc của tội lỗi nếu như không phải hắn lam thanh sơn quá mức tham lam không bỏ xuống được cái này đông long lệnh như thế nào lại có cái này hai họa trước mắt đâu rồi không thể nói trước bọn hắn lam ra còn có thể thừa cơ cùng l a n g tiêu cùng một tuyến chỉ cần có thể giao hảo lăng tiêu thay thế trần gia trở thành thiên biện thành đệ nhất đảm nhiệm khống chế gia tộc cũng không phải nhiều sao chuyện khó khăn các ngươi lão tổ đã đi trước một bước hiện tại cũng nên đến phiên các ngươi lăng tiêu lời này vừa nói ra l a m thanh sơn bọn người lập tức tựu i là cả kinh tuy nói bọn hắn tâm như chết cho nhưng là cũng không có nghĩa là bọn hắn tựu i cang nguyện xuống dưới làm bạn lam tương h lai tử vong hai chữ nói đơn giản nhưng l à thật muốn lại để cho người thản nhiên chịu chết nhưng lại ngàn khó muôn vàn khó khăn sự tình l a n g thăng bỏ chạy hy vọng có thể trốn một mạng về phần tìm lăng tiêu một trận chiến nhưng lại không có người nào có ý nghĩ này bọn hắn lại không phải người ngu đầu cũng không có bị đại môn cho lách vào rồi cái này chịu chết sự tình bọn hắn làm sao có thể sẽ đi làm mà ngay cả tu vi viễn siêu bọn hắn hoàng cấp lao tổ cũng không phải lăng tiêu hợp lại chi địch t h ú n g chi là bọn hắn mấy cái này còn sâu cái kiến rồi chạy trốn còn có như vậy một đường sinh cơ dốc sức l i ề u mạng nhưng lại thập tử vô sinh kết cục hai tướng một lựa chọn bọn hắn tự nhiên là biết rõ làm như thế nào lựa chọn muốn đi cái kia còn phải xem b ù n tọa có đáp ứng hay không khoe miệng có chút b i t lên lộ ra tí ti khinh thường dáng tươi cười tâm niệm vượ một chỉ c h ố n g trời bàn tay khổng lồ lần nữa từ trên trời giáng xuống vanh bốn cái kia c h ố n g trời bàn tay khổng lồ giống như đập con rồi chụp về phía đại điệu một hồi lay động lập tức lam ra trước trong nội viện tự xuất hiện một cái bao trùm phương viên vài trăm mét chi địa sâu đạt mấy trượng cực lớn trưởng ấn mà ở cái kia trưởng ấn phía dưới còn có một chút vết máu cùng tí nát cái này rất hiển nhiên là làm thanh sơn bọn người cho lưu lại đấy như là đập con rồi tiện tay chụp chết lam thanh sơn một đám về sau lang tiêu nhẹ nhàng núi h bay giống như là một kiện không có ý nghĩa viên nhỏ bất quá cũng thế bất kể là cái k i a đến nỗi hoàng cấp chi cảnh làm thương nhai hay vẫn là mấy cái này tu vi vẹn vẹn tại xoáy cấp chi cảnh bình thường làm ra đệ tử đều là con sâu cái kiến đồng dạng tồn tại căn bản cũng không có bao nhiêu khác nhau dùng lăng tiêu lúc này tu vi giết chết bọn hắn xác thực là không có chút nào khen chỗ tâm niệm một chuyến mấy cái không gian giới chỉ t i u xuất hiện ở lăng tiêu trên tay cái này mấy cái không gian giới chỉ phân biệt chính là l à m thương n ai trần phong cùng với trần gia gia chủ trần hải phong cùng l à m gia gia chủ lam thanh sơn c h i vật về phần mặt khắc trần làm hai nhà tri nhân không gian giới chỉ nghĩ đến cũng không có cái gì thứ tốt lăng tiêu cũng tự lưỡi thu rồi có cái dạng gì thực lực thì có như thế nào tầm mắt đối với người thường mà nói không gian giới chỉ t i u là khó gặp bảo vật rồi thế nhưng mà đối với lăng tiêu mà nói như vậy liền thanh khí cấp bậc đều không đạt được không gian giới chỉ nhưng lại cùng rác rưởi không có có bao nhiêu khác biệt cái này lam thương n g a y bốn người không phải hoàng cấp lao tổ t i u là nhất gia chi chủ trên tay vẫn có không ít thứ tốt bốn người trong không gian giới chỉ chỉ là làm kim tệ t i u có mấy trăm ước nhiều vương cấp nguyên thú lực hạch cũng c ó v à i k hỏa xoáy cấp quân cấp chiến khí càng là số lượng cũng không ít mà ngay cả vương cấp chiến khí đều có vài cái phải biết rằng một thành quân cấp chiến khí đủ để bán đi hơn trăm triệu lam kim tệ mà một thanh vương cấp chiến khí hắn giá trị càng là quân cấp chiến khí gấp mười lần thậm chí là mấy chục lần hơn nữa thường thường là có tiền mà không mua được bất quá thật muốn nói chân quý nhất còn muốn nói cái kia bản hắc long phá ma sát chiến k h í rồi tại thiên phạt trên đại lục các loại đẳng cấp cao chiến khí giá trị thế nhưng mà tương đương cao đặc biệt là cái này có thể làm cho người càng cấp khiêu chiến áo nghĩa chiến ký cho dù là cấp thấp nhất hạ đẳng áo nghĩa chiến ký cũng đủ làm cho một ít nhị lưu gia tộc vì hắn t á n ra bại sản rồi cái này bản hắc long phá ma sát tuy nói gần kể chỉ là một môn hạ chờ chiến ký nhưng là do ở trong đó ẩn chứa giết chi áo nghĩa cao như vậy đẳng cấp áo nghĩa hắn g i á trị tuy nói so ra kém một ít trong đó chờ áo nghĩa chiến kỹ bất quá cũng là không khác nhau lắm vậy chỉ là cái môn này hắc long phá ma sát hắn g i á trị tự có thể so với rất nhiều nhị lưu gia tộc toàn bộ t à i phú rồi bất quá cái môn này hắc long phá ma sát rơi vào lăng tiêu trên tay tính toán là có chút người tài giỏi không được trọng dụng rồi gần đây chỉ là lường hai mắt cái này hắc long phá ma sát lăng tiêu tự đối với hắn đã mất đi hứng thú có nghịch thiên chiến kỹ nơi tay c á áo i gọi g là n h ĩ a c h i ế n ký căn c bản n ũ g k h ô năm g có bị l n g tiêu x e t ạ i t r o n g m ắ t h ơ năm nữa l n cũng không g tiêu t kia đi tìm hiểu áo nghĩa. có lúc ì hiểu nghĩa. không bằng nhiều kia áo còn bằng Có lúc h ơ n săn g i ế t mốt ộ t ít nguyên thú. Đến để thăng tu t nguyên Đến để vi Trước 551, bắt tinh chân thần chi cảnh m ộ tri t n h cảnh h thần chi â n c một cái này áo nghĩa chiến ký lăng tiêu chính mình tuy nhiên trước mắt bất quá bất kể là cầm lấy đi đấu giá cũng tốt còn là lúc sau tặng người đều là một cái không tệ lựa chọn coi như là một cái không nhỏ gặt hái được thoáng kiểm lại một chút việc này đ ạ t được về sau thân ảnh l o a lên lăng tiêu tự biến mất tại lam phủ bên trong nếu không tất nhiên bên trên còn lưu lại lấy cái kia cực lớn trường ấn thật làm cho người hoài nghi lăng tiêu phải chăng đã tới cái này l ă m ra tại lam phủ trong hậu viện tuy nói còn lưu lại lấy số lượng không ít già yếu phụ nữ và trẻ em bất quá lăng tiêu nhưng lại đã đã mất đi động thủ hứng t h u rồi nhổ cỏ không trừ gốc qua gió xuân lại mọc đạo lý lăng tiêu tự nhiên là biết rõ bất quá thứ nhất là bằng những cái này người già yếu căn bản t i u không khả năng đối với hắn sinh ra nguy hiểm gì thứ hai nha lăng tiêu nhưng trong lòng thì rất rõ ràng coi như mình không hướng những người kia hạ sát thủ bọn hắn cũng rất khó sống được lâu、Dài. thiên biện thành có thể không đơn giản chỉ có lam gia như vậy một đám thế lực trước kia lam gia chi nhân thực lực cường đại thế lực khác không dám đánh bọn hắn lam gia chủ ý thế nhưng mà kinh trải qua sau trận chiến này lam gia tinh nhuệ tổn thất thảm trọng không chỉ có một vị duy nhất hoàng cấp cường giả chết oan chết h u ồ n g hơn mười vị vương cấp cường giả cũng là mười không còn một lúc này lam gia tại thiên biện thành thế lực khác trong mắt cái kia chính là một khối n g o n miệng t h ị mỡ cái này đưa than s ử a ấm trong ngày tuyết rơi chi nhân rất thưa thớt nhưng là cái này bỏ đá xuống giếng chi nhân nhưng lại tuyệt số lượng cũng không ít có thiên b i ể n thành rất nhiều gia tộc thay hắn l ă n g tiêu kết thúc công việc chuyện sau đó l ă n g tiêu cần gì phải thao cái này tâm đ â y này l ă n g tiêu không chỉ có không có lần nữa hướng lam gia chi nhân ra tay cũng không có lần nữa đ ả kích trần gia l ă n g tiêu tuy nói thống hận trần gia không biết sống chết lại nhiều lần c ư ớ p giết cho hắn bất quá đến một lần nhà cái này trần gia sở dĩ hội ở thời điểm này cùng lam gia sống mái với nhau nhưng lại phụng hắn l ă n g tiêu mệnh lệnh coi như là hắn l ă n g tiêu dưới tay giờ phút này trần gia thực lực mức độ lớn rút lại hai đại hoàng cấp lao tổ không chỉ có lần lượt đã chết một đám vương cấp cường giả cũng đi cái thất thất bắt rồi lang tiêu ngược lại là có chút không có ý tứ lần nữa hướng trần gia hạ thủ. t hôm ứ hai nha, cùng làm đồng dạng, có gia tộc khác làm thay thu thập cái kia trần ra, cần gì phải lãng phí hắn mấy cái này, tinh h Lam gia gia kia cái gia, cái cùng đồng dạng, Trần cần lãng này này. có tộc lực gì làm mấy đây nay biện thành khống chế thế gia danh h ả o đối với thiên b i ể n thành một đám gia tộc lực hấp dẫn không thể bảo là không lớn chỉ lúc trước trần gia thực lực quá mức khổng lồ lại để cho bọn hắn không dám có chút di động mà bây giờ trần gia thực lực đại tổn tự nhiên chính là bọn họ thay thế trần gia trở thành thiên b i ể n thành mới đích khống chế gia tộc thời cơ tốt nhất rồi quả nhiên không xuất ra lăng tiêu sở liệu theo trần làm hai nhà lưỡng bại câu thương tin tức sau khi truyền ra toàn bộ thiên biện thành lập tức tự náo nhiệt thiên biện thành gần với trần làm hai nhà lý lôi tam đại gia tộc tộc trưởng cũng là quyết đoán chi nhân lúc này t i ể u lấy thế xét đánh lôi đình bình định trần làm hai nhà dương nghiện một tuần lễ về sau lam vũ bọt một đoàn người trở lại thiên biện thành về sau toàn bộ lam gia trang viên đã đã trở thành một mảnh phế tích cuối cùng nếu như không phải bạch trí ân liều chết lẫn nhau lam vũ bọt rất có thể cũng bởi vậy vẫn lạc tại tam đại gia tộc vây quét phía dưới nếu để cho lam vũ bọt biết rõ chính là vì nàng tính toán mới có thể vì bọn họ lam gia mang đến t a i họa ngập đầu không biết nàng sẽ có cảm tưởng gì không thể nói trước lúc này sẽ lấy cái chết tạ tội cũng nói không chính xác lý tạ lôi tam đại gia tộc đều có khống chế thiên biện thành tri tâm ngay từ đầu vì vây quét t r ậ n làm hai nhà bọn hắn tam đại gia tộc còn có thể hết sức trung thành hợp tác thế nhưng mà theo t r ậ n làm hai nhà bị diệt tam đại gia tộc ở giữa mâu thuẫn nhưng lại thoáng cái t i ể u kích phát ra rồi vừa mới bình tĩnh trở lại không có bao lâu thiên biện thành thoáng cái lại chiến h ỏ a châm lại lộ ra dung chuyển bất an sống mái với nhau sự tình thế nhưng mà thường xuyên phát sinh tam đại gia tộc ở giữa thực lực có thể nói là không kém bao nhiêu nếu là không có cái gì ngoài ý muốn cái này tam vương tranh phách cục diện sợ là muốn tiếp tục thật lâu bất quá đây hết thể nhưng lại đã cùng lăng tiêu không có có bao nhiêu quan hệ tại nhìn thấy tam đại gia tộc liên thủ g i o sát trần làm hai nhà thời điểm lăng tiêu cũng đã đã đi ra thiên biệt thành quả nhiên là phất phất tay không mang đi một đám mây màu thời gian sẽ không bởi vì cá nhân đích ý nguyện mà làm sơ ngừng chút bất chi bất giác lại là một năm nhiều thời giờ đi qua một ngày này số một bên trong không gian ở trong cái kia màu trắng bạc năng lượng cổ sáng đã bắt đầu tiêu tán vốn đóng chặt lại s o n g mục đích lăng tiêu trong lúc đó nhưng lại mở ra hai mắt lập tức c h ó i mắt kim quang cự là nổ bắn ra mà ra kim quang những nơi đi qua t r u n g quanh không gian lập tức tự là một hồi v ặ n mẹo nếu như lúc này vừa vặn có một người đứng tại lang tiêu phía trước cho dù là cái k i a tại thường nhân trong mắt cần bọn hắn quỷ bái thần cấp cường giả cũng tuyệt đối là tránh khỏi bị oanh g i ế t thành cặn bã vận mệnh bắt tinh chân thần chi cảnh sao quả nhiên là khủng bố có thể so mình trước kia mạnh gấp trăm lần không lớt hiện tại ta đây dù là không sử dụng lịch thiên chiến kỹ cũng đủ để đơn giản m i ể u s á t không có đột phá trước khi chính mình cái này hay vẫn là tại ta không có hoàn toàn k h ô n g chế lực lượng dưới tình huống một khi ta có thể đủ hoàn toàn khống chế lực lượng của mình cái tia chiến lực tối thiểu nhất còn có thể tại tăng lên mấy lần tâm niệm có chút một chuyến lăng tiêu trên mặt lộ ra tí ti nụ cười tự tin cái này một năm nhiều thời giờ lăng tiêu thế nhưng mà cũng không có nhàn rỗi đi qua ư ớ c ư ớ c vạn giảm chi địa xông qua rất nhiều lại để cho hoàng cấp cường giả thậm chí là đế cấp cường giả đều chịu biến sắc cấm địa bất quá cũng vì lăng tiêu đã mang đến vô hạn chỗ tốt c h ọ n vẹn vi lăng tiêu tích lũy gần sáu mươi tỷ tinh sinh mệnh tinh năng vốn lăng tiêu là cũng không định tăng lên thực lực của mình mà là chuẩn bị đợi đến lúc cái kia sáng thế thần chi thắp sắp sửa mở ra thời điểm thoáng cái đem thực lực của mình tăng lên đến cựu tinh chân thần thậm chí là ăn mặc bên trong đích thiên thần chi cảnh tại lăng đã đủ để cùng một ít cái siêu thần cấp cường giả đánh một trận nếu là ở tăng thêm lịch thiên chiến kỹ đủ để lực áp một ít cái siêu thần cấp cường giả rồi như thế thực lực đã đủ để khiến cho hắn hoành hành toàn bộ thiên phạt đại lục một, một chút tăng thực lực lên cũng, cũng không phải cái gì quá không được sự tình thế nhưng mà một tháng trước một hồi đại chiến nhưng lại lại để cho lăng tiêu cải biến nghĩ cách một tháng trước khi lăng tiêu lưu lạc có thiên phạt đại lục năm đại cấm địa một trong hắc g ụ c đầm l ấ y tại đây hắc g ụ c trong ao đầm lăng tiêu nhưng lại gặp được cái tia siêu thần cấp nguyên thu xong đầu đảng tội áp dao hơn nữa cái này xong đầu đảng tội ác g i a o hai cái dao đầu càng có thiên phú dị năng một đầu có thể phun ra cực ngục hà n băng một đầu có thể phun ra nuốt vào thâm viên ma hỏa quả nhiên là khó chơi vô cùng một trận chiến này có thể nói lăng tiêu trọng sinh đến nay thảm thiết nhất một trận chiến cặp kia đầu đảng tội ác g i a o với tư cách siêu thần cấp nguyên thú vốn thì có lực áp siêu thần cấp cường giả chi lực hơn nữa là ở sân nhà tác chiến mượn nhờ cái kia hắc g ụ c đầm lầy chi lực lại để cho hắn chiến lực lại tăng lên mấy cấp độ thực lực mạnh đã siêu việt rất nhiều siêu thần cấp nguyên thú rồi lăng tiêu thực lực tuy nhiên biến thái hơn nữa nghịch thiên chiến kỹ cũng có được lực áp siêu t thương thương một trận chiến này tuy nhiên thăng thiết nhưng là lăng tiêu thu hoạch nhưng lại không thể bảo là không phong cái này song đầu đảng tội ác dao không hổ là siêu thần cấp nguyên thú rõ ràng vi lăng tiêu tăng thêm gần tám tỷ tinh sinh mệnh tinh năng tăng thêm trước khi chỗ dành d ụ g sinh mệnh tinh năng Lăng n tiêu i s hơn mệnh tinh năng nhưng lại thoang nhiều tinh. tới tỷ lại cái cao tới 590 nhiều tinh. Hơn nữa cái này song đầu đảng tội ác giao có thể nói là toàn thân đều là bảo vật lân giáp chính là luyện chế chiến giáp c ự c phẩm thiết bị huyết nhục cũng là luyện chế đan dược đ ỉ n h cấp tài liệu giao huyết tuy nhiên không bằng chân lòng chi huyết đến cường đại nhưng là cũng kém không xa thường xuyên âm đủ để khiến người lực lượng tăng gấp đôi thân thể trên phạm vi lớn tăng cường cái kia một quả dao long châu thì ra là siêu thần cấp nguyên thú lực hạch càng là vô thượng trí bảo đủ để cho một vị thần cấp cường giả nhảy lên trở thành siêu thần cấp cường giả cho dù là đối với một ít cái siêu thần cấp cường giả cũng là có không nhỏ tác dụng mà long tộc đều có thu thập bảo vật ham mê cái này xong đầu đảng tội ác giao tuy nhiên gần kề chỉ là một con thùn đùn l o n g còn không coi là chân long nhưng là cái này thu thập bảo vật ham mê nhưng lại không tại những cái này chân long phía dưới cái này mấy chục vạn năm trôi qua cái này xong đầu đảng tội ác giao tàng bảo khố chi phong phú đủ để xử một ít nhất lưu thế ra thậm chí là siêu cấp gia tộc chịu xấu hổ trong đó tựu là thần cấp chiến khí đều có vài kiện bất quá hiện tại đây hết t hệ nhưng lại không công tiện nghi lang tiêu chương năm mươi hai b á t tinh chân thần tri cảnh hai chương năm trăm năm mươi hai bắt tinh chân thần tri cảnh hai cùng cặp kia đầu đảng tội ác giao một trận chiến lăng tiêu thu hoạch không thể bảo là không phóng nếu là c h u y ế n đi đủ để xử một ít cái siêu thần cấp cường giả chịu cảm thấy điên cuồng thế nhưng m à kinh trải qua này một trận chiến lăng tiêu nhưng lại cũng phát hiện bản thân chưa đủ vốn lăng tiêu cho rằng bằng vào thực lực của mình đủ để tung hoành toàn bộ thiên phạt đại lục nhưng là bây giờ mới biết được chính mình lại là có chút khinh thường người trong thiên hạ rồi lăng tiêu có thể chém giết cái kia xong đầu đảng tội ác giao cũng không phải nói lăng tiêu chiến lực đã tại phía xa cặp kia đầu đảng tội ác giao phía trên rồi thực luận thực tế chiến lực lăng tiêu so về cặp kia đầu đảng tội ác giao đến nhưng lại cường không đi nơi nào tối đa cũng t i ể u là hơn một chút như vậy cái nửa trù mà thôi nếu như không phải n g ư ỡ n g n ị có lấy đại lượng sinh mệnh tinh năng với tư cách hậu thuẫn bất kể bản thân tổn thương cùng cặp kia đầu đảng tội ác g i a o liều mạng làng tiêu thật sự rất khó không biết làm sao được rồi cặp kia đầu đảng tội ác g i a o tối đa cũng t i ể u là đánh thắng cái kia xong đầu đảng tội ác g i a o mà thôi muốn chém giết cặp kia đầu đảng tội ác g i a o nhưng lại tuyệt không khả năng đấy mà ở thiên phạt đại lục n a m đại trong tuyệt địa cái này xong đầu đảng tội ác dao chỗ hắc mục đầy gần kể chỉ là đứng hàng đệ ngũ mà thôi vị này cứ vị trí quấy hắc mục đầy thì có cường đại như thế nếu nói là mặt khác tứ đại trong tuyệt địa không có so song đầu đảng tội ác g i a o càng thêm cường hãn tồn tại đánh chết lăng tiêu cũng sẽ không tin tưởng đấy hơn nữa cái này thiên phạt trên đại lục ngoại trừ năm đại tuyệt địa bên ngoài thế nhưng mà còn có một chút bí cảnh tồn tại luận mức độ nguy hiểm một ít cái bí cảnh nhưng lại không chút nào lại cái này năm đại tuyệt dưới mặt đất chính là một đầu song đầu đảng tội ác g i a o tựu i lại để cho lăng tiêu xử x u ấ t tất cả vốn liếng mới khó khăn lắm đem hắn chèm giết nếu là gặp gỡ so với kia song đầu đảng tội ác dao còn cường đại hơn thế hệ lăng tiêu không thể nói trước muốn trốn số một bên trong ngoan ngoãn làm cái tia rủa đen rút cho nên cái này tăng thực lực lên có thể nói là l ử a xém lông mày được rồi gần sáu mươi tỷ sinh mệnh tinh năng xem rất nhiều nhưng là thật muốn sử dụng lại là căn bản cũng không có bao nhiêu theo ngũ tinh chân thần đại viên mãn chi cảnh tăng lên đến lục tinh chân thần sơ kỳ chi cảnh bất quá gần k ề tiêu hao mấy tỷ sinh mệnh tinh năng mà thôi thế nhưng mà theo lục tinh chân thần đại viên mãn chi cảnh tăng lên đến thất tinh chân thần sơ kỳ chi cảnh chỗ tiêu hao sinh mệnh tinh năng nhưng lại sâu sắc vượt quá lăng tiêu chỗ liệu rõ ràng trọn vẹn cần năm tỷ sinh mệnh tinh năng Thoáng, cái tăng lên không chỉ gấp mười lần quả nhiên là khủng bố vẹn, vẹn bất quá cũng là có thể lý giải thất tinh chân thần c h i cảnh cùng lục tinh chân thần c h i cảnh tuy nhiên cũng chỉ có một cái cảnh giới c h i trích lệ nhưng n h là lục tinh chân thần gần k ề thuộc về trung cấp chân thần phạm chủ mà thất tinh chân thần nhưng lại đã bước vào cao cấp chân thần phạm chủ cả hai tầm đó có thể nói là có bản chất khác nhau bất quá cho dù như thế nhưng lại cũng làm cho lăng tiêu thị t rất đau theo lục tinh chân thần đại viên mãn c h i cảnh tăng lên đến thất tinh chân thần đại viên mãn c h i cảnh c h ọ n vẹn cần hai trăm năm mươi ớ c t i n h sinh mệnh tinh năng mà theo thất tinh chân thần đại viên mãn c h i cảnh đột phá đến bắt tinh chân thần c h i cảnh mặc dù không có như lục tinh chân thần đại viên mãn đột phá đến thất tinh chân thần như vậy thoáng cái bạo tăng hơn mười lần bất quá nhưng lại đã gia tăng rồi nhiều gấp sáu lần c h ọ n vẹn cần ba mươi tỷ sinh mệnh tinh năng lăng tiêu trải qua đã hơn một năm thời gian chỗ tích lũy gần sáu mươi tỷ tinh sinh mệnh tinh năng cũng c h ể u khó khăn lắm lại để cho hắn đột phá đến bắt tinh chân thần sơ kỳ tri cảnh mà thôi mà muốn đột phá đến bắt tinh chân thần trung kỳ tri cảnh nhưng lại còn kém hai trăm vài tỷ tinh sinh mệnh tinh năng về phần thành cựu c tu vi tuy nhiên gần kể chỉ là tăng lên hai cái đại cảnh giới nhưng là lăng tiêu thực lực đâu chỉ bạo tăng gấp trăm lần tu vi đ ạ t tới bắt tinh chân thần chi cảnh lăng tiêu trong cơ thể sinh chi lực chi tinh thuần so v ề một ít cái cựu tinh thần chủ trong cơ thể pháp lực còn muốn tinh thuần mấy lần thậm chí thêm nữa mà lựa bên trên cái tiêu càng làm ấ y chục hơn trăm lần tại một ít cái cựu tinh chân thần chỉ bằng vào trong cơ thể kinh khủng kia sinh chi lực lăng tiêu t i ể u có được lực áp hết t hệ cựu tinh chân thần thậm chí là cùng trong truyền thuyết thiên thần cảnh cường giá phân cao thấp thực lực mà ở lực chi pháp tắc lĩnh mộ lên lăng tiêu cũng không kém nhưng lại đã tìm hiểu tầng bốn năm lực chi phát tắc so về rất nhiều cựu tinh chân thần chỗ tìm hiểu p h á p tắc chi lực còn nhiều hơn t h i ể u không ít hơn nữa lăng tiêu tìm hiểu thế nhưng mà được xưng ơ thập đại nịch thiên p h á p tắc một trong lực chi phát tắc chỉ là cái này tầng bốn năm lực chi phát tắc t i ự u với tầng năm thậm chí càng nhiều nữa bình thường p h á p tắc đường đừng manh mối rồi mà theo tu vi trên phạm vi lớn tăng lên lăng tiêu thân thể cũng là nước lên thì thuyền lên đã thành công đột phá cao cấp thần khí chi cảnh đạt tới đỉnh cấp thần khí chi cảnh không chút nào khoa chương mà nói một ít cái cựu tinh chân thần trên tay nếu là không có đỉnh cấp thần khí lăng tiêu tự là đứng đấy lại để cho bọn hàn đánh bọn hắn cũng khó có thể thương được rồi l ă n g tiêu nửa sợi lông về phần thấp hơn cựu tinh chân thần chi cảnh tồn tại dù là cầm trong tay đỉnh cấp thần khí cũng khó có thể động được rồi hắn l ă n g tiêu mảy may nói cách khác tại đây thiên phạt trên đại lục chỉ có cầm trong tay siêu thần cấp chiến khí siêu thần cấp cường giả mới có đột phá l ă n g tiêu phòng ngự khả năng thân thể có thể so với đỉnh cấp thần khí l ă n g tiêu lực lượng cũng tùy theo t ă n gọn do nguyên lai mười chân long trí lực t h o n g cái đạt đến khủng bố năm trăm chân long trí lực năm trăm chân long trí lực ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố bằng vào cái này khủng bố lực lượng lang tiêu có thể đơn giản chụp chết cặp kia đầu đạn tội mấy chục lần tại cựu tinh chân thần pháp lực thập đại nịch thiên pháp tắc chi lực chi pháp tắc tìm hiểu tầm bốn năm có thể so với đỉnh cấp thần khí thân thể khủng bố năm trăm chân long chi lực thân thể lực lượng mấy cái này thêm cùng một chỗ đó cũng không phải là một hai nhất đ ẳ n g tại hai mà là hiện lên gấp bao nhiêu lần bạo t ă n g a hiện tại như phong thần như vậy cựu tinh chân thần tại lăng tiêu trước mặt hoàn toàn tự là một cái tắt có thể quay chết một mảng lớn tồn tại coi như là gặp gỡ những cái này trong truyền thuyết thiên thần cảnh cường giả chống lại lúc này lăng tiêu ai thắng ai thua còn càng cũng biết nếu là hơn nữa sao chịu được xưng biến thái nịch thiên c h í n kỹ tàn sát thiên thần cảnh cường giả cũng Tại đây thiên phạt trên đại đây lăng ụ c tuy tiêu bản thân thực lực mức độ lớn tăng lên bất quá nhưng lại cũng không có đã quên cái kia một đám thủ hạ tuy nhiên dùng lăng tiêu lúc này thực lực cái tiêu một đám thủ hạ với hắn mà nói đã không giúp được hắn cái gì bất quá lăng tiêu dù sao cũng là nhớ tình bạn cũ chi nhân hơn nữa hinh lan cắp nàng hay vẫn là lăng tiêu nữ nhân lăng tiêu tự là đã quên người khác cũng sẽ không biết đã quên nữ nhân của mình trực tiếp cựu mỗi người một trăm triệu tinh sinh mệnh tinh năng x u ố n g d ư ớ i đem hinh lan một đám thực lực theo nguyên lai nhất tinh chân thần cảnh giới tăng lên đến tứ tinh chân thần c h i cảnh đồng thời lăng tiêu còn cung cấp đại lượng nguyên thú lực hạch dùng cung cấp bọn hắn tu luyện mấy cái này nguyên thú lực hạch đối với lăng tiêu không có chút nào tác dụng cứ như vậy để đó còn không bằng lại để cho h i n h lan bọn hắn tăng thực lực lên tốt có đại lượng nguyên thú lực hạch với tư cách hậu thuẫn h i n h lan bọn người có thể nói là hát vang tiến mạnh ngắn ngủn một năm thời gian liền từ nguyên lai cấp thấp chiến sĩ chi cảnh thế như trẻ che vọt tới vương cấp chi cảnh nếu là ở tính cả trong cơ thể pháp lực tại trong thời gian ngắn coi như là chống lại một ít cái hoàng cấp cường giả cũng không phải không có lực đánh một trận bất quá thì ra là khó khăn lắm có cái kia sức đánh một trận theo thời gian trôi qua thua hay vẫn là h i n h lan bọn hắn dù sao cái này thiên phạt trên đại lục linh khi đến gần vô hạn bằng không trong cơ thể pháp lực hoàn toàn chính là một cái tiêu hao phẩm chương năm trăm năm mươi ba dựa vào thiếu chút nữa tiểu huynh đệ khó giữ được m thoáng i t cảm thụ thoáng một phát trong cơ thể mình cái kêu bạo tạc giống như lực lượng lăng tiêu trên mặt mịt cười tâm niệm vừa động h ã y tiến vào phòng trọng lực bên trong lăng tiêu tuy nói tu vi tiến nhanh nhưng lại còn không có hoàn toàn có thể khống chế lực lượng của mình một thân chiến lực có thể phát huy ra cái bảy tám tầng cũng không tệ rồi đây cũng không phải là lăng tiêu m u ố n lực lượng chỉ có hoàn toàn khống chế cái kia mới có thể tính toán là lực lượng của mình may mắn lăng tiêu có phòng trọng lực cái này một máy gian lận tương trợ mặc kệ lăng tiêu thực lực như thế nào tăng vọt chỉ cần tại phòng trọng lực bên trong huấn luyện cái mười ngày nửa tháng là có thể hoàn toàn khống chế cái kia tăng vọt lực lượng bằng không thì lăng tiêu muốn hoàn toàn nắm giữ lực lượng của mình không có một năm nửa năm thời gian căn bản chính là chuyện không thể nào thời gian khoan thai rồi biến mất trải qua hơn nửa tháng thời gian gian khổ huấn luyện lang tiêu đã hoàn toàn nắm giữ lực lượng của mình so sánh với vừa mới đột phá thời điểm lang tiêu chiến lược lại gia tăng lên mấy tầng không ngớt nếu là lúc này cặp tia đầu đảng tội ác giao chống lại lang tiêu lang tiêu tuyệt đối có thể tiện tay một quyền là có thể bắt hắn cho đ ổ i rét thành c ạ p bã sau đó lang tiêu lại cùng h i n h lan chúng nữ vớt ve an ủi một đoạn lúc này sau thân ảnh l ó a lên nhưng lại lần nữa biến mất tại số một bên trong lang tiêu cũng không phải là không có nghĩ tới mang theo hình lan bọn người cùng nhau du lịch cái này thiên phạt đại lục bất quá nghị nghị cuối cùng hay vẫn là buông tha cho cái này mê người ý n h ì n h lan một đám thực lực tuy nói cũng không tệ lắm từng cái đều có cùng chuẩn hoàng cấp cường giả sức đánh một trận nếu là phóng tới đại h o a n g thành nhỏ như vậy thành bên trong đủ để hoành hành một phương thậm chí trở thành một thành trường c h n g giả thế nhưng mà lăng tiêu hiện tại nơi ở cũng không phải là những cái này vắng vẻ chi địa trải qua một năm nhiều thời giờ chạy đi lăng tiêu nhưng lại đã xâm nhập trung ương c h i vực bên trong rồi ở chỗ này không chỉ nói chuẩn hoàng cấp cường giả cho dù là chính thức hoàng cấp cường giả đều tùy ý có thể thấy được coi như là rất cao một cấp đế cấp cường giả cũng không phải gặp gỡ khả năng cái này hay vẫn là tại những cái này ở bên trong tiểu bên trong thành trì tại một ít cái đại thành thần thanh bên trong thậm chí có thể gặp phải thần cấp cường giả lăng tiêu cũng không phải lo lắng có người sẽ đối với h u y n h lan bọn hắn bất lợi tại hắn thủ hộ phía dưới không chỉ nói một ít cái hoàn g cấp đế cấp cường giả cho dù là thần cấp siêu thần cấp cường giả tổn thương h u y n h lan chúng nữ đó cũng là tuyệt không khả năng sự tình mà lại để cho lăng tiêu cảm thấy băn khoăn chính là thứ nhất tự là tốc độ vấn đề lăng tiêu trước khi dù sao không có vội vã chạy đi trên đường đi đi một chút ngừng ngừng hơn nữa thăm dò thoáng một phát một ít cái cấm địa cái này một năm nhiều thời giờ tuy nói cũng đi ước vạn g i m xa nhưng là cách xa nhau cái kia vô tận hải lại vẫn có một khoảng cách cái này đoạn khoảng cách đối với hắn lăng tiêu mà nói nhưng lại không coi là cái gì bằng lăng tiêu lúc này tu vi thì ra là mười ngày nửa tháng sự tình mà thôi thế nhưng mà đối với hinh lan bọn hắn như vậy vương cấp cường giả mà nói vậy cũng lại bất đồng không có một hai năm thậm chí là càng lâu thời gian căn bản t i ự u không khả năng đến được rồi cái kia vô tận c h i dương lăng tiêu nếu để cho bọn họ cùng chính mình cùng nhau ra đi như vậy kế tiếp một hai năm thời gian t i ự u thành thành thật thật chạy đi tốt rồi thế nhưng mà lăng tiêu thế nhưng mà còn chuẩn bị t h a m dò thoáng một phát tất cả đại tuyệt địa cùng một ít cái bí cảnh chính là một cái hắc g ụ c đầm l ấ y t i u lại để cho lăng tiêu thu hoạch rất nhiều nghĩ đến mặt khác mấy đại tuyệt địa cũng là sẽ không để cho lăng tiêu thất vọng như vậy một ít cái thu hết cơ hội lăng tiêu cũng không m u ố n cứ như vậy buông tha cho nếu như lăng tiêu nghĩ cách để cho người khác biết rõ nhất định sẽ hủ đến rất nhiều người rồi tại rất nhiều người trong mắt sợ như sợ cọp tất cả đại tuyệt địa tại lăng tiêu trong mắt nhưng lại nguyên một đám phát tài chi địa ai thực lực bất đồng đoán đại sự tính ánh mắt cũng là khác nhau rất lớn mà thứ hai băn khoăn nhưng lại cùng mấy cái này tuyệt địa bí cảnh có quan hệ lăng tiêu đối với tại thực lực của mình tuy nhiên tự tin nhưng lại là còn chưa tới tự phụ tình trạng tuy nhiên lăng tiêu gần k ề sống qua năm đại tuyệt địa một trong hắc ngục đầm lầy nhưng là cái này năm đại tuyệt địa vị trí cuối hắc ngục đầm lầy thiếu chút nữa lại để cho hắn lăng tiêu lật thuyền trong mương hiện tại lăng tiêu tuy nói tu vi tăng nhiều so về lưu lạc hắc ngục đầm lầy thời điểm cường đại r ồ i gốc trăm lần không n ấ t nhưng là cũng không dám nói có thể hoàn hảo không tổn hao gì xông qua mặt hắc tuyệt、địa. lăng tiêu tuy nói tự tin chính mình không có cái gì nguy hiểm tánh mạng nhưng là nói hắn nhất định có thể hộ được hình lan bọn người an toàn hắn sẽ không nằm chắc được bao nhiêu phần rồi vạn nhất một cái không tốt hình lan chúng nữ xuất hiện cái gì tổn thương đến lúc đó lại hối hận đã có thể không còn kịp rồi cái này hai cái ngược lại không phải là không có giải quyết khả năng tốc độ vấn đề chỉ cần lăng tiêu đến lúc đó bắt mấy cái thần cấp nguyên thu thậm chí là siêu thần cấp nguyên thu đến thay đi bộ là được đối với người thường mà nói dám đánh thần cấp thậm chí là siêu thần cấp nguyên thu chủ ý cái kêu hoàn toàn tựu là ông cụ an thạch tín sống được không kiên nhẫn thế nhưng mà bằng vào lăng tiêu thực lực những cái này thần cấp siêu thần cấp nguyên t h ú căn bản là không coi là cái gì vấn đề thứ hai lăng tiêu cũng có thể tại thăm dò tất cả đại tuyệt địa bí cảnh thời điểm lần nữa đem bọn họ thu nhập số một bên trong tối đa cũng tựu là phiền toái một chút mà thôi chính thức lại để cho lăng tiêu băn khoăn chính là hình lan bọn hắn đúng là rất nhanh tăng lên thực lực của chính mình thời điểm có lăng tiêu chỗ cung cấp đại lượng nguyên t h ú lực h i ệ tại bọn hắn rất nhanh có thể tăng lên đến hoàng cấp c h i cảnh đế cấp c h i cảnh thậm chí là thần cấp tri cảnh thiên phạt đại lục thần cấp cường giả chiến lực khả năng xa không bằng một ít cái cựu tinh chân thần thậm chí so về một ít cái cường đại bắt tinh chân thần đều có vẻ không bằng nhưng là không thể、phủ. n là dùng c á hinh lan bọn hắn lúc này tình huống cùng lăng tiêu cùng nhau lưu lạc thiên phạt đại lục ngoại trừ lại để cho lăng tiêu phân tâm bên ngoài nhưng lại không có tác dụng khác hơn nữa lăng tiêu thường cách một đoạn thời gian đều tiến vào số một bên trong cùng hinh lan chúng nữ t r i ể n miên một đoạn thời gian để giải song phương n ỗ i khổ tương tư nếu là hinh lan bọn hắn đặc biệt tưởng nhớ niệm lăng tiêu đại khái có thể lại để cho số một thông c h i lăng tiêu cũng gần kề chỉ là trong nháy mắt chuyện giữa đã như vậy hinh lan bọn người còn không bằng nhân cơ hội này tại số một ở trong tiềm thu tốt phải biết rằng cái này thiên phạt đại lục có thể không phải là người nào nghĩ đến có thể đến mà thôi lăng tiêu lúc này thực lực cho dù có người muốn lần nữa đem lăng tiêu đem thả t r ụ c đến thiên phạt đại lục bên trong cũng tuyệt không cái kia khả năng như thế nhanh chóng tăng lên tu vi cơ hội có thể nói là đã qua cái thôn này sẽ không có cái này đúng rồi giảm thiếu một ít sớm chiều làm bạn thời gian để mà tại trong thời gian ngắn thành cựu cựu tinh chân thần cái gì trí thiên thần vị bất kể là lăng tiêu hay vẫn là hình lan chúng nữ đều là cho rằng đ ặ n giá g tu vi đã đến bọn h ắ n cái này một hoàn cảnh thọ nguyên cơ hồ vô hạn ngắn ngủn một hai năm thời gian hoàn toàn cựu là có thể không đáng kể đấy suy đi nghĩ lại về sau lăng tiêu hay vẫn là quyết định một mình ra đi dù sao hình lan bọn hắn ngay tại số một bên trong như là tưởng niệm các nàng gần kề chỉ là một cái ý niệm trong đầu có thể nhìn thấy bọn hắn rồi trung ương chi vực một chỗ có chút không ngờ tiểu chân núi đột nhiên chỉ thấy không g i a n có chút một hồi và mẹo lập tức một vị á o trắng thanh niên tiểu trống rông xuất hiện tại cái kia tiểu ở dưới chân núi cái này á o trắng thanh niên dĩ nhiên là là cái kia vừa mới ra số một lăng tiêu rồi tu vi đột phá đến bắt tinh chân thần c h i cảnh lại cùng hình lan chúng nữ triền miên mấy ngày theo lăng tiêu khỏe miệng cái kia có chút cười ớt không khó nhìn ra hắn lúc này tâm tình hay vẫn là coi như không tệ bất quá đúng lúc này nhưng lại dị biến nảy sinh. lập tức lăng tiêu hảo tâm tỉnh thoăn cái t i ể u biến mất vô tung vô ảnh một thanh màu xám trắng tốt không n g ờ dài ba xích kiếm vô thanh vô tức phá thoái hư không rớt xuống nếu như gần kề chỉ l à như vậy còn chưa tính cái k i ê u màu xám trắng trường kiếm giống như cố ý cùng lăng tiêu mở cái vui l ù a giống như trực tiếp xẹt qua lăng tiêu bên đùi tự như vậy dán lăng tiêu tiểu hình đệ chọc vào trên mặt đất dưng ở phía dưới cái k i ê u màu xám trắng ba thước thanh phòng dù cho dùng lăng tiêu lòng dạ cũng không khỏi được cái chán suất mồ hôi nhất thời ngẩn người không thể động đậy thanh trường kiếm này nếu là ở đi tới vài phần thật có thể mu năm trăm năm mươi bốn ám lân thần kiếm nổi giận lăng tiêu lần này thật là nổi giận vốn bởi vì chiến lược bạo tăng chỗ mang tới tốt lắm tâm tình thoang của cái tựu tiêu tán vô tung vô ảnh gần k ề chỉ là t r ê n lệch như vậy mấy c e n t i m e t c a nếu là cái thanh kia ba t h ư ớ c thanh phong ở trên ngàn cái lượng ba cm hậu quả kia thật là thiết tưởng không chịu nổi tuy nói chỉ bằng như vậy thanh trường kiếm còn thương không được lăng tiêu cái kia bị luyện đủ để có thể so với đỉnh cấp thần khí tiểu huynh đệ hơn nữa cho dù thật sự bị phế đi tiểu huynh đệ lăng tiêu cũng tuyệt đối có thể lợi dụng sinh mệnh tinh năng lại vì chính mình miêu tả một cái tiểu huynh đệ nhưng là cho dù như thế đối với lăng tiêu mà nói vậy cũng tuyệt đối là sỉ nhục thiên đại sỉ nhục nếu như việc này nếu lan truyền đi ra ngoài vậy hắn lăng tiêu vẫn không được vi thế nhân trỏ cười gọi hắn lăng tiêu còn thế nào tại đây thiên phạt đại lục ở bên trên hôn a h ư n g h ự c l ử a g i ậ n lập tức phun lên lăng tiêu ngực âm trầm khuôn mặt gần như có thể c h ả y ra nước khinh người quá đáng thật sự là khinh người quá đáng vô luận là ai cho dù là siêu thần cấp cường giả đích t h â n tới cũng phải làm cho hắn trả giá huyết một cái giá lớn không thể bằng không thì thật đúng là cho là hắn lăng mẫu người dễ khi dễ không thành tâm niệm có chút một chuyến có thể nói khủng bố thần thức lập tức nhập vào cơ thể mà ra phương viên mấy trăm dặm tri địa hết thể động tĩnh rất nhanh xuất hiện tại lăng tiêu trong óc tân mộ vân ngươi còn có xấu hổ hay không ra cái này ám lân thần kiếm chính là lao tử tại tuyệt vọng thâm viên lấy được thần binh lợi khí ngươi có tư cách gì nói cái này ám lân thần kiếm là đồ đạc của ngươi cường đoạt còn chưa tính rõ ràng còn có mặt hướng gia tộc truyền tin nói cái này ám lân thần kiếm chính là ngươi theo tuyệt vọng thâm viên lấy được bảo vật nước quá trong á t không có cá người đến tiện thì không địch ta xem nói đúng là loại người như ngươi người hứa hàn dương thiên tài địa bảo có đức người cư chi cái này ám lân thần kiếm chính là ngươi dẫn theo phát hiện ra trước cũng không sai nhưng là cũng không có nghĩa là cái này ám lân thần kiếm nên thuộc về ngươi đã hiện tại ta cũng phát hiện cái này ám lân thần kiếm cái này ám lân thần kiếm tự nhiên là có ta một phần cuối cùng cái này ám lân thần kiếm đến cùng hội rơi vào hai nhân thủ chúng ta hay vẫn là tất cả bằng thủ đoạn top ba chít chít méo mó nhiều như vậy lấy cớ tần mộ vân ngươi không phải là muốn cường đoạt lão tử ám lân thần kiếm sao dùng được lấy nhiều như vậy nói nhảm bất quá tần mộ vân ta đến muốn hỏi một chút ngươi ngươi làm như vậy chẳng lẽ sẽ không sợ vì vậy mà phá hủy chúng ta hứa ra cùng các ngươi tần g i a quan hệ sao đến lúc đó một khi truy t r a xuống thế nhưng mà rất có thể vì ngươi mang đến họa sát thân ta thế nhưng mà biết rõ các ngươi tần ra hình đường thế nhưng mà tương đương nghiêm khắc đấy ha, ha, ha. hứa hàn dương cái này cũng không nhọc đến ngươi phi tâm nói sao cái này ám lân thần kiếm thế nhưng mà thần cấp chiến khí hơn nữa do vào trong đó sáp nhập vào thần cấp nguyên thu ám k ỳ lân thần hồn tại rất nhiều thần khí bên trong đó cũng là thuộc về đỉnh tiêm liệt kê đến lúc đó chỉ cần ta đem cái này ám lân thần kiếm giao cho gia tộc ta nếu không không sẽ phải chịu cái gì trách phạt còn có thể một bước lên trời trở thành gia tộc cao tầng bên trong đích một thành viên đến lúc đó chấp trưởng gia tộc dưới trướng có vô số cường giả cung cấp ta phân công quyền lợi t à i phú dễ như chở bàn tay đợi đến lúc ta mượn nhờ lực lượng của gia tộc thành i ự u đế cấp thậm chí là vô thượng thần cấp vị được hưởng ung dung mấy chục vạn năm p h ọ nguyên khi đó là bậc nào tiêu diêu tự tại so về cái này cường đoạt như vậy làm việc nhỏ lại được coi là cái gì h ứ a hàn dương ngươi cũng không cần phải nữa nói cái gì cùng ta đồng dạng ngươi cũng có được đồng dạng nghĩ cách đáng tiếc cái này ám lân thần kiếm nhưng lại chỉ có một t h a n h ngươi đã nhận được ta t i ể u không được đến ta được đến cũng sẽ không ngươi chuyện gì đã như vậy chúng ta hay vẫn là xem thực lực nói chuyện chứng kiến ngọn nguồn ai có thể đủ kỹ cao một bậc cười đến cuối cùng ba tần mộ vân hôm nay t i ể u lại để cho ta biết một chút về n g ư ờ i vị này tần gia tuấn kiệt thực lực nhìn xem là n g ư ờ i dài ba xích kiếm lợi hại hay vẫn là trong tay của ta bảo đao càng thêm s ắ c bén thắng được người đã đi xuống đi thu cái kia ám lân thần kiếm về phần thua người vậy thì vĩnh viễn lưu ở nơi đây a ba sự tình phát triển đến trình độ này bất kể là cái kia tần mộ vân hay vẫn là cái kia hứa hàn dương đều sẽ không bung tha cho ám lân thần kiếm chỉ có một trận chiến mới có thể quyết định cái kia ám lân thần kiếm cuối cùng thuộc sở hữu bất quá ngay tại hai người chuẩn bị rút đao khiêu chiến chi tế tại hai người chính giữa đột nhiên xuất hiện một vị tuấn giật tuyệt luôn áo trắng thanh niên. hơn nữa tại đây áo trắng thanh niên trên tay chính nắm lấy một thanh màu xám trắng ti không chút nào thu hút d à i ba xích kiếm cẩn thận nhìn lên cái thanh kia d à i ba xích kiếm không chính là bọn họ hai người tranh giành đầu rơi máu chạy ám lân thần kiếm sao không cần nhiều lời cái này áo trắng thanh niên dĩ nhiên là là tiểu hình đệ kia thiếu chút nữa đã trúng một kiếm lang tiêu rồi trước khi tần mộ vân cùng hứa hàn dương giữa hai người đối thoại thế nhưng mà một kia không lầm rơi vào làng tiêu trong óc thông qua hai người bọn họ nói chuyện lang tiêu nếu là vẫn không rõ hai người này chính là thiếu chút nữa làm hại hắn tiểu hình đệ bị thương đầu sò gây nên cái t i ê chính là đang v ta chính là biện nguyên thành con cháu nhà họ tần tần mộ vân thất thời hãy mau đem cái này ám lân thần kiếm giao cho ta đến lúc đó chúng ta tần g i a đều có giày báo bằng không thì hử hử tần mộ vân đằng sau mặc dù không có nói rõ nhưng là trong đó nguy hiểm ý tứ hàm xúc nhưng lại ở ngoài sáng lộ ra bất quá được rồi như đ ổ i thành những người khác còn thật sự có khả năng lại để cho hắn thực hiện được biện nguyên thành tần g i a cũng không phải là cái gì tiểu gia tộc đây chính là ủng có thần cấp cường giả toạ chấn siêu cấp gia tộc thực lực mạnh tại đây ước vạn g á m p h ư viên đây tuyệt đối là số một số hai đại gia tộc người bình thường thật đúng là không dám không để cho bọn hắn tần ra mặt mũi mà cái này hứa hàn dương rõ ràng có thể không để cho cái này tần mộ vân một chút mặt mũi cùng cái này tần mộ vân tranh đoạt cái này ám lân thần kiếm tự nhiên cũng không phải cái gì loại người bình thường cái này hứa hàn dương chính là phong ninh thành hứa gia đệ tử cùng tần gia đồng dạng cái này phong ninh thành hứa gia cũng là một cái có thần cấp cường giả tọa chấn siêu cấp gia tộc thực lực mạnh nhưng lại không chút nào lại cái kia tần gia phía dưới đáng tiếc cái này tần mộ vân nhưng lại gặp được lang tiêu trước khi thiếu chút nữa bị làm bị thương tiểu h u n h đệ của mình lang tiêu cũng đã trong cơn giận dữ rồi hiện tại cái này tần mộ vân rõ ràng còn không biết sống chết uy hiếp lang tiêu quả nhiên là n g ạ mạng của mình quá dài rồi. không nói trước lăng tiêu cũng không có nghe nói qua bọn hắn tần ra cho dù nghe nói qua lăng tiêu cũng sẽ không biết quá mức để ở trong lòng tại thường nhân trong mắt thật ra cái này quái vật khổng lồ hoàn toàn tựu là cần bọn hắn ngưỡng mộ tồn tại thế nhưng mà đối với lăng tiêu mà nói nhưng lại không coi là cái gì thật ra cái gì đó nghe đều không có nghe nói qua lăng tiêu khinh miệt nhìn cái tia tần mộ vân l i ế n nói cái tia tư thế nhưng lại một chút cũng không đem bọn họ tần ra để ở trong mắt bất quá lăng tiêu lời này nhưng lại nói đại lời nói thật bằng lăng tiêu lúc này thực lực không chỉ nói như tần gia như vậy chỉ có thần cấp c ư ờ n g giả tọa c h ấ n siêu cấp gia tộc cho dù là những cái này có siêu thần cấp c ư ờ n g giả tồn tại thượng cổ thế gia l a n g tiêu cũng sẽ không biết quá mức để ở trong lòng nếu thật là nhăm chúng l a n g tiêu khó chịu bất kể là siêu cấp gia tộc hay vẫn là thượng cổ thế gia cũng khó khăn trốn bị diệt một đường chẳng lẽ tiểu t ử này cũng là xuất từ cái gì siêu cấp gia tộc hay sao so sánh với cái kia tần mộ vẫn đến cái kia hứa hàn dương sẽ phải tỉnh táo rất nhiều hắn nhưng lại nhìn ra được đối phương xác thực không phải giả ra đến đối với tần gia thật sự tựa như hắn chỗ biểu hiện ra ngoài cái kia giống như chẳng thèm nó tới lập tức hứa hàn dương trong lòng tựu i là c h ầ m xuống có một tần mộ vân cùng hắn tranh đoạt cái này ám lân thần kiếm đã đủ hắn cảm thấy đau đầu rồi nhưng bây giờ là lại t o á t ra cái thần bí nhân đến hắn muốn đạt được cái kia ám lân thần kiếm thật là gánh nặng đường xa h ừ tựu i lại để cho tần mộ vân đi ước lượng thoáng một phát cái này thần bí nhân đích thủ đoạn a ba tâm niệm có chút một chuyến hứa hàn dương lại là chuẩn bị khoanh tay đứng nhìn ngồi xem cái kia tần mộ vân cùng l a n g tiêu tranh chấp cái này hứa hàn dương đánh cho ngược lại là ý kiến hay ngao cò tranh nhau n g ông đất lợi bất quá ý nghĩ của hắn thật có thể đủ thành công sao t r ư ơ n g năm trăm năm mươi lăm n ộ sát t r ư ơ n g năm trăm năm mươi lăm n ộ sát quả nhiên không xuất ra hứa h ẳ n dương chỗ liệu cái này tần mộ vân vốn cũng không phải là cái gì tốt tính tình chi nhân lăng tiêu lời này vừa nói ra ở đâu còn có thể nhẫn l ạ i xuống dưới lập tức chỉ thấy hắn l ệ n h quát một tiếng tiểu tử người muốn chết ba lời còn chưa dứt cái này tần mộ vân t i ể u giống như một đạo thiểm điện hướng lăng tiêu lao thẳng tới mà đi lăng tiêu á n h mắt xéo qua có chút quét cái kia lao thẳng tới mà đến tần mộ v â n liếc khỏe miệng toát ra tí ti trào phúng dáng tươi cười thân hình nhưng lại động cũng không động con ngón búng ra một đạo sáng trói ngân quang phá toái hư không hương cái tia tần mộ vân vào tới. cái này một đạo sáng chói ngân quang tốc độ cũng không khoái cũng c i ể u khó khăn lắm tương đương với một vị bình thường hoàng cấp c ư ờ n g giả ra tay tốc độ mà thôi nhìn thoáng qua cái kia hướng chính mình lao thẳng tới mà đến màu trắng bạc kinh khí tân mộ vân trong mắt hiện lên tí ti vẽ khinh thường trên mặt càng là mặt mũi tràn đầy dễ ước nói không biết sống chết tiểu tử cứ như vậy chút thực lực t i ể u m u ố n công k í c cấp h hoàng ta, trung liền kỳ đều không có đến mà ngay cả cho ta sách giày đều không xứng rõ ràng cũng dám đối với ta đậu thủ quả nhiên là ngại mạng của mình quá dài rồi ba tân mộ vân tuy nói cũng chỉ là một vị hoàng cấp chi cảnh chuẩn đế cấp tường giả nhưng là hắn bởi vì xuất từ tần ra như vậy siêu cấp gia tộc thế nhưng mà tinh thông mấy môn áo nghĩa chiến kỹ tuy nói gần kể chỉ là mấy môn hạ trờ áo nghĩa chiến kỹ trong đó tìm hiểu sâu nhất cũng t i ể u khó khăn lắm đã qua tiểu thành c h i cảnh bất quá nhưng lại cũng đủ để khiến cho vượt cấp khiêu chiến tiểu gia tộc xuất thân đế cấp cường giả căn bản tiểu không phải là đối thủ của hắn về phần cùng hắn cùng một đẳng cấp hoàng cấp cường giả hắn càng là xem bọn hắn v i con sâu c á i kiến giết chi như tàn s á t cầu trong tay cái thanh t i a đế cấp chiến khí cấp bậc trường kiếm nhưng lại động cũng không nút đ í c h tần mộ vân lập tức t i ể u nắm tay thành quyền đối với lăng tiêu t i ể u là một quyền doanh gia lập tức tần mộ vân trên nắm tay tự buộc phát ra sáng trói lưu ly ám kim sắc qua mang hạ đẳng áo nghĩa chiến kỹ thoái kim quyền tần mộ vân tuy nói gần kể chỉ là tìm hiểu hai tầng thoái chi áo nghĩa nhưng lại liền tiểu thành đều không tính là nhưng là tại tần mộ vân xem ra hắn cái này thoái kim quyền đủ để đem lăng tiêu bắn cho giết thành tạc bà một quyền a n h gia tần mộ vân khỏe miệng có chút một nghiêng toát ra ti ti nụ cười chiến thắ cái kia tần mộ vân ngoài miệng dáng tươi cười đã bị kinh hãi chỗ thay thế vốn tại tần mộ vân nghĩ đến chính mình thoái kim quyền nên là thế như trẻ t r e nổ nát đối phương khí kình sau đó tại thế đi không giảm đèn cái kia không biết sống chết tiểu tử đổi u g i ế t thành tạp bã thế nhưng mà thế như trẻ t r e ngược lại là thế như trẻ t r e thế nhưng mà kết quả lại là hoàn toàn trái lại cái kia ám kim sắc vần g sáng cùng cái k i a m à u trắng bạc khí kinh a n h kích cùng một chỗ cái kia bị tần mộ vân ký thắc kỳ vọng ám kim sắc vần g sáng vẫn còn như giấy mỏng lại để cho cái tiêm à u trắng bạc khí kình đâm một cái tự phá không điều đó không có khả năng cái này nhất định là giả dối Nhất đ có thể, có thể ở ngoài giả heo an thị hồ thằng này nhất định là tại ở ngoài giả heo an thị hồ chút bất chi bất giác tần mộ vân trong nội tâm toát ra như vậy một cái ý niệm trong đầu đến bất quá đáng tiếc chính là ý nghĩ này chính là trong lòng của hắn cuối cùng nghĩ cách rồi nhưng lại hắn lúc này đã bị cái kêu màu trắng bạc khí kình chỗ bao phủ cả người mà ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra một tiếng liền biến thành cho bụi cái này t ầ n mộ vân không chỉ có mở miệng uy hiếp lang tiêu hơn nữa càng là làm hại hắn tiểu huynh đệ lần lượt giao găm hung thủ một trong lang tiêu tự nhiên là sẽ không đối với hắn hạ thủ lưu tình cái kêu con n g ó n búng ra tuy nhiên gần kể chỉ là vận dụng lang tiêu không đến một t ầ n g trí lực nhưng là lang tiêu là bực nào thân phận lời nói không khắc khí tu vi đạt tới bắt tinh chân thần chi cảnh lang tiêu thực lực mạnh coi như là một ít cái siêu thần cấp cường giả cũng không đủ cho、hắn. sách d i à y lăng tiêu một t ầ n g trí lực cũng đủ để đơn giản diệt s á t một ít cái thần cấp cường giả rồi về phần gạt bỏ tần mộ vân như vậy cái chuẩn đế cấp cường giả cái kia càng là chuyện dễ dàng lăng tiêu khác một bên vốn chuẩn bị chờ lăng tiêu cùng tần mộ vân liều cái lưỡng bại câu thương sau đó tốt làm chờ ngư ông thủ lợi hứa hàn dương chứng kiến như thế quỷ dị một mặt lập tức như là đã gặp ủy liên tục không ngừng hướng về sau mặt cấp tốc thối lui thậm chí tại giữa không trung còn lảo đảo vài bước thiếu chút nữa một đầu vừa ngã vào giữa không trung nếu thật như thế một vị chuẩn đế cấp cường g i ả rõ ràng vừa ngã vào giữa không nhìn về phía lăng tiêu trong hai mắt lộ vẻ vẻ kinh ngạc cùng tần mộ vân liên hệ cũng không phải lần một lần hai rồi tần mộ vân lợi hại nhưng hắn là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ tuy nhiên bằng thực lực của hắn không có thể sợ tần mộ vân thế nhưng mà hắn nhưng lại không phải không thừa nhận chống lại tần mộ vân hắn cũng không có gì tất tháng năm chắc tháng bại tối đa cũng tự là ở đằng kia năm năm số lượng mà thôi thế nhưng mà thực lực một chút cũng không kém gì hắn tần mộ vân rõ ràng cứ như vậy bị người vẫn còn như ngắt chết một con kiến thì tay t một ngón tay bắn cho giết thành tạ đó không phải là nói hắn cũng khó có thể ngăn cản đối phương một ngón tay trí lực cái này gọi là hắn làm sao có thể đủ không dám hoảng hốt nhìn xem cái kia không ngừng lui về phía sau hứa hàng dương lăng tiêu trên mặt cái kia vẻ âm chầm thiểu thêm vài phần bất quá cũng gần kể chỉ là quét thêm vài phần mà thôi hay vẫn là âm chầm đáng sợ bất quá cũng thế thiếu chút nữa tiểu huynh đệ của mình đã bị bọn hắn cho chém một kiếm lăng tiêu tâm tình hội tốt đó mới là một kiện việc lạ không chỉ nói lăng tiêu như vậy cái có thù tất báo chi nhân rồi cho dù là một vị người bình thường một khi phát hiện có người dám can đảm đánh chính mình tiểu huynh đệ chủ ý vậy cũng tuyệt đối là không chết không ngất cục diện muốn dẹp loạn lựa giận chỉ có uống cạn địch nhân máu tươi mới có thể làm、được. thất phu giận dữ máu tơi ư năm bước đế vương giận dữ thơi ngang khắp đồng mà lăng tiêu giận dữ cái k i a càng là thơi người nằm xuống ngàn dặm ba tiểu bối hiện tại nên đến phiên n g ư ơ i ba ánh mắt lạnh như băng đảo qua hứa hàn dương lăng tiêu không che giấu chút nào sát ý của mình nói vừa tiếp xúc với lăng tiêu cái kia lạnh như băng mà không mang theo chút nào cảm tình ánh mắt hứa hàn dương không khỏi t i ể u là toàn thân run lên rất có loại như r ấ t vào hầm băng cảm giác hai chân mềm lún t i ể u như vậy lăng không quỷ gối lăng tiêu trước mặt vị đại nhân này thứ tội Văn bối chính bối là phong linh thành hứa ra chính là cái này phương viên ức vạn giảm tri địa một đời bát chủ trong tộc vô số cao thủ mà ngay cả thần cấp cường giả nghe nói đều có vài vị dưới bình thường tình huống cựu là một ít cái thần cấp cường giả đều cho bọn hắn phong linh thành hứa ra ba phần chút tình huống đấy muốn nói chạy trốn hứa hàn dương nhưng lại chưa từng có nghĩ tới một chút như vậy tự mình hiểu lấy hắn vẫn có đối phương đã có thể miểu s á t cùng thực lực của hắn gần tần mộ vân cái kia tự nhiên cũng là có miểu s á t thực lực của hắn một khi chạy trốn cái con kia sẽ chết nhanh hơn nếu là nhận lầm thái độ tích cực đối phương có lẽ sẽ niệm và bọn hắn hứa ra huy danh tha hắn một lần về phần kể từ đó phải chăng có tổn hại bọn hắn hứa ra huy danh sẽ hay không lại để cho hắn thể diễn mất hết đến tận đây sống chết trước mắt hắn ở đâu còn chú ý bên trên những n à y à một người mệnh t i ể u như vậy một đầu một khi đã chết có thể nên cái gì đều đã xong vì bảo trụ cái mạng nhỏ của mình cho dù tôn nghiêm mất hết thì như thế nào hơn nữa kẻ yêu hướng cường giả cầu xin tha thứ cũng không phải cái gì khó có thể mở miệng sự tình tại đây cường giả vi tôn thiên phạt đại lục chuyện như vậy càng là chỗ nào cũng có chương năm trăm năm mươi sáu tính toán chương năm trăm năm mươi sáu tính toán hứa hàn dương muốn chính là không tệ dưới bình thường tình huống vàng bọn hắn hứa ra thực lực cho dù là một ít cái thần cấp cường giả cũng muốn cho bọn hắn hứa ra mấy vị lao tổ vài phần chút tình bọn thế nhưng mà đây là dưới bình thường tình huống đang mang tiểu huynh đệ của mình nếu là còn có thể nhẫn l ạ i xuống dưới cái kia coi như cái gì nam nhân không chỉ nói thần cấp cường giả cho dù là một ít cái đế cấp cường giả gặp gỡ chuyện như vậy cũng là tuyệt đối không có thỏa hiệp khả năng thống chi lăng tiêu cũng không phải là cái gì để cấp thần cấp cường giả mà là so về thần cấp cường giả còn muốn đáng sợ ngàn vạn lần khủng bố tồn tại đắc tội hắn lăng tiêu không chỉ nói cái gì thần cấp lao tổ rồi tự làm một đám siêu thần cấp lao q u á i vật xuất hiện tại lăng tiêu trước mặt cũng không có chút nào tình cảm có thể giảng chữ phong thành hứa ra cái gì đồ chơi không biết là cái nào tiểu sơn trong khe xuất hiện tiểu gia tộc cũng muốn bùn tọa cho hắn mặt mũi thật sự là chê cười ba lăng tiêu vẻ mặt khinh miệt quét mắt cái kia hứa hàn dương liên nói tuy nói cũng không biết cái này hứa ra rốt cuộc là cái gì gia tộc nhưng là tùy tiện đi ra một người thì có chuẩn hoàng cấp chi cảnh thực lực nghĩ đến cái này hứa ra không phải siêu cấp gia tộc chính là một cái nhất lưu thế ra rồi bất quá thì tính sao một cái nho nhỏ hứa ra có tư cách gì có thể làm cho hắn lăng tiêu cho hắn mặt mũi và lăng tiêu lúc này thực lực cho dù là những cái này có siêu thần cấp cứng giả tòa chấn tượng cổ thế ra cũng không thế nào bị lăng tiêu để ở trong lòng huống chi chính là một cái hứa ra rồi chết tiệt hai lúa ba hứa hàn dương nghe vậy trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng bọn hắn chữ phong thành hứa、ra. thế nhưng mà phương viên ức vạn giảm chi đ ị a tuyệt đối bá chủ căn bản cũng không có bao nhiêu người không có nghe đã từng nói qua bọn hắn hứa ra huy danh bất quá hiện tại người là giao tớt ta là t h í c á vì cái mạng nhỏ của mình suy nghĩ hứa hàn dương trong nội tâm coi như là có nhiều hơn nữa bất mãn cũng không khỏi không cưỡng chế tại trong lòng ngoài miệng càng là không thể không hướng lang tiêu giải thích nói chúng ta phong linh thành hứa ra chính là cái này phương viên ức vạn g i m chi đ i ệ tuyệt đối bá chủ tại cả trong đó chi vực cái kia đều là sắp xếp thượng đẳng siêu cấp thế lực chiếm c lấy thần phong thành tám tòa đại thành thần cấp lao tổ thì có mấy vị nhiều đế cấp cường giả cái kia càng làm ấy dùng m ớ i nhớ vì bảo trụ cái mạng nhỏ của mình hứa hàn dương thế nhưng mà hảo hảo hướng lang tiêu giới thiệu thoáng một p h á t hy vọng có thể mượn nhờ gia tộc khủng bố thực lực mà lại để cho lang tiêu biết khó mà lui bất quá không nói không biết cái này phong ninh thành hứa ra thực lực thật sự chính là đầy đủ do người siêu cấp gia tộc thì ra là có được một hai vị thần cấp cường giả hơn mười vị đế cấp cường giả chiếm cứ một tòa thần thành ba bốn tòa đại thành hơn mười hai mươi tòa trong thành hai trăm ba trăm tòa tiểu thành mà thôi hứa ra thực lực mạnh so về rất nhiều siêu cấp gia tộc mạnh một bậc không nớt tại một đám siêu cấp trong gia tộc có thể siêu việt phong ninh thành siêu cấp gia tộc rất có thể không cao hơn một cái tát số lượng nếu như cái này hứa hàn dương đối mặt chính là những người khác như vậy một trận giới thiệu đến còn thật sự có khả năng lại để cho hắn thực hiện được bị mấy dùng mười nhớ thậm chí là mấy vị thần cấp cường giả đuổi g i ế t cái kia tuyệt đối không phải người bình thường có thể thừa nhận được hời thế nhưng mà hắn hôm nay gặp gỡ chính là làng tiêu thần cấp cường giả tại làng tiêu trong mắt cùng con sâu cái kiến không có, có bao nhiêu khác nhau đến nhiều hơn nữa cũng không đủ làng tiêu cho lợ không chỉ nói chỉ có chính là mấy vị thần cấp cường giả rồi cho dù là mấy trăm thậm chí mấy ngàn thần cấp cường giả đến đây đều chưa chắc đủ lăng tiêu giết kiến nhiều cắn chết voi tuy nói có chút đạo lý nhưng là tu vi đã đến lăng tiêu cái này một cảnh giới bên ngoài ngoại trừ không sai biệt lắm tu vi chi nhân những người khác cựu là đến nhiều hơn nữa cũng không quá đáng là hưởng t i ễ n đưa tánh mạng mà thôi đương nhiên bọn hắn hứa ra nếu là thật sự có thể chiêu tập mấy trăm thậm chí là lấy ngàn mà tính thần cấp cường giả đến đây vây công hắn lăng tiêu không thể nói trước còn tốt hơn tốt cảm tạ thoáng một phát hứa ra mấy cái này thần cấp cường giả tại lăng tiêu trong mắt vậy cũng đều là sinh mệnh tinh năng a một vị thần cấp cường giả đủ khả năng cung cấp sinh mệnh tinh năng tuy nói không bằng một vị cựu tinh chân thần cung cấp tánh mạng tinh có thể tới nhiều lắm bất quá cũng đầy đủ vi lăng tiêu tăng thêm hơn mười hai tỷ sinh mệnh tinh năng rồi một cái thần cấp cường giả t i ự u đại biểu hơn mười ước sinh mệnh tinh năng mấy ngàn thần cấp cường giả tập hợp cùng một chỗ đủ để vi lăng tiêu cung cấp mấy dùng ngàn tỷ kế sinh mệnh tinh năng khổng lồ như thế sinh mệnh tinh năng không chỉ nói đem lăng tiêu cho tăng lên đến cựu tinh chân thần tri cảnh rồi tự là trong truyền thuyết thiên thần cảnh nghĩ đến cũng không phải nhiều sao chuyện khó khăn đáng tiếc đây hết thầy ra là trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi không nói trước toàn bộ thiên phạt đại lục chỗ có thần cấp cường giả tập hợp cùng một chỗ cũng không có thể có thể có nhiều như thế thần cấp cường giả cho dù thật sự mấy ngàn thần cấp cường giả chính là một cái hứa ra lại có gì tư cách có thể đem bọn họ cho triệu thập nhìn thấy lăng tiêu trầm mặc không nói hứa hàn dương còn tưởng rằng lăng tiêu bị bọn hắn hứa ra khủng bố thực lực cho hủ đến, đến rồi lập tức trong nội tâm không khỏi đắc ý nói h ừ đáng giận hai lứa bảo ngươi hung hăng càng quái hiện tại bị chúng ta hứa ra thực lực cho hủ đến đi ả nha trong nội tâm cười đắc ý ngoài miệm nhưng lại rèn sắc khi còn nóng nói vị tiền bối này chỉ cần ngày hôm nay có thể phóng văn bối một con ngựa văn bối cam đo từ nay về sau chúng ta ở giữa ân ân đoán đoán như vậy chấm dứt văn bối tuyệt sẽ không sẽ tìm tiền bối phiền phức của ngươi ba lời nói tuy nhiên nói như vậy bất quá hứa hàn dương nhưng trong lòng thì yên lặng bổ sung một câu ta không tìm ngươi gây chuyện có thể không có nghĩa là chúng ta hứa ra tiền bối không đến tìm ngươi gây chuyện đối với lăng tiêu trên tay ám lân thần kiếm bọn hắn hứa ra có thể nói là nguyện nhất định phải có ám lân thần kiếm tuy nói gần kể chỉ là một thanh thần cấp chiến khí nhưng là do ở trong đó bộ phong ấn một chỉ thần cấp nguyên thu ám kỳ lân thần hồn lúc cần thiết hoàn toàn có thể đủ triệu hồi ra ám kỳ lân đến đây trợ chiến cái này ám kỳ lần tuy nói gần kể chỉ còn lại có t h ầ n hồn đã không có nguyên t h ú chi thân một thân chiến lược gần kể chỉ có thể đủ phát huy ra tám tầng thậm chí thấp hơn bất quá cho dù như thế hắn chiến lược cũng không hề một ít cái thần cấp cường giả phía dưới đã có cái thanh này ám lân thần kiếm đủ để xử một vị thần cấp cường giả chiến lược tăng gấp đôi nói thật cái này trôi ám lân thần kiếm giá trị tuy nhiên không bằng một ít cái siêu thần cấp chiến khí nhưng là coi như là kém không xa vậy xưng là chuẩn siêu thần cấp chiến khí cũng là không chút nào quá đáng đấy bọn hắn hứa ra thần cấp chiến khí là đều biết trôi nhiều nhưng làm ấy cái này thần cấp chiến khí bên trong nhưng lại không có có một thanh có thể so với mà vượt cái này ám lân thần kiếm một khi đã có được cái này ám lân thần kiếm bọn hắn hứa ra thực lực nhất định có thể chăm thức can đầu cao hơn một tầng vô luận như thế nào bọn hắn hứa ra đều là sẽ không b ô n g tha cho cái này ám lân thần kiếm đấy hứa hàn dương tuy nhiên cảm thấy lăng tiêu đã bị bọn hắn hứa ra khủng bố thực lực cho chấn nhất rồi nhưng là vẫn còn không có vì vậy mà mất đi lý trí tình trạng không trực tiếp cựu cản rỡ bức bách lăng tiêu giao ra trên tay ám lân thần kiếm、đến. nếu nói là cái này hứa hàn dương không ngấp nghẽ cái này ám lân thần kiếm đây tuyệt đối là g ặ n người chính như cái kia tần mộ vân theo như lời cái kia giống như chỉ cần hắn có thể đem cái này ám lân thần kiếm mang về giao cho gia tộc đến lúc đó hắn lập tức là có thể nhảy lên trở thành gia tộc cao tầng một trong ở gia tộc đại lượng tài nguyên dưới sự trợ giúp tương lai thành t i ể u đế cấp thậm chí vô thượng thần cấp vị cũng không phải là không có khả năng sự tỉnh thế nhưng mà trong lòng của hắn càng biết đến là một khi hắn làm như thế rất có thể xử lăng tiêu thẹn quá hóa giận đến lúc đó một cái không tốt hắn đã có thể có họa sát thân rồi đang mang thân thể của mình ra t á n mạng hớ hàn dương vẫn cảm thấy cẩn thận một ít tốt phản chứng tự mình vi gia tộc đã mang đến cái này ám lân thần kiếm tin tức chương á i i k năm trăm năm mươi bảy cấm thuật phân hồn hứa hàn dương tính toán đánh cho ngược lại là rất tinh bởi như vậy chính mình đã không có chút nào nguy hiểm tính mạng đến lúc đó lại mới có lợi có thể cầm thế nhưng mà trên cái thế giới này nào có tốt như vậy sự tình mấy vị thần cấp cường giả mấy dùng mười nhớ đế cấp cường giả các ngươi hứa ra quả nhiên là cường rất lớn lột lang tiêu lời này vừa nói ra hứa hàn dương trong lòng lập tức cựu là vui vẻ còn tưởng rằng lang tiêu là chuẩn bị lựa chọn hướng hắn thỏa hiệp rồi thậm chí trong nội tâm đã bắt đầu nghĩ thầm đáng hận hai l ú a trước hết cho ngươi cản dỡ thoáng một phát đến lúc đó đều có ngươi khóc thời điểm hứa hàn dương thân là siêu cấp gia tộc hứa ra kiệt xuất đệ tử tự nhiên là có được niềm kiêu ngạo của hắn trước khi vì bảo toàn cái mạng nhỏ của mình nhưng lại không thể không hướng lang tiêu không đúng hiện tại một gặp cái mạng nhỏ của mình đã có bảo đảm tâm linh của hắn lập tức tựu i lại bắt đầu sinh động đi lên bắt đầu tự định giá khởi t h ỉ n h gia tộc trưởng xuất hiện lớp lớp tay đối phó lăng tiêu sự t ì n h đến ám lân thần kiếm như vậy đỉnh cấp thần cấp chiến khí bọn hắn hứa ra có thể nói là tình thế bắt buộc tin tưởng gia tộc trưởng bối tuyệt đối là sẽ không bỏ m ặ t đấy ngay tại hứa hàn dương trong nội tâm bắt đầu y y khởi nhà bọn họ tộc trưởng bối dùng thế xét đánh lôi đình đánh chết lăng tiêu sự t ì n h lúc lăng tiêu đằng sau nửa câu lời nói nhưng lại thoáng cái đem hắn đã đánh vào vô tận trong n ự c sâu bất quá thì tính sao ngươi hôm nay hay vẫn là khó thoát khỏi cái chết không đại nhân ngại không thể dết ta không thể dết ta、à? hứa hàn dương trong lòng lập tức tựu i là hoảng hốt hắn thật sự là thật không ngờ tại đã biết bọn hắn hứa ra khủng bố như thế thực lực về sau còn dám không kiên g nể gì như thế muốn chém giết hắn không thể giết ừ trên cái thế giới này còn không có cô ta lăng tiêu không thể giết chi nhân lăng tiêu khỏe miệng có chút một nghiêng hiện lên tí tí v ẻ khinh thường không chỉ nói cái này hứa ra gần kể có được mấy vị thần cấp cứng giả hơn mười vị đế cấp cứng giả dù là thực lực tại cường thịnh cái gấp mười lần thậm chí là gấp trăm lần cái này hứa hàn dương cũng là khó thoát khỏi cái chết dám can đảm đánh hắn lăng tiêu tiểu huynh đệ chủ ý bất kể là hay không là cô ý chỉ, có chỉ còn đứng chết. trong mắt s á t ý có chút l ó y lên đột ngột một chỉ màu bạc cự t r ư ờ n g từ trên trời giang xuống hướng cái kia hứa hàn dương đập đi cái này chỉ màu bạc cự t r ư ờ n g bao phủ phương viên mấy trăm trượng chi địa hoa văn rõ ràng có thể thấy được rõ ràng đến cực điểm cái k i a m à u bạc cự trên lòng bàn tay ẩn chứa khủng bố lực lượng đủ để xử một ít cái đế cấp cường giả chịu cảm thấy xấu hổ hứa hàn dương trên mặt hiển thị rõ vẻ kinh hãi cố tình muốn trốn tránh thế nhưng mà lại để cho hắn cảm thấy khủng hoảng chính là phương viên mấy trăm trượng ở trong không gian đã bị cái kiêm à u bạc cự trưởng chỗ phong tỏa hắn lúc này không chỉ nói trốn tránh rồi cho dù là di động tho chính thức mặt sắp tử vong chi tế hứa hàn dương nhưng lại bình tĩnh lại trong mắt đột nhiên hiện lên quả quyết c h i sắc ngoan đ ộ c nhìn lang tiêu liếc t i ể u tử ngươi cho ta trở đây chúng ta hứa ra tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi ngươi tựu đợi đến chúng ta hứa ra vô tận đổi giết đằng sau hắn nhưng lại rốt cuộc nói không được nhưng lại hắn lúc này đã bị cái kia màu bạc cự t r ư ờ n g cho đập trở thành bay đ ầ y trời cho sắp chết đến nơi c ò n dám mạnh miệng quả nhiên là chết không có gì đáng t i ế c ba lang tiêu khinh thường nói một tiếng vẫy tay một cái, cái kia hứa hàn dương hòa tần mộ vân hai người không gian giới chỉ đã đến lăng tiêu trên tay tuy nói lăng tiêu đoạn đường này đi tới đã góp nhặt không ít thứ tốt. đặc biệt là tại thu này song đầu đảng tội ác giao suốt đời cất chứa về sau l a n g tiêu giá trị con người độ cao so v ề một ít cái siêu cấp gia tộc sở hữu tất cả t à i phú còn nhiều hơn bên trên không ít bất quá bình lấy thịt mũi cũng là thịt nguyên tắc l a n g tiêu hay vẫn là nhận hứa hàn dương hỏa tần mộ vân hai người không gian giới chỉ dù sao hai người đều là cái kia siêu cấp gia tộc tinh anh đệ tử trên tay vẫn có không ít thứ tốt hai người giá trị con người độ cao so v ề một ít cái nhị lưu thế gia giá chủ hoàng cấp lao tổ cũng cao hơn bên trên không ít cũng không có điều tra hai người cụ thể cất chứa lăng tiêu tiện tay thu hồi tần mộ vân cùng hứa hàn dương hai người không gian giới chỉ về sau thân ảnh có chút l ó y lên t i ê u biến mất vô tung vô ảnh về phần cái này hứa hàn dương trước khi chết phát ra cuối cùng uy hiếp lăng tiêu nhưng lại một chút cũng không có để ở trong lòng chính là một cái siêu cấp gia tộc đổi r ế t mà thôi cái kia hứa ra chi nhân không đến thì thôi bằng không thì lăng tiêu tuyệt đối sẽ làm cho bọn hắn biết rõ cái gì gọi là tới đi không được ngay tại lăng tiêu thân ảnh biến mất về sau nửa thời gian uống cạn trung t r à cái kia hứa hàn dương hóa thành cho bụi địa phương đột nhiên xuất hiện một đạo thủy tinh sắc vầng sáng tại đây thủy tinh sắc vầng sáng bên trong trong lúc mơ hồ còn có thể chứng kiến có một bóng người ở trong đó chất động cẩn thận nhìn lên cái này không ngừng lập loẹ bóng người cùng cái kia bị lăng tiêu giết chết hứa hàn dương lại như vậy tương tự cái kia không ngừng lập loẹ bóng người oán hận nhìn lăng tiêu trước khi chỗ đứng lập chi địa liếc về sau lập tức liền trực tiếp phá toái hư không hướng đông nam phương hướng viễn độn mà đi đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu này, đạo này thủy tinh sắc bóng người xác thực là cái kia hứa hàn dương không tệ ạc xác thực mà nói phải nói là hứa hàn dương tàn hồn mới được là chính thức hứa nguyên trước khi đến hứa hàn dương tại biết do chính mình hôm nay là chạy trời không khỏi nắng về sau nhưng lại quyết đoán thi triển bọn hắn hứa ra bí chuyện cấm thuật phân hồn chi thuật cái này phân hồn cấm thuật chính như kỳ danh tự la phân ra một đạo tàn hồn ghi chép chính mình trước khi chỗ kinh nghiệm mấy phút đồng hồ ở trong sự tình sau đó thông qua tàn hồn đem tin tức này chuyển hồi trong gia tộc bất quá cái này phân hồn cấm thuật trừ phi đã đến hẳn phải chết không thể nghi ngờ cục diện bằng không thì hứa ra chi nhân là tuyệt sẽ không vận dụng cái này phân hồn cấm thuật cũng không phải nói cái này phân hồn chi thuật thi triển như thế nào khó khăn chỉ cần tu vi đạt tới vương cấp tri cảnh có c h i ê n liệt thần hồn năng lực là có thể thi triển cái này phân hồn chi thuật sở dĩ nói trừ phi gặp phải hẳn phải chết kết quả mới có thể thi triển cái này phân hồn chi thuật lại là vì cái này phân h ồ n cấm thuật có một phi thường đại tai hại một khi thi triển cái này phân hồn cấm thuật cái tiết nhưng chỉ có vĩnh cựu tiêu hao bộ phận thần hồn cái này cũng không giống như cái k i a xây dựng thần hồn mà bài gần kề chỉ cần phân ra một tia thần hồn mà thôi như vậy một tia thần hồn đối với tu luyện chi nhân căn bản là không có chút nào ảnh hưởng mà cái này phân hồn cấm thuật có thể lại bất đồng đây chính là thoáng cái tự phân cách ra tầng ba thần hồn thần hồn thế nhưng mà một người c một khi thần hồn không trọn vẹn quá nhiều nhẹ thì tu vi lại lui nặng thì đã có thể có thần hồn c ầ u diệt nguy hiểm thoáng cái phân cách ra tầng ba thần hồn tuy nói cũng không vì vậy mà lập tức vẫn lạc bất quá nhưng lại đủ để khiến người tu vi rút lui mấy cái cảnh giới hoàng cấp cường giả một khi thi triển cái này phân hồn cấm thuật tu vi rất có thể xuống đến vương cấp chi cảnh thậm chí thấp hơn cái này còn không phải đáng sợ nhất để cho nhất người khó có thể tiếp nhận chính là chỉ cần cái kia hao tổn thần hồn không có hoàn toàn khôi phục cái kia hắn tu vi đem tại khó có chỗ tiến thêm dùng cái kia hứa hàn dương làm thí dụ bằng hắn chuẩn đế cấp chi cảnh tu vi t h i triển cái này phân hồn cấm thuật về sau về sau tu vi đạt tới hoàng cấp chi cảnh chính là của hắn đình điểm tại t h ầ n hồn không có khôi phục trước khi muốn trùng k í c h đế cấp bình cảnh cái kia hoàn toàn tự là một loại vọng tưởng nhưng là muốn muốn khôi phục thần hồn cái kia lại làm sao có thể sẽ là một kiện đơn giản sự tình thiên phạt đại lục ở bên trên tuy nói có có thể khôi phục thần hồn thiên tài địa bảo nhưng làm ấy cái này thiên tài địa bảo số lượng chi rất thưa thớt mỗi ngàn năm đều chưa chắc có thể xuất hiện một món đồ như vậy hơn nữa mỗi một lần xuất hiện đủ để khiến cho rất nhiều thần cấp cường giả đến cuồng mấy cái này thiên tài địa bảo có thể không đơn giản chỉ có thể đủ khôi phục thần hồn thường thường còn có gia tăng thần hồn chi dụng thần hồn chính là một người căn bản một khi bản thân thần hồn lớn mạnh không chỉ có có thể làm cho người càng thêm dễ dàng tìm hiểu các loại áo nghĩa trên kỹ rất tốt khống chế bản thân lực lượng tăng cường thần trí của mình gia tăng bản thân thọ nguyên có thể nói là rất nhiều chỗ tốt như thế trí bảo cho dù bọn hắn hứa ra có thể may mắn đạt được một kiện những cái này thần cấp lao tổ chính mình sử dụng còn không kịp làm sao có thể hội dùng để lại để cho những cái này bình thường đệ tử khôi phục bị hao tổn thần hồn đây này phân hồn chi thuật tuy nói có thể rất tốt ghi chép chính mình chỗ tao nộ sự tình nhưng lại có rất tốt ẩn mất coi như là một ít cái thần cấp thậm chí là siêu thần cấp cường g i ả n ế u như không tra xét rõ ràng đều rất khó phát hiện cái k i a tàn hồn chỗ tại bằng lăng tiêu tu vi đều không có cảm giác được hứa hàn dương tàn hồn chỗ tại tuy nói lăng tiêu cũng không có tra xét rõ ràng nhưng là cũng đủ để nói rõ cái này phân hồn cấm thuật che giấu tính chuyện tốt rồi bất quá cho dù như thế trừ phi thật là tao nộ g thập tử vô sinh cục diện tuyệt đối là không có gì người dám vận dụng cái này phân hồn chi thuật không có gì người hội cầm tiền đồ của mình hay nói ra đấy một khi thi triển cái này phân hồn chi thuật vậy cũng lập tức liền từ một thiên tài luân lạc tới phế vật chi lưu a ba xuyên thấu qua cái tia từng đạo trói mắt kim quang loan thoáng có thể chứng kiến ở đằng kia cung điện điện trên vách đá điêu khắc lấy đủ loại dương nhanh múa vớt thần long kỳ lân chờ đủ loại thần cấp nguyên thú t h ậ một ít cái tu vi nhỏ yếu thậm chí là nhát gan chi nhân thấy vậy khả năng trực tiếp bị mấy cái này linh động thần cấp nguyên thú siêu thần cấp nguyên thú cho sợ tới mức hồn phi phách tán cũng nói không chính xác tại đây một đám cung điện chính giữa thì là một tòa rõ ràng so chung quanh một đám cung điện lớn hơn vài lần kim sắc cung điện ở đằng kia khí thế rộng lớn phu nhân kim sắc trong cung điện mông lung có thể chứng kiến c h i n h có vài chục số chiến sĩ ngồi ngay ngắn ở từng thanh màu vàng kim óng ánh vương tỏa phía trên do b ắ c t r i ề u nam theo thứ tự xếp đặt mà ngồi ở đó chủ vị thì còn lại là một vị một thân áo b à o màu vàng ráng người hơi có vẻ có chút thấp bé lao giả chỉ có điều lao giả kia khuôn mặt tại kim quang chiếu dọi phía dưới lộ ra có chút mông lung cái kia hứa hàn dương tàn hồn chỗ mang trở lại tin tức các ngươi cũng đã xem qua rồi không biết chư vị có cái gì muốn nói đấy sao áo b à o màu vàng lão giả lời này vừa nói ra thân phận của những người này tự nhiên làm i ê u tả sinh động rồi dĩ nhiên là là hứa ra một đám cao tầng rồi mà cái k i a hùng vĩ đại thành rất hiển nhiên t ự là hứa ra sở chiếm cứ thần thành phong ninh thành rồi gia chủ cái k i a bạch đi nhân trong tay chỗ cầm màu xám trắng, trắng trường kiếm có lẽ t ự là hứa hàn dương theo như lời ám lân thần kiếm rồi cái này ám lân thần kiếm chính là một kiện chuẩn siêu thần cấp chiến khí chúng ta nhưng lại không thể lại để cho hắn rơi vào hắn tay người khác cái tia ngồi ở áo bảo màu vàng lão giả dưới tay đệ tam cái vương tọa bên trên huyết bảo lão giả nói ân tam trưởng lao noi không sai chỉ cần đạt được cái kia ám lân thần kiếm có thể nói là lại để cho chúng ta hứa ra lần nữa gia tăng lên một vị thần cấp cực giả đủ để xử chúng ta hứa ra thực lực tại tăng lên một cái cấp bậc nhưng lại tuyệt đối không thể vương tha ba cái kia huyết bảo lão giả dưới tay một người nói tiếp như bọn hắn hứa ra như vậy siêu cấp gia tộc s o đâu đúng là cái kia thần cấp cường giả số lượng mỗi gia tăng một vị thần cấp cực giả cũng đủ để xử gia tộc bọn họ thực lực bạo tăng mấy tầng ám lân thần kiếm pi nói gần kể chỉ là một thanh thần cấp chiến khí nhưng là do ở hắn có thể triệu h o á n thần cấp nguyên thu ám kỳ lân thần hồn tham chiến mà cái này ám kỳ lân thần hồn chiến lực nhưng lại không chút nào thấp hơn một ít cái thần cấp cường giả nếu nói là đạt được cái này ám lân thần kiếm t i ể u tương đương với đạt được một vị thần cấp cường giả gia nhập liên minh nhưng lại một chút cũng không thể đấy ám lân thần kiếm chúng ta không thể bỏ qua cái k i a áo trắng nam tử chúng ta cũng là tuyệt đối không thể tha thứ gan dám không kiên nể g h gì như thế sát hại ta hứa ra đệ tử nếu là không giết hết người này chúng ta hứa ra về sau còn như thế nào thống trị cái này đông nam chi địa ức vạn dám chi đệm cái thứ năm vương tọa phía trên áo xám lao giả nói nói chuyện đồng thời cái này á o xám lao giả trong mắt không ngừng loé ra l ệ n h như băng sắt ý tuy nói đều là hứa r a đệ tử nhưng là cả hứa r a bên trong đó cũng là tràn ngập cạnh tranh phe phái mọc lên san sát như rừng mà cái này hứa hàn dương tựu là cái này á o xám lao giả nhất mạch lại để cho hắn so sánh coi được tinh anh đệ tử cái này hứa hàn dương bất quá chính là trăm tuổi c h i linh cũng đã là một chân bước vào đế cấp c h i cành chuẩn đế cấp cương giả tưởng i n t tối đa bất quá sáu mươi năm thời gian có thể đột phá đế cấp bình cảnh trở thành một gã chính thức đế cấp từng giả đến lúc đó đủ để khiến cho bọn hắn cái này nhất mạch thực lực nâng cao một bước thế nhưng mà lại để cho hắn ký thác kỳ vọng hứa hàn dương cứ như vậy đã chết hồ tiêu cái này gọi là cái kia áo xám lao giả làm sao có thể đủ không giận có thể không na ba đúng vậy chúng ta lúc này lấy lôi đình thủ đoạn đánh chết cái kia áo trắng thanh niên bằng không thì đối với tại chúng ta hứa ra hy u vọng nhưng lại một cái không nhỏ đã k í c ba cái kia áo xám lao giả về sau mấy người nhao nhao mở miệng đồng ý nói rất hiển nhiên bọn họ là chuẩn bị cầm lăng tiêu đến lập chư vị trưởng lão nói không sai cái k i a ám lân thần kiếm chúng ta hứa ra là tình thế bắt buộc mà cái k i a bạch lý nhân chúng ta cũng không thể bung tha không biết chư vị trưởng lão cho rằng chúng ta có lẽ phái người nào trước đi đối phó cái k i a bạch lý nhân đâu này ngồi ở chủ vị phía trên áo b à o màu vàng lão giả gật đầu nói theo hứa hàn dương chỗ chuyện trở lại hình ảnh bên trong đó có thể thấy được cái k i a màu bạc cự trưởng ẩn chứa trường lực t r ư ờ n g v à i đầu phi long chi lực người này thực lực tuyệt đối không tại một ít cái đế cấp hậu kỳ cường giả phía dưới hay vẫn là vị tia tam trưởng lao trước tiên mở miệng nói đúng vậy thực lực của người này có thể so với một ít cái đế cấp hậu kỳ cường giả chúng ta chỉ cần phái ra một vị đế cấp đỉnh phong c h i cảnh trưởng lão là được rồi ba cái thưa tam trưởng lão về sau tứ trưởng lão mở miệng nói bất quá theo hắn hời hợt bộ dạng bên trong nhưng lại không khó nhìn ra hắn căn bản là không đem lăng tiêu để ở trong mắt đế cấp hậu kỳ cường giả tại một ít cái nhất lưu trong gia tộc vậy cũng tính toán bên trên là đ ỉ n h tiêm cường giả thế nhưng mà đối với bọn hắn hứa ra cái này quái vật khổng lồ mà nói căn bản chính là tiện tay có thể diệt đi con sâu cái kiến mà thôi bất quá vì an toàn để đạt được mục đích hay vẫn là phái hai vị đế cấp đỉnh phong cường giả tiến đến cho thỏa đáng cái t h a ám lần kiếm nhưng lại tuyệt đối không để cho có mất ch có thể không đ ơ n g i ả n chúng chỉ có trưởng a hứa a đã đ nhận ợ c ám l lao nói g chúng cũng không hưu của ta ra tần đ không tệ cứ dựa theo đại trưởng lão như lời ngươi nói đi làm bắt trường lão ngươi gần vài năm nay tu vi tiến rất xa đã một chân bức vào đế cấp đại viên mãn tri cảnh có lẽ có thể theo cái kia áo trắng thanh niên trong tay đoạt lại ám lân thần kiếm chuyện này tựu phiền phái ngươi tiến đến đi một chuyến rồi đuổi theo hắn về sau tại chỗ diệt sát nghiền xương thành cho lại để cho hắn thần hồn câu diện sau đó đem ám lân thần kiếm an an ổn ổn mang trở lại ba ngồi ở chủ vị bên trên áo b à o màu vàng lao giả tiếng nói vừa dứt cái kia ngồi ở cái thứ tám vương tọa phía trên một vị áo b à o tím trung niên nhân cung âm thanh áp vâng gia chủ ba áo b à o màu vàng lao giả khoát tay h à o ý bảo lại để cho cái kia bắt trưởng lao đã ngồi sau khi trở về nói ám lân thần kiếm sự tỉnh có thể nói là đang mang trọng đại cái kia tần ra chi nhân không thể không phòng. hơn nữa cái kia giết hứa hàn dương chi nhân cũng không có thể cũng chỉ là lẻ loi một mình đề phòng hắn còn có cái gì đồng l õ a mười trưởng lão mười một trưởng lão các ngươi cũng cùng bắt trưởng lão cùng nhau đi một lần a ba cái kia bị điểm đạo mười trưởng lão mười một trưởng l ã o n h a u n h a u xác nhận an bài ba vị trưởng l ã o trước đuổi theo giết cái kia áo trắng thanh niên áo bào màu vàng lão giả coi như là yên lỏng bắt trưởng l ã o chính là một chân b ư ớ c vào đại viên mãn c h i cảnh chuẩn đại viên mãn c h i cảnh đế cấp từng giả mà mười trưởng lão mười một trưởng l ã o tuy nói không bằng bắt trưởng lao đến cường đại nhưng là hai người cũng đều là đế cấp đỉnh phong cường giả hơn nữa ba người thế nhưng mà đều tinh thông một loại hoặc nhiều loại trung đ ẳ n g áo nghĩa chiến kỹ hạ đ ẳ n g áo nghĩa chiến kỹ đối với đế cấp cường giả không có bao nhiêu tác dụng mà trung đ ẳ n g áo nghĩa chiến kỹ có thể lại bất đồng đủ để xử một vị đế cấp cường giả vượt cấp khiêu chiến bằng ba vị thực lực của t r ư ở n g lão hơn nữa chô nắm giữ trung đ ẳ n g áo nghĩa chiến kỹ gần kề nắm giữ hạ đ ẳ n g áo nghĩa chiến kỹ đại viên mãn đế cấp cường giả căn vốn cũng không phải là bọn hắn bất luận cái gì một người đối thủ cho dù là chống lại đồng dạng trong lòng bàn tay chờ áo nghĩa chiến kỹ siêu cấp gia tộc đại viên mãn đế cấp cường giả nghĩ đến còn không phải dễ như t r ở bàn tay sự tình ba chương năm trăm năm mươi chín cực biển thành chương năm trăm năm mươi chín cực biển thành hứa ra già chủ a n bài s á t thực là không tệ có một vị chuẩn đại viên mãn c h i cảnh đế cấp cường giả cộng thêm hai vị đế cấp đỉnh phong c h i cảnh cường giả ra tay chính là một vị đế cấp hậu kỳ cường giả đây còn không phải là một bữa ăn sáng sự tình bất quá đây hết t hệ điều kiện tiên quyết là lăng tiêu thật sự như bọn hắn c h â phỏng đoán như vậy gần kể chỉ là một vị đế cấp hậu kỳ cường giả thế nhưng mà lăng tiêu thật sự chỉ là một vị đế cấp hậu kỳ cường giả sao nếu như hứa ra chi nhân biết rõ lăng tiêu tại trong nháy mắt tầm đó tiêu d i ệ t sắt tần gia tinh anh đệ tử tần mộ vân sự t ì n h cái tiêu tiểu cũng không đơn giản như vậy cho rằng lăng tiêu chính là một vị đế cấp hậu kỳ c ự n giả g con ngon búng ra d i ệ t sắt một vị một chân b ư ớ c vào đế cấp tri cảnh thậm chí là chiến lược không tại đế cấp cường giả tần mộ vân không chỉ nói chính là một vị đế cấp hậu kỳ c ự n giả g cho dù là đế cấp đại viên mãn cường giả đều rất khó làm đến đáng tiếc chính là h ứ a hàn dương tàn hồn gần kể ghi chép hắn bị lăng tiêu d i ệ t sắt sự t ì n h v ề phần trước khi hắn không đ ú n hướng lăng tiêu cầu xin tha thứ hay vẫn là ngồi xem tần mộ vân bị lăng tiêu giết chết sự tỉnh nhưng lại một chút cũng không có ghi chép lại đây có lẽ là hắn không muốn đến chết đều muốn lưng bèo cái rất sợ chết danh tiếng a tầm nửa ngày sau trung ương chi vực một tòa trong thành cực biển thành bên trong chút nào không biết mình đã thành là siêu cấp gia tộc hứa ra cái đinh trong mắt cái gai trong thịt lăng tiêu đang tại cái này cực biển thành bên trong lớn nhất trong từ lâu nhàn nhã nhấm nháp lấy rượu ngon món ngon đương nhiên cho dù lăng tiêu biết rõ mình đã bị cái kia siêu cấp gia tộc hứa ra theo dõi lăng tiêu cũng sẽ không biết quá mức để ý chính là một cái siêu cấp gia tộc mà thôi căn bản là không coi là cái gì ngay tại lăng tiêu nhấm nháp lấy rượu ngon món ngon thời、điểm. Khoảng cách tiêu phụ cận mấy bên một lớn, mấy chuyện nhưng ngoài lăng cận trượng bên trên bàn lớn người nói lại đưa tới tiêu một mấy mấy đúng ư a tới tiêu lăng c h ý, lại để cho h ắ tại h ư ở n thụ thời, từng từng tại phân chú rượu ngon món ngon đồng nói điểm điểm đi lực c ý vậy n trên. Huynh phía đông tiếp qua 3 tháng chính là đ long, long, long, long, long, long học viện có thể là trong chúng ta chi vực đệ nhất học viện thế lực mạnh tự làm một ít cái siêu cấp thế lực đều muốn cam bái hạ phong đông long trong học viện các loại chiến kỹ nhiều vô số kể nghe nói mà ngay cả trong truyền thuyết thượng đẳng áo nghĩa chiến kỹ đều có mấy môn nhiều hơn nữa đông long trong học viện thực lực cường đại lao sư nhiều vô số kể trong đó càng là có thêm đủ loại tu luyện sử dụng linh đan rượu dược một khi may mắn trở thành đông hải trong học viện một thành viên tốt nghiệp về sau tối thiểu nhất vậy cũng phải là một vị hoàng cấp từng giả thậm chí có rất lớn khả năng trở thành một gã đế cấp từng giả hơn nữa thường thường nắm giữ nhiều loại áo nghĩa chiến kỹ thường thường đều là đồng cấp bên trong người nổi bật sẽ phải chịu trung ương tri vực bên trong tất cả thế lực lớn lôi kéo có thể nói là vinh hoa phú quý dễ như trở bàn tay. Ai, ta năm ế u là mươi chi t thành Đông Hải trong học linh soái cấp cường giả nếu là phóng tới đại hoang thành nhỏ như vậy thành bên trong cái kia tuyệt đối cũng coi là chồng trăm có mục đích thiên tài cấp nhân vật bất quá phóng tới trong lúc này chi vượt bên trong tuy nhiên không coi là, là tài trí bình thường bất quá cũng xa xa xưng không được cái gì thiên tài tối đa cũng tựu là so với người bình thường tốt hơn một chút như vậy mà thôi cái này gia nhập đông long học viện có thể không đơn giản chỉ có như vậy một cái lựa chọn chỉ cần ngươi tu vi đạt tới đế cấp trí cảnh căn bản là không cần phiền toái như vậy chỉ cần lộ ra ngươi tu vi ngươi có thể gia nhập đông long học viện trở thành đông long học viện một gã lao sư đến lúc đó toàn bộ đông long học viện đại bộ phận địa phương đều sẽ vì ngươi cởi mở vũ ký các linh đan điện thời không tháp mấy cái này trong bà khố không chỉ có đủ loại cường đại chiến kỹ còn có đại lượng linh đan diệu dược đặc thù tu luyện trắng chỗ ở bên trong tu luyện một năm đủ để đ í không đ có, có chỉ nói đế cấp chi cảnh rồi cho dù là có thể đạt tới hoàng cấp chi cảnh ta tựu đủ hài lòng ba trung ương tri vực tuy nói cường giả như mây vương cấp cường giả đi lấy đất hoàng cấp cường giả nhiều như chó đế cấp miễn cưỡng xương cường giả cái này thường thường là đối với những cái này đại gia tộc đệ tử mà nói đối với người bình thường mà nói muốn áo nghĩa chiến kỹ không có áo nghĩa chiến kỹ lại không có gì tu luyện tài nguyên muốn trở thành đế cấp thậm chí thần cấp cường giả đối với bọn hắn mà nói hoàn toàn tự là một loại vọng tưởng sinh thời có thể đặt chân hoàng cấp chi cảnh đối với rất nhiều người mà nói cái kia đã là một loại hy vọng xa vời rồi kỳ thật cũng không cần đợi đến lúc chúng ta trở thành đế cấp cường giả mới có thể gia nhập đông long học viện chỉ cần chúng ta có thể có được đông long lệnh dù là chúng ta là cái tia không thể tu luyện phế vật cũng có thể lập tức gia nhập đông long học viện đến lúc đó lập tức tựu i có thể mượn đông long học viện khổng lồ tài nguyên tẩy cân phạt tủy thoát thai hoa cốt tu luyện thiên phú so về rất nhiều ngút trời kỳ tài tới cũng là không chút nào t r á n h lệnh thành hoàng thành đế hoàn toàn chính là thời gian vấn đề dù là thành tựu i vô thượng thần cảnh cũng không phải là không có khả năng sự tình ngươi cũng đừng có tại mơ mộng hao huyền rồi cái này nghĩ cách so với kia lại để cho chúng ta trở thành đế cấp c ư ờ n g giả về sau gia nhập đông long học viện còn muốn tới được không đáng tin cậy ngươi đem làm cái kia đông long làm cho là cái gì đây chính là rất nhiều nhất lưu gia tộc đều chịu mà quen mắt trí bảo à, có quan hệ cái kia đông long làm cho nghe đồn các ngươi cũng không phải không biết đông long làm cho vừa ra m á u chạy ngàn dặm những lời này cũng không phải là đùa g i ỡ n không nói trước cái kia đông long làm cho đã mấy trăm năm không có xuất thế cho dù cái kia đông long làm cho trùng hợp xuất thế chỉ bằng chúng ta mấy người tu vi căn bản cũng không có cái kia khả năng đạt được hơn nữa dù là chúng ta đi vận khí tước đột nhiên kia đ lăng tiêu trong mắt tinh quang lõi lên nhưng lại muốn cái này đông long làm cho không phải là một năm trước cái tia trần làm hai nhà chỗ tranh đoạt tri vật nhà vì cái này đổ bỏ đông long lệnh tại a còn bởi vậy l để cho cái kia t r ầ người i Chi nhân giết hai a ta cấp còn nhân lần, t ở n rằng cái này Đông Long làm cho là cái gì đâu rồi. nguyên、like、gần n g gì g rồi, cái cho cái chỉ có cho lai làm là là làm đâu thể kể ư gia cái nhập khác i a đồ Đông bỏ Long ọ c viện、A3. Tại người A3. k h trong mắt coi là vô thượng trí bảo đông long lệnh tại l a n g tiêu trong mắt nhưng lại giống vậy là cái k i a không ngờ rắc rưởi nếu như không phải những người này trong lúc vô tình nhắc tới cái k i a đông long lệnh l a n g tiêu đều còn chưa ý thức được trên tay của mình còn có một bảo vật như vậy đây này tại đã biết cái này đông long làm cho tác dụng về sau lăng tiêu trong nội tâm cũng không có sử dụng nghĩ cách cái này đông long học viện phúc lợi mặc dù tốt cho dù là đối với một ít cái đế cấp thậm chí là thần cấp cường giả đều không nhỏ hấp dẫn thế nhưng mà tại lăng tiêu xem ra cũng tự như vậy một sự việc linh đan rượu dược mặc dù tốt nhưng là ở đâu lại so ra mà vượt tánh mạng t i n h có thể tới thần kỳ áo nghĩa chiến kỹ tuy mạnh nhưng là lăng tiêu trên tay đã có càng thêm biến thái nịch thiên chiến kỹ cái k i a đồ bỏ thời không chi tháp tuy nói có thể một ngày đem là mười m ngày thậm chí càng nhiều thời gian đến ứ dụng thế nhưng mà đối với lăng tiêu mà nói cũng không có cái gì đặc biệt hiệu dụng lăng tiêu tu vi tăng lên vẫn phải là dựa vào sinh mệnh t i n h năng ngồi xuống khổ tu đối với lăng tiêu hoàn toàn t i ể u là có cũng được mà không có cũng không sao sự tình người khác trong mắt chân quý vô cùng đông long làm cho rơi vào lăng tiêu trên tay xem như bảo vật bị long đong rồi ba chương năm trăm sáu mươi nga ngược càn dỡ hải long bang giúp chương năm trăm sáu mươi nga ngược càn dỡ hải long bang giúp mấy trăm năm mới xuất hiện một hồi đông long làm cho cứ như vậy bị lăng tiêu giống như rác rời còn đang không gian giới chỉ một góc cái này người so với người thật là tức chết người nếu là khiến người khác biết rõ lăng tiêu như thế đối đãi đông long làm cho như vậy trí bảo nhất định sẽ tại sao lưng h ỏ a cái quyển quyển quyển rủa lăng tiêu sinh con r a không có lô đi đấy i đ bưng lên trước mặt chén rượu hướng lên thủ uống cạn trong chén rượu ngon lăng tiêu cũng không hề chú ý p h ụ cận những người kia nói chuyện rồi bất quá đúng lúc này lăng tiêu ánh mắt xéo qua nhưng lại thoáng nhìn cái kia quán rượu cửa ra vào chỗ xuất hiện một vị thần sắc b ố i dối thanh niên tuấn mỹ một thân hắc y t h ì kim mang bó phát quần áo xem có chút mất trật tự lăng tiêu sở dĩ hội nhìn chăm chú hắn nhưng lại xuất phát từ thanh niên kia bên ngoài đôi mắt sáng như sau sáng trói cực kỳ mặt ngọc x i n h đẹp tuyệt trần t u y ệ t luân ánh mắt ném hắn lên rõ ràng cho người một loại sáng g i ỏ i đoạt mục đích cảm giác xinh xắn quỳnh tỵ có chút vểnh lên miệng anh đào nhỏ trên trán loáng thoáng có thể chứng kiến một cái nhàn nhạt màu bạc nguyệt hình nhân ký vì thanh niên này lại tăng thêm vô số mị lực hơn nữa trên mặt hắn cái k i a bối rối lo lắng t h ầ n sắc rõ ràng cho người một loại điểm đạm đáng yêu cảm giác cái này bức xở sở, sở bộ dáng đáng thương như là xuất hiện ở một cái tuyệt thiếu nữ đẹp trên người cái tia tự nhiên là tại bình thường bất quá được rồi nhưng lại lại để cho người có loại nói không nên lời q á i gì chẳng lẽ cái này là cái kia trong truyền thuyết giả gái linh quan g hiện ra tầm đó những lời này nhưng lại bỗng nhiên s ẹ t qua lăng tiêu trong óc lập tức lăng tiêu cả người không khỏi đánh cho dùng mình một cái ngay tại lăng tiêu yên lặng nhìn chăm chú vị kia thanh niên tuấn mỹ thời điểm thanh niên kia giống như lòng có nhận thấy có chút vừa quay đầu liền hướng lăng tiêu t r ô n g lại hai người ánh mắt có chút tiếp xúc thấy rõ ràng dung mạo của đối phương chính chính n h ì n cái kia thanh niên tuấn mỹ liếc lăng tiêu hai mắt không khỏi tự là sáng lời rõ ràng có loại xa vào trong đó cảm giác ý nghĩ này cùng một chỗ lăng tiêu lập tức thì có một loại da đầu run lên cảm giác dựa vào chính mình thế nhưng mà tình cũng không phải là cái kia trong truyền thuyết cơ hữu như thế nào có thể đối với một người nam nhân sinh ra ý nghĩ như vậy vì xóa đi trong óc cái kia buồn nôn ý niệm trong đầu lăng tiêu lập tức nắm lên chén rượu hung hăng tới vài chén rượu lăng tiêu quay đầu không muốn đi để ý tới vị kia giả gái bất quá vị kia giả gái giống như nhận thức đúng lăng tiêu ba lượng b ư ớ c liền đi tới lăng tiêu trước mặt cũng không cần lăng tiêu mời đến hắn cái gì trực tiếp cựu là đặt mông ngồi xuống hắn lăng tiêu trước mặt lăng tiêu vốn cựu không thế nào chào đón vị này giả gái nhìn thấy hắn như thế từ trước đến nay t h quen thuộc lăng tiêu lông mày không khỏi có chút nhữ một cái liền chuẩy thế nhưng mà không đều lăng tiêu nói cái gì đó cái t i ê u giả gái nhưng lại trước tiên mở miệng nói vị tiên sinh này có người muốn ta bất lợi tính xin đại nhân vẫn có thể làm cho ta tạm thời ngồi ở chỗ này nói chuyện đồng thời nhưng lại có nhàn nhạt có ngánh q u a n g thẳng tại hắn trong mắt sáng lập lòe cái t i ê u tư thế rất có loại ta thây yêu t i ế c cảm giác một nữ tử nếu là dáng vẻ ấy còn dễ nói thế nhưng mà một người nam t ử động một chút lại giới lệ sẽ chỉ làm người cảm thấy buồn n ô n rồi lăng tiêu mày kiếm có chút nữ một cái liền chuẩn bị tự tuyệt hắn lăng tiêu cũng không phải là cái tia trong truyền thuyết tốt cơ hữu cũng không có cái gì tia biến thái hăng mê thế nhưng mà còn không đợi lăng tiêu nói cái gì đó. q trận trận đúng o à i n h vậy đại nhân phương viên vài dặm tri địa cũng đã bị chúng ta hải lòng bàng g i t p huynh đệ bao vây nha đầu kia tuyệt đối không có khả năng lý khai nơi đây lấy ba mấy người các ngươi theo ta tiến thiên nguyệt lâu những người khác cho ta giữ vững vị trí phụ cận tuyệt đối không thể lại để cho cái kia nha đầu chết tiệt kia theo chúng ta mí mắt dưới đáy chạy đi vâng đại nhân nghe quán rượu bên ngoài cái kia từng đợt tầm ý thanh âm lại vừa kết hợp trước khi cái kia ngụy mẹ lang tiêu nếu là còn không biết người trước mắt chính là nữ giả nam trang vậy hắn cũng tựu i sống g uổng phí đã lâu như vậy trách không được hội như một đàn bà đ ộ n g một chút lại rơi lệ nguyên lai căn bản chính là một cái đàn bà a như vậy tưởng tượng lang tiêu cái kia có chút nhăn lại lông mày không khỏi tựu i l á bưng lỏng cũng không hề xua đuổi nàng lì khai chỗ ngồi một hồi rồn d ậ p bước chân thanh â m về sau theo quán rượu bên ngoài hấp tấp xông tới một đám mặt mũi tràn đầy dữ tợn cao lớn t h u cạnh tráng hắn đến nguyên một đám kêu la lấy nào vào trong từ lâu quán rượu tiểu nhị lập tức mặt mũi tràn đầy tươi cười nên đón tiếp lấy vừa muốn mở miệng nói cái gì đó đã bị cái kêu cầm đầu tráng h á n cho một cước đá mở đi ra lăn ngươi t r a i trứng hải long bang giúp sự tình cũng là ngươi có thể quản đều cho ta một bên ở lại đó đi chờ đàn ông điều tra xong sau đàn ông thì sẽ rời đi hung hăng càn quáy tráng hắn này quả nhiên là hung hăng càn quáy có thể bất quá tại đây cực biện thành bên trong bọn hắn h giúp xác thực là có cái kia hung hăng càn q u ấ y tư cách tại đây cực b i ể n thành bên trong ai không biết khống chế cực b i ể n thành cũng không phải tất cả đại thế gia mà là bọn h ắ n hải long bang giúp tráng hán kia một cước này có thể không có chút nào lưu t ì n h cái kia điếm tiểu nhị lập tức đã bị bị đá miệng phun máu tươi không đớt nếu như không phải cái này điếm tiểu nhị bản thân còn có chút thực lực chính là một vị cao cấp chiến sĩ nếu là đổi lại một vị không hề tu vi người bình thường một cước này xuống dưới đã có thể không đơn giản thổ huyết đơn giản như vậy rất có thể bệnh tăng tại chỗ trưởng q u kia vốn nhìn thấy nhà mình tiểu nhị bị đá được miệm phun máu tươi còn chuẩn bị nói cái gì đó nhưng là vừa nghe đến đối phương chính là hải long bang giúp chi nhân ở đâu còn dám nhiều nói cái gì đó cả người càng là liên tục không ngừng trốn được quầy hàng về sau mặc cho những n à y ác khách điều tra bọn hắn q u á n g rượu không có cách nào tại đây cực b i ể n thành bên trong bọn hắn hải long bang giúp t i ể u la thiên t i ể u la đấy cũng không phải là hắn như vậy cái nho nhỏ trường quầy có thể chiêu chọc được nổi đấy hiện tại mặc cho những người này điều tra khá tốt gan dám ngăn trở bọn hắn rất có thể t i ể u khó giữ được cái mạng nhỏ này à theo những cái này hung thần ác s á t tráng hán xâm nhập l a n g tiêu nhìn xem đối diện chi nhân trong mắt cái kia không che giấu được sợ hãi l a n g tiêu nhưng lại càng phát ra khẳng định đối phương tự là những người kia chỗ người muốn tìm khoe miệng không khỏi có chút một nghiêng cười nói không cần lo lắng những người kia tổn thương không được người đấy l a n g tiêu tuy nói có chút đáng ghét phiền thoái nhưng là đôi khi sẽ không để ý quản hạ cái này nhãn sự làm v i một người nam nhân đối với cái này anh hùng cứu mỹ nhân sự t ì n h tóm lại là có một loại khác thường ôm ấp tình cảm lăng tiêu với tư cách trong nam nhân máy bay chiến đấu tự nhiên là không ngoại lệ đấy đương nhiên nếu như người trước mắt không phải một vị mỹ nữ mà là một vị chính thức mỹ、mẹ. vậy thì khác thì đừng nói tới rồi lăng tiêu lời của giống như có vô hạn ma lực n g h e xong lăng tiêu về sau cô gái k i a trong mắt sợ hai thoáng cái nhưng lại tiêu tán không ít nhảy và hôm nay nguyện trong lầu hải l o n g bang giúp một đám chú ý lực trên cơ bản đều là tập trung ở những cái này nữ khách trên người hơn nữa lăng tiêu chỗ tuyển vị trí vốn cũng có chút vắng vẻ hơi không chú ý sẽ rất dễ dàng bỏ qua lăng tiêu bọn hắn chỗ cho nên những cái này hải l o n g bang giúp chi nhân gần kề chỉ là quét lăng tiêu hai người liếc về sau tự không hề để ý tới lăng tiêu bọn hắn rồi cha nhìn một chút thiên nguyệt trong lầu thực khách về sau bọn này hải long giúp đỡ chúng lại không sai biệt lắm đem cả tòa thiên nguyệt lâu cho lật ra mấy lần nhưng lại y nguyên không thu hoạch được gì cái tia người cầm đầu không khỏi t i ự u là một não tiểu tử ngươi không phải nói ngươi xem rồi nha đầu kia tiến vào hôm nay nguyệt lâu đ ấ y sao hiện tại lại là chuyện gì xảy ra hôm nay nguyệt lâu thiếu chút nữa t i ự u lại để cho chúng ta cho lật qua như thế nào cũng không trông thấy nha đầu kia tung tích chớ không phải là tiểu tử ngươi đang tìm lão tử vui vẻ à nhà mình thiếu chủ tính tình hắn thật sự là tại tinh tưởng bất quá được rồi đây tuyệt đối là nói được thì làm được một khi nhóm người mình tìm không thấy nha đầu kia Tuyệt đối để lại lại là sẽ không chương o n h năm trăm sáu mươi mốt trăng sáng tinh ngữ vậy tiệu đệ giáp nhìn xem nhà mình lao đại cái kia âm trầm đôi má trong nội tâm không khỏi tựu là run lên đồng thời trong nội tâm càng là nghi hoặc vặt phần trước khi tuy nói có chút hơi nước bất quá đại khái là chân thật tuy nói hắn cũng không có chứng kiến nha đầu kia chạy đến thiên nguyện trong lầu nhưng là hướng lên trời nguyệt lâu cái phương hướng này chạy tới nhưng lại không có giả mà kể bên này vài trăm mét t r i địa thật muốn nói có thể giấu người t r i địa thì ra là hôm nay nguyệt lâu rồi chẳng lẽ thật là ta nhìn lầm rồi hay sao nha đầu kia không có t i ế n hôm nay nguyệt lâu mà là đi hướng nơi khác rồi thế nhưng mà cũng không đúng à cái này phương viên vài dặm t r i địa có thể nói sớm đã bị chúng ta hải lòng bằng giúp người bày ra thiên la địa võng nha đầu kia có thể nói là có chắp cánh cũng không thể bay mà nếu nói là ẩn nút tại địa phương khác kể bên này ngoại trừ hôm nay nguyệt lâu bên ngoài cũng không có cái chỗ ẩn thân à đang ở đó tiểu đệ giáp thâm thầm buồn rầu chi tế bên người một người đột nhiên lẩm bẩm một câu đại nhân trước khi trên đường ngày đó y các lao bản vẫn còn nói có một cái tiểu tặc đã đoạt bọn hắn áo trời cắt quần áo ngươi nói tiểu tặc kia có phải hay không nha đầu kia à ngươi nói cái gì đem trước ngươi lập lại lần nữa vậy tiểu đệ ớ t lời này vừa nói ra cái kia người đầu lĩnh lập tức đã cảm thấy trong óc một đạo linh quang tốt như nhớ ra cái gì đó nhưng là cuối cùng nhưng lại vừa rồi không có mớn đại nhân trước khi có một tiểu tặc đã đoạt áo trời cắt quần áo có thể hay không nha đầu kia chính là đoạt quần áo tiểu tặc tuy nhiên không biết nhà mình lao đại tại sao lại có vừa hỏi như thế Bất quá tiểu đ ệ ất hay vẫn là thành thành thật thật hơn nữa một hồi đông o nhiên cái k i a người cầm đầu nhưng lại nhớ tới cái gì lập tức t i ể u hạ lệnh nói mấy người các người cho ta chú ý thoáng một phát những cái này dung mạo tuấn mỹ nam tử cái này đầu lĩnh vừa mới nói xong cái k i a một đám thủ hạ ánh mắt lập tức t i ể u đồng loạt chuyển hướng lăng tiêu bọn hắn nơi ở vừa mới một phen điều tra tuy nói một đám hải long bang giúp chi nhân chú ý lực đều tập trung ở những cái này nữ khách trên người đối với những cái này nam khách có chỗ xem nhẹ thế nhưng mà lăng tiêu cùng cô gái kia thật sự là quá mức ấ n giận những cái này hải long bang chúng tại điều tra thời điểm chứng kiến lăng tiêu cùng với cô gái kia dung mạo đều có một loại kinh vi thiên nhân cảm giác trong nội tâm càng là không biết nói thầm bao nhiêu lần hai người này không khỏi lớn lên cũng quá mức tuấn tú rồi bất quá khi lúc bọn hắn chủ yếu mục tiêu là vì đổi bắt nha đầu kia trong nội tâm mặc dù đối với lăng tiêu hai người cái kia tuấn giật bề ngoài rung động không thôi thật cũng không như thế nào để ý lăng tiêu hai người dù sao bọn hắn muốn tìm thế nhưng mà thiếu nữ không phải cái gì tuấn nam tuy nhiên cũng có như vậy mấy cái yêu thích nam phong bất quá tại đang mang chính mình sinh từ phía dưới người này ham mê nhưng lại không thể không chức phóng vừa để xuống rồi hiện tại bọn hắn lao đại ra lệnh một tiếng lăng tiêu cái này đối với cho bọn hắn để lại khắc sâu ấn tượng tuấn nam dĩ nhiên là trở thành bọn hắn hàng đầu mục tiêu theo chúng tầm mắt của người tập trung nhóm người mình trên người lăng tiêu ngược lại là không có gì một đám cao nhất tu vi bất quá khó khăn lắm đạt tới hoàng cấp chi cảnh con sâu cái kiến mà thôi tiện tay có thể d i ệ t đi bất quá lăng tiêu trước mắt thiểu nữ tắc là toàn thân du lên trắng đoán như ngọc khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trở nên thương trắng như tờ giấy không còn có một t i ê huyết xác tiểu tử hai người các ngươi lớn lên thật có thể tuấn mỹ tự cùng đàn bà đồng dạng nếu không sẽ đem quần áo tho thoát khỏi lại để cái kia hải long bang giúp một đám tại đầu l í n h kia dưới sự dẫn dắt đã đi tới cái kia người đầu l í n h vẻ mặt dữ tợn nhìn về phía lăng tiêu trong mắt không ngừng lóe ra tí ti hàn quang sau lưng mười mấy tên lâu la cũng là dương nanh múa v ú t theo sát phía sau lại dám để cho hắn lăng tiêu cởi quần áo cho bọn hắn kiểm tra một chút quả nhiên là không thể tha thứ lăng tiêu trong mắt sắt ý trợt lóe lên nhưng lại đã đối với mấy cái này hải long bang chúng phán quyết tử hình rồi bất quá còn không đợi lăng tiêu ra tay cái kia hải long bang giúp một đám đang nhìn đến lăng tiêu trước mặt thiếu nữ diện mạo về sau lập tức nao lên tiếng kinh hô nàng t cựu là thiếu chủ muốn cái nha đầu kia tuy nhiên thay đổi thân nam trang nhưng là bộ dáng nhưng lại một điểm cũng không có thay đổi ta hay nói đi mới vừa rồi còn cảm thấy hắn có chút quen mắt bất q u á thấy hắn là nam tử cách đắn mặc thoáng cái nhưng lại không nghĩ hắn xác thực t cựu là thiếu chủ muốn nha đầu kia đập phá thiết hải vô mịch sử được đến toàn bộ không hưởng phí công phu lại nhân cái này chúng ta có thể trở về đi về phía thiếu chủ phục mệnh ồ người này đã cùng nha đầu kia cùng một chỗ chớ không phải là cùng nha đầu kia là cùng a hơn nữa dung mạo cũng là như thế tuấn mỹ chớ không phải là cùng nha đầu kia đồng dạng cũng là nữ giả nam trang a ha <cười> tại một hồi tiếng động lớn dầm dĩ về sau mấy dùng này mười nhớ hải long bang chúng liền chuẩn bị một loạt trên xuống bắt đi lăng tiêu cùng cô gái kia lại tại lúc này cái tia hải long bang giúp thủ lĩnh nhưng lại khoát tay áo ngăn cản bọn hắn chạy trở về đi đàn ông ở chỗ này nói chuyện các ngươi những này tiểu tạp mau chọc vào cái gì miệng làm quyết định gì đây hết thầy đàn ông đều có chủ trương ba quát lớn một đám tiểu đệ về sau cái kia hải long bang giúp thủ lĩnh hơi có vẻ g i ữ t ậ n nhìn lăng tiêu cùng cô gái kia l h ư nói tiểu tử vừa mới đàn ông ngươi cũng có thể là đã nghe được n h a đầu kia đ â u rồi chúng ta đã xác định y phục này cũng, cũng không cần thoát khỏi bất quá tiểu tử nha rõ ràng dám bao che chúng ta hải long bang giúp muốn bắt biết dùng người quả nhiên là to gan lớn mật nếu không phải cho ngươi chút giáo hấn chúng ta hải long bang giúp về sau còn thế nào tại đây cực biện thành hôn a tiểu tử ngươi tựu ngoan ngoan đem quần áo cho thoát khỏi lại để cho đàn ông hào h ả o kiểm tra một chút như ngươi cũng là nữ nhân chỉ cần ngươi hào h ả o hầu hạ chúng ta một phen chuyện này cũng cự như vậy đi qua ngươi như là nam nhân cũng không có cái gì chúng ta cũng sẽ không biết đã muốn mạng của ngươi giống như ngươi vậy cực phẩm luyến đ ộ n g nghĩ đến bắt ca hắn là sẽ không cự tuyệt đấy cái này hải long bang giúp thủ linh thật sự chính là đem mình đem làm một bản đồ ăn rồi không chỉ có muốn cho lăng tiêu cởi quần áo còn muốn đem lăng tiêu coi như luyến đ ộ n g tiễn đưa cho người khác quả nhiên là c h ẳ n sống lăng tiêu cũng không phải là cái gì tốt tính tình chi nhân trong mắt hàn quan g có chút l ó i lên liền chuẩn bị giải quyết mấy cái này không biết sống chết đồ vật sau đó lại đi đã diệt cái kia đồ bỏ hải lòng bang giúp lại dám như thế khiêu khích hắn lăng tiêu nếu là không diệt bọn hắn hải lòng bang giúp c ơ n tức này lăng tiêu như luận như thế nào cũng nối u không trôi bất quá không đều lăng tiêu ra tay chỉ thấy đối diện thiếu nữ ấ y n ấ y nhìn lăng tiêu liếp đ ừ n g nói nói cho các ngươi ta thế nhưng mà trăng sáng thế gia đại tiểu thư trăng sáng tinh ngữ các ngươi hiện tại thối lui còn kịp bằng không thì chúng ta trăng sáng thế gia lựa giận cũng không phải là các ngươi nho nhỏ hải lòng bang giúp có thể thừa nhận được khởi đấy. thiếu nữ này à không đúng có lẽ gọi t r ă n g sáng tinh ngữ vẫn còn có chút uy hiếp tính đương nhiên nếu như nàng cả người không rút n g dậy hiệu quả k i a tiệu tốt hơn t r ă n g sáng thế g i a giống như ở địa phương nào nghe được qua đối với t r ă n g sáng tinh ngữ trong miệng t r ă n g sáng thế g i a lăng tiêu cảm thấy có chút quen thuộc nhưng là trong khoảng thời gian ngắn nhưng lại nhớ không nổi mình rốt cuộc là ở địa phương nào nghe nói qua cái này t r ă n g sáng thế g i a bất quá tiểu nha đầu này muốn mượn này h ù sợ những người này có thể cũng có chút ý nghĩ hao huyền rồi như vậy t ố i lui tiểu nha đầu ngươi không phải tại đang nói đùa à còn có cái gì trang sáng thế ra cái gì đồ chơi đàn ông nghe đều không có nghe nói qua nghĩ đến tựu i là cái nào tiểu sơn trong khe tiểu gia tộc trăng sáng tinh ngữ lời kia vừa ra cái kia hải lòng bang giúp thủ lĩnh ầm ầm cười to nói muốn hắn như vậy thối lui đó là tuyệt đối chuyện không thể nào bọn hắn thiếu chủ tính tình hắn là tại tinh tường bất quá được rồi cái kia tuyệt đối không phải đùa dỡn dù là hắn tại toàn bộ biện trong lòng bang cũng coi như có chút địa vị thế nhưng mà một khi không có hoàn thành thiếu chủ giao cho mệnh lệnh đến lúc đó cũng tuyệt đối là khó thoát khỏi cái chết đấy chương năm trăm sáu mươi hai chém ngang lưng tiểu nha đầu ngươi trước cho đàn ông trung thực ngốc tại đâu đó chờ đàn ông xử lý tiểu tử này lại mang ngươi đi gặp thiếu chủ nhà ta đối xử l ệ n h nhạt quét mắt trăng sáng tinh ngữ liếc về sau cái k i a hải long bang giúp thủ lĩnh xoay người một cái hướng về phía lăng tiêu g i ữ t ậ n cười nói tiểu tử ngươi là ngoan ngoãn chính mình thoát đâu này hãy để cho đàn ông giúp ngươi thoát đâu này nhìn điệu bộ này như là đã đoán chừng lăng tiêu tựa như vị tiên sinh này thật sự là thực xin lỗi là ta làm phiền hà tiên sinh ngươi nhìn thấy hải long bang giúp một đám đem mục tiêu chuyển hướng về phía lăng tiêu trăng sáng tinh ngữ mặt mũi tràn đầy hầy này nói trăng sáng tinh ngữ trước khi lựa chọn tìm lựa h trong khoảng thời gian ngắn nhưng lại không có nghĩ qua sẽ được hội liên quan đến lăng tiêu chuyện cho tới bây giờ trắng sáng tinh ngữ nhưng trong lòng thì hối hận dị thường tuy nhiên nàng nhìn không thấu lăng tiêu tu vi nhưng là trong lòng của nàng có một cảm giác lăng tiêu thực lực nhất định tại nàng cái này quân cấp c ư ờ n g giả phía trên bất quá cho dù như thế nàng cũng không cho rằng lăng tiêu sẽ là mấy cái này h ạ i lòng bang chúng đối thủ ai không có cách nào lăng tiêu tuổi thọ thật sự là quá mức lựa gạt tính rồi cho dù là những cái này siêu cấp người trong gia tộc tại chính là hai mươi chi linh có được vương cấp chi cảnh thực lực cựu cao nữa là rồi cho dù là tại một ít cái thượng cổ thế ra bên trong chừng hai mươi tuổi hoàng cấp cường giả cũng tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay lập tức trăng sáng tinh ngữ trong nội tâm bắt đầu hối hận hối hận chính mình không cam lòng một người trộm chạy đến bằng không thì cũng sẽ không biết gặp gỡ chuyện như vậy hối hận mình bình thường không có lẽ ham chơi nếu như bình thường có thể cố gắng một điểm bằng nàng trăng sáng tinh ngữ tu luyện thiên phú bằng bọn hắn trăng sáng thế gia tu luyện tài nguyên bây giờ nói không được t i ự u là vương cấp cường giả thậm chí là hoàng cấp cường giả cũng nói không chừng đến lúc đó coi như là không đi lại cũng không có thể không có chút nào trốn sinh vọng trăng sáng tinh n ữ trong nội tâm cuối cùng càng là âm thầm thể chỉ cần hôm nay có thể tránh được k i ế p nạn này về sau nhất định cố gắng tu luyện như vậy vận mệnh không tại chính mình không chế phía dưới sự tỉnh chịu đ ư ợ c một lần là đủ rồi nàng là không bao giờ nữa muốn thừa nhận lần thứ hai rồi không phải sợ không có chuyện gì mấy cái này rác rưởi tự i giao cho ta đến xử lý tốt nhìn mặt mũi tràn đầy ấ y náy trăng sáng tinh ngữ lăng tiêu trong lòng không khỏi t i u làm mềm nún ma xui quỷ khiến giống như một phát bắt được trăng sáng tinh ngữ thon thon tay ngọc ôn nhu c h ấ n an nói bị lăng tiêu bắt được chính mình thon thon tay ngọc trăng sáng tinh ngự khuôn mặt không khỏi hơi đỏi dựa theo thường ngày nàng nên hội cảm thấy phẫn nộ mới được là thế nhưng mà lúc này đây có chỉ có điểm một chút ngượng ngùng về phần tức giận nhưng lại một tia đều không có thậm chí trong lòng điểm này khủng hoảng đã ở lăng tiêu trấn an phía dưới tiêu tán vô tung vô ảnh giống như chỉ cần lăng tiêu tại bên người nàng hết thảy vấn đề đều không còn là vấn đề gì trấn an thoáng một phát trang sáng tinh ngữ về sau lăng tiêu có chút xoay người một cái quét mắt cái kia hải long bang giúp đầu lĩnh l i ế n nói người muốn ta cởi quần áo vừa tiếp xúc với lăng tiêu cái kia ánh mắt lạnh như băng cái kia hải long bang giúp thủ lĩnh lập tức cự là toàn thân r u lên thấy lệnh cả người thẳng t ấ u nội tâm của hắn. có loại như r ấ t vào h ầ m cảm băng b giác. ấ tiểu quá rất t nhanh m hắn. Hắn đường đường đường đường tử cổ l bảo ngươi thoát ngươi tự thoát nói nhảm nhiều như vậy làm gì ba lập tức biện sinh viên cũng có chút thẹn quá hóa giận nói thử đã như vậy ra đây tự thoát cho các ngươi xem ba lăng tiêu lời này tự nhiên không là chuẩn bị thoát y phục của mình không chỉ nói chính là mấy cái thực lực cao nhất bất quá hoàng cấp chi cảnh con sâu cái k i n đến rồi chính là sừng sững tại đại lục c h i đ ỉ n h siêu thần cấp cường giả cũng không có tư cách kia lại để cho lăng tiêu vì bọn họ cởi hạo núi dây lưng trong mắt sảng g i n g hào quang chợt lóe lên tay phải lăng không vung lên thiên b ạ n đạo màu trắng bạc hào quang theo lăng tiêu tay phải múa mà lăng không p h á n g hiện tại b i ể n sinh vi bọn người kinh hại trong ánh mắt đưa bọn chúng khỏa nhập trong đó hướng quán rượu bên ngoài kéo đi theo nhiều tiếng có tiếng kêu thảm thiết vang lên vô số quần áo mảnh vụn theo cái kêu màu trắng bạc quang đoàn bên trong bay thấp trong thời gian ngắn giống như hạ nổi lên t o á i con mọc tựa như mấy cái hô hấp về sau có tiếng kêu thảm thiết dần dần yên tĩnh mà cái kêu màu trắng bạc h à o quang cũng dần dần tiêu tán lập tức tựu là từng đoàn từng đoàn thị trắng xuất hiện tại chúng tầm mắt của người bên trong nhìn trong tầm mắt cái kia đen thui hắt trong rừng rậm một mảnh dài hẹp sâu dóm trận trận kêu sợ hai thanh â m theo những cái này nữ khách bên trong không ngừng văng lên lang tiêu cái này một thoát có thể thật là thoát sạch sẽ bất quá rất hiển nhiên việc này cũng không vì vậy mà chấm đây chính là so rất nhiều siêu thần cấp cường giả còn cường h ã n hơn trăm ngàn lần khủng bố tồn tại mấy cái này còn sâu cái kiến cũng dám lại để cho hắn lang tiêu thoát ý ỉa thật sự là thúc thúc có thể nhẫn t h ầ m t h ầ m không thể nhớ vậy như là như thế này bọn hắn còn có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của mình lang tiêu cũng ngủ ở trên đời này đi đến một lần rồi đem những này hải long bang chúng thoát thành hóa đơn tạm heo gần kề chỉ là một đạo món ăn khai vị mà thôi lại để cho mấy cái này hải long bang chúng mát mẹ một phen về sau trong mắt hàn quang lần nữa l ó i lên vung tay lên thiên vạn đạo ngân quang lần nữa nổ bắn ra mà ra chém ngang lưng mãn thanh thập đại cực hình một trong chém ngang lưng lập tức hiện ra ở chúng tầm mắt của người bên trong nghe chém ngang lưng giống như không có gì khó lường cùng cái tia chém đầu đồng dạng đều là nhất đao lưỡng đoạn chỉ có điều chỗ chém bộ vị có chỗ bất đồng mà thôi kỳ thật nhưng lại bằng không thì cái này chém ngang lưng sở dĩ có thể được tuyển nhập mãn thanh thập đại cực hình một trong tự nhiên là có được hắn chỗ độc đáo chém đầu một dưới lao đi vậy cũng nên cái gì cũng không biết rồi mà cái này chém ngang lưng nhưng lại bất đồng nhất đao lưỡng đoạn về sau cái tia thủ hình chi nhân cũng không lập tức chết đi còn muốn thừa nhận chém ngang lưng về sau k h ô n cùng thống khổ người bình thường bị chém ngang lưng về sau. hội dây rủa cái nhất thời nửa khắc mới có thể chính thức chết đi mà mấy cái này cường đại chiến sĩ một khi bị chém ngang lưng cái kia chỗ thừa nhận thống khổ càng là người bình thường trăm ngàn lần phía trên bởi vì cường đại sinh mệnh lực chém ngang lưng về sau không có một cái nào nửa canh giờ căn bản là không chết được mà cái kia biển sinh vi thân là hoàng cấp cứng giả cánh mạng đạt được một lần lột xác không có mấy canh giờ thậm chí là càng lâu thời gian dày v ò căn bản là khả năng hồn quy địa phủ thừa nhận lấy cái kia toàn tâm kịch liệt đau nhức biển sinh vi lần thứ nhất thống hận khởi cường hãn thực lực của mình đã đến n h ư hắn không phải hoàng cấp cứng giả như hẳng kể chính là một cái bình thường、người. nơi nào sẽ đã bị như thế dày v ò nhìn xem cái kia nguyên một đám trong vũng máu thống khổ dãy g i a hải long băng chúng thiên nguyệt trong lầu một đám khách uống rượu nhao n h a u ngược lại hít một hơi hơi lạnh không chỉ nói tự mình nhận thức rồi chỉ là nhìn xem cái kia trong vũng máu thống khổ leo lên hải long băng chúng bọn hắn thì có loại trong lòng run sợ cảm giác nhìn về phía lang tiêu trong đôi mắt không khỏi đều lóe ra tí ti vẻ sợ hãi bọn hắn thật sự là thật không ngờ vị này tuấn giật có chút quá phận thanh niên lại có thể biết như thế tàn nhẫn giết người bất quá là đầu trĩa xuống đất lang tiêu làm như thế hoàn toàn tự là hy vọng cái kia, một đám long chúng nếm thử cái kia sống không bằng chết tư vị bất quá cũng thế lăng tiêu là bực nào thân phận những người này rõ ràng không biết sống chết muốn hắn lăng tiêu thoát ý ỉ ề còn muốn đem hắn tiễn đưa cho người khác đem làm cái kia luyến đồng nếu là t i ể u khinh địch như vậy giết bọn chúng đi không khỏi cũng quá mức tiện nghi bọn hắn rồi trong mọi người nếu nói là có người không là lăng tiêu cái kia tàn nhẫn thủ đoạn chỗ đều vậy thì duy chỉ có trang sáng tinh ngữ một người rồi lăng tiêu đối đãi cái kia biện sinh vì bọn người đích thủ đoạn tuy nhiên tàn nhẫn thế nhưng mà thì tính sao đối đãi mấy cái này đáng chết chi nhân thủ đoạn cho dù lại tàn nhẫn cái trăm ngàn lần vậy cũng không gì đáng trách chương năm trăm sáu mươi ba nhìn không tốt chương năm trăm sáu mươi ba nhìn không tốt tại vì lăng tiêu kinh khủng kia thủ đoạn t r h i c h ấ n nhiếp về sau đã qua một hồi lâu một đám khách uống rượu mới xem như phản ánh đi qua lập tức i ự u là trận trận tiếng động lớn xôn xao thanh â m tại trong mọi người vang lên hải long bang giúp những người này có thể cũng không phải kẻ yếu mỗi một người đều có được quân cấp chi cảnh thực lực t r ờ i ạ vị này thanh niên tuấn mỹ rõ ràng tiện tay một k í c h là có thể giải quyết hơn mười vị hải long bang giúp chi nhân thực lực này quả nhiên là khủng bố có thể chẳng lẽ hắn đã là hoàng cấp cường giả trung ương tri vực tuy nói cường giả như mây nhưng là tại cực biện thành như vậy trong thành bên trong hoàng cấp cường giả cũng c o i là đỉnh cấp cường giả chính là thường nhân cần nhìn lên tồn tại theo tay k h ẽ vây t i ể u diện sát mấy dùng m ớ i nhớ quân cấp cường giả vị đại nhân này quả nhiên không hổ là hoàng cấp cường giả thực lực thật sự là cường đại đáng sợ thiên phạt đại lục cường giả vi tôn t u ổ i loại vật này trên cơ bản không có bao nhiêu tác dụng l a n g tiêu tuy nói xem tuổi trẻ có thể nhưng là thực lực còn tại đó tuyệt đối là đem làm được rất tốt mọi người một tiếng đại nhân danh xưng là đấy các ngươi biết rõ cái gì vị đại nhân này không chỉ có riêng chỉ là hoàng cấp cường giả đơn giản như vậy cái kia người cầm đầu các ngươi có thể biết là ai đây chính là hải long bang giúp mười hai đại phân đường chủ một trong biện sinh vi đây chính là chính nhi bắt kinh hoàng cấp cường giả mà ngay cả cái này biện sinh vi cũng không phải vị đại nhân này hợp lại chi địch vị đại nhân này tối thiểu nhất cũng có được chuẩn đế cấp thực lực thậm chí căn bản chính là một vị đế cấp cường giả cũng nói không chính x á c ba đế cấp cường giả bốn chữ vừa ra một đám khách uống rượu lúc này tự là một mảnh xôn xao đế cấp cường giả tại những cái này siêu cấp gia tộc thậm chí là uy tín lâu năm nhất lưu thế ra bên trong cũng không ít cách nhìn thế nhưng mà đối với người thường mà nói cái này đế cấp cường giả hoàn toàn tự là trong truyền thuyết tồn tại đồng dạng rất nhiều người cả đời đều chưa chắc có cơ hội kia có thể nhìn thấy đế cấp c ư ờ n giả g bất quá coi như là đế cấp cường giả thì như thế nào đ ắ c tội hải long bang giúp vị đại nhân này cũng rất khó có thể ly khai chúng ta cực biện thành rồi nghe nói tại b i ể n trong long bang cao thủ nhiều như mây hoàng cấp cường giả mấy dùng m ớ i nhớ mà ngay cả chuẩn đế cấp cường giả cũng có mấy vị cái kia hải long giúp đỡ trợ tục chuyển c à n g là một vị đế cấp c ư ờ n giả g vị đại nhân này tuy nhiên lợi hại bất quá muốn bình yên ly khai chúng ta cực biện thành lại không phải một kiện chuyện dễ dàng cái này hải long bang giúp có thể tại đây cực biện thành bên trong xương vương xưng bá thậm chí phụ cận vài t ò a đại thành bên trong nhất lưu gia tộc cũng không dám đơn giản trêu chọc bọn hắn hải long bang giúp thực lực kia hay vẫn là coi như không tệ mấy dùng mười nhớ hoàng cấp cường giả mấy vị chuẩn đế cấp cường giả còn có một vị đế cấp cường giả toa c h ấ n thực lực như vậy một ít cái hơi chút nhỏ yếu một điểm nhất lưu thế g i a cũng tựu i như thế một đám khách uống rượu hối hạ tiền ồn ào lang tiêu tự nhiên là nghe vào t h á i trong đối với cái này hải long bang giúp thực lực lang tiêu hơi có chút giật mình vốn tại lang tiêu nghĩ đến một cái trong thành bên trong bang hội có thể có được mấy vị hoàng cấp cường giả toa trấn tựu cao nữa là rồi thật không ngờ cái này hải long bang thực lực so với chính mình dự đoán cường đại rồi không chỉ gấp mười lần bất quá cho dù như thế l a n g tiêu cũng gần kể chỉ là nhẹ nhàng cười cười sẽ không có như thế nào để ở trong lòng rồi cái này hải long bang giúp thực lực là không tệ thậm chí so về một ít cái nhất lưu thế ra đều là không chút nào yếu bất quá thì tính sao mà ngay cả hứa ra tần ra như vậy siêu cấp gia tộc l a n g tiêu đều không thế nào để ở trong mắt thú chi là chính là một cái hải long r ú t không chỉ nói hải long bang giúp cũng chỉ có so sánh một ít cái nhất lưu thế ra thực lực cho dù là kỳ thật thực lực tại cường đại mấy chục lần đủ để so sánh một ít cái siêu cấp gia tộc lăng tiêu cũng sẽ không biết như thế nào để ở trong lòng đấy hơn nữa đến theo cái kia biện sinh vi đối với chính mình nói năng lô mãng về sau l a n g tiêu cũng đã đối với bọn họ hải long bang giúp phán quyết tử hình rồi đối với mấy cái này đem chết chi nhân dĩ nhiên là càng thêm không có chú ý tất yếu rồi tiên sinh chúng ta hay vẫn là chạy nhanh ly khai cái này cực b i ể n thành a l a n g tiêu không đem cái kia hải long bang giúp để ở trong lòng nhưng là trăng sáng t i n h ngự nhưng lại đem một đám khách uống rượu nghe xong đi vào tuy nhiên tại kiến thức l a n g tiêu lợi hại biết rõ lăng tiêu rất có thể là một vị đế cấp cứng giả nhưng là trang sáng tinh ngự trong nội tâm vẫn còn có chút lo lắng dù sao song quyền nan địch tứ thủ không phải trang sáng tinh ngự trong nội tâm hay vẫn là không cho rằng lăng tiêu có bằng vào sức một mình đối kháng hải long bang giúp thực lực đương nhiên trang sáng tinh ngự cũng không định như vậy vung tha hải long bang giúp sở dĩ lựa chọn ly khai cực biến thành cũng gần kề chỉ là tạm thời nhường nhịn mà thôi đắc tội nàng trang sáng thế gia đại tiểu thư trang sáng tinh ngự cũng không phải là dễ dàng như vậy coi như xong đợi đến lúc nàng quay lại g a tộc chính là nàng báo thủ rửa hận thời điểm ha ha không có việc gì nho nhỏ một cái hải long giúp ta còn không để trong lòng tuy nhiên không biết lăng tiêu tin tưởng từ đâu mà đến nhưng là t r a n g sáng tinh ngự không khỏi tự là một hồi an tâm giống như chỉ cần có lăng tiêu tại coi như là trời sập xuống cũng sẽ không có nguy hiểm gì loại cảm giác này thật sự phi thường kỳ diệu ngay tại lăng tiêu chấn an t r a n g sáng tinh ngự thời điểm một tiếng c h ó i hai tiếng quát tháo đột nhiên theo quán rượu bên ngoài truyền đến hào tiểu tử cửa ra vào những người này hẳn là kiệt tắc của ngươi à, ngươi đây là trần trụi đánh chúng ta hải long bang giúp mặt hôm nay nếu không phải đem ngươi cho nghiền sương thánh cho tên của ta sẽ ghi ngược lại lão bạch ngươi nói không sai tiểu tử này lại dám đánh chúng ta hải long bang giúp mặt hôm nay tuyệt đối không thể lại để cho hắn còn sống ly khai cực b i ể n thành bằng không thì chúng ta hải long b ă n g giúp vẫn không được vi một chuyện cười a ba hối hả thiên ồn ào bên trong một đám người theo cái kia quán rượu bên ngoài bước nhanh đến cái kia cầm đầu có hai người bên trái một người chính là một vị mặt trắng không cần mặt trắng giữ t ậ n trung nhân nhân mà đổi thành bên ngoài một người thì là chạy khêu gợi ba dê dâu d ĩ a dáng người có chút ngắn nhỏ dáng lùn láo giả rất hiển nhiên trước khi thanh âm t i ể u là xuất từ hai người này chi khẩu cái kia không phải mặt trắng hổ vương bạch trí dày đặc â ư nhưng hắn là hải long bang giúp bốn vương một trong nghe nói nhưng hắn là một chân b ư ớ c vào đế cấp c h i cảnh chuẩn đế cấp cực giả chính là biển long bang chủ thủ hạ đắc lực ba đúng vậy chính là hắn năm đó hắn một người độc đấu thiên hồ thành hồ g i a năm vị hoàng cấp cực giả kết quả dùng gần kể chỉ là vết thương nhẹ một cái giá lớn tàn sát hết hồ g i a năm đại hoàng cấp cực giả quả nhiên là hung y hết c h ba lão giả kia không phải là hải long bang giúp hình đường đường chủ mặt xanh ma thần dương thanh a nhưng hắn là hải long bang giúp nhất n ổ i danh nhất đao phủ a nghe nói nhưng hắn là nắm giữ lấy trên trăm loại rét người cực hình chính là biển long bang chủ tâm phúc thủ hạ a ba đúng vậy chính là hắn năm đó nhưng hắn là tại cực biển thành đông thành trước mắt bao người hành hạ đến chết lý thị nhất tộc mấy trăm miệng ă n trong đó cái kia mấy vị lý gia tiểu thư càng là ngàn dặm mới tìm được một đại mỹ nhân trật c h ậ t trận kia mặt quả nhiên là vô cùng thê thảm a ba ai lần này hai người kia thế nhưng mà thảm rồi đánh cho hải long bang giúp ác như vậy một cái tát dùng cái kia hải long bang giúp có t h ù tất báo tính cách nếu không bị tận cái kia hơn trăm loại cực hình hai vị này coi như là muốn chết cũng khó khăn xem hình dạng của bọn hắn đều là tuấn mỹ như vậy thật sự là đáng thứ ba ta xem không hẳn vậy a vị đại nhân kia rất có thể là đế cấp cường giả cái này mặt trắng hổ vương bạch trí dày đặc mặt xanh ma thần dương thanh tuy nhiên lợi hại nhanh nhưng là muốn đối phó đế cấp cường giả cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy tình cái này ai thắng ai thua còn càng cũng biết ba đế cấp cường giả là lợi hại nhưng là cái này mặt trắng hổ vương cùng mặt xanh ma thần cũng không phải ăn chay hai người đều là một chân bước vào đế cấp chi cảnh chuẩn đế cấp cường giả hai người liên thủ coi như là chống lại đế cấp cường giả cũng không phải là không có thắng lợi khả năng thúng chi phía sau bọn họ những người kia đều là bọn hán hải long bang giút tinh huệ mỗi một người đều có được vương cấp chi cảnh thực lực hơn nữa tại đây dù sao cũng là cực biển thành chính là hải long bang giúp đại bản lĩnh cho dù vị đại nhân kia có thể đối phó được mặt trắng hổ vương cùng mặt x a n h ma thần thế nhưng mà chư vị chớ quên hải long bang giúp có thể không đơn giản chỉ có hai vị này chuẩn đế cấp cường giả bọn hắn bang chủ càng là đế cấp cường giả một khi hải long bang giúp mặt khắc cường giả đuổi tới vị đại nhân kia muốn thủ thắng căn bản chính là chuyện không thể nào hải long bang giúp thống trị cực biển thành nhiều năm có thể nói tại cực b i ể n thành mọi người trong nội tâm xây dựng ảnh hưởng dùng sâu lăng tiêu tuy nói bề ngoài hiện ra đế cấp cường giả thực lực nhưng là bọn hắn hay vẫn là không thế nào coi được lăng tiêu cho rằng lăng tiêu không thể nào là hải long bang giúp đối thủ chương năm trăm sáu mươi bốn thần cấp cường giả hàng lâm chương sáu trăm sáu mươi bốn thần cấp cường giả hàng lâm ai thật vất vả gặp gỡ một vị đế cấp cường giả thật không ngờ nhanh như vậy muốn vẫn lạc tại tại đây rồi ai các ngươi cũng không phải không biết hải long bang giúp làm việc từ trước đến nay tâm loan thủ lạc cái này mấy trăm năm xuống chết ở hải long bang giúp chi nhân thủ hạ người vô tội còn thiếu ấ ư ít nhất cũng có mấy trăm vạn c h i chúng rồi trước khi chúng ta nhưng lại quên nhắc nhở lại để cho vị đại nhân kiên nên rời đi trước rồi hiện tại bị hải long bang giúp người chắn ở chỗ này coi như là muốn đi cũng đi không được nữa tốt rồi c h ư vị không muốn hơn nữa cái kêu mặt trắng hổ vương cùng mặt xanh ma thần sẽ phải đã tới nếu để cho bọn hắn nghe được các ngươi như thế bố trí bọn hắn hải long bang giúp đến lúc đó muốn chết đều là một việc khó ba theo cái kêu hải long bang giúp chi nhân tiếp cận trên t i ể u lâu tất cả mọi người phi thường có ăn ý n g ầ m m g ư ợ c lại hải long bang giúp chi nhân cũng không phải là cái gì loại lương thiện cái gì ngôn luận tự do cái k i a hoàn toàn chính là một cái nói nhảm thực nếu để cho hải long bang giúp chi nhân biết có người nói bọn hắn hải long bang giúp không là đến lúc đó tuyệt đối là sẽ để cho mọi người biết rõ đ ô n g hoa tại sao phải hồng như vậy đấy cảm thụ được đ ố n g nhiên an t ĩ n h lại quán rượu bên hai c h ậ m giãi thoáng hiện vừa mới nghe được ngôn luận lang tiêu trong mắt lập tức hiện lên làm cho người ta sợ h ã i sắc cơ lang tiêu tuy nói giết người nhưng ngóe chết trên tay hắn chi nhân không có cái mười vạn cũng có bảy tám vạn bất quá hắn tối thiểu nhất còn có nguyên tắc của mình cái này giết người tối thiểu nhất còn phải muốn một cái cớ vô duyên vô cơ giết người sự tình nhưng lại chưa bao giờ làm đấy mà cái này hải long bang giúp ngược lại tốt hoàn toàn tựu là dùng giết con người làm ra vui cười muốn giết người liền giết người căn bản bất kể là có phải có cái gì nguyên do cái này hải long bang giúp chi nhân như thế hành vi cùng cái kêu hất lên ra người giả thu căn bản cũng không có chút nào khác nhau hoàn toàn tựu là một đám gia súc con sinh vốn lăng tiêu còn chuẩn bị chỉ là đã diệt cái này hải long bang giúp cao tầng lăng tiêu tuy nói đã diệt không ít gia tộc nhưng là thường thường thì ra là chém giết những cái này gia tộc cao tầng mà thôi đối với những cái này tầng dưới chót đệ tử thường thường là bỏ mặt mặc kệ bất quá hiện tại xem ra cái này sách lược nhưng lại cần cải biến một chút hải long bang giúp cầm thú như vậy bang phái bất kể là cao tầng hay vẫn là thủ hạ chi nhân đều không có cái kia tồn tại tất yếu rồi trong nội tâm tuy nói đã đối với cái kia hải long giúp đỡ hạ hạ tất sát lệnh nhưng là l a n g tiêu nhưng lại cũng không có vội vã đạo thủ l a n g tiêu nhưng lại còn chuẩn bị nhìn xem cái này mặt trắng hổ vương cùng mặt xanh ma thần hội đụng n ị c h hoa chiêu gì dù sao cái này hải long bang giúp đại bản lĩnh ở này cực biện thành bên trong muốn thu thập bọn hắn có rất nhiều cơ hội nhẹ nhàng vì chính mình đầy vào một ly lăng tiêu nhưng lại vẻ mặt nhản tự r ó uống một mình cái tia tư thế nhưng lại không chút nào đem cái k giúp để ở trong lòng chung quanh mọi người nói chuyện thanh minh nguyện tình ngữ cũng là nghe vào thái t r ồ n g vốn đang có chút bận tâm trăng sáng tinh ngữ nhìn lên lăng tiêu cái kia nhẹ nhõm bộ dạng cái kia khỏa dẫn theo tâm thoáng cái t i ể u để xuống nhìn tự rót uống một mình lăng tiêu trăng sáng tinh ngữ nhưng lại thoáng cái muốn ăn tăng nhiều cái này cả buổi ở đằng kia hải long bang giúp chi nhân đuổi bắt phía dưới nàng thế nhưng mà còn không có con đ ế n qua một điểm đồ vật vốn đang không biết là hiện tại bị lăng tiêu cái này một kích thích lập tức thì có loại bụng đói kêu vàng cảm giác cũng bất chấp phải trăng thất lễ trực tiếp liền hướng trên bản mỹ thực phát khởi tiến công mặt trắng hổ vương bạch trí d à y đặc cùng mặt xanh ma thần dương thanh hai người tại một tiểu đệ chỉ điểm phía dưới rất nhanh liền đi tới lăng tiêu cùng trang sáng tinh ngữ trước mặt đ ạ i chứng kiến chính diện mặt nhẹ nhõm uống rượu lăng tiêu cùng với nhấm nháp lấy trên b à n mỹ thực trang sáng tinh ngữ bạch trí dày đặc cùng dương thanh hai người sát cơ lần nữa tăng vọt mặt trắng hổ vương bạch trí d à y đặc trước tiên mở miệng nói tiểu tử vừa mới chính là ngươi lột sạch chúng ta hải long bang g i ú p bang chúng còn đem bọn họ cho chém ngang lưng rồi hả đăng tiêu lần nữa vì chính mình đầy vào một ly về sau khẽ gật đầu một cái xem như thừa nhận bạch trí d chứng kiến lăng tiêu như thế dứt khoát thừa nhận thoáng cái bạch trí dày đặc lại là có chút phản ứng không kịp tại bạch trí dày đặc nghĩ đến cho dù lăng tiêu không vội mà phủ nhận cũng không có lẽ như thế thông khoái thừa nhận mới đúng chật tại nhìn thấy lăng tiêu cái kia chẳng hề để ý bộ dạng l ử a g i ậ n trong lòng càng là lần nữa t ă n g v ọ n hắn bạch trí dày đặc là người phương nào đây chính là hải long bang giúp bốn vương một trong mặt trắng hổ vương a tại hải long bang giúp mười vạn trong bang chúng đây tuyệt đối là dưới một người trên vạn người tồn tại cho dù là bọn hắn bang chủ long thiên biển cũng không dám như thế bỏ qua sự hiện hữu của hắn a tiểu tử này tính toán cái thứ gì? Lại d á mặt n h h ế k sanh ma thần dương thanh tuy nói gần kể chỉ là hải lòng bang giúp hình đường đường chủ luận địa vị lại thì không bằng hắn cái này mặt trắng hổ vương bất quá nhưng lại hải lòng bang giúp ban g chủ long thiên biện tâm phúc thủ h ạ hơn nữa bản thân thực lực so về hắn đến cũng không yếu bao nhiêu cho nên d ư ớ i bình thường tình huống bạch trí dày đặc hay vẫn là không d á m quá mức đắc tội cái này dương thanh đấy bất quá giờ phút này bạch trí dày đặc thế nhưng mà trong cơn giận d ữ thời điểm nếu như không phải cận tồn lý trí ngăn cản lấy hắn không thể nói trước hắn cũng sớm đã nổi giận mà lên cùng cái này dương thanh đánh đập tàn nhẫn rồi bất quá cho dù như thế nếu là dương thanh không để cho hắn một cái thỏa mãn giải thích hắn nhất định sẽ làm cho dương thanh biết do áo nghĩa chiến kỹ bạch hổ phá kim kiếm lợi hải đấy đối mặt bạch Chí dương thanh nhưng lại không có chút nào tức giận ý tứ cùng cái này đầu lão hổ cộng sự cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi cái này đầu lão hổ tính tình hắn nhưng lại tại tinh tường bất quá rồi dưới cơn thịnh nộ bạch trí dậy đ ặ c không có trực tiếp đối với hắn đánh đập tàn nhẫn cái kia đã d ấ t cho hắn mặt mũi nhẹ nhàng v ố t ve thoáng một phát cái kia khêu gợi tròm râu d ê khẽ mỉm cười nói hổ vương đừng vội tức giận chẳng lẽ hổ vương không biết là t i ể u khinh địch như vậy giết tiểu tử này thật sự là quá mức tiện nghi hắn sao tiểu tử này đã dám can đảm đánh giết chúng ta hải long giút đỡ chúng nhất định phải cho hắn biết cái gì gọi là muốn sống không được mu đôi khi tử vong cũng là một loại hy vọng xa v i ba cái này mặt xanh ma thần dương thanh không hổ là cái kia có thể nắm giữ hơn một trăm l o ạ i cực hình biến thái nhân vật không mở miệng tắc thì dùng mới mở miệng liền chuẩn bị lại để cho người muốn sống không được muốn chết không xong hộ cho cắn người thường không sủa những lời này nói thật sự là quá chính xác rồi lao dương ngươi nói không sai cứ như vậy g i ế t tiểu tử này thật sự là quá tiện nghi hắn rồi nhất định phải hắn nếm thử sống không bằng chết tư vị ba bạch trí dày đặc cũng kịp phản ứng tiểu tử này đã gan dám như thế bỏ qua chính mình nên lại để cho hắn hảo hẳn nếm thử hình, đường những cái này biến thái hình phạt lợi hại nghĩ tới hình đường cái kia rất nhiều tra tấn người đích thủ đoạn cho dù là dùng bạch trí dày đặc tâm trí cũng không khỏi toàn thân run lên lão bạch ngươi yên tâm ta lão dương đích thủ đoạn ngươi còn không biết ây ư rơi xuống ta lão dương trên tay đến lúc đó sinh tử đã có thể không phải do hắn rồi có chút xoay người một cái dương thanh lập tức hướng về phía lăng tiêu xâm lãnh cười nói tiểu tử đã dám giết lục chúng ta hải lòng bàng giúp người nên có ngược đãi g i ế t chuẩn bị kế tiếp mấy ngày bổn tọa sẽ đích thân chiêu đánh ngươi bổn tọa hành hạ đến chết không ít người nhưng là như vậy cực phẩm mỹ nam tử nhưng lại còn không có có giết qua đầy này ba nghe hai người này đối thoại lan g tiêu hình như là bọn hắn cái thất gỗ bên trên thì mỡ t ù y bọn hắn xâm lược rồi nếu như bọn hắn có thể nghe được trước khi những cái này khách uống rượu cảm luận thì cũng không như vậy tự tin rồi bọn hắn tuy nói đều là chuẩn đế cấp c ư ờ n g giả hơn nữa đều nắm giữ một môn áo nghĩa chiến kỹ chống lại đế cấp c ư ờ n g giả cũng không phải không có lực đánh một trận bất q u á cái k i a đế cấp c ư ờ n g giả muốn đi bọn hắn cũng rất khó lưu được hạ đối phương ánh mắt lần nữa một chuyến dương thanh ánh mắt nhưng lại quăng đến t r ă n g sáng tinh ngự trên người đúng rồi còn ngươi nữa cái nhà đầu này tuy nhiên ngươi chính là thiếu chủ sở muốn chi nhân bất quá chờ thiếu chủ chơi chắn ngươi về sau ngươi cũng cho bổn tọa ngoan ngoan đến hình đường phía trên đi một lần bổn tọa định cho ngươi nếm thử cái này dương thanh đằng sau lời còn chưa nói hết lập tức một cổ kinh khủng khí thế bao phủ ở mọi người quên thân ở đằng kia cổ kinh khủng khí thế phía dưới tưởng như dương thanh chờ chuẩn đề cấp cường giả cũng hiểu được sự khó thở miệng không thể nói về phần những cái này tu vi bất quá quân cấp vương cấp chi nhân càng là nhao nhao bị đẻ sấp trên mặt đất ba chương năm trăm sáu mươi lăm khủng hoảng cùng hối hận tại kinh khủng kia uy áp phía dưới bất kể là tu vi đã một chân b ư ớ c vào đế cấp chi cảnh chuẩn đế cấp cường giả mặt trắng hổ vương bạch trí dày đặc mặt xanh ma thần dương thanh hay vẫn là những cái này tu vi chỉ vẹn vẹn có vương cấp chi cảnh hải l o n g bang giúp bình thường bang chúng trên người giống vậy là có cái kia thiên quân gánh nặng áp bọn hắn không t h ở nổi mà những cái này tu vi phổ biến chỉ ở tương cấp soái cấp chi cảnh thực khách càng là thê thảm cả đám đều bị áp nằm dạp trên mặt đất nhìn những cái này thực khách mồ hôi trên trán nước động thật sự không thể không khiến người hoài nghi nếu là cái này khủng bố uy áp lại tiếp tục tiếp tục một thời gian ngắn có thể hay không cứ như vậy bị sống sờ sờ đẻ chết tại trong mọi người nếu nói là trước sau như một không có chút nào ảnh hưởng vậy cũng là lăng tiêu một người rồi ồ không đúng còn có một người cũng là cùng lăng tiêu đồng dạng không chút nào thụ cái này khủng bố uy áp ảnh hưởng lập tức lăng tiêu trong đôi mắt t u hiện lên tí ti v ẻ kỳ dị t r u n g quanh cái kia khí thế uy áp cũng không thế nào bị lăng tiêu để ở trong lòng đó là bởi vì lăng tiêu thực lực đã viễn siêu thế nhân c h i tưởng tượng thần cấp cường giả khí thế uy áp tuy mạnh nhưng là muốn chấn nhiếp ở hắn lăng tiêu cái kia nhưng lại tuyệt đối không có khả năng đấy mà cái kia trang sáng tinh ngữ là cái gì tu vi người khác có lẽ bởi vì trên người nàng chỗ đeo ẩn nấp tu vi trí bảo nhìn không ra nhưng lại làm sao có thể đẩy qua lăng tiêu hai mắt liếc thấy ra cái này trang sáng tinh ngữ gần kể chỉ là khó khăn lắm đạt tới quân cấp c h i cảnh mà thôi thực lực như vậy tuy nói so rất nhiều thực khách muốn mạnh hơn một ít bất quá cũng mạnh có hạn tại thần cấp cường giả khí thế uy áp phía dưới mà ngay cả chuẩn đế cấp cường giả đều là chỉ có hiển hách phát r u n phần thúng chi chính là một vị khó khăn lắm bước vào quân cấp c h i cảnh con sâu cái、kiến. như thế kỷ quái biểu hiện làm sao có thể không làm cho người khác chú ý lăng tiêu trong mắt t r ợ t lóe lên tí ti vẽ kỳ dị trăng sáng tinh ngữ cũng không có chứng kiến lúc này nàng sở hữu tất cả chú ý lực cũng đã tập trung đến sự t ì n h khác phía trên cảm thụ được vẻ này quen thuộc khí thế b y áp trăng sáng tinh ngự trên mặt đẹp lập tức lộ ra tí ti sợ hãi lẫn vui mừng ngoài miệng càng là hô to nói tam thúc tinh ngự ở chỗ này tinh ngự ở chỗ này tam thúc chẳng lẽ vị này đột nhiên xuất hiện thần cấp cường giả chính là tiểu nha đầu này thân nhân ý nghĩ này cùng một chỗ lăng tiêu lại là có chút suy nghĩ cẩn thận trăng sáng tinh ngữ tại sao lại không bị cái k khoe miệng không khỏi có chút nít lên lộ ra ti ti vẻ hiểu rõ so sánh với lăng tiêu bình tĩnh cái kia mặt t r ắ n g hổ vương bạch trí dậy đặc cùng mặt xanh ma thần dương thanh trong lòng lập tức t i u là r u lên một cổ dự cảm bất tường lập tức bao phủ ở trong lòng của bọn hắn hai người bọn họ thực lực chính mình là rõ ràng nhất bất quá được rồi bằng bọn hắn một chân bước vào đế cấp c h i cảnh tu vi hơn nữa riêng phần mình tinh thông một môn áo nghĩa c h i ế n kỹ cho dù là gặp gỡ một ít cái đế cấp sơ k ỳ cường giả bọn hắn cũng không phải không có lực đánh một trận tuy nhiên bằng thực lực của bọn hắn không thể nào là đế cấp trung kỷ cường giả đối thủ nhưng là bằng vào khí thế sẽ chết cái chết ngăn chặn bọn hắn. lại để cho bọn hắn giống như dê đợi làm thị không hề có lực hoàn thủ khủng bố như thế thực lực không chỉ nói một ít cái đế cấp trung kỳ cường giả làm không được tự là những cái này đế cấp đại viên mãn cường giả cũng rất khó làm đến chỉ sẽ vượt qua đế cấp c h i cảnh vô thượng thần cấp cường giả mới có như thế thực lực khủng bố ý nghĩ này cùng một chỗ vô cùng sợ hãi lập tức phun lên trong lòng của bọn hắn mồ hôi lạnh lập tức tự làm ư ớ p quần áo của bọn hắn mặt trắng hổ vương bạch trí dày đặc mặt xanh ma thần dương thanh hai người tuy nói thị sát khắc máu thậm chí dùng hành hạ đến chết người khác làm vui thế nhưng mà cũng không có nghĩa là bọn hắn là có thể hùng hồn chị so sánh với người khác đến bọn hắn nhưng lại càng thêm quý trọng cái mạng nhỏ của mình bọn hắn hải long bang giúp tuy nói có chút thực lực được xưng trong bang cao thủ nhiều như mây hoàng cấp cường giả m ớ i dùng m ớ i nhớ cho đế cấp cường giả cũng có mấy vị thậm chí bọn hắn bang chủ càng làm ộ t vị đế cấp cường giả thế nhưng mà cái này thì như thế nào đối mặt vô thượng thần cấp cường giả bọn hắn hoàn toàn tựu i như cái kia thổ sụp đổ đào danh mương không hề chống cự chi lực giờ này khác này hai người bọn họ trong nội tâm cái kia hối hận a hối hận chính mình làm sao lại như vậy không có mắt tiếp được như vậy cái muốn chết nhiệm vụ đồng thời càng là đem bọn họ hải long bang thiếu chủ cho hận cái bị dày vò ngươi nói ngươi bình thường không học v ẫ n không nghề nghiệp còn chưa tính thế nhưng mà tối thiểu nhất cũng phải có chút nhãn lực à, yêu thích mỹ nữ cũng không phải cái gì sai thế nhưng mà ngươi chuẩn bị làm người ta tiểu nha đầu trước khi tối thiểu nhất cũng phải điều tra thoáng một phát người ta bối cảnh à, nhìn xem tiểu nha đầu k i ê n là không là chúng ta hải long bang giúp có thể chia chọc được nổi hiện tại vừa v ẫ n rất tốt chọc g i ậ n như vậy một tồn tại một cái không tốt chúng ta hải long bang giúp mấy ngàn năm cơ nghiệp đem sẽ được mà hủy hoại chỉ trong chốc lát bạch trí dày đặc cùng dương thanh lần này lại là có chút oan hùng bọn hắn thiếu chủ long tứ hải rồi cái này lòng tứ hải tuy nói là người không học vẫn không nghề nghiệp thành tựu về văn hóa giáo dục võ công mười khiếu đã thông chi phiếu rốt đặc cắn mai mà đối với cái t i a ăn uống chơi gái đánh bạc nhưng lại vô sự tự t h ô n g bất quá vẫn còn có chút tiểu thông minh thực lực cường cho bọn hắn hải long bang giúp chi nhân hắn cũng không trêu chọc thậm chí mà ngay cả thực lực hơi kém bọn hắn hải long bang giúp chi nhân hắn cũng sẽ không biết trêu chọc hắn nhưng trong lòng thì rất rõ ràng hắn sở dĩ có thể hàng đêm sinh ca hoành hành ngang ngược không có gì người dám đem hắn dù thế nào nhưng lại sau lưng của hắm có hải long bang giúp với tư cách hậu thuẫn một khi mất đi hải long bang, giúp che chở chỉ bằng hắn chính là x o á i cấp chi cảnh thực lực không thể nói trước cũng sớm đã phơi thây đầu đừng rồi bọn hắn hải long bang giúp tuy nói thực lực cường đại so về một ít cái nhất lưu thế gia tới cũng là không kém nhất lưu thế gia căn bản là không dám đơn giản trêu chọc bọn hắn hải long bang giúp bất quá tốt hổ không chịu nổi đạn sói đạo lý này hắn hay vẫn là hiểu được một cái nhất lưu thế gia khả năng còn không làm gì được, được bọn hắn hải long bang giúp nhưng là mấy cái nhất lưu thế gia cùng nhau đủ để cho bọn hắn hải long bang giúp mang đến hủy d i ệ t tính đ ạ kích kỳ thắc không chỉ nói mấy cái nhất lưu thế gia tự làm m ấy cái chuẩn nhất lưu gia tộc liên hợp cũng đủ bọn hắn hải l o n g bang giúp uống một b ì n h rồi cho nên vì an toàn của mình vì mình về sau cuộc sống hạnh phúc suy nghĩ long tứ hải thì ra là khi dễ khi dễ những cái này người bình thường hoặc là nhị tam lưu tiểu gia tộc đệ tử mà thôi hắn sở dĩ sẽ tìm tới trăng sáng tinh ngữ cái k i a lại là vì lúc ấy trăng sáng tinh ngữ lại loi một mình bên người vừa rồi không có nửa cái hộ vệ mặc trên người gần kề xem như không tệ tuyệt đối sưng không bên trên xa hoa tự nhiên mà vậy đã bị hắn cho rằng là có thể tùy tiện vớt ve tóc hối của dân chúng rồi giống như vậy dân gian g i a lệ hạ tự nhiên là không thể nào vương thà được rồi ngay tại bạch trí dạy đặc cùng dương thanh trong nội tâm không ngừng chửi bới long tứ hải thời điểm một đạo nhân ảnh c h ố n g rỗng xuất hiện ở ngoại sáng nguyện tinh ngữ bên cạnh chỉ thấy người nọ một thân trăng l ư ớ i liềm sắc trường bảo trên quần áo dùng thành ti thêu lên hoa lệ đồ án tuổi chừng tại ba mươi lăm ba mươi sáu càng dưới ngay ngắn ánh mắt trong sáng mày kiếm bay xéo cả khuôn mặt nhìn về phía trên thập phần tuấn lãng nếu là ở tuổi trẻ cái mười tuổi cho dù không bằng l ă m tiêu bất quá cũng không kém là bao nhiêu trên người trong lúc mơ hồ lộ ra một khổng người uy nghiêm hiển nhiên là một thân cư địa vị cao chi nhân cùng trăng sáng tinh n ữ đồng đạo trên chắn cũng có một cái mông lung ngân hiện nhiên vị này trung niên đẹp trai tự là trang sáng tinh ngự trong miệng tam thuốc rồi trang sáng thế gia thần cấp cường giả ngân n g u y ệ t tân ký mấy cái này điều kiện một đầu một đầu sâu chuỗi cùng một chỗ lăng tiêu trong óc linh quang bỗng nhiên thoáng hiện trên mặt không khỏi lộ ra tí ti vẻ hiểu rõ nhưng lại lăng tiêu trong lúc đó nhớ tới trước khi chính mình tại sao lại nghe được trang sáng thế gia có loại quen thuộc cảm giác lại là trước kia lăng tiêu đã từng tiếp xúc qua một vị thượng cổ thế gia thần cấp cường giả vị tia thần cấp cường giả nhưng lại nhắc tới qua cái này trang sáng thế gia cái này trang sáng thế gia chính là thượng cổ thế gia bên trong đích một thành viên tại rất nhiều thượng cổ thế gia bên trong cái này trăng sáng thế gia coi như là tương đối mạnh hoành tồn tại trong tộc cao thủ nhiều như mây đề cấp cường giả chỗ nào cũng có thần cấp cường giả cũng là một b ó to càng là đầy hứa hẹn mấy không ít siêu thần cấp lao tổ tọa c h ấ n trong tộc chương 566, m i n h n g u y ệ t hạo thiên quyết tâm chương 566, m i n h n g u y ệ t hạo thiên quyết tâm cái này trăng sáng thế gia không hổ là thượng cổ thế gia không thể không nói xác thực là có chút thực lực nhìn cái kia đột nhiên xuất hiện trăng sáng tinh ngữ tam thúc lăng tiêu trong nội tâm âm thầm cảm khái một tiếng thần cấp cường giả tuy nói cũng không thế nào bị lăng tiêu để vào mắt hoàn toàn tựu là một cái tắt là có thể chụp chết một bà tồn tại thế nhưng mà như lăng tiêu như vậy có được nịch thiên máy gian lận tồn tại trăm triệu năm mới xuất hiện như vậy một cái căn bản cũng không có cái gì có thể so sánh tính bên ngoài thần cấp cường giả đã là thiên phạt đại lục cường đại nhất tồn tại những cái này siêu cấp trong gia tộc tuy nói cũng có được thần cấp cường giả nhưng là mấy cái này thần cấp cường giả mỗi một cái đều là lao tổ một cấp đích nhân vật trừ phi đến nhà tộc tổn vòng chi tế bằng không thì mấy cái này thần cấp cường giả là tuyệt đối sẽ không xuất hiện trên đời tầm mắt của người bên trong n h ư n h ư vậy tùy tiện lại để cho một vị thần cấp cường giả trước đến tìm kiếm một vị gia tộc đệ tử cái kia càng là chuyện không thể nào bởi vậy tự không khó nhìn ra cái này trăng sáng thế ra so về những cái này siêu cấp gia tộc mạnh không phải nhỏ tí tẹo tinh ngữ ngươi nhà đầu kia tự là tinh địch ngươi có biết hay không ngươi cứ như vậy trộm chạy đến người trong nhà đến cỡ nào lo lắng ngươi sao trung niên kia đẹp trai hiền lành nhìn trăng sáng tinh ngữ nói may mắn ngươi không có xảy ra chuyện gì bằng không thì ngươi gọi tam thúc ta như thế nào cùng đại ca đại tẩu bọn hắn bàn giao nhắn n h ắ trung niên kia đẹp trai đằng sau nói chưa dứt lời lời này vừa nói ra nhưng lại lại để cho trang sáng tinh ngự nhớ tới chính mình trước khi gặp bi thảm t a o nộ nếu như không phải may mắn gặp gỡ lăng tiêu cái này hay tâm người hậu quả kia thật là thiết tưởng không chịu nổi vừa nghĩ tới cái kia hải long b ă n g giúp thiếu chủ cái kia một bộ hận không thể sống nuốt ánh mắt của mình trang sáng tinh ngự thì có loại không rét mà run cảm giác càng muốn nàng lại càng là cảm thấy nghĩ mà sợ hai mắt đỏ lên nước mắt lập tức t u ngăn không được súng mất trang sáng tinh ngự tuy nói xuất từ thượng cổ thế gia coi như là bãi kiến đại tràng diện chi nhân nhưng là dù sao chỉ là một vị mười bảy tuổi thiếu nữ hơn nữa trong gia tộc thân là gia tộc tiểu công chố nàng người nào không là đối với nàng sùng ái có ra lúc nào trải qua trường hợp như vậy ngay từ đầu nóng lòng trốn chạy để khỏi chết còn không biết là có cái gì hiện tại nhất an quyết tâm đến lại có thân nhân của mình ở bên cạnh ở đâu còn có thể chịu được sùng dưới tinh ngữ ngươi làm sao làm sao lại khóc đây này ba nhìn thấy mặt như lê hoa trang sáng tinh ngữ trung niên t i u đẹp trai lập tức tự là hoàng hốt tinh ngữ là tam thúc không tốt tam thúc trước khi tuy nhiên ngự khí nặng điểm nhưng là cái t i u cũng là bởi vì lo lắng ngươi đột nhiên hắn đằng sau nhưng lại không có nói thêm gì đi nữa rồi nhưng lại hắn rốt c ụ c phát hiện trăng sáng tinh ngữ dị trạng chỉ thấy lúc này trăng sáng tinh ngữ một thân nam trang quần áo còn có chút mất trật tự còn có cái k i a trên mặt này chút ít tạng bẩn b ẫ n không không biểu minh lấy bảo bối của hắn chất nữ nhất định gặp sự tình gì nhưng lại không phải cái gì chuyện tốt lập tức trung niên k i a đẹp trai sắc mặt tự là lạnh lẽo một cổ so với trước khí thế b y áp còn muốn khủng bố mấy lần khí thế dùng hắn làm trung tâm tứ tán ra phù phủ, phù phù phù lần này ngoại trừ những cái này hoàn cấp cho nên cấp cường giả còn có thể miễn cưỡng bảo trì đứng thẳng bên ngoài những người khác kể cả vương cấp cường giả ở bên trong nhao nhau bị kinh kh phô cờ phô cờ phô cờ những cái này tu vi vẹn vẹn tại x o á i cấp chi cảnh thậm chí là thấp hơn tướng cấp chi cảnh thực khách càng là thê thảm trước khi cổ khí thế kia uy áp t i ự u đã không phải là bọn hắn có thể thừa nhận được được rồi được hiện tại cái này uy áp thoáng cái tăng vọt mấy lần ở đâu là bọn hắn có thể thừa nhận được được rồi được nao h nhau bị ép tới miệng phun máu tươi không nớt lại nhìn bọn hắn cái kia sắc mặt tái nhợt hiển nhiên chi chống đỡ không được bao lâu bất quá giờ phút này nổi giận bên trong trung niên đẹp trai hiển nhiên không có chú ý tới những này đương nhiên coi như là chú ý tới cũng sẽ không biết quá mức để ở trong lòng chính là một đám xoái、cơp. tướng cấp chi cảnh con sâu cái kiến mà thôi chết cũng t i ị u chết rồi không coi là cái đại sự gì nhân mạng mỏng như giấy những lời này nói nhưng lại một chút cũng không có sai nhìn xem cái kia một đám thực khách hình dạng l ă n g tiêu không khỏi có chút n h ữ n mày tâm niệm vừa động lập tức t i u thay mấy cái này thực khách ngăn cách trung niên kia đẹp trai chỗ phát ra cuồng bạo khí thế nhưng lại l ă n g tiêu nhớ tới mấy cái này trong thực khách có ít người coi như là cố tình đ ể điểm hắn lại để cho hắn có thể bình yên ly khai cái này cực biệt thành tuy nhiên bọn hắn căn bản chính là vẽ vời cho thêm chuyện ra chính là một cái hải long bang giút căn bản là không núc ních được hắn lang tiêu mảy may b ấ t quá coi như là như thế đối với hắn lăng tiêu coi như là có ân nếu là cứ như vậy trơ mắt nhìn những người này chết oan chết h u n g lăng tiêu hay vẫn là làm không được về phần những cái này hải long bang giúp chi nhân cựu lại để cho bọn hắn tiếp tục tại chỗ đó đau khổ dày v ò à d u n g đức phàn nàn đây cũng không phải là hắn lăng ngô người tính cách bằng vào cái k i a hải long bang giúp chi nhân sợ tác sở vi hắn lăng tiêu không có nhân cơ hội này bỏ đá xuống giếng bọn hắn cựu cam hô to bồ tát phù hộ rồi hẳn là sáng thế thần phù hộ rồi cái này thiên phạt trên đại lục cũng không có người tin phật cái gì kia chư phật bồ tát tự nhiên càng là không thể nào nói đến ồ ba lăng tiêu động tác rõ ràng như vậy tự nhiên là không thể nào giấu giếm được trung niên kia đẹp trai thai mục đích trung niên đẹp trai không khỏi kinh nghi một tiếng lập tức cả cái tầm mắt của người thoang c á i chú ý tới lăng tiêu trên người theo ánh mắt tập trung trung n i ê n đẹp trai sắc mặt nhưng lại càng phát ra ngưng trọng đi lên bởi vì hắn phát hiện mình căn bản là nhìn không tấu đối phương tu vi hắn tuy nói bất quá khó khăn lắm bước vào thần cấp trí cảnh nhưng là bằng mượn bọn họ cho dù là đại viên mãn c h i cảnh thần cấp cường giả hắn cũng có thể nhìn ra cái một thứ hai mà lại để cho hắn một chút cũng nhìn không ra sâu cạn c h i nhân chỉ có l ư ợ n g loại khả năng một loại t i u là đối phương căn bản chính là cái kia không có tu luyện qua người bình thường bất quá điều này hiển nhiên là không thể nào tại chính mình thần cấp cường giả khí thế phía dưới coi như là hoàng cấp cường giả cũng chỉ là có thể miễn cưỡng trèo c h ố n g mà thôi mà một người bình thường rõ ràng có thể bỏ qua khí thế của mình bị áp đây không phải là chữa thiên hạ to lớn c kê mà bài trừ đệ một loại khả năng cái kia chính là đối phương tu vì xa trên mình đã đã vượt qua đại viên mãn thần cấp tri cảnh thậm chí căn bản chính là một vị siêu thần cấp c ư ờ n g giả vừa nghĩ tới đối phương rất có thể là một vị siêu thần cấp c ư ờ n g giả trung nhiên kia đẹp trai tâm lập tức t i ể u là trầm xuống x u ấ t từ thượng cổ thế g i a hắn nhưng lại lại tin tưởng bất quá siêu thần cấp c ư ờ n g giả lợi hại mỗi một vị siêu thần cấp c ư ờ n g giả đều không ngoại lệ không phải cái thế c ư ờ n g giả chính là là chân chính đứng tại thiên phạt đại lục đỉnh cao nhất tồn tại đừng nhìn hắn là một vị thần cấp c ư ờ n g giả cho dù là một ít cái siêu cấp gia tộc đối mặt hắn đều muốn cho hắn mấy phần chút tình bọn nhưng là hắn nhưng trong lòng thì rất rõ ràng tại siêu việt thần cảnh siêu thần cấp cứng giả trong mắt vậy cũng là một chỉ hơi lớn một chút con sâu cái kiến mà thôi. siêu thần cấp cường giả cùng thần cấp cường giả tầm đó tuy nói cũng chỉ có một cái cảnh giới chi t r í n h lệnh bất quá cả hai tầm đó lại là có thêm bản chất khác nhau nếu nói là đế cấp cường giả nương tựa theo cao thâm áo nghĩa chiến kỹ năng đủ vượt cấp chọn chiến thần cấp cường giả nhưng là thần cấp cường giả khiêu chiến siêu thần cấp cường giả nhưng lại tuyệt không khả năng sự tình dù là vị kia thần cấp cường giả nắm giữ một môn viên mãn cảnh giới thượng đẳng áo nghĩa chiến kỹ cũng giống như vậy văn bối trăng sáng thế gia minh nguyện hạo thiên bái kiến tiền bối văn bối chất nữ còn trẻ không hiểu chuyện nếu là có mạo phạm tiền bối sự tình văn bối ở chỗ này cho tiền bối ngài chịu tội rồi hy vọng tiền bối ngài có thể nhiều hơn thông cảm không đáng nàng như vậy cái tiểu nha đầu so đ ó ba trung niên kia đẹp trai ạ không đúng hẳn là minh nguyện hạo thiên hướng lang tiêu bồi cái không phải lập tức nhẹ nhàng tìm tòi tay đem trang sáng tinh ngữ một bà kéo đến phía sau của mình tuy nhiên hắn biết rõ bằng hắn chính là mới vào thần cấp c h i cảnh tu vi dù là có thượng đẳng áo nghĩa chiến ký hộ thân cũng tuyệt đối không thể nào là siêu thần cấp cường giả đối thủ bất quá lại để cho hắn cứ như vậy vứt bỏ chính mình chất n ữ một mình chạy trốn cái tiếc nhưng lại tuyệt đối không thể đấy chương năm trăm sáu mươi bảy lựa dẫn ngất tuy r trời ư ớ c dẫn ngút minh nói tốt võ thành võ chục này năm si, cái c mấy chục năm qua, có thể n ó là đem thượng i n lực đều bỏ vào tu luyện chi đạo lên, là linh, chi cũng không có chính chi cấp cảnh đều đạo đến tu tuổi tiểu tiểu bỏ bằng bình vào vỡ vô thành thì trăm thần t không hắn không năng dùng chính là không khả phá h thần cổ ấ p chi c thân. thượng nói Tuy thế g i a bất kể là tu luyện tài nguyên hay vẫn là các loại chiến kỹ cũng không phải tìm thường gia tộc có thể tưởng tượng tại thượng cổ thế g i a bên trong cái này thần cấp bình cảnh cũng càng thêm dễ dàng có thể đột phá bất quá cho dù như thế dùng không đến trăm tuổi chi linh liền trở thành thần cấp cường giả chi nhân đó cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay cái này minh n g u y ệ t hạo thiên có thể nói là bọn hắn cái kia đồng lứa tu luyện thiên phú cao nhất tu luyện khác khổ nhất chi nhân rồi chính là do ở đem suốt đời tinh lực đều vùi đầu vào cái này con đường tu luyện lên cho tới bây giờ cái này minh n g u y ệ t hạo thiên hay vẫn là hình đơn ả n h cô tự nhiên càng chưa nói tới có cái gì con nối dõi rồi cho nên trăng sáng tinh ngữ cái này hắn từ nhỏ nhìn xem lớn lên tiểu chất nữ ở ngoài sáng n g u y ệ t hạo thiên trong nội tâm nhưng lại cùng hắn nữ nhi của mình không có gì khác nhau vì t r ă n g sáng tinh ngữ cái này bảo bối chất nữ minh n g u y ệ t hạo thiên thậm chí có thể nói là có thể không t i ế t hiến ra tánh mạng của mình minh n g u y ệ t hạo thiên được xưng ơ vũ si thế nhưng mà đang nghe t r ă n g sáng tinh ngữ lại loi một mình trộm đi ly khai gia tộc về sau lập tức t i ể u gấp vội vàng tìm đi qua cũng có thể thấy được minh n g u y ệ t hạo thiên đối với t r ă n g sáng tinh ngữ cô cháu gái này s ù n g đ á i rồi từ đối với t r ă n g sáng tinh ngữ yêu thích lại để cho hắn cứ như vậy vứt bỏ t r ă n g sáng tinh ngữ một mình chạy trốn nhưng lại tuyệt không khả năng sự t ì n h vì bảo bối của hắn chất nữ dù là biết rõ chính mình xa xa không phải siêu thần cấp cường giả đối thủ hắn cũng không tiếp tới một trận chiến nhẹ nhàng từng thanh trang sáng tinh ngữ xong rồi sau lưng về sau minh nguyệt hạo thiên lập tức t u là vẻ mặt để phòng nhìn xem lăng tiêu để ngừa lăng tiêu lại đột nhiên làm có dễ đồng thời trong nội tâm càng là âm thầm hạ quyết tâm chỉ cần lăng tiêu có cái đối với bọn họ bất lợi dấu hiệu hắn t i u lập tức dùng bí pháp hướng gia tộc cầu viện siêu thần cấp cường giả tuy nhiên lợi hại nhưng là bọn hắn trang sáng thế ra cũng không phải ăn chay cho dù là siêu thần cấp cường giả muốn đối với bọn họ trang sáng gia tộc đệ tử bất lợi cũng nhất định lại để cho hắn trả giá huyết một cái giá lớn không thể nhìn minh nguyệt hạo thiên cái kia vẻ mặt khẩn trước dạng lăng ti cái này minh n g u y ệ t hạo thiên đến cùng tại hát cái đó một chỗ hay vẫn là trang sáng tinh ngữ dẫn đầu kịp phản ứng kéo lại minh n g u y ệ t hạo thiên vội la lên tam thúc ngươi đã hiểu lầm là t i ề n sinh đã cứu tạ hôm nay nếu không là t i ề n sinh kịp thời cứu g i ú p tam thúc ngươi khả năng đã không thấy được tinh ngữ rồi trang sáng tinh ngữ sớm lúc trước t i ể u đã quyết tâm một khi hôm nay chạy không khỏi cái kia hải l ò n g b ă n g giúp chi nhân đuổi bắt nàng kia ngay tại chỗ tự vận cho dù là chết nàng cũng không muốn lại để cho chính mình thuần khiết thân thể bị cái gì kia hải la bang giút thiếu chủ chỗ trả đà ba nói chuyện đồng thời trăng sáng tinh ngự nhưng lại vẻ mặt khiếp sợ nhìn lang tiêu liếc trước khi hết thể trăng sáng tinh ngự nhưng khi nhìn tại trong mắt tuy nhiên tuổi của nàng không lớn bất quá trăng sáng tinh ngự lại là từ nhỏ thiên tư hơn người bằng không thì cũng không có khả năng có bổn sự kia theo trăng sáng thế g i a bên trong trộm chạy đến, đến rồi trăng sáng thế g i a với tư cách thượng cổ thế g i a đề phòng chi xâm nghiêm phòng thủ lực lượng mạnh so về thời cổ hậu cái kia ba bước một cương vị năm bước một c h ạ m canh gác tử c ấ m thành cũng là không chút nào trích lệ thậm chí còn hơn lúc trước mà trăng sáng tinh ngự rõ ràng có thể một mình một người theo trăng sáng thế ra bên trong trộm chạy đến không khó nhìn ra hắn tiên tư chi thông minh rồi m i n h nguyệt h ạ o thiên nhìn về phía lăng tiêu thời điểm cái kia để phòng thần sắc nàng mặc dù không có chứng kiến bất quá bằng vào minh nguyệt h ạ o thiên trước khi cái kia tư thế t i ê u không khó nhìn ra hắn đối với lăng tiêu kiếm kỵ lại vừa kết hợp trước khi minh nguyệt h ạ o thiên chắc sáng tinh ngữ nếu là còn đoán không ra lăng tiêu thực lực vẫn còn nàng tam thúc phía trên nàng kia cũng rất xin lỗi nàng chỉ số thông minh rồi tiền bối hai chữ này cũng không phải là dễ dàng như vậy hô ra miệng h ú n g chi nàng tam thúc minh nguyệt h ạ o thiên là cao ngạo như vậy một người có thể làm cho nàng tam thúc xưng là tiền bối chi nhân cái kia tu vi tự nhiên là tại phía xa nàng tam thúc phía trên mà nàng tam thúc đây chính là thần cấp hơn nữa bởi vì t i n h thông rất nhiều áo nghĩa c h i ế n kỹ vượt cấp khiêu chiến đối với nàng tam thúc mà nói cũng không phải nhiều sao chuyện khó khăn cho dù là một ít cái đại viên mãn thần cấp cường giả cũng gần kề chỉ là cùng nàng tam thúc cùng thế hệ luận giao mà thôi siêu việt thần cấp đại viên mãn c h i cảnh cường giả chẳng lẽ là siêu thần cấp cường giả thân là thượng cổ thế gia tiểu công chúa trang sáng tinh ngự tự nhiên không có khả năng không biết, siêu thần, tại, biết siêu thần cấp cường giả nàng mới thật sâu chịu cảm thấy rung động mà nàng nhìn về phía lăng tiêu trong ánh mắt chút bất chi bất giác nhiều thêm vài phần khác thường tình cảm i đúng là thiếu nữ hoài xuân thời điểm lăng tiêu không chỉ có lớn lên anh tuấn vi phạm hơn nữa thực lực mạnh d o a n người tuyệt đối là vô số thiếu nữ trong nội tâm tốt nhất bạch mã vương tử h ú n g chi lăng tiêu đối với trang sáng tinh ngữ mà nói thế nhưng mà còn có ân cứ u mạng trang sáng tinh ngữ như bởi vậy đối với lăng tiêu sinh lòng hào cảm đó cũng là không gì đáng trách đấy nếu để cho trang sáng tinh ngữ biết rõ lăng tiêu căn vốn cũng không phải là cái gì siêu thần cấp c ư ờ n g giả mà là xem siêu thần cấp c ư ờ n g giả v i con sâu cái kiến vô thượng tồn tại không biết sẽ có cảm tưởng gì có lẽ trực tiếp tịu xông đi lên cùng lăng tiêu bãi đường thành thân cũng nói không chính xác minh nguyệt hạo thiên không chỉ có trang sáng tinh ngữ nghe vào thai ở bên trong cái kêu mặt trắng hổ vương bạch trí dày đặc cùng mặt xanh ma thần dương thanh cũng là nghe vào thai trong tại chỗ hai người thiếu chút nữa liền trực tiếp bị sợ ngất đi minh nguyệt hạo thiên lợi hại bọn hắn đã thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ rồi mà hắn rõ ràng xưng hô lăng tiêu vi tiền bối cho dù bọn hắn không biết tại thần cấp phía trên còn có siêu thần cấp cũng biết lăng tiêu thực lực so về minh nguyệt hạo ngày qua chỉ cao hơn chớ không thấp hơn tối thiểu nhất cũng là một vị thần cấp cường giả đúng là suy nghĩ cẩn thận điểm này mới khiến cho hai người bọn họ trong nội tâm kêu gen không thôi thần cấp cường giả đây chính là bọn hắn thiên phạt đại lục cường đại nhất tồn tại thường ngày có thể gặp gỡ một vị cái kia đã là bọn hắn phần mộ tổ tiên b ư c lên khói xanh rồi hiện tại ngược lại tốt vừa xuất hiện thiệu là hai vị thần cấp cường giả hơn nữa điểm chết người nhất chính là hai vị này thần cấp cường giả cũng đã bị bọn hắn cho hung hăng c ắ c tội cái này hoàn toàn là không để cho bọn hắn lao động chân tay a lao thiên ra a ngươi muốn chúng ta chết ngươi nói thẳng là được dùng được lấy như vậy chơi chúng ta sao tinh ngữ đây là chuyện gì xảy ra t r ă n g sáng tinh ngữ vừa mới nói xong minh nguyện hạo thiên liền vội vàng dò hỏi đồng thời trong nội tâm cái tia khỏa dẫn theo tâm cũng thoáng để xuống chỉ cần vị k lập tức trăng sáng tinh ngữ sẽ đem nàng đến cái này cực biện thành về sau đã phát xanh hết thệ từ đầu chí quế hướng minh nguyệt hạo thiên nói một lần theo kể ra trăng sáng tinh ngữ nhưng lại lại bắt đầu nhớ lại vậy có chút ít nghĩ lại mà kinh chuyện đã xảy ra tí ti hóng ánh nước mắt chút bất chi bất giác nhưng lại lại bắt đầu tại mắt của nàng vành mắt ở trong đọc anh lại phối hợp thêm nàng cái tia cực độ ủy khuất thanh âm quả nhiên là ta thấy yêu tiếp gắt gao chết dết dết dết minh nguyệt hạo thiên tâm trong thật là trong cơn giận dữ trăng sáng tinh n ữ là người nào là hắn minh nguyệt hạo thiên nhất bảo bối chất nữ là bọn hắn trăng sáng thế ra nhất sùng ái tiểu công chúa cái gì kia chó má hải long bang giúp thiếu chủ rõ ràng dám can đảm phái người đội bắt bảo bối của hắn chất nữ cái này hoàn toàn t ự là tại đánh hắn minh nguyệt hạo thiên mặt hắn đánh bọn hắn trăng sáng thế ra mặt chết cái này hải long bang giút tất cả mọi người phải chết tất cả mọi người phải chết không tiêu diệt con chó kia cái dám hải long bang giút khó tiêu mối hận trong lòng của ta khó tiêu mối h theo minh nguyệt hạo thiên lửa dẫn trong lòng tăng vọt một cổ kinh khủng sát ý lập tức dùng hắn làm trung tâm tứ tán ra chút bất chi bất giác toàn bộ thiên nguyệt lâu độ ấm đều giảm xuống không nớt mười độ lại để cho mọi người có loại như rớt vào hầm băng cảm giác những cái này thực khách khá tốt có lăng tiêu thủ hộ ngược lại là không có bao nhiêu cảm giác thế nhưng mà cái kia trên trăm số hải long băng giúp tinh nhuệ nhưng n là không còn có vận tốt như vậy tại thần cấp c ứ n g giả khí thế h u áp cùng với khôn cùng sát khí song trọng t ẩ lệ phía dưới nhao nhao miệm phun máu tươi không nớt một ít tu vi yếu kém chi nhân càng là chỉ có da khí không, có khí, lập tức là mệnh không lâu vậy ba chương năm trăm sáu mươi tám nộ tàn sát hải long bang giúp một chương năm trăm sáu mươi tám nộ tàn sát hải long bang giúp một minh n g u y ệ t hạo t h i ề n tâm trong giận dữ hận không thể trực tiếp liền giết đến cái kia hải long bang giúp tổng bộ đem hải long bang giúp chi nhân cho tàn sát không còn đặc biệt là cái kia đổ bỏ hải long bang giúp thiếu chủ rõ ràng dám can đảm đánh hắn bảo b ố i chất n ữ trang sáng t i n h n g ự chủ ý không đem chết tiệt nọ hôn đản cho bầm thây vạn đoạn nhưng lại khó tiêu trong lòng của hắn m ố i hận bất quá trong cơn giận dữ minh nguyệt hạo thiên cũng không có vì vậy mà hoàn toàn đánh mất lý trí những người khác hắn minh nguyệt hạo thiên có thể không nhìn ở trong mắt nhưng là lăng tiêu vị này siêu thần cấp cường giả hắn nhưng lại không được không để trong lòng tuy nói hắn t i ự u trực tiếp như vậy ra tay đối phó cái k i a hải long bang giúp đó cũng là t ỉ n h có thể nguyên bất quá khi lấy lăng tiêu vị này siêu thần cấp cường giả mặt t i ự u tùy ý ra tay lại là có chút rơi lăng tiêu mặt mũi đế cấp thần cấp cường giả bằng bọn hắn trăng sáng thế ra thực lực có thể không thế nào cho coi trọng nhưng là siêu thần cấp cường giả có thể lại bất đồng mỗi một vị siêu thần cấp cường giả đều có thể nói là đứng tại thiên phạt đại lục đỉnh cao nhất tồn tại cho dù là bọn họ trăng sáng thế gia có được mấy vị siêu thần cấp lao tổ toa c h ấ n nhưng là đối mặt siêu thần cấp cường giả nhưng lại cũng không khỏi không lại để cho bọn hắn thận trọng đối đãi một vị siêu thần cấp cường giả khả năng không phải bọn hắn trăng sáng thế gia đối thủ bất quá một vị siêu thần cấp cường giả nếu là một lòng muốn tìm bọn hắn trăng sáng thế gia phiền thoái nhưng lại đủ cho là bọn họ trăng sáng thế gia mang đến phiền thoái không nhỏ thậm chí là lại để cho bọn hắn trăng sáng thế gia nguyên khí đại thương trăng sáng thế gia là thượng cổ thế gia bất quá cũng không phải cái gì lánh đời gia tộc tối đa cũng t i u làm nửa lánh đời gia tộc mà thôi tại thiên phạt trên đại lục cũng có được bọn hắn trăng sáng thế gia không ít sáng nghiệp hơn nữa trăng sáng thế gia đệ tử cũng là có không ít người tại thiên phạt đại lục ở bên trên đi đi lại lại đấy gia tộc bọn họ tổng bộ có mấy vị siêu thần cấp cường giả toạ c h ấ n tự nhiên là vững như thái sơn thế nhưng mà những cái này chi nhánh đã có thể không giống với lúc trước siêu thần cấp cường giả không làm gì được được bọn hắn tổng bộ chẳng lẽ còn không làm gì được được những cái này không có siêu thần cấp cường giả toạ trấn phân đường sao hơn nữa những cái này tại thiên phạt du lịch đại lục gia tộc đệ tử cũng không có khả năng có siêu thần cấp c ư ờ n g giả vì bọn họ hộ giá hộ tống cho nên trừ phi xuất phát từ bất đắc dĩ trang sáng thế ra thật sự không muốn trở mặt một vị siêu thần cấp c ư ờ n g giả tại nơi này mạnh được yếu thua thế giới nhiều người bằng hưu tổng so nhiều địch nhân muốn tốt không phải hô ba thật sâu hít một hơi hơi lạnh về sau minh n g u y ệ t hạo thiên tài xoay người một cái lăng tiêu bồi tội nói tạ tiền bối ân cứu mạng tiền bối đại ân đại đức văn bối suốt đời khó quên về sau tiền bối nhưng có chỗ mệnh văn bối coi như là sông pha khói lửa cũng không chối từ ba minh nguyệt hạo thiên lời này nhưng lại không có nửa phần hư giả trang sáng tinh ngự tuy nói gần kề chỉ là hắn chất nữ nhưng l ạ i ở ngoài sáng nguyệt hạo thiên xem ra nhưng lại cùng nữ nhi của hắn cũng không chút nào tranh lệch lăng tiêu cứu được trang sáng tinh ngự cùng cứu được chính hắn cũng không có bao nhiêu khác nhau t hiện t a y chi lao mà thôi ngươi không cần quá mức để ý minh nguyệt hạo thiên cái kia vẻ mặt chân thành tha thiết lăng tiêu là nhìn ở trong mắt bất quá đối với này nhưng lại không có quá mức để ý thần cấp cường giả t ạ i thường nhân trong mắt cái kia đã là bọn hắn cần ngưỡ ngộ tồn tại bất quá cùng lăng tiêu so sánh với cái kia tranh lệch nhưng chỉ có nhỏ tí tỉu rồi và nếu là còn xử lý không được vậy cho dù hơn nữa minh nguyệt hạo thiên như vậy cái thần cấp cường giả cũng là không làm nên chuyện gì đấy minh nguyệt hạo thiên cũng biết tựu chính mình sao chút thực lực cùng đối phương so sánh với tranh l ệ n h chi khá xa đối phương cho dù thật sự có sự t ì n h lại để cho hắn hỗ trợ hắn trên cơ bản cũng không giúp đỡ được cái gì bất quá minh nguyệt hạo thiên hay vẫn là âm thầm hạ quyết tâm về sau nhất định gấp đội tu luyện tranh thủ sớm một chút siêu thoát thần cảnh trở thành siêu thần cấp cường giả tốt có cái kia năng lực báo đáp lang tiêu đột nhiên minh nguyệt hạo thiên tốt như nhớ ra cái gì đó giống như có chút không có ý tứ nói tiền bối trước khi nhưng lại vãn bối mạng tiền bối cái ó có thể đ nhân bất kêu t i hài n tha c l i n g bang giúp hắn nhớ tới chi nhân cứ nhiên như thế khi dễ tinh ngữ thù này van bội nhưng lại không thể không báo tiền bối ngươi xem minh nguyệt hạo thiên đằng sau không có có nói gió bất quá hắn trong lời nói ý tứ nhưng lại ở ngoài sáng lộ ra bất quá được rồi không sao hải long bang giúp sự tình ngươi tự hành xử trí là được ba vốn lang tiêu là chuẩn bị tự mình ra tay đã diệt cái kia hải long bang giúp bất quá hiện tại đã minh nguyệt hạo tiên h nguyện ý thay hắn đối phó cái kia hải long bang giúp lang tiêu tự nhiên là không có không muốn chi lý dù sao lang tiêu mục đích cũng gần kể chỉ là lại để cho hải long bang giúp như vậy xóa tên mà thôi về phần là ai động thủ nhưng lại không có gì yêu cầu hơn nữa bằng lang tiêu lúc này thực lực đối với mấy cái này q u n cấp vương cấp con sâu cái kiến ra tay xác thực là có chút mất phần rồi Tu v i với cái tia giám can đảm bảo phạm chính mình bảo bối chất nữ hải long bang giúp một đám ở ngoài sáng nguyệt hạo thiên trong nội tâm chỉ có tự tay chạm giết bọn hắn mới có thể một tạ trong lòng của hắn mối hận lập tức minh nguyệt hạo thiên ánh mắt một chuyến nhìn về phía những cái này tại chính mình khí thế uy áp cùng với vô cùng sát khí song trọng dưới áp lực hiện hách phát run bạch trí dày đặc dương thanh bọn người vừa tiếp xúc với minh nguyệt hạo thiên cái kia tràn ngập sát ý ánh mắt bạch trí dày đặc cùng dương thanh hai người lập tức toàn thân r u lên gấp vội mở miệng cầu xin tha thứ nói đại nhân tha mạng à, đại nhân tha mạng à. về phần cùng minh nguyệt hạo thiên quyết nhất tử chiến bọn hắn nhưng lại muốn đều không có nghĩ qua thực lực của bọn hắn là không tệ thậm chí có l â y vượt cấp khiêu chiến thoáng một phát đế cấp cường giả thực lực nhưng là cũng gần kể chỉ là khiêu chiến thoáng một phát đế cấp sơ k ỳ cường giả mà thôi mà đối phương là ai đây chính là so đế cấp cường giả còn muốn khủng bố trăm ngàn lần thần cấp cường giả a chỉ là một cái khí thế thế người dốc sức l i ề u mạng không muốn hay nói d ẫ rồi cái kêu hoàn toàn tự là ngại chính mình cái chết quá chậm tha mạng minh n g u y ệ t hạo thiên ha ha cười cười giống như đã nghe được cái gì buồn cười c h ế cười lập tức trong mắt một vòng hàn quang đống nhiên hiện lên một cái màu đỏ như máu bàn tay lớn lập tức xuất hiện ở bạch trí dày đặc bọn người đình đầu tại bạch trí dày đặc bọn người sợ hãi không cam lòng trong ánh mắt cái kêu màu đỏ như máu bàn tay lớn ầm ầm rơi xuống đem bọn họ đập trở thành cho bụi rét chi áo nghĩa huyết chi áo nghĩa còn có tuyệt vọng áo nghĩa thật không ngờ cái này minh nguyễn hạo thiên còn tinh thông một môn tượng đảng áo ngh đám bọn họ thượng đẳng áo nghĩa chiến kỹ sợ là đã đ ạ t đến đại thành chi cảnh rồi bằng vào lấy một môn đại thành chi cảnh thượng đẳng áo nghĩa chiến kỹ thần cấp cường giả còn thật sự không phải là đối thủ của hắn do nốm biết toàn bộ sự vật thượng cổ thế gia t i ể u là thượng cổ thế gia thực lực mạnh quả nhưng là không để cho khinh thường lăng tiêu tuy nói cũng không tu luyện cái này áo nghĩa chiến kỹ đương nhiên thân đều n g h ị c h thiên chiến kỹ lăng tiêu cũng t r ư ớ n g mắt mấy cái này áo nghĩa chiến kỹ cho dù là những cái này uy lực tuyệt luân thượng đẳng áo nghĩa chiến kỵ đối với lăng tiêu mà nói cũng không có chút nào tác dụng lăng tiêu tiện tay một k í c h uy lực so về thượng đẳng cái kia áo nghĩa chiến kỵ tới cũng là chỉ mạnh không yếu bất quá cũng không có nghĩa là lăng tiêu không biết cái này áo nghĩa chiến kỵ cái này đã hơn một năm đến cái gì đế cấp cường giả thần cấp cường giả lăng tiêu cũng kiến thức không ít mà những người này đều nắm giữ một môn thậm chí là nhiều môn áo nghĩa chiến kỵ thấy nhiều hơn cái kia nhãn lực tự nhiên là tăng lên, lên, lên rồi đối với cái này áo nghĩa chiến ký nhận thức tự nhiên không giống vừa mới bắt đầu như vậy dễ hiểu rồi t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi chín nộ tàn sát h ả i long bang giúp hai t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi chín nộ tàn sát h ả i long bang giúp hai lăng tiêu muốn không sai minh nguyệt hạo ngày mới mới chỗ thi triển s á t thực là thượng đẳng áo nghĩa chiến kỹ trên cửa kia t r ở áo nghĩa chiến kỹ tên gọi tuyệt vọng huyết thủ chính là trang sáng thế g i a chân tàng nhiều loại thượng đẳng áo nghĩa chiến kỹ một trong không phải bọn hắn trang sáng thế g i a dòng chính đệ tử không được học tập cái này tuyệt vọng huyết thủ lẩn chứa huyết chi áo nghĩa giết chi áo nghĩa tuyệt vọng áo nghĩa tam đại áo nghĩa một khi thi triển sẽ dẫn phát mọi người trong lòng tuyệt vọng tri tâm chấn nhiếp người khác tâm thần luyện đến cao thâm chỗ. càng là có thể trực tiếp điều khiển đừng trong cơ thể con người khí huyết uy lực này quả nhiên là đáng sợ vô cùng hạ đẳng áo nghĩa chiến ký chính là đơn hệ áo nghĩa chiến ký ẩn chứa một loại áo nghĩa trung đẳng áo nghĩa chiến ký v i s o n g hệ áo nghĩa chiến ký d u n g hợp hai t r ù n g áo nghĩa trên xuống chờ áo nghĩa chiến ký thì là nhiều hệ áo nghĩa chiến ký d u n g hợp ba loại thậm chí là bốn loại áo nghĩa bất quá đại đa số thượng đẳng áo nghĩa chiến ký gần kể chỉ là d u n g hợp tam đại áo nghĩa hiếm có có dùng hợp bốn loại áo nghĩa ấy ngoại trừ số rất ít tường đại áo nghĩa chiến ký như cái tia không gian áo ngh v y lực kia lại càng phát cường đại mỗi nhiều dung hợp một loại áo nghĩa uy lực kia ít nhất tăng lên mấy lần minh nguyệt hạo thiên tuy nói bất quá vừa vừa bước vào thần cấp c h i cảnh nhưng là cái này đại thành c h i cảnh tuyệt vọng huyết thủ đủ để khiến cho hắn chiến lực tăng lên mấy cấp độ thần cấp hậu kỳ cương giả căn bản t i ể u không phải là đối thủ của hắn phải biết rằng thượng đẳng áo nghĩa chiến kỹ thế nhưng mà cực kỳ k h ă n hiếm rất nhiều siêu cấp gia tộc chờ áo nghĩa chiến kỹ mà thôi cũng, cũng chỉ có như trăng sáng thế gia như vậy chuyển thừa mấy chục vạn thậm chí là trên trăm vạn năm thượng cổ thế gia mới có được một môn hoặc là nhiều môn thượng đẳng áo nghĩa chiến nếu như minh nguyệt hạo thiên tuyệt vọng huyết thủ có thể đặt chân viên mãn chi cảnh hắn chiến lực còn có thể lật lên một phen coi như là chống lại một ít cái đại viên mãn thần cấp cường giả cũng không phải không có lực đánh một trận chín tầng áo nghĩa cùng mười tầng viên mãn tuy nói gần kể chỉ là kém một cấp độ nhưng là cả hai ở giữa t r a n lệch nhưng lại không thể đạo lý ma tính tự giống với là cái kia siêu thần cấp cường giả cùng thần cấp cường giả ở giữa tranh lệch đường dạng có bản chất khác nhau mặt trắng hổ vương bạch trí dạy đặt bọn người gần kề chỉ là vừa mới bắt đầu tại giải quyết mặt trắng hổ vương bạch trí dạy đặt bọn người về sau minh nguyệt hạo thiên thần thức lập tức nhập vào cơ thể mà ra rất nhanh chiếm diện tích trăm dặm phương viên cực b i ể n thành tự bao p h ủ tại minh nguyệt hạo thiên thần thức phía dưới hải long bang giúp với tư cách cực b i ể n thành kẻ thống trị cái kia nơi đóng quân tự nhiên không phải cái gì chỗ bí ẩn rất nhanh minh nguyệt hạo thiên đã tìm được cái kia hải long bang giúp tầm bộ chỗ may kiếm có chút này lên minh nguyệt hạo thiên tâm niệm vừa động tầm đó một chỉ bao phủ ở phương viên vài dặm chi điện Tổng bên ộ phía t r hai u y n g ê loang thoáng chuyển đến thế thảm tuyệt vọng kêu to thanh âm sinh sinh đẻ xuống toàn bộ cực biện trên thành sở hữu tất cả thanh âm khác kích động tại toàn bộ cực biện thành phía trên sao chuyện gì xảy ra ta như thế nào không nhúc nhích được nữa à cứu mạng ban chủ đại nhân chư vị hộ pháp trưởng lão mau tới cứu cứu ta a có ai không nhanh có ai không mau tới cứu cứu ta a phụ thân đại nhân ta là tứ hải a chạy nhanh tới cứu ta a là vị nào đại nhân quân lâm chúng ta cực biệt thành kính xin đại nhân đi ra vừa thấy nếu ta hải long bang giúp có cái gì chỗ đắp tội kính xin đại nhân danh n g ôn chúng ta chắc chắn cho đại nhân một cái thỏa mãn bằng dao nhắn đủ ba đại nhân tại hạ hải long bang giúp long thiên biển kính xin đại nhân có thể dơ cao đánh khẽ ra mặt vừa thấy cáo chi chúng ta chỗ phạm chi sai lầm quang v i n h chúng ta có sửa đổi cơ hội nghe phương xa chuyển đến trận trận cầu xin tha thứ thanh âm minh nguyện hạo thiên khỏe miệng có chút một nghiêng lành l ạ n cười cười nhưng lại chút nào không có ý bỏ qua cho bọn、họ. theo minh nguyệt hạo thiên hữu tay hạ lạc hạ xuống giữa không trung cái con kiêm màu đỏ như máu che bầu trời bàn tay khổng lồ cũng tùy theo hướng hải long bang giúp tổng bộ đập đi nương theo lấy vô số có tiếng kêu thảm thiết một tiếng nổ vang thanh nhâm theo cực biển thành phía đông vang lên trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ cực biển thành lại để cho vô số người chịu biến sắc minh nguyệt hạo thiên tay phải lần nữa khé động lăng không khuất tay tìm tòi dường như là chảo cái gì đó giống như tại k h ẽ đ ả o tay một cái bị màu đỏ như máu kỉnh khí bao vây mơ hồ tiểu nhân xuất hiện ở minh nguyệt hạo thiên trên tay cái này đây là cái kia hải long bang giúp thiếu chủ long tứ hải trong t i ể u lâu một ít cái mắt s á c thực khách nhìn xem minh nguyệt hạo thiên trên tay cái kia mơ hồ tiểu nhân lập tức t i u là cả kinh đúng vậy cái kia mơ hồ tiểu nhân s á c thực là long tứ hải s á c thực mà nói nên là long tứ hải h ữ n phách sở dĩ lộ ra mơ hồ không chịu nổi nhưng lại cái này l o n g tứ hải tu vi thật sự là quá mức thấp liền thần hồn đều không có ngưng tụ nếu như không phải có minh nguyệt hạo thiên lực lượng bảo vệ cái này long tứ hải hồn phách không chỉ nói bảo trì nhân hình rồi không thể nói trước cũng sớm đã hồn phi phách tán minh nguyệt hạo thiên cử động lần này tự nhiên không là muốn trợ giúp long tứ hải cái này long tứ hải thế nhưng mà h a m hại hắn bảo bối chất nữ đầu sò gây nên nếu là cứ như vậy một trường kết liêu hắn không khỏi cũng quá mức tiện nghi hắn rồi minh nguyệt hạo thiên hội bảo tồn long tứ hải hồn phách bất quá là muốn tiếp tục tra tấn long tứ hải mà thôi tiện tay thu hồi long tứ hải hồn phách về sau minh nguyệt hạo thiên lần nữa hướng lăng tiêu nói âm thanh t ạ sau đó lại lần nữa cùng lăng tiêu khách liền chuẩn bị mang theo trang sáng tinh ngữ quay lại gia tộc lần này trang sáng tinh ngữ vụ n trộm rời nhà trốn đi thế nhưng mà sẽ lo lắng trong nhà nàng người hiện tại minh nguyệt hạo thiên đã, đã tìm được trang sáng tinh ngữ tự nhiên là muốn hãy mau đem nàng mang về nhà tộc đi đấy trang sáng tinh ngữ tự nhiên là không muốn cứ như vậy ly khai lang tiêu cái nào thiếu nữ không có xuân lang tiêu không chỉ có đối với nàng có ân cứu mạng hơn nữa là muốn thực lực có thực lực muốn tướng mạo lại tướng mạo chính là thiếu nữ trong nội tâm bạch mã vương tử không có hai nhân tuyển trang sáng tinh ngữ nếu nói là không tâm động đây tuyệt đối là giả dối nói sau nàng lần này vụ trộm ly khai gia tộc bất quá mới đi ra vài ngày như vậy căn bản cũng không có hảo hảo du ngoạn qua cái này thiên phạt đại lục cứ như vậy quay lại gia tộc trăng sáng tinh ngữ tự nhiên là không cam lòng cứ như vậy trở về đấy trăng sáng tinh ngữ muốn tối nay tại quay lại gia tộc bất quá lần này minh n g u y ệ t hạo thiên thế nhưng mà dị thường kiên quyết nhất định phải đem trăng sáng tinh ngữ mang về nhà tộc đã xảy ra trước khi sự tình về sau minh n g u y ệ t hạo thiên có thể lo lắng lại lại để cho trăng sáng tinh ngữ tại đây thiên phạt đại lục ở bên trên lưu lặt rồi hơn nữa trước khi nhưng hắn là hướng đại ca của hắn đại tẩu lập nhiều q u â n lệnh trạng nhất định sẽ đem trăng sáng tinh ngữ cho mang về đấy Cuối cùng, trang sáng tinh ngữ thật sự là không có cách nào đành phải bất đắc dĩ đáp ứng đi theo minh nguyệt hạo thiên quay lại gia tộc bất quá tại ly biệt thời điểm nàng nhưng lại cực lực mời lăng tiêu lại để cho lăng tiêu về sau muốn tới trang sáng gia tộc nhìn nàng minh nguyệt hạo thiên cũng giống như vậy thịnh tình mời lăng tiêu tại có r ả n h thời điểm nhất định phải đến bọn hắn trang sáng thế g i a làm khách lăng tiêu là trang sáng tinh ngữ cứu mạng chi nhân tự nhiên cũng chính là bọn họ trang sáng thế g i a ân nhân rồi hơn nữa bản thân còn là một vị siêu thần cấp từng giả cùng lăng tiêu giao hảo đối với bọn hắn trang sáng thế ra mà nói nhưng lại chỉ mới có lợi không có chỗ số ba chương năm trăm bảy mươi sau đó c h ư ơ n năm trăm bảy mươi sau đó v u ố t v u ố t trên tay một quả màu trắng bạc loan n g u y ệ t hình lệnh bài lăng tiêu khỏe miệng lộ ra tí ti bất đắc dĩ dáng tươi cười n à y cái loan n g u y ệ t hình lệnh bài chính là cái kia minh n g u y ệ t hạo thiên rời đi thời điểm c ư ỡ n g ép kín đáo đưa cho lăng tiêu đấy theo cái kia minh n g u y ệ t hạo thiên theo như lời n à y cái lệnh bài chính là bọn hắn trăng sáng thế g i a ngân n g u y ệ t lệnh mỗi một vị kiểm giữ ngân n g u y ệ t làm cho c h i nhân cũng có thể hưởng thụ bọn hắn trăng sáng thế g i a khách khanh trưởng lão đ ĩ n ngộ cầm trong tay ngân nguyện làm cho tựu như là trưởng lão đích thân tới có thể tùy ý xuất nhập bọn hắn trăng sáng thế ra chỗ khống chế một điều động một ít cái hoàng cấp để cấp cường giả vi hắn hiệu lực cái này quyền lợi có thể nói là đại đáng sợ tại đây ngân nguyệt làm cho phía trên còn có một loại trang sáng lệnh cái này trang sáng làm cho có thể nói rõ nguyệt thế gia chi tôn lệnh bài cầm trong tay trang sáng làm cho chi nhân sắp có được cung cấp gia chủ quyền lợi mà ngay cả những cái này ủng có thần cấp chi cảnh thực lực gia tộc trường lão hắn đều có quyền điều động minh nguyệt hạo thiên trong nội tâm kỳ thật cũng là muốn muốn cho lăng tiêu cái kia trang sáng lệnh cũng chỉ có cái này trang sáng làm cho mới thất xứng được với lăng tiêu cái kia siêu thần cấp cường giả thân phận đáng tiếc chính là chỉ có mấy vị siêu thần cấp lao tổ cùng với bọn hắn trăng sáng thế gia gia chủ mới có tư cách tia ban phát cái k i a trăng sáng lệnh minh nguyệt hạo thiên tuy nói chính là thần cấp cứng giả hơn nữa hay vẫn là trăng sáng thế gia dòng chính đệ tử địa vị độ cao so về một ít cái thần cấp trưởng lao tới cũng là chỉ cao hơn c h ứ không thấp hơn bất quá cũng gần kể chỉ là có cái k i a quyền lợi ban phát lần một cấp ngân nguyệt làm cho mà thôi đối với tầm thường chi nhân mà nói bất kể là cái k i a trăng sáng làm cho cũng tốt hay vẫn là lần kia một cấp ngân nguyệt làm cho cũng thế đều là khó gặp trí bảo chỉ cần đã có được cái k i a trang sáng lệnh ngân n g u y ệ t lệnh cho dù là rất nhiều siêu cấp gia tộc thậm chí là thượng cổ thế gia đều muốn cho hắn vài phần mặt mũi đơn giản không dám đắc tội cho hắn bất quá đối với lăng tiêu mà nói cái này đổ bỏ trang sáng lệnh ngân n g u y ệ t làm cho căn bản cũng không có bao nhiêu tác dụng đáng nói dù là cái k i a trang sáng làm cho có thể điều động trang sáng thế g i a rất nhiều thần cấp cường giả quyền lợi lại có làm sao bằng lăng tiêu thực lực thần cấp cường giả căn bản là không bị lăng tiêu để vào mắt nếu là lăng tiêu chính mình cũng không có cách nào hoàn thành sự tỉnh cái t i ê chính mình chí cũng là không có cách nào h o n thành sự tình cái hơn nữa lăng tiêu như thì nguyện ý tùy thời cũng có thể chế tạo ra một nhóm lớn thần cấp cường giả đến cái này ngân nguyện lệnh lăng tiêu nói thật là không muốn tiếp nhận bất quá cái k i u minh nguyện hạo thiên nhưng lại không chút nào cho hắn từ chối ý tứ đem cái kia ngân nguyện làm cho hướng lăng tiêu trên tay một nhét sau đó liền mang theo trang sáng tinh ngự đã đi ra thiên vui mừng lâu ba tiện tay đem chơi một chút trong tay ngân nguyện lệnh tâm niệm vừa động lăng tiêu đem hắn tiện tay ném vào không gian giới chỉ ở trong người so với người thật là tức chết người nếu là những người khác đạt được cái này ngân nguyện làm cho nhất định sẽ trịnh trọng bắt hắn cho thu tảng thế nhưng mà lăng tiêu ngược lại tốt hoàn toàn là đem cái này ngân nguyệt làm cho đem làm cái k i a rác rưởi đối đãi thu hồi cái k i a ngân nguyệt làm cho về sau lăng tiêu có chút một cái lắc mình cũng đã đi ra ngày đó vui mừng lâu mà theo lăng tiêu rời đi vốn đại khí cũng không dám thở gấp thoáng một phát một đám thực khách lập tức lại nghị l u ậ n ra lần này cái k i a hải long bang giúp xem như đã đã đến tiết bản rồi bất quá cũng là bọn hắn gieo gió g t bảo ai gọi bọn hắn như thế không kiêng n ệ gì cả đ â y này ba chật chật vị đại nhân kia thực lực thật sự mạnh tật c phất tay tầm đó liền lại để cho cái tia h à n h hành cực biện thành mấy ngàn năm lâu hải long bang giúp tan thành mây khói thực lực này quả nhiên là nghe rợn cả người a ba hải long bang giúp ban g chủ long thiên biển đây chính là đế cấp cường giả mà vị đại nhân n g kia rõ ràng có thể phất tay tầm đó bị diệt long thiên biển như vậy đế cấp cường giả chẳng lẽ vị đại nhân n g kia là cái kia trong truyền thuyết thần cấp cường giả hay sao tại thượng cổ thế gia bên trong thần cấp cường giả cũng không coi vào đâu khó lường đại nhân vật dù là không coi là tùy ý có thể thấy được nhưng là cái kia số lượng cũng là số lượng cũng không ít một ít cái đỉnh tiêm thượng cổ thế gia thật giống như cái kia trăng sáng thế gia thần cấp cường giả số lượng càng là cao tới mấy chục nhiều thế nhưng mà đối với người bình thường thậm chí là rất nhiều nhất lưu thế gia đệ tử mà nói thần cấp cường giả cường á hãn o cùng dũng mãnh tại lúc này nhưng lại mở ra hoàn toàn rồi khó trách thế nhân đều gọi hô thần cấp cường giả vi vô thượng trí tôn cường giả như thế thực lực xác thực đủ để uy hiếp ức vạn giảm trí địa hưởng thụ hàng tỷ người kính ngưỡng cùng sùng bái ba cái này là cái kia trong truyền thuyết trí tôn cường g i ả ấy ư sừng sững tại ước trên v à n người chân đạp trường thiên bao quát chúng sinh thưởng thụ vô tận võ nguyên xem chúng sinh vi con sâu c á i kiến ngồi xem vân khởi vân lạc tiêu g i a o không giả tung hoành thiên hạ ba thật là khiến người hâm mộ à, nếu là một ngày kia ta cũng có thể sừng sững tại chúng sinh c h i đình thật là là cỡ nào mỹ diệu sự tình a ba ngươi cũng đừng có làm cái này mộng tưởng hao huyền rồi t i ể u ngươi cái này so với người bình thường cao không có bao nhiêu thiên tư tu luyện mấy trăm năm mới khó khăn lắm bước vào vương cấp tri cảnh cả đời này có thể đạt tới đế cấp tri cảnh cựu là tổ tông mở mắt rồi còn vọng tưởng cái kia vô thượng trí tôn trí cảnh thiếu ngươi thật đúng là dám nói được lối ra ba đúng rồi vị kia thần cấp cường giả còn gọi vị kia áo trắng đại nhân vì tiền bối chẳng lẽ cái kia áo trắng đại nhân thực lực căn bản là không giống chúng ta chỗ suy đoán cái kia giống như gần kề chỉ là một vị đế cấp cường giả cái này tự nhiên là khẳng định một vị đế cấp cường giả như thế nào đem làm được rất tốt một vị thần cấp cường giả như thế tôn sưng nghĩ đến vị đại nhân kia cũng là một vị thần cấp cường giả hơn nữa tại rất nhiều thần cấp cường giả bên trong cũng tuyệt đối thuộc về cường giả liệt kê bằng không thì tuyệt đối không có tư cách kia lại để cho một vị thần cấp cường giả xưng là tiền bối đấy ba thiên phạt trên đại lục tu luyện chi nhân thọ nguyên tuy nói cũng không phải là vô cùng vô tận nhưng là cũng là đã lâu vô cùng một vị sơ cấp chiến sĩ thì có một trăm năm mươi tái thọ nguyên cao cấp chiến sĩ đủ để sống quá ba trăm tuổi vương cấp cường giả thọ nguyên càng là đạt đến khủng bố ngàn năm mà mỗi một vị đế cấp cường giả tối thiểu nhất đều có được vạn năm dương thọ thần cấp cường giả càng là khủng bố nếu không là gặp gỡ cương địch sống mười vạn năm căn vốn cũng không phải là vấn đề gì mà những cái này siêu thần cấp cường giả, cấp cường giả mấy lần thậm chí là hơn mười lần cho nên tại một đám tu luyện chi trong đám người tuổi lớn nhỏ căn bản là không đủ để khiến cho người khác tôn tính chỉ có thực lực mới được là quyết định cá nhân địa vị điều kiện chủ yếu một vị đế cấp cường giả dù là tuổi của hắn là một vị thần cấp cường giả mấy chục hơn trăm lần cũng tuyệt đối không thể có thể làm cho một vị thần cấp cường giả xưng hô hắn là tiền bối bất quá cái này trong tựu lâu một đám thực khách kiến thức vẫn có hạn cũng không biết tại thần cấp phía trên còn có siêu thần cấp tồn tại tại trong lòng của bọn hắn thần cấp cường giả đã là thiên phạt trên đại lục nhất cường đại nhất tồn tại hơn nữa bọn hắn cũng không biết thần cấp cường giả cùng thần cấp cường giả tầm đó dù là thực lực có chỗ c h lệ thường thường cũng là cùng thế hệ tương xứng bằng không thì bọn hắn tựu cũng không khẳng định như vậy cho rằng lăng ti phần chương ấ p giả năm、no、trăm bảy mươi mốt giải tỏa nghi vấn chương năm trăm bảy mươi mốt giải tỏa nghi vấn phát giác được sau lương chuyển đến tí ti di động lăng tiêu trong mắt tinh quang có chút lóe lên sau đó khổng lồ kia thần thức như tia chớp quét ngang mà ra lập tức cái k i a ngoài trăm dặm hết thể cảnh tượng nhao n h a u xuất hiện tại lăng tiêu trong ố c chỉ thấy tại lăng tiêu sau lưng ngoài trăm dặm chính có mấy trăm người cưới nguyên t h ú cụ phong ma sói hướng bên này chạy như điên mà đến cái này cụ phong ma sói có thể nói là một loại c ự c phẩm toạc kỵ tốc độ cực nhanh rất nhiều vương cấp thậm chí là hoàng cấp cường giả thấy vậy đều muốn chịu cảm thấy xấu hổ ngắn ngủn mấy hơi thời gian cái này mấy trăm cụ phong ma sói cũng đã phóng qua hơn mười dặm trí đ i ệ tối đa cũng chính là như vậy nửa chén trả nhỏ thời gian, có thể đuổi tới trước mắt nơi ở lăng tiêu lông mày không khỏi có chút n í u một cái bất quá rất nhanh tự giác hắn ra cái này mấy trăm cụ phong ma lang kỵ sĩ tuy nói khí thế hung hùng nhưng là cũng không có thể tự là hướng về phía chính mình đến lăng tiêu ngược lại cũng không nên trực tiếp ra tay diệt bọn hắn lăng tiêu tuy nói có chút thị sát khát máu nhưng lại là cũng có chính mình nguyên tắc hắn giết chết chi nhân thường thường đều là một ít cái đáng chết chi nhân không phải cái tia tội ác t ẩ y trời thế hệ chính là đi đầu t r e o chọc hắn chi nhân giống như vậy vô duyên vô cớ tựu i đại khai sát giới sự tình lăng tiêu hay vẫn là làm không được đấy bất quá đôi khi lăng tiêu cố tình không muốn trêu trọc bọn hắn bọn hắn nhưng lại hết lần này tới lần khác muốn trước đi tìm cái chết không đến nửa chén t r à i nhỏ thời gian cái kia mấy trăm cụ phong ma lang kỵ sĩ cũng đã đuổi theo lăng tiêu lập tức cái kia mấy trăm cụ phong ma lang kỵ sĩ không đều lăng tiêu có phản ứng gì sẽ đem lăng tiêu bao quanh cho v ề khốn lăng tiêu đối xử lạnh nhạt quét cái kia một đám cụ phong ma lang kỵ sĩ l i ế c trong mắt hiện lên tí ti hà quang chút bất chi bất giác lăng tiêu nhưng lại đối với mấy cái này không biết sống chết g a hỏa cho phán quyết tử hình bất quá lăng tiêu cũng không có lập tức độc thủ hắn ngược lại muốn xem Cái n à y mấy trăm cụ phong ma lang k ỵ sĩ thực lực tại trong mắt người bình thường có thể nói cường đại vô cùng mỗi một c h ỉ cụ phong ma s ó i đều là vương cấp nguyên t h ú c h i ế n l ư c mạnh tuyệt đối không tại một ít cái hoàng cấp cường g i ả phía dưới mà những cái này k ỵ sĩ không có chỗ nào mà không phải là hoàng cấp cường g i ả lại phối hợp thêm vương cấp nguyên t h ú cụ phong ma s ó i từng cái cụ phong ma lang k ỵ sĩ đều có được cùng hoàng cấp đại viên m ã n thậm chí là c h u ẩ n đ ế cấp cường g i ả sức đánh một. Trận, đặc biệt là cái kêu một người cầm đầu bản thân t i ể là một vị đề cấp cường gia tuy nói gần kê chi là một vị đề cấp sơ kỹ cường gia nhưng là phối hợp thêm ngồi xuống cái kia đã là hoàn g cấp nguyên t h ú cụ phong ma lang vương cái này hai tướng vừa kết hợp cũng không phải là nhất thêm nhất tương đương h a y đế cấp trung hậu kỳ cường giả căn bản tựu không phải là đối thủ của hắn nếu như lại tính cả tính ra hàng trăm cụ phong ma lang kỵ sĩ đế cấp đỉnh phong thậm chí đế cấp đại viên mãn cường giả gặp gỡ bọn hắn đều không thể không tạm lánh mũi nhọn bất quá những người này đối với lăng tiêu mà nói nhưng lại phất tay tầm đó tựu có thể đơn giản d i ệ t đi căn bản là không coi là cái gì những cái thứ này xem ra là hướng về phía ta bất quá bọn hắn lại là thuộc về phương nào thế lực đâu này là cái kia trần gia chi nhân người của tiêu gia cũng hoặc là cái kia lục gia chi nhân có thể thoáng cái xuất động nhiều như vậy hảo thủ nhất lưu thế gia căn bản cũng không có như vậy lực lượng cường đại cũng cũng chỉ có những cái này uy tín lâu năm nhất lưu thế gia thậm chí là siêu cấp gia tộc mới có thực lực này bất quá cái này một năm nửa năm trong thời gian cùng lăng tiêu có k i ể u hoán uy tín lâu năm nhất lưu thế gia thậm chí là siêu cấp gia tộc số lượng thế nhưng mà không ít lăng tiêu tuy nói thừa hành ai nếu để cho ta mất hứng ta tiểu diệt hắn cả nhà sự thật cũng quả thật là như thế cái này một năm nửa năm đến bị lăng tiêu, tiêu diệt gia tộc số lượng là không ít bất quá mọi thứ đều có ngoại lệ vẫn có một vài gia tộc bởi vì đủ loại nguyên nhân mà may mắn thoát khỏi tại khó mà cái kia tiêu g i a trần gia chở mấy đại tiểu gia tộc t i ể u là trong đó một thành viên nhưng là muốn muốn lại cảm thấy rất không có khả năng không nói trước những cái này gia tộc cũng đã lần lượt hướng hắn chịu thua rồi tuyệt đối không dám lại đơn giản t r e o chọc cho hắn hơn nữa cái kia mấy đại gia tộc thế nhưng mà cũng biết sự lợi hại của hắn cái kia lục gia thậm chí có một vị thần cấp lao tổ đã chết tại hắn lăng tiêu trên tay những cái này gia tộc nếu là chuẩn bị tìm hắn lăng tiêu phiền thoái tuyệt đối sẽ không chỉ phải như vậy điểm nhân thủ đến lời nói không khép ký cứ như vậy điểm đội ngũ căn vốn cũng không phải là đến tìm hắn lăng tiêu phiền thoái hoàn toàn t i ể u là trước đi tìm cái chết mà thôi như thế hành vi ngoại trừ lần nữa kích nộ lăng tiêu bên ngoài t i ể u cũng không có mặt khác kết quả như vậy lỗ vốn mua bán chỉ cần trần tiêu chờ gia tộc cao tầng đầu đều bị đại môn cho l á c h vào t i ể u tuyệt đối sẽ không hạ gần đây hồ não tàn mệnh l ệ bài trừ cái này mấy đại gia tộc bên ngoài lăng tiêu thoáng cái lại là có chút nghĩ không ra những người này rốt cuộc là xuất từ người phương nào thu hút bất quá rất nhanh cái kia người cầm đầu t i ể u giải khai lăng tiêu trong lòng nghĩ hoặc tiểu tử ngươi chính là cái tại thanh diệm sân mạch giết hứa hàn dương thiếu ra cái vị kia đế cấp cường ra sao lời này vừa nói ra cái này mấy trăm cụ phong ma lang kỵ sĩ thân phận nhưng lại t r i ể n lộ hoàn toàn những người này dĩ nhiên là là cái kia hứa ra chi nhân bất quá tại minh bạch thân phận của những người này về sau lang tiêu nhưng trong lòng thì lại thoáng hiện tí ti n g h i hoặc trước khi hắn cũng không phải là không có nghĩ tới những người này chính là là đến từ hứa ra dù sao cái này phương viên đức vạn dạm tri địa có thể nói chính là hứa ra địa bàn mà hắn lang tiêu nhưng lại vừa vặn chạm giết bọn chúng đi hứa ra đệ tử hứa hàng dương còn cướp đi thần cấp c h i ê n khí ám lân thần kiếm cùng cái này hứa ra có thể có không nhỏ thù hận nếu nói là cái này hứa ra chi nhân đến tìm hắn lang tiêu phiền thoái có thể nói là không gì đáng trách thế nhưng mà khi đó hứa hàn dương tần mộ vân hai vị này duy nhất cảm kích chi nhân thế nhưng mà cũng đã bị hắn cho chém giết mà phương viên mấy trăm dặm chi địa ở trong cũng không có nửa cái bóng người cái này hứa ra chi nhân lại là làm thế nào biết là hắn chém giết cái k i a hứa hàn dương đấy lang tiêu cũng không nhận ra cái này hứa ra có người nào đó có thể giấu giếm được hắn điều tra không chỉ nói chính là một cái hứa ra rồi cho dù là cái k i a so hứa ra mạnh gấp mười lần thậm chí là hơn trăm lần thượng cổ thế g i a cũng rất không có khả năng có thủ đoạn gì có thể giấu giếm được lang tiêu thần thức dò xét trong nội tâm nghi hoặc có chút l ó i lên ngoài miệng nhưng lại thản nhiên thừa nhận nói ngươi nói không sai cái kia hứa hàn dương tựu i là chết ở b ồ n tọa trên tay ba lăng tiêu đã dám giết cái kia hứa hàn dương tựu i có lá gan thừa nhận nói sau thừa nhận lại có làm sao lăng tiêu cũng không nhận ra chính là một cái siêu cấp trong gia tộc sẽ có có thể nguy hiểm đến sự hiện hữu của hắn cái k i a người cầm đầu trong mắt hiện lên tí t ì v ẻ kỳ dị lăng tiêu như thế thản nhiên thừa nhận lại là có chút vượt quá ngoài dự liệu của hắn tại hắn nghĩ đến lăng tiêu nên tại nói xạo một phen mới được là trong mắt vẽ kinh dị trợt lõi lên ngoài miệm nhưng lại không t r ư m tiểu tử ngươi thừa nhận là tốt rồi hiện tại ngươi nếu là thành thành thật thật thúc thủ chịu chói bổn tọa đến lúc đó còn có thể cho ngươi lưu lại cái toàn t h ờ i bằng không thì sẽ làm cho ngươi chết không có chỗ c h n ba lăng tiêu trong mắt hàn quan g có chút l ó e lên dám can đảm lại để cho hắn lăng tiêu thúc thủ chịu chói quả nhiên là không biết chữ chết là viết như thế nào bất quá lăng tiêu nhưng lại cũng không có trực tiếp độc thủ mà là có chút đáp phi s ở v à nói bổn tọa lại là có chút tò mò bổn tọa giết chết cái kia hứa hàn dương sự tỉnh nên là thập phần che giấu mới được là ngoại trừ bổn tọa bên ngoài có lẽ sẽ không có người thứ hai biết nói các ngươi lại là làm sao biết chuyện này hay sao đối với mình như thế nào bạo lộ sự tình? n liền t chúng ta hứa ra đại danh đỉnh đỉnh phân hồn cấm thuật cũng không biết tựu giám hưởng giết chúng ta hứa ra chi nhân quả nhiên là ngại chính mình sống qua trường cựu phân hồn cấm thuật một hồn sau phân tại lúc sắp chết phân hồn sẽ đem hắn trước khi chết chỗ kinh nghiệm cảnh tượng mang đến trong gia tộc để trong tộc cao thủ có thể vi hắn báo thủ rửa ba chương năm trăm bảy mươi hai vòi rồng đồ thần đại trận chương năm trăm bảy mươi hai vòi rồng đồ thần đại trận hứa ra phân hồn cấm thuật cũng không phải bí mật gì chỉ cần hơi có chút kiến thức chi nhân cũng biết hứa ra có như vậy một gác c ấ m thuật mà chính là do ở có như vậy một gác c ấ m thuật tồn tại bọn đạo trích thế hệ căn bản là không dám đánh bọn hắn hứa ra chi nhân chủ ý hứa ra đệ tử một khi gặp gỡ cái gì hẳn phải chết kết quả thường thường đều thi triển cái này một phần hồn cấm thuật đến lúc đó ngươi tự đợi đến hứa gia cao thủ đ u ổ i giết ta dùng hứa gia thực lực trừ phi ngươi có thần cấp cường giả thực lực bằng không thì dù là ngươi là một vị đế cấp cường giả đến lúc đó cũng tuyệt đối là khó thoát khỏi cái chết đấy ba có thể đem trước khi chết chỗ kinh nghiệm sự tình thông qua phân hồn chuyện hồi gia tộc phân hồn cấm thuật sao ngược lại là có một chút như vậy ý thứ ba lang tiêu khỏe miệng có chút n í t lên ám đạo thầm nghĩ một tiếng bất quá đối với này lang tiêu nhưng lại cũng không có quá nhiều lo lắng đã cái kia hứa gia chi nhân đã, đã biết hắn chém giết cái kia hứa h ứ n dương sự tình vậy hãy để cho bọn hắn biết nói hay chính là một cái siêu cấp gia tộc hắn lang tiêu còn không thế nào để ở trong mắt nếu là bọn họ không thất thời cùng lắm thì t i ể u phiền thoái một chút phí chút ít công phu tiễn đưa bọn hắn ra đi tốt rồi dù sao dọc theo con đường n à y đến lang tiêu lại không phải là không có diện qua cái gì siêu cấp gia tộc đã cái kia hứa hàn dương đã đem trước khi sự t ì n h chuyển quay lại các ngươi hứa ra rồi như vậy đối với bổn tọa thực lực các ngươi cũng nên có chỗ hiểu rõ mới được là các ngươi sẽ không cho rằng chỉ bằng các ngươi nhiều như vậy cái tôn cá n h ạ i nép có thể không biết làm sao được rồi bổn tọa a ba nói chuyện đồng thời lăng tiêu trong mắt khinh miệt chi sắc nhưng lại không che giấu chút nào trước khi lăng tiêu chém giết cái kia hứa hàn dương thời điểm gần kề chỉ là vận dụng hắn một phần vạn lực lượng mà thôi bất quá cho dù như thế một k í c h kia ẩn chứa lực lượng cũng không hề một ít cái đế cấp đỉnh phong thậm chí là đế cấp đại viên mãn chi cảnh cường giả một k í c h toàn lực phía dưới lăng tiêu trước mắt thực lực của những người này tuy nói không tệ liên hợp cho dù là một ít cái đế cấp trung hậu kỳ cường giả đều chưa c h ắ c là đối thủ của bọn hắn nhưng là muốn muốn đối phó đế cấp đỉnh phong thậm chí là đế cấp đại viên mãn chi cảnh cường giả bọn hắn nhưng lại còn có chút lực không hề và thắng bại tối đ hơn nữa đối phương nếu là một lòng muốn đi mấy cái này cụ phong ma lang kỵ sĩ căn bản là hào không có chút nào đích phương pháp x ử lý nhìn lăng tiêu trong mắt ti không che giấu chút nào khinh miệt c h i sắc hứa trường phong người cầm đầu trên mặt s ẹ t qua nồng đậm lửa g i ậ n c h i sắc tiểu tử chớ có càng hắn d ỡ sắp chết đến nơi còn còn chưa thể biết được vốn đang chuẩn bị cho ngươi lưu lại cái toàn t h ầ y hiện tại không đem ngươi cho bầm thầy vạt đoạn nhưng lại khó tiêu bổn tọa mối hận trong lòng người tới bố vòi rồng đô thần đại trận bổn tọa muốn hảo hảo bảo chế tiểu tử này ba hứa trường phong đối với lăng tiêu thực lực cũng là có chỗ hiểu rõ biết rõ lăng tiêu thực lực tại phía xa hắn phía trên chính là một vị đế cấp đỉnh phong thậm chí là đế cấp đại viên mãn chi cảnh cực giả bất quá hắn cũng là có hắn dựa cái này vòi rồng đồ thần đại trận chính là hắn cuối cùng đón sát thủ đã từng hắn t i u dựa cái này vòi rồng đồ thần đại trận chu d i ệ t một một chân b ư ớ c vào thần cấp chi cảnh chuẩn thần cấp cực giả theo hứa trường phong ra lệnh một tiếng quay chung quanh tại lăng tiêu bốn phía tính ra hàng trăm cụ phong ma lang kỵ sĩ nhao nhao dùng một kỳ r ư ợ u xu thế đi đi lại lại toa hạ ngồi xuống cụ phong ma sói càng là sói chu liên tục t ừ n g đạo màu xanh vòi rồng lăng không mà hiện cụ phong ma sói thiên phú thần thông triệu hoán vòi rồng rất hiển nhiên cái này vòi rồng đồ thần đại trận này đây cụ phong ma sói cái này một thiên phú thần thông làm cơ sở thi hành đấy trong n é y mắt hình thành mấy dùng trăm đạo kế màu xanh vòi rồng hoàn hoàn đan sen lẫn nhau quấn quanh tạo thành một đạo không ngất hơn mười dặm chi địa khổng lồ vòi rồng bầy mà lăng tiêu lúc này vị trí vị trí chính là vòi rồng đại trận trọng yếu nhất chỗ tại vòi rồng bầy hình thành lập tức một cổ kinh khủng đến cực điểm áp bách chi lực lăng không bay lên giờ này khác này cho dù một đầu cụ phong ma sói triệu hoãn đi ra vòi rồng không coi là cái gì tối đa cũng cựu là có thể đối với một ít cái hoàng cấp cường giả tạo thành nguy hiểm mà thôi thế nhưng mà mới dùng trăm đạo kế vòi rồng hợp cùng một chỗ uy lực kia cũng không phải là nhất thêm nhất tương đương hai a hơn nữa trận pháp tam phúc uy lực kia đổ thần lục ma tuyệt đối không phải cái gì hư thoại chỉ cần cái này cụ phong ma lang kỵ sĩ số lượng đang gia tăng một ít đạt tới hơn một ngàn thậm chí là mấy ngàn khi đó coi như là thần cấp cường giả rơi vào trong đó cũng tuyệt đối là khó thoát khỏi cái chết đấy ba nhìn thấy lăng tiêu đã bị vòi dòng đồ thần đại trận chỗ bao phủ hứa trường phong khỏe miệng không khỏi có chút n í t lên lộ ra tí ti nụ cười chiến thắng cái này vòi dòng lục thần đại trận tuy nói bi lực lớn thậm chí có lấy tàn s á t thần lực nhưng là hắn cũng không phải là không có khuyết điểm cái t i ê chính là đối thủ phải rơi vào ngươi trong đại trận bằng không thì chỉ cần đối thủ không tiến vào ngươi trong đại trận như vậy ngươi cái này vòi dòng đồ thần đại trận có đồ thần chi năng. cũng lăng là à làm nên chuyện gì đấy. Mà cái này bày trận trận là đối với đế cấp cường giả mà nói, cái này không không khai chuyện thần chậm, hơi nhưng hơi thời nhưng hắn pháp phạm nên dòng trận trận nói cũng ngắn ngủn cũng xuống trận, cường nói, ngắn ngủn gian, bọn trận này trong gì giả lại ly l một tầm một cái tốc cấp cái tuy đấy. đồ đại độ đó, đủ để đại đối đế đủ để rất vòi với vi rồi. trí bố xa tiêu như thế phối hợp hắn có thể nói là đại gia hứa trưởng phong sở liệu bất quá lập tức hứa trưởng phong con mắt tự là sáng lời vốn hắn nhận được mệnh lệnh gần kể chỉ là ngăn chặn lăng tiêu lợi thật lâu mấy vị trưởng lao tới bất quá hiện tại đã lăng tiêu đã đã rơi vào hắn vòi rồng đồ thần đại trận phía dưới rồi hứa trường phong lập tức tự cải biến trong lòng quyết định ngăn chặn đối phương không làm cho đối phương đào tẩu tuy nói có chút công lao thế nhưng mà công lao này thì như thế nào có cái kia chém giết cũng hoặc bắt giữ đối thủ đến cực lớn đây này ba lập tức chỉ thấy hứa trường phong hướng về phía lăng tiêu lạnh lùng cười nói tiểu tử vốn cho là ngươi là một cái bao nhiêu khó lường nhân vật thiên tài thật không ngờ lại là như vậy một cái ngân sắp sáp đầu thường theo bồn tọa xem ra ngươi cái này tu vi sợ cũng chỉ là thông qua một ít cái thiên tài địa bảo cưỡng ép tăng lên đi lên a mất đi bắt trường lão bọn hắn còn nói chúng ta sợ sợ không phải là đối thủ của ngươi chỉ cần ngăn chặn cước bộ của ngươi là được rồi h ừ bất quá xem ra bắt trường lão nhưng lại quá mức xem trọng ngươi rồi người trẻ tuổi t i ể u là người trẻ tuổi A, đừng nhìn ngươi tu vi còn nếu so với bổn tọa cao hơn mấy cái tiểu cảnh giới bất quá cái này chiến đấu ý thức thật sự chính là trên lệnh đ a n g nói sớm biết như thế bổn tọa căn bản là không cần bố trí x u ố n g cái này vòi rồng đồ thần đại trợt chỉ bằng vào bổn tọa một người cũng đủ để đem ngươi cho bắt giữ rồi tiểu tử ngươi bây giờ ngoắn dao ra ám lân thần kiếm sau đó thúc thủ chịu trói Không thể vòi rồng đồ, đồ thần đại trận hoàn g hoàn ô n g t chắc đan sen không nớt hơn mười dặm trí địa cho dù là dùng hứa trường phong đế cấp cường giả thực lực cũng rất khó coi được thanh ở vào vòi rồng đồ thần đại trận hạch tâm chỗ lăng tiêu tình huống cụ thể Thần, đại liền. thần cấp cường giả đều không làm gì được càng có thể hướng là đối phó thực lực viễn siêu tại siêu thần cấp cường giả lang tiêu rồi lang tiêu lúc này tuy nhiên xem hình như là bao giờ cũng không hề nhận thụ lấy vòi rồng tập kích thân nỗi khổ kỳ thật cái tiết chính là vòi rồng căn bản tự không khả năng cho lang tiêu mang đến nửa điểm thương tổn không khách khí mà nói cứ như vậy điểm tiểu phong ngoại trừ lại để cho lang tiêu mát mẹ thoáng một phát sẽ không có mặt khác thực chất tính Tắc d ụ một tiếng quát lớn vòi rồng đồ thần đại trận lần nữa phát xanh biên hóa bắt đầu hướng phía ở vào hạch tâm chi địa lăng tiêu nghiền áp mặt đi chuyển động tầm đó vô số đạo kỉnh khí lơi dao gió gào thét xoay tròn hóa thành đầy trời ngọn gió tri vũ gào thét lên hướng lăng tiêu chen chúc mà đi phanh thây x é xác cái này có thể thật là phanh thây x é xác nếu như là một ít cái nhát gan chi nhân thấy vậy căn bản là không cần chờ những cái này lưỡi dao gió tới người chỉ là cái kia phô thiên cái địa tư thế cũng đủ để sợ tới mức bọn hắn can đảm mướn nước đáng tiếc bọn hắn hôm nay gặp gỡ chính là lăng tiêu cái này vòi rồng đồ thần đại trận mặc dù nói thật có cái kia đồ thần chi năng cái này vòi rồng rào sắt càng là đủ để rào sắt một ít cái đế cấp đại viên mãn thậm chí là chuẩn thần cấp cực giả thế nhưng mà đối với lăng tiêu mà nói nhưng lại chỉ đủ cho hắn gãi gãi ngứa mà thôi không có chút nào cái gì thực chất tính Bất quá chỉ á á i này n đ không không khẩu không kia khủng khỏe hoàng thủ, không trả cũng không phải là lang tiêu tính cách, nhìn chung quanh như xanh thụ huy hàn quang trợt lóe lên, khỏe miệng có chút hiện Thứ vô vô mắng cũng lăng gần cùng tận lăng trong quang lên, miệng nít lên, hiện lên trông gió, dao vào là màu trả tiêu mặt tiêu mắt trợt tí tí vẻ trọc. xem cảm cái được có đập áp, lưới lóe vẻ bố thấy lăng tiêu hừ lạnh một tiếng cũng không thấy lăng tiêu có bất kỳ động tác lực lượng tinh thần một hồi chấn động cường hành vô cùng thần thức lập tức nhập vào cơ thể mà ra trong nháy mắt quét ngang phương viên hơn mười dặm chi đ i ệ cái này thần thức chi lực không chỉ có có thể do xét chung quanh hết thẻ đ ộ n g t ĩ n h càng là một loại phi thường khủng bố thủ đoạn công kích lăng tiêu tuy nói cũng chưa từng học qua cái gì thần thức công kích bí pháp nhưng là bằng vào hắn cường hoành so một ít cái siêu thần cấp cường giả còn muốn khủng bố trăm ngàn lần thần thức lực lượng đủ để khiến cho đơn giản đổi u giết hết thẻ thần cấp thậm chí là siêu thần cấp cường giả dốc hết sức hàng mười hội nhưng lại cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi rồi ba hứa trường phong bọn người thần thức lực lượng cũng không yếu hơn nữa cái này vòi rồng đồ thần đại trận càng là có thêm tụ hợp bảy trận chi nhân thần thức chi lực năng lực mấy trăm hoàng cấp cường giả cộng thêm bên cái này thần thức chi lực khủng bố cho dù là so về một ít cái thần cấp cường giả tới cũng là không chút nào trên đấy đáng tiếc điều này có thể đủ ngăn cản thần cấp cường giả tinh thần trùng kích khủng bố tinh thần lực đối mặt lăng tiêu tinh thần trùng kích hoàn toàn giống như là giấy đâm một cái tự phá lăng tiêu kinh khủng kia thần thức chi lực dùng một thế như trẻ che s u thế xông vào hứa trường phong bọn người t h ứ c hại ở trong lập tức tự giáo sát hứa trường phong bọn người thần hồn thần hồn chính là một người căn bản hứa trường phong bọn người biểu hiện ra xem liền đinh bị thương khẩu đều không có thế nhưng mà theo lấy thần hồn của bọn hắn bị lăng tiêu chỗ g i o sát cũng tự ý nghĩ hơn nữa theo thần hồn bị r à o sát bọn hắn nhưng lại liền thi dương cái kia phân hồn cấm thuật cơ hội đều không có lăng tiêu vậy cũng là vì mọi người cung cấp một cái phá giải hứa ra phân hồn cấm thuật một hào p h n g pháp cái kia chính là trực tiếp dùng thần thức chi lực xoắn giết thần hồn của bọn hắn bất quá cái này nói đơn giản l à m có thể nói là khó khăn trùng trùng đ i ệ p đ i ệ p nếu muốn muốn như lăng tiêu như vậy dốc hết sức hàng mười hội trừ phi có được cao hơn đối phương hai cái cảnh giới thần thức chi lực bằng không thì tối đa cũng cựu là trọng thương thoáng một phát đối phương thần hồn mà thôi muốn trực tiếp g i o sát đối thủ thần hồn nhưng lại tuyệt không khả năng sự tỉnh muốn g i o sát một vị hoàng cấp cường giả thần hồn. cái tiêu tối thiểu nhất cũng phải có thần cấp chi canh thực lực bất quá nếu là thật sự ủng có thần cấp cường giả thực lực ở đâu lại cần đem hứa ra phân hồn cấm thuật để ở trong mắt hứa ra căn bản là quá khả năng bởi vì một vị bình thường đệ tử sinh tử mà đổi giết một vị thần cấp cường giả đấy đương nhiên n g ư ờ i nếu là nắm giữ một ít thần thức công kích bí pháp vậy thì khác thì đừng nói tới rồi một ít cái thần thức công kích bí pháp đủ để xử một người thần thức chi lực trọng thương thậm chí là rào sát ngang cấp cường giả thần hồn bất quá mấy cái này thượng đẳng áo nghĩa chiến ký đều muốn chân bí nhiều không chỉ nói rất nhiều siêu cấp gia tộc không có cái này thần thức công kích bí pháp cho dù là không ít thượng cổ thế gia đều chưa chắc có được như vậy bí pháp một người nếu là thật sự nắm giữ cái này thần thức công kích bí pháp thường thường cũng sẽ không đem chính là một cái hứa ra để vào mắt rồi kéo tới có chút xa trở lại chuyện chính những cái này cụ phong ma sói có thể bố thành cái kia vòi rồng đồ thần đại trận thô thô xem xét hoàn toàn tựu là những cái này cụ phong ma sói thiên phú thần thông nguyên nhân cùng cái kia trên lưng sói k ỵ sĩ không có chút nào tác dụng kỳ thật nhưng lại bằng không thì trên thực tế mấy cái này kỵ sĩ cùng với những cái này cụ phong ma sói cả hai tầm đó là thiếu một thứ cũng không được vô luận thiếu đi a i đều muốn bố không thành cái này vòi rồng đồ thần đại trận cái này không đã mất đi chủ nhân không chế cụ phong ma sói nhóm đám bọn họ lập tức loạn làm một đoàn sen lẫn đầy trời c u ồ n g phong bốn phía loạn trốn theo những cái này cụ phong ma sói bốn phía tán loạn cái kia vòi rồng đồ thần đại trận tự nhiên cũng t u không công mà phá nhìn xem cái k i a bốn phía tán loạn cụ phong ma sói lang tiêu trong mắt hàn quan g có chút l o a lên tuy nói mấy cái này cụ phong ma sói chủ nhân đã lần lượt vẫn lạc tại thần trí của mình trùng kích phía dưới bất quá cũng không có nghĩa là lang tiêu sẽ phóng những này cụ phong ma sói một con ngựa rồi đối với mấy cái này trợ trụ vi n g ư ợ c xuất sinh lang tiêu thế nhưng mà không chút nào biết rõ cái gì gọi là nhân từ nương tay hơn nữa nếu là tùy ý mấy cái này cụ phong ma sói chạy thuộc mạng x u ố n g d ư ớ i đến lúc đó rất có thể vi phụ cận mấy tòa thành trì mang đến hủy diện tính tai nạn cái này mấy trăm cụ phong ma sói một cái thực lực tuy nói không được mà ngay cả cái kia cụ phong ma lang vương cũng gần kề chỉ là một hoàng cấp nguyên thú mà thôi miễn cưỡng có được cùng đế cấp cường giả sức đánh một trận mà thôi chiến sĩ tu vi đạt tới hoàng cấp chi cảnh về sau thì có tư cách tìm hiểu các loại áo nghĩa tu luyện áo nghĩa chiến kỹ có áo nghĩa chiến kỹ b ằ n g thân đủ để khiến cho bọn hắn chiến lược đại tăng thậm chí là vượt cấp khiêu chiến cho nên hoàng cấp chi cảnh phía dưới thời điểm một ít cái nguyên chân con thú dùng làm được càng một đại cảnh giới thậm chí một ít lợi hại một điểm nguyên chân con thú dùng càng hai đại cảnh giới khiêu chiến thế nhưng mà đã đến hoàng cấp chi cảnh về sau. chiến sĩ cùng tổng thống ở giữa tranh l ệ n h nhưng lại tiến thêm một bước thu nhỏ lại rất nhiều nguyên thú tuy nói còn có thể vượt cấp khiêu chiến bất quá thường thường thì ra là càng một hai cái tiểu cảnh giới mà thôi có thể càng một đại cảnh giới khiêu chiến nguyên thú thường thường đều là một ít cái phượng mao lân giác cái này cụ phong ma lang vương sở dĩ có thể vượt cấp khiêu chiến đế cấp cường giả cái kia còn là vì hắn ở đằng kia hứa trường phong bồi dưỡng phía dưới đã đạt tới hoàng cấp nguyên thú đ ỉ n h phong c h i cảnh bằng không thì khiêu chiến thoáng một phát chuẩn đế cấp cường giả chính là của hắn cực hạn chỗ rồi bất quá coi như là như thế một đầu hàng o cực đ ỉ n h phong c h i cảnh cụ phong ma lang vương xuất lĩnh một đám vương cấp nguyên thú c h i cảnh cụ phong ma sói cũng đủ để khiến cho tàn sát bừa bãi một ít trong đó tiểu thành trì rồi đảng cấp cao nguyên thú tuy nói trí tuệ không thấp nhưng là nguyên thú dù sao cũng là nguyên thú tục ngữ nói tốt thú tính khó sửa đổi cái này có chủ nhân k h ô n g chế thời điểm khá tốt một khi đã không có chủ nhân chế ước cái kia đến lúc đó đã có thể khó mà nói rồi lang tiêu tuy nói cũng không phải người tốt lành gì lại để cho hắn trơ mắt nhìn mấy cái này cụ phong ma sói tàn sát bừa bãi thành trì hắn hay vẫn là khó có thể làm đến trong mắt hàn quăng có chút l ó e lên lăng tiêu tay phải có chút vung lên một chỉ màu trắng bạc c h e bầu trời bàn tay khổng lồ lập tức lăng không mà hiện hướng những cái này cụ phong ma sói lập đi ngao ngao tại một đám cụ phong ma sói không cam lòng trong tiếng giống giận dữ cái kia c h e bầu trời bàn tay khổng lồ ầm ầm rơi xuống cái kia đủ để cho một ít cái đế cấp cường giả chịu cảm thấy biến sắc thậm chí là nhuộm bộ lui binh cụ phong đàn ma lang cứ như vậy n h a o n h a o xuống dưới làm bạn chủ nhân của bọn hắn đi rồi ba chương năm trăm bảy mươi b ố chính chủ rốt cuộc đã tới chương năm trăm bảy mươi bốn chính chủ rốt cuộc đã tới phất tay tầm đó miểu s á t tính ra hàng trăm cụ phong ma sói về sau lăng tiêu tâm nghiệm có chút một chuyến thoáng quét dọn thoáng một phát chiến trường hứa trường phong bọn người tu vi tuy nói cũng không bị lăng tiêu nhìn ở trong mắt nhưng là tại người bình thường trong mắt vậy cũng đem làm được rất tốt cao thủ danh s ư ơ n g cho dù là tại hứa ra bên trong vậy cũng đủ để được s ư ơ n g tụng tinh nhuệ n tình hình kinh tế vẫn có một ít đồ tốt đấy những vật này lăng tiêu chính mình là không thể nào cần dùng đến bất quá về sau dùng để tặng người nhưng lại không tệ tự nhiên là không thể lãng phí về phần cái kia mấy trăm cụ phong ma sói sau khi chết chỗ lưu lại vững c hoàng cấp nguyên thú lực hạch cái kia càng là không có v ư ơ n g tha đạo lý lang tiêu trên tay nguyên thú lực hạch số lượng tuy nhiên không ít trong đó thậm chí có số lượng không ít đế cấp thần cấp nguyên thú lực hạch cho dù là những cái này chính thức đứng tại chúng sinh chi đỉnh siêu thần cấp nguyên thú lực hạch đều có mấy miếng n h i ề u bất quá một ít cái cấp thấp nguyên thú lực hạch nhưng lại không có có bao nhiêu đặc biệt là cái kia vương cấp hoàng cấp nguyên thú lực hạch càng là không nhỏ lỗ hổng hình lan thực lực của các nàng tại lang tiêu dưới sự trợ giút có thể nói là phi tốt tiến lên bất quá cho tới bây giờ cũng gần kể chỉ là đạt tới vương cấp cường giả tri cảnh mà thôi tối đa cũng tự là một chân bước vào hoàng cấp chi cảnh mà thôi. Nguyên thú lực hạch trên lý luận mà nói nhưng lại có thể làm cho một người thực lực mức độ lớn tăng lên bất quá trong đó cũng là có một ít hạn chế cái này nguyên thú lực hạch cũng không phải là không hạn chế có thể nuốt mỗi nuốt một quả nguyên thú lực hạch cũng là muốn trải qua một thời gian ngắn củng cố cầm hình lan các nàng lúc này vương cấp c h i cảnh thực lực mà nói mỗi nuốt một quả vương cấp nguyên thú lực hạch muốn củng cố mấy ngày thời gian nếu là nuốt một quả hoàn g cấp nguyên thú lực hạch cái kia củng cố tu vi cần có thời gian cũng thì càng dài hơn lâu tuy nói không tiến hành củng cố tu vi cũng có thể tiếp tục nuốt lực dịch đến đề thang tu vi bất quá bởi như vậy nhưng lại hội k i ế n hình lan bọn người căn cơ bất ổn sâu sắc ách g i ế t tiềm lực của bọn hắn một khi đạt tới thần cấp thậm chí là đế cấp chi cảnh coi như là có nhiều hơn nữa nguyên t h ú lực hạch cung cấp bọn hắn n u ố t cũng rất khó tại tăng lên thực lực của bọn hắn rồi chính là vì củng cố chính mình tu vi một năm nhiều thời giờ đi qua hinh lan bọn hắn tu vi mới đạt tới vương cấp chi cảnh miễn cưỡng có được t r ù n g kích hoàng cấp chi cảnh thực lực bằng không thì nếu là không hạn chế nuốt lực hạch bọn hắn lúc này không thể nói trước cũng sớm đã là đế cấp cường giả thậm chí là thần cấp cường giả cũng nói không chính sapa sinh mệnh tinh năng thần kỳ vô cùng thông qua sinh mệnh tinh năng tăng lên tu vi trên cơ bản không có gì tác dụng phụ thế nhưng mà cho dù như thế lăng tiêu mỗi một lần tăng thực lực lên về sau đều tiến vào trọng lực không gian ở trong củng cố một thời gian ngắn một đến tự nhiên là vì rất nhanh thích lưng chính mình cái tia tăng gọn thực lực thứ hai nha cũng có chút ít củng cố chính mình tu vi tránh cho chính mình căn c cơ bất ổn ý tứ nung chiều cho hư sự tỉnh dù sao cũng là lăng không được thông qua thần kỳ sinh mệnh tinh năng đến để thăng chính mình tu vi lăng tiêu còn như thế thống chi là nuốt cái này tác dụng phụ xa xa lớn hơn sinh mệnh tinh năng lực dịch rồi ba trở lại chuyện chính Hinh u lan thực lực của các nàng gần kể chỉ là một chân bước vào hoàng cấp c h i cảnh liền hoàng cấp cường giả đều không tính là tối đa cũng cựu là có thể nuốt thoáng một phát hoàng cấp nguyên thú lực hạch đến tiến hành tu luyện mà thôi đế cấp nguyên thú lực hạch tuy nhiên chân quý nhưng là đối với bọn hắn mà nói thì ra là một ít cái so sánh đẹp mắt tinh thể mà thôi đối với bọn hắn tối thiểu nhất lúc này thì bọn hắn là không có chút nào tác dụng lang tiêu đoạn đường này súng lưu lạc không ít rừng rậm c ấ cấp. Cấp. mà bây giờ đã có cái này mấy trăm cụ phong ma sói lực hạch lang tiêu cũng không cần hạ giá đối với một ít cái vương cấp nguyên thú hạ độc thủ rồi bằng cái này tính ra hàng trăm vương cấp nguyên thú lực hạch hơn nữa lăng tiêu trước kia c h ỗ bắt được một ít cái vương cấp hoàng cấp nguyên t h ú lực hạch nhưng lại đủ để xử hình lan bọn người bình yên bước vào hoàng cấp c h i cảnh rồi mà chỉ cần hình lan bọn hắn hoàng cấp c h i cảnh lăng tiêu c h ỗ bắt được những cái này để cấp nguyên t h ú lực hạch tự n h ư n cũng thì có đất dụng võ rồi ba qua loa quét dọn thoáng một phát chiến trường về sau lăng tiêu nhưng lại cũng không có lập tức ly khai nơi đây ngược lại là tìm một khối sạch sẽ n h a n thạch khoanh chân ngồi xuống nhưng lại lăng tiêu nhớ tới cái kia hứa trương phong cái này mấy trăm cụ phong ma lang kị sĩ việc này mục đích gần kể chỉ là vì ngăn chặn bước tiến của hắn đợi thật lâu đến bọn hắn hứa ra trường lao trước để đối phó hắn lang tiêu. nếu không phải sau khi biết mặt còn có truy binh cái kia còn chưa tính đã sau khi biết mặt còn có người đối với chính mình theo đuổi không bỏ vì một lần vất vả suốt đời nhàn h ã hay vẫn là thừa dịp hiện tại đem những cái này truy binh cũng cùng nhau cho giải quyết cho thỏa đáng tỉnh về sau lại bị mấy cái này còn sâu cái kiến q u ấ y dày khoanh chân mà ngồi trên tay không biết khi nào nhiều hơn một thanh quạt xếp nhẹ nhàng qua phòng dạng như vậy nhưng lại nói không nên lời thư giãn thích chí rất hiển nhiên lang tiêu cũng không có đem những cái này truy binh để vào mắt bất quá cũng thế tuy nói đợi lát nữa muốn tới tri nhân chính là siêu cấp gia tộc hứa ra trường lão nói như vậy có thể lên làm siêu cấp gia tộc trường lao chi nhân tối thiểu nhất cũng có được đế cấp c h i cảnh thực lực hơn nữa đại đa số đều có được đế cấp đ ỉ n h phong thậm chí là đế cấp đại viên mãn c h i cảnh thực lực bất quá thì tính sao tại thường nhân trong mắt đế cấp cường giả hoàn toàn là bọn hắn cần thiết ngưỡng mộ tồn tại húng chi là một ít cái đế cấp đ ỉ n h phong đại viên mãn c h i cảnh cường giả thế nhưng mà tại l ă n g tiêu trong mắt không chỉ nói chính là mấy cái siêu cấp gia tộc trường giả rồi chính là bọn họ trong gia tộc những cái này thần cấp lao tổ cũng gần kể chỉ là mấy cái hơi lớn một chút con sâu cái kiến mà thôi một người như thế nào lại đem chính là mấy cái con sâu cái kiến để ở trong lòng đây này nếu như không phải tránh cho xuất hiện phiền thoái không cần thiết lăng tiêu đều không muốn phản ứng mấy cái này còn sâu cái kiến ba thích dí nhìn một hồi chung quanh phong cảnh đột nhiên khoanh chân ngồi ở trên mặt đá lăng tiêu khỏe miệng có chút một nghiêng lạnh lùng cười nói ha ha rốt cuộc đã tơi ây ư thật ra khiến bổn tỏa một hồi đợi thật lâu ba đừng nhìn lăng tiêu vẻ mặt nhàn nhã xem phong cảnh kỳ thật lăng tiêu thần thức một mực bao phủ phương viên mấy trăm dặm chi điệm chỉ thấy lúc này ở lăng tiêu ba ngoài trăm dặm chính có mấy trăm người không kiêng nể gì cả ngự không mà đến không có chút nào che giấu chính mình hành tung ý tứ tại đây mấy trăm người bên trong lại có Cái nhân ba người này tất cả đều phi hành ngàn trượng trên không trung, quanh thân khí thế như rồng, thông thiên liền phi tại đấy, tất thế cả cầu đều khí hạo hạo mấy cho cả bầu trời chịu hít thở không. Thông bầu ba, trời m trăm hoàng cấp cường giả mười vị đế cấp trưởng cấp hai kỳ cường giả hai vị đế cấp đ ỉ n h phong cường giả cộng thêm một vị đế cấp đại viên mãn cường giả cái này hứa ra vì đối phó bổn t o ạ n quả nhiên là bỏ hết cả tiền vốn rồi ba lạnh l u n g cười cười cái này mấy trăm người tại lăng tiêu thần thức phía dưới cùng cái kia bị lột quần áo tiểu nương tự không có chút nào khác nhau quả nhiên là nhìn một cái không sót gì a hơn mười vị đế cấp cường giả cộng thêm bên trên mấy trăm vị hoàng cấp cường giả cái này hứa ra quả nhiên là thật lớn thu bút hơn nữa trước khi vì chặn đường l a n g tiêu mấy trăm cụ phong ma lang kỵ sĩ hứa ra có thể nói là thoang c á i xuất động hơn một ngàn hoàng cấp cường giả hơn mười vị đế cấp cường giả như thế thực lực coi như là một ít cái thần cấp cường giả đều không thể không tạm lánh mũi nhọn cho dù là chống lại một ít cái uy tín lâu năm nhất lưu thế ra cũng không phải là không có cái kia sức đánh một trận xem ra cái này hứa ra đối với lăng tiêu cùng với trên tay hắn ám lân thần kiếm thật là nguyện nhất định phải có a ba chương năm trăm bảy mươi lăm bắt trường lao khiết sợ chương năm trăm bảy mươi lăm b ắ t trường lao khiếp sợ mấy trăm vị hoàng cấp cường giả cộng thêm bên trên mười ba vị đế cấp cường giả nếu là cứ như vậy vẫn lạc tại nơi đây cũng đủ cái kia hứa ra đau lòng một chút ba lông mày có chút này lên l ă n g tiêu tà tà cười nói hứa ra thực lực là không tệ quý v i uy tín lâu năm siêu cấp thế ra hứa ra có thể nói là cao thủ nhiều như mây trong tộc không chỉ có, có mấy vị thần cấp lao tổ tọa c h ấ n trong đó đế cấp cường giả cái kia càng làm ấy dùng mười má tính bất quá thoáng cái tổn thất mấy trăm vị hoàng cấp cường giả cộng thêm bên trên hơn mười vị đế cấp cường giả tuy nói không đến mức lại để cho bọn hắn thương gần độ cốt nguyên khí đại thương nhưng lại là đủ để đánh đau hứa ra rồi. cho dù là tại siêu cấp trong gia tộc hoàng cấp cường giả đều là trung tiên lực lượng chính là gia tộc tương lai mà mỗi một vị đế cấp cường giả càng là gia tộc trụ cột vững vàng ba trong mắt hàn quan g có chút l ó i lên đối với cái này một đám hứa gia chi nhân lang tiêu nhưng lại đã tại trong lòng vì bọn họ phán quyết tử hình rồi cường giả tôn nghiêm thần thánh không thể xâm phạm mấy cái này c o n sâu cái kiến đã dám can đảm đánh hắn lang tiêu chủ ý chỉ có tử vong mới có thể rửa sạch tội lỗi của bọn hắn hơn nữa mấy cái này con sâu cái kiến rõ ràng không k i ê n nghề gì như thế hướng chính mình vào tới hiển nhiên là căn bản cũng không có đem mình để ở trong lòng tự nhiên là càng thêm không thể tha thứ lăng tiêu lần này lại là có chút hiểu lầm bọn hắn rồi bọn hắn chi cho nên không kiêng n ề gì như thế hướng lăng tiêu vào tới cũng không phải nói cũng không đem lăng tiêu để ở trong lòng mấy cái này hứa ra chi nhân tuy nói thực lực cường đại người cầm đầu càng là một vị đế cấp đại viên mãn chi cảnh khủng bố cường giả nhưng lại là cũng không có cản rỡ đến không nhìn thẳng lăng tiêu tình trạng đế cấp đ ỉ n h phong cường giả cho dù là một ít cái thần cấp cường giả cũng không dám quá nhiều khinh thị húng chi mấy cái này cường đại nhất bất quá đế cấp đại viên mãn chi cảnh hứa ra chi nhân bọn hắn sở dĩ sẽ như thế không che giấu chút nào hành tung của mình hướng l ă n g tiêu vào tới chẳng qua là muốn phải nhanh lên một chút đuổi theo l ă n g tiêu phòng ngừa l ă n g tiêu chạy mất mà thôi bọn hắn hứa ra tuy nói thế lực khổng lồ cái này phương viên ức vạn dặm chi địa có thể nói đều có bọn hắn hứa ra ánh mắt tồn tại bất quá cho dù như thế một vị đế cấp đỉnh phong cường giả nếu là một lòng l ầ n nút bọn hắn cũng rất khó phát hiện được rồi người nọ tung tích dù sao một vị đế cấp đỉnh phong cường giả muốn giấu giếm được một ít cái quân cấp vương cấp thậm chí là thấp hơn cảnh giới xoái cấp tướng cấp cường giả hai mắt thật sự là rất dễ dàng bất quá được rồi b lăng tiêu căn bản t i ể u không khả năng chạy trốn hơn nữa nếu như lăng tiêu một lòng muốn đi không chỉ nói bọn hắn những người này rồi chính là bọn họ trong gia tộc thần cấp lao tổ ra tay cũng là không thể nào lưu được hạ lăng tiêu đấy đương nhiên nếu quả thật lại để cho bọn hắn biết do, lăng tiêu hội tại đâu đó chờ bọn hắn bọn hắn không thể nói trước t i ể u vì vậy mà do dự không t i ế n đến rồi một người như không có gì dựa lại làm sao có thể như thế thư giãn thích g í chờ đợi bọn hắn tiến đến vây quét đây này cái này biết rõ là cái chết sự tình là không có gì người nguyện ý đi làm đấy đáng tiếc nếu như tựu là nếu như hơn nữa cho dù bọn hắn hiện tại phát hiện lăng tiêu cũng sẽ không biết vì vậy mà b u ô n g tha bọn hắn đấy đ ế cấp cường giả tốc độ hay vẫn là tương đương nhanh dù là có một đám hoàng cấp cường giả liên lụy cũng không quá đáng là đoạn ngắn không đến một phút đồng hồ thời gian bọn hắn tự bay qua ba trăm dặm chi điện xuất hiện ở lăng tiêu vài trăm mét bên ngoài trong nháy mắt lăng tiêu đã bị bọn hắn cho bao quanh vây khốn đi lên đối với này lăng tiêu nhưng lại không chút nào biến sắc hay vẫn là giống nhau thư giãn thích dí tùy ý quét một vòng một phía cái này tính ra hàng trăm hứa gia chi nhân hình dạng tự rõ ràng xuất hiện ở lăng tiêu trong tầm mắt một gác màu hồng đỏ thấm chiến giáp đao lông mày rộng rã trong mắt cẳng có tí ti huyết quang s ẹ t qua quét dọn liếc liền cho người một loại đập vào mặt mùi huyết tinh phảng phất là chấp trưởng quyền xanh s á t giết chóc vô số đầy tay huyết tinh một tướng công thành vạn cốt khô tướng quân nguyên x o á i xa xa đứng ở ngàn trượng trên k h ô n g t r u n g làm nổi bật lấy sau lưng quần c u ộ n mây máu một cổ không h i ể u sát phạt khí tức tự nhiên sinh ra theo cái kia đế cấp đại viên mãn c h i cảnh tu vi không khó nhìn ra hãn t h u là lần này hành động người đầu lĩnh bất quá người này chính là có huyết tinh ma thần danh sưng là hứa ra bắt trưởng lao hứa hiên vân rồi bắt trưởng lao hứa hiên vân trái dưới tay người nọ nhưng lại mặt m xem phảng phất là một vị hòa ái nhà bên đại thúc thế nhưng mà như cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện người này nam tử trong mắt thỉnh thoảng địa s ẹ t qua lăng l ệ ác liệt đến cực điểm âm độc c h i xác tựa hồ l à như ẩn như hiện tuyệt phẩm độc x à thời khắc chuẩn bị lấy tại thời khắc mấu chốt cho địch nhân dùng một kích trí mạng h á n i ự u là đến đây phụ trợ bắt trường lao hứa hiên vân mười trường lao khẩu phật tâm xả hứa dạy chiếu đừng nhìn cái này hứa dạy chiếu cũng chỉ có đế cấp đỉnh phong c h i cảnh tu vi nếu luận mỗi về tu vi tại từ ra rất nhiều trường lao bên trong l i ề n top mười thậm chí là top mười năm đều sắp xếp không lên nhưng là nếu nói là lại để cho bọn hắn hứa ra thế lực đối địch kiên kỵ thậm chí là dết chi cho thông khoái chi nhân cái này hứa giải chiếu tuyệt đối là có thể xếp hạng top ba liệt kê đấy bắt t r ư ở n g lao hứa hiên vân phải phía dưới nhưng lại một vị một mực treo chất phát dáng tươi cười trung niên mập m ạ n cái kia hình cầu mặt béo phì lại để cho người vừa thấy phía dưới sẽ rất dễ dàng đối với hắn sinh ra h ả o cảm lại phối hợp cái kia chất phát dáng tươi cười thật sự rất khó lại để cho người đối với hắn phát ra nổi cái gì tâm phong bị nếu là bởi vậy tự cho là hắn là một vị có thể tín nhiệm chi nhân vậy ngươi đã có thể mười phần sai rồi đến lúc đó ngươi tuyệt đối là chết như thế nào cũng không biết cái kia chất phác dáng tươi cười gần kề chỉ là hắn ngụy trang mà thôi vung n g oan đ ộ c đến hắn tuyệt đối là không hề cái kia khẩu phật tâm xà hứa dày chiếu phía dưới bởi vì tên của hắn gọi là hứa hậu đức chính là cái kia khẩu phật tâm xà hứa dày chiếu thân đệ đệ bởi vì cái gọi là gần son thì đỏ gần mực thì đen ca ca chính là một độc xà một người như vậy vật đệ đệ lại làm sao có thể sẽ là cái gì người lương thiện tại hứa hiên vân ba người một phía thì là một đám mặc màu đỏ như máu chiến giáp chiến sĩ những này chính là hứa da huyết giáp vệ huyết giáp vệ chính là hứa gia tam đại vương bài vệ đội một trong nhân số tổng cộng có ba nghìn số lượng mỗi một người tối thiểu nhất đều có được hoàng cấp c h i cảnh thực lực trong đó tiểu đội trưởng đều là chuẩn đế cấp thậm chí là đế cấp c ư ờ n g giả trăm người đem không có chỗ nào mà không phải là đế cấp c ư ờ n g giả đại bộ phận đều có được đế cấp trung kỳ tu vi về phần ba đại thiên người đem mỗi một người thực lực đều không tại một ít cái trưởng lao phía dưới hứa ra với tư cách uy tín lâu năm siêu cấp gia tộc, mạnh, cấp gia tộc có thể so sánh cũng không giống như một ít cái siêu cấp gia tộc chỉ cần tu vi đạt tới đế cấp tri cảnh có thể vinh dự trở thành trưởng lão vị hứa gia tộc trưởng lão không có chỗ nào mà không phải là cường giả bên trong đích cường giả thường thường đều có được đế cấp hậu kỳ thậm chí là đế cấp đỉnh phong c h i cảnh thực lực bằng không thì toàn bộ hứa ra bên trong cũng sẽ không cũng chỉ có hai mươi b ố vị trưởng l ã o rồi lần này hứa ra vì phối hợp hứa hiên vân ba người có thể bình yên đoạt lại ám lân thần kiếm thoáng cái xuất động năm cái đại đội huyết giáp vệ không thể bảo là không coi trọng lang tiêu dưng ở bị một đám huyết giáp vệ sợ vây quanh s á t mặt nhưng lại ý nguyên thích l í lang tiêu cho dù là dùng bắt t r ư ở n g lao hứa hiên vân tâm cảnh trong mắt cũng hiện lên tí ti rung động c h i sắc có chút không thể tin nói ngươi chính là cái g i ế t hứa hàn dương đoạt chúng ta hứa ra ám lân thần kiếm đế cấp cứng giả nhìn dáng vẻ của ngươi chỉ sợ vẫn chưa tới ba mươi tuổi a làm sao có thể có được như thế thực lực cường đại ba hứa hiên vân tuy nhiên nhìn không ra lăng tiêu cụ thể tuổi bất quá nhưng lại nhìn ra được lăng tiêu tuyệt đối không có vượt qua ba mươi chi linh đúng là nhìn ra này điểm mới khiến cho hắn thật sâu cảm thấy rung động muốn hắn hứa hiên vân hai mươi tuổi chi linh đạt tới vương cấp chi cảnh ba mươi tuổi chủng kích hoàng cấp bình cảnh năm mươi tuổi thời điểm đã là chuẩn đế cấp cứng giả hiện tại vừa mới qua tuổi trăm tuổi nhưng lại đã đạt tới đế cấp đại viên mãn c h i cảnh có hy vọng tại hai trăm tuổi trước khi trùng kích thần cấp bình cảnh chính là bọn hắn hứa ra đều biết đích thi ê n tài thế nhưng mà cùng trước mắt thanh niên này vừa so sánh mới hắn tính toán cái gì thi ê n tài đồ ngu mới không sai biệt lắm ba chương năm trăm bảy mươi sáu quyết định chương năm trăm bảy mươi sáu quyết định hứa hiên vân tuy nói thông qua hứa hàn dương tàn hồn bãi kiến lăng tiêu nhưng là tàn hồn dù sao chỉ là tàn hồn gần k ề chỉ là đem lăng tiêu bộ dạng cho khắc lục x u n dưới nhưng là cụ thể tuổi cái gì không thấy đến chân nhân nhưng lại nhìn không ra ngay từ đầu nhìn thấy lăng tiêu thời điểm hứa hiên vân tuy nhiên cảm thấy lăng tiêu có chút tuổi trẻ nhưng lại là cũng không có bao nhiêu cảm giác tại nơi này cường giả vi tôn thiên phạt trên đại lục bề ngoài tuổi trẻ cũng không có nghĩa là hắn tựu i thật sự tuổi trẻ một ít người tu luyện thành công chi nhân có thể vĩnh viễn bảo thanh xuân thậm chí tu luyện đến hoàng cấp chi cảnh thời điểm càng là có thể cải tạo thân thể một vị mấy trăm tuổi lão quái vật miêu tả thành hơn mười hai mươi tuổi trang trai bộ dạng n g c ũ cũng không phải nhiều sao chuyện khó khăn trước khi hứa hiên vân t i ự u là đem lăng tiêu đã coi như là vậy tu luyện mấy trăm thậm chí là hơn một ngàn năm lao quái vật đế cấp cường giả tuy nói cũng không phải thiên phạt đại lục ở bên trên người mạnh nhất tại trên của hắn còn có thần cấp cường giả thậm chí là siêu thần cấp cường giả nhưng là không hề nghi ngờ đế cấp cường giả tuyệt đối là cũng coi là cao thủ liệt kê chính là rất nhiều người cả đời tu luyện mục tiêu cho dù là một ít cái ngàn dặm mới tìm được một nhân vật thiên tài không có trên trăm năm thậm chí là càng lâu thời gian khổ tu căn bản cựu không khả năng trùng kích được rồi đế cấp bình cảnh về phân đạt tới đế cấp định phong trí cảnh cái t i ê càng là khó khăn trùng trùng địa điệp thế nhưng mà hắn hiện tại nhìn thấy gì? một cái không đến ba mươi tuổi đế cấp đ ỉ n h phong cường giả đây cũng không phải là dùng thiên tài hai chữ có thể hình dung được rồi được tuyệt đối là yêu n g h i ệ t một cấp đích nhân vật như thế yêu n g h i ệ t nhân vật thần cấp bình cảnh căn bản là trói không được bọn hắn thậm chí có nhìn qua trùng kích siêu thần cấp bình cảnh hứa ra không hổ là uy tín lâu năm siêu cấp thế ra gia tộc bọn họ bên trong t u y nói cũng không có siêu thần cấp cường giả tồn tại nhưng lại là cũng biết thần cấp cường giả cũng không phải trên cái thế giới này cường đại nhất tồn tại ý nghĩ này vừa mới cùng một chỗ hứa hiên vân trong đôi mắt không khỏi lóe ra tí ti sát ý hôm nay vô luận như thế nào đều muốn đem tiểu từ này lưu ở nơi đây dùng bọn hắn h thần cấp cường giả nhưng lại không bị bọn hắn để ở trong mắt thế nhưng mà siêu thần cấp cường giả có thể lại bất đồng bọn hắn hứa ra tuy nói thực lực cường đại nhưng là tại siêu thần cấp cường giả trước mặt hay vẫn là không đủ xem đấy vì gia tộc hưng vong giống như vậy kiểu loại yêu nghiệt tồn tại một khi trở thành thử địch vậy cũng chỉ có thừa dịp bọn hắn còn không có có phát triển thời điểm giải quyết bọn hắn bằng không thì rất có thể vì gia tộc bọn họ mang đến thai họa ngập đầu hứa hiên v â n nghĩ cách phi thường không tệ muốn thừa dịp lăng tiêu không có hoàn toàn phát triển chi tế vì gia tộc bọn họ bỏ cái này một họa lớn trong lòng nếu như lăng tiêu thật sự như bọn hắn biết rõ cái kia giống như gần k ề có được đế cấp đỉnh phong c h i cảnh thực lực còn thật sự có khả năng lại để cho hắn cho thực hiện được đáng tiếc lăng tiêu cũng không đơn giản chỉ có như vậy điểm tu vi lăng tiêu thực lực chân thật so về cái kia đế cấp cường giả nhưng lại mạnh đâu chỉ ngàn vạn lần a ba ngươi cái này cần gì phải biết rõ còn cố hỏi đ â y này bổn tọa ngược lại là có chút xem nhẹ các ngươi hứa ra rồi nếu không là trước kia những người kia nói cho bổn tọa bổn tọa đều còn không biết các ngươi hứa ra còn có thủ đoạn như thế phân hồn cấm thuật ghi chép trước khi chết đã phát xanh hết thảy quả nhiên là hào thủ đoạn a nhìn hứa hiên vân trong mắt chợt lóe lên sắc ý lang tiêu lạnh lùng cười nói lời này của ngươi là có ý gì ồ h ứ a t r ư ờ n g phong bọn hắn đâu này trải qua lang tiêu một nhắc nhở như vậy h ứ a hiên vân mới ý thức tới quét mấy thứ gì đó vốn hắn nên lập tức liền phát hiện cái này một dị trạng bất quá bởi vì quá mức k hiếp sợ lang tiêu t ộ i thọ thoáng cái nhưng lại đã quên những này h ứ a t r ư ờ n g phong ngươi nói là những cái này cụ phong ma lang kỵ sĩ、si、a không đều hứa hiên vân trả lời lang tiêu nhưng lại phối hợp lạnh lùng cười nói mấy cái này không biết sống chết đồ vật đã dám can đảm đến đây cướp giết b ụ n tọa tự nhiên là phải có tử vong chuẩuẩ người đem bọn họ đều giết hứa hiên vân nhưng lại lần nữa lại để cho lăng tiêu cho rung động đã đến cụ phong ma lang kỵ sĩ đây chính là bọn hắn hứa ra tam đại vương b à i vệ đội một trong a thực lực cường đại so về hắn chỗ mang đến huyết giáp vệ cũng là không chút nào t r í n h lệ hơn h nữa tinh thông cái kia vòi rồng đồ thần đại trợt mấy trăm cụ phong ma lang kỵ sĩ cùng nhau bố trí xuống cái này vòi rồng đồ thần đại trợt cho dù là dùng hắn đế cấp đại viên mãn chi cảnh thực lực cũng không dám nói bừa có thể chiến chính là một ít cái con sâu cái kiến mà thôi giết cũng sẽ giết lăng tiêu tự nhiên không có khả năng thể thốt phủ nhận mấy thứ gì đó thứ ba hứa hiên vân tuy nói đã đoán được hứa trường phong đám người đã gặp bất chắc bất quá nghe được lăng tiêu thản nhiên thừa nhận hay vẫn là ngược lại hít một hơi hơi lạnh đối với lăng tiêu hứa hiên vân nhưng lại không có chút nào trả lời sớm lúc trước hắn t ể u thông qua bọn hắn hứa ra đặc thù thủ đoạn kêu gọi hứa trường phong bọn người chỉ cần hứa trường phong bọn người ở tại cái này phương viên vạn dặm ở trong hắn đều sẽ có cảm ứng thế nhưng mà lại để cho hắn thất vọng chính là không chỉ nói cái gì cảm ứng t ự là cái dám cái động tĩnh đều không có. Rất hứa trưởng phong bọn người chính như đối phương theo như lời cái kia giống như đã hồn quy địa phủ rồi xem ra chúng ta lại là có chút xem nhẹ tiểu từ này rồi tiểu từ này căn vốn cũng không phải là cái gì đế cấp đ ỉ n h phong cường giả căn bản chính là một vị chuẩn thần cấp cường giả có thể trong một ngắn ngủi thời gian ở trong bị diệt mấy trăm cụ phong ma lang kỵ sĩ coi như là hắn cái này đại viên mãn đế cấp cường giả cũng khó có thể làm được tối thiểu nhất cũng phải là một chân b ư ớ c vào thần cấp chi cảnh chuẩn thần cấp cường giả hứa hiên vân cũng không phải là không có nghĩ tới lăng tiêu chính là thần cấp cường giả bất qua ý nghĩ này vừa mới cùng một chỗ đã bị hắn cho bài trừ tại trong óc không đến ba mươi tuổi đế cấp đ ỉ n h phong c ư ờ n g giả cái kia cũng đã có thể nói yêu n g h i ệ t mấy trăm vạn năm đều chưa chắc có thể gặp gỡ một vị không đến ba mươi tuổi thần cấp c ư ờ n g giả trăm triệu năm đều chưa chắc có thể xuất hiện một vị chuẩn thần cấp c ư ờ n g giả cùng thần cấp chi cảnh tuy nói chỉ có cách nhau một đường nhưng là cả hai tầm đó lại là có thêm cách biệt một trời rất nhiều người cả đời đều chưa chắc có thể đột phá cái này một lọ cái cổ húng chi là dùng không đến ba mươi tuổi chi linh là được t i ể u thần cấp tôn sư rồi đụng phải một vị n g à n vạn năm khó được n h ấ t nộ g yêu n g h i ệ t đã đủ xui xẻo hứa hiên vân cũng không nhận ra chính mình thật sự vận dùi c ấ độ có thể gặp gỡ loại này trăm triệu năm khó gặp biến thái nhân v Xác định tiêu chính là một vị chuẩn thần ạ i xác đ ị n cấp cường giả nếu là một lòng muốn đi bọn hắn rất khó không biết làm sao được rồi đối phương giống như vậy ngàn vạn năm khó gặp yêu nhiệt g cấp nhân vật đã nhóm người mình không có có hay không vạn toàn n ă m chắc lưu lại đối phương cái k i a có thể không đủ để thành vi tử địch hay vẫn là không phải trở thành tử địch tốt bằng không thì một khi làm cho đối phương phát triển rất có thể vi gia tộc mang đến họa diệt môn bất quá lại để cho bọn hắn như vậy dừng tay cũng là không có khả năng bọn hắn hứa ra tôn nghiêm có thể không cho phép bọn hắn làm như thế nhưng nếu như đối phương tại giết bọn chúng đi hứa ra nhất tinh anh đệ tử về sau lại chu diệt mấy trăm hứa r a đệ tử cứ như vậy bỏ mặc đối phương ly khai vậy bọn họ hứa ra cũng, cũng không cần trong này chi vực lăn lộn này lệ một h a i Về sau chương phải cái gì A năm đ trăm bảy mươi bảy hai lựa chọn chương năm trăm bảy mươi bảy hai lựa chọn chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng đã chúng ta hứa ra hứa hàn dương đã chết tại trên tay của ngươi nghĩ như vậy đến cái tiêu kiện đồ vật cũng đã rơi vào trên tay của ngươi a lần này nói chuyện lại không phải hứa hiên vân mà là cái kia một mực treo khuôn mặt tươi cười hứa giải chiếu đúng vậy cái gì kia ám lân thần kiếm xác thực là đã rơi vào bổn toại trong tay ba tuy nhiên không biết đối phương tại sao lại làm cái này biết rõ còn cố hỏi sự tình bất quá lăng tiêu hay vẫn là thản nhiên thừa nhận nói nói sau lăng tiêu cũng khinh thường đi phủ nhận cái gì lăng tiêu cũng không nhận ra cái này thiên phạt đại lục ở bên trên hội có người nào đó có thể làm cho hắn lăng tiêu ăn vào bụng ở bên trong đồ vật cho nhổ ra nghe được lăng tiêu như thế trắng ra đưa ra cái kia ám lân thần kiếm hứa giải chiếu khuôn mặt tươi cười không khỏi tự là dừng lại một châu hắn sở dĩ dùng cái tiêu kiện đồ vật đến đại biểu ám lân thần kiếm tự nhiên là không muốn muốn tiết lộ ám lân thần kiếm tin tức ám lân thần kiếm đây chính là chuẩn siêu thần cấp chiến khí đủ để khiến cho rất nhiều thần cấp cường giả chịu mà điên cuồng tuy nói tại đây đều là bọn hắn hứa ra c h i n h â n nhưng là hứa giày chiếu cũng không dám cam đoan ở đây tất cả mọi người nhất định có thể thủ khẩu như mình cũng không phải hắn không tin mấy cái này huyết giáp vệ đối với bọn họ hứa ra trung thành có thể được tuyển nhập huyết giáp vệ chi nhân đều không ngoại lệ đều là đối với bọn hắn hứa ra trung thành và tận tâm chi nhân nhưng là dù sao cũng là bí mật khó giữ nếu nhiều người biết không thể không phòng a nếu là cái này ám lân thần kiếm tin tức một khi tiết lộ ra ngoài tuyệt đối sẽ vì vậy mà đưa tới thiên đại phiền thoái cho dù là dùng bọn hắn hứa ra thực lực cũng không dám cam đoan nhất định có thể bảo toàn được rồi cái này ám lân thần kiếm chết tiệt lăng thanh đầu hiển nhiên hứa dạy chiếu là đem lăng tiêu đã coi như là cái gì kia cũng đều không hiểu lăng đầu thanh rồi hắn nhưng lại không biết lăng tiêu sẽ trực tiếp vạch cái kia ám lân thần kiếm sự tình căn bản là không lo lắng những chuyện này hội tiết lộ ra ngoài phương viên mấy trăm dặm chi địa thế nhưng mà đều tại lăng tiêu thần thức bao phủ phía dưới kệ bên này trong vòng trăm dặm trừ bọn họ ra những người này bên ngoài sẽ không có những người khác mà hứa giày chiếu bọn người ở tại lăng tiêu trong mắt hoàn toàn cựu là một đám đem chết chi nhân mà thôi đối với mấy cái này người chết tự nhiên là không cần lo lắng bọn hắn hội tiết lộ mấy thứ gì đó hơn nữa cho dù tiết lộ ra ngoài lại có làm sao hắn lăng tiêu cũng không phải là bọn hắn hứa ra cho dù là những cái này thượng cổ thế gia đánh hắn lăng tiêu chủ ý lăng tiêu cũng có lòng tin lại để cho bọn hắn có đến mà không có về thờ mắng m một tiếng lăng tiêu về sau hứa giày chiếu trên mặt nhưng lại lần nữa t r ồ n g chất nổi lên khuôn mặt tươi cười cái tiêu kiện đồ vật đã tại trên người của ngươi như vậy nói nhảm ta cũng không cần nhiều lời rồi bản trước khi đến chúng ta là chuẩn bị trực tiếp đem ngươi diệt s á t tốt đ ạ t lại cái tiêu kiện đồ vật thuận tiện cũng vì chúng ta hứa ra đệ tử báo thù rửa hận giữ gìn thoáng một phát chúng ta hứa ra uy nghiêm bất quá gặp mặt về sau lại phát hiện các hạ dùng chính là không đến ba mươi chi linh liền có thể trở thành một vị đế cấp cường giả nghĩ đến có thể bồi dưỡng được trẻ tuổi như vậy đế cấp cường giả thế lực tất nhiên không phải cái gì đơn giản thế hệ chúng ta hứa ra cũng không muốn đơn giản trêu t r ọ n g cho nên chúng ta có hai lựa chọn dùng cung cấp ngươi lựa chọn ba hứa dạy chiếu lời này coi như là lời nói thật một người cho dù dù thế nào yêu nghiệt nếu là không có cái gì thế lực đối với hắn tiến hành bồi dưỡng cũng không có khả năng dùng chính là không đến ba mươi chi linh tấn cấp trở thành đế cấp từng giả đương nhiên hứa dạy chiếu nói như thế k i ê n kỵ lăng tiêu sau l ư n g thần bí thế lực là một phương diện nguyên nhân nhưng lại không phải toàn bộ nguyên do mà khác một bộ phận nguyên do nhưng lại bọn hắn cũng không có mười phần nắm chắc có thể đem lăng tiêu cho lưu lại hứa ra tam đại trưởng lão cộng thêm bên trên năm trăm huyết giáp vệ thực lực mạnh cho dù là chống lại một ít cái thần cấp từng giả cũng có thể trèo trống một thời gian ngắn bằng thực lực của bọn hắn muốn chiến thắng chuẩn thần cấp c ư ờ n g giả cũng không có thể là nhiều sao chuyện khó khăn nhưng là cái kia chuẩn thần cấp c ư ờ n g giả một lòng muốn đi bọn hắn cũng rất khó có thể lưu được hạ đối phương nếu như l a n g tiêu cũng chỉ có đế cấp đỉnh phong c h i cảnh thực lực bọn hắn tuyệt đối không ngại như vậy lưu lại l a n g tiêu l a n g tiêu sau lưng thế lực tuy nói lại để cho bọn hắn có chỗ kiên kỵ nhưng là cũng gần kể chỉ là lại để cho bọn hắn có chút kiên kỵ mà thôi một người dù là dù thế nào yêu n g h i ệ t cũng chỉ có còn sống thời điểm mới có giá trị mới được xưng tụng yêu nghiện thế nhưng mà một khi đã chết vậy cũng gần kể chỉ là một người chết mà thôi vì một cái yêu nghiện thế lực tuyệt đối không ngại vì thế mà hướng bọn hắn hứa ra khai chiến có thể là vì một người chết vậy cũng thì có đại thương thảo rồi dù sao bọn hắn hứa ra cũng không phải cái gì n h u ễ n bại hoại có mấy vị thần cấp lao tổ toại trấn hứa ra so về một ít cái thượng cổ thế ra tới cũng gần kể chỉ là kém một chút một đường mà thôi một ít cái thượng cổ thế ra tuy nói có thể diện bọn hắn hứa ra bất quá đến lúc đó tự tổn thất của mình tuyệt đối không nhỏ thậm chí vì vậy mà thương gần động Cút, nguyên khí đại thương cũng không phải là không có thương tình nguyên không không năng khí phải khả đại là nói lời xin lỗi. phục cái nhuyễn bồi ít đ ổ mà thôi hai lựa chọn không biết là như thế nào cái lựa chọn pháp l ă n g tiêu từ chối cho ý kiến cười cười tại l ă n g tiêu trong nội tâm h ứ a hiên vân bọn người cùng người chết căn bản cũng không có bao nhiêu khác nhau đối với mấy cái này đem chết chi nhân l ă n g tiêu không ngại lại để cho bọn hắn nhiều thở dốc một lát chúng ta cũng không phải là khó ngươi nói thiệt cho ngươi biết trên tay ngươi cái tiêu kiện đ ổ vật chúng ta là nguyện nhất định phải có chỉ cần ngươi ngoan ngoan giao ra cái tiêu kiện đ ổ vật sau đó lại tự đoạn một tay chuyện này cứ như vậy được rồi bằng không thì ta sẽ chờ tự mình hướng ngươi thu cái kia kiện đồ vật bất quá đến lúc đó ngươi tiểu nhân mạng nhỏ có thể không có thể bảo toàn chúng ta t i ể u không không thể cam đoan rồi ba không chỉ có muốn bùn tọa giao ra cái kia ám lân thần kiếm còn muốn tự đoạn một tay các ngươi không biết là điều kiện này có chút quá mức hà khắc sao mấy cái này ra hỏa quả nhiên là không biết sống chết rõ ràng lại để cho hắn lăng tiêu tự đoạn một tay tạ tội cho dù là một ít cái siêu thần cấp cường giả cũng không dám ra này của m ộ n a người không biết vô tội những lời này nhưng lại một chút cũng không tệ a trong mắt hàn quăng có chút lói lên lăng tiêu cuối cùng lại là có chút nghiền ngấm nó nói so về thân hồn câu gì đến tự đoạn một tay lại được coi là cái gì khẩu phật tâm xà hứa giải chiếu nhẹ nhàng cười nói tiểu tử ngươi cũng không nên được một t ứ c lại muốn tiến một tước chỉ là cho ngươi tự đoạn một tay đã rất rẻ rồi nhưng không phải là không muốn trêu chọc ngươi sau lưng thế lực chỉ bằng ngươi dám can đảm c h ạ m giết chúng ta hứa ra rất nhiều đệ tử chúng ta nên đem ngươi nghiền xương thành cho cho ngươi chết không có chỗ cho ba hứa h i ê n vân cười lạnh một tiếng nói tại hứa h i ê n vân xem ra lang tiêu không chỉ có giết trực hệ đệ tử hứa hàng dương còn giết bọn chúng đi hứa ra mấy trăm cụ phong ma lang kỵ sĩ nhóm người mình gần kể chỉ là lại để cho hắn tự đoạn một tay cái kia đã là phi thường cho đối phương mặt、mũi. nếu là còn không đáp ứng không khỏi có chút quá mức không biết tốt xấu rồi tự đoạn một tay đối với những cái này tiểu gia tộc mà nói là khó lường đại hình trừ phi ngươi tu vi đạt tới hoàng cấp c h i cảnh mượn nhờ cải tạo thân thể chi tế lại để cho cái kia tay cụt mọc lại nếu là tu vi vượt qua hoàng cấp c h i cảnh cái kia trên căn bản là không có có bao nhiêu phục hồi như c ũ khả năng thế nhưng mà đối với một ít cái siêu cấp gia tộc thậm chí là thượng cổ thế gia mà nói tay cụt mọc lại sự t ì n h tuy nói có chút khó khăn nhưng là cũng gần kể chỉ là có một chút khó khăn mà thôi tối đa cũng cựu là trả giá một điểm một cái giá lớn sự tỉnh Mà một một n h tuy nhiên g h v bằng mượn bọn họ những người này lực lượng không có thể nhất định có thể lưu được hạ chuẩn thần cấp cực giả bất quá bất kể là vì bọn hắn hứa ra tôn nghiêm hay vẫn là cái tia chuẩn siêu thần cấp chiến khí ám lân thần kiếm bọn hắn cũng không thể đủ làm cho đối phương như vậy ly khai nơi lê ba t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi tám đệ tam cái lựa chọn t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi tám đệ tam cái lựa chọn lăng tiêu trong mắt sát ý có chút lõi lên mấy cái này ra hỏa thực có can đảm khẩu suất của ngôn quả nhiên là tự tìm đ ư n g chết bất quá lăng tiêu trên mặt nhưng lại hiện lộ tí ti vẻ do dự thấy tình cảnh này hứa hiên vân chờ tam đại trưởng lao trên mặt không khỏi lộ ra ti tiêu mỉm cười khi bọn hắn xem ra đối phương có lẽ sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt dù là đối phương có được lấy chuẩn thần cấp siêu cường thực lực nhưng là bọn hắn những người này cũng không phải cái gì kẻ yếu đối phương tuy nói có rất lớn khả năng có thể phá vòng vây mà ra bất quá đến lúc đó muốn không trả giá một ít cái một cái giá lớn đây tuyệt đối là chuyện không thể nào thậm chí một cái không tốt còn có thể đem m ệ n h cho lưu lại chỉ cần trả giá chính là một đầu cánh tay một cái giá lớn là có thể hiểu rõ việc này tại hứa hiên vân bọn người xem ra nhưng lại ở ngoài sáng t r í bất quá được rồi tuy nói không thể đem như vậy ngàn vạn năm khó gặp yêu n g h i ệ t thừa dịp hắn còn không có hoàn toàn phát triển thời điểm đem hắn bị phá hủy bất quá kết quả này coi như là khi bọn hắn có thể tiếp nhận trong phạm vi tất càng như thế y ê u n g h i ệ t nhân vật một khi lại để cho hắn phát triển thành cựu thần cấp thậm chí là siêu thần cấp vị cũng không phải nhiều sao chuyện khó khăn nếu là không có thập phần nắm chắc tại hắn còn không có có phát triển lúc thức dậy diện sát đối phương cái kia có thể không kết làm từ địch hay vẫn là thừa này dừng tay thì tốt hơn hơn nữa có thể bồi dưỡng được như thế y ê u n g h i ệ t nhân vật chỗ tại cái kia thế lực cũng tuyệt đối là không để cho khinh thường bọn hắn hứa ra tuy nói thực lực cường đại nhưng lại là còn không có, có cường ó c đại đến có thể bỏ qua sở hữu tất cả thế lực tình trạng trung ương chi vực rộng lớn bao la bất áp trong đó các loại thế lực quá nhiều hơi không cẩn thận thì có thể vi gia tộc của mình t r e o chọc đến một ít cái không thể t r e o chọc tồn tại dù cho dùng bọn hắn hứa ra thực lực cũng không dám trong này chi vực tùy ý làm vậy có thể thiểu đắc tội một cái thế lực trung quy là một chuyện tốt tục ngữ nói tốt nhiều người bằng hữu tổng so nhiều cựu nhân tốt tự đoạn một tay như vậy hiểu rõ việc này nghe giống như không tệ lăng tiêu hơi có chút do dự nói bất quá bổn tọa làm sao có thể đủ c a m đoan các ngươi tại bổn tọa tự đoạn một tay về sau t i ê u không đúng bổn tọa xuất thủ đến lúc đó các ngươi lật lọng cái kia bổn tọa sẽ phải thua thiệt lớn ba cái này ngươi đại khái có thể yên tâm chúng ta có thể vinh dự của gia tộc thể chỉ cần nguyên ngoan n g o a n giao ra cái tiêu kiện đồ vật lại tự đoạn một tay tạ tội chúng ta tuyệt đối sẽ không tiếp tục khó xử ngươi ba n g h e xong lăng tiêu lời ấy hứa hiên vân còn tưởng rằng lăng tiêu bị bọn hắn chỗ đả độc rồi gấp đội mở miệng nói vì thủ tín tại lăng tiêu thậm chí trực tiếp dùng vinh dự của gia tộc thể như hứa ra đại gia tộc như thế đệ tử đây chính là so gia tộc vinh dự xem so tánh mạng của mình còn muốn tới trọng yếu dưới bình thường tình huống dùng gia tộc của chính mình vinh dự thể đó là tuyệt đối không có đổi ý khả năng ba dù sao nhiều một người bạn tổng so nhiều địch nhân tốt ngươi thế lực phía sau chúng ta hứa ra cũng không muốn đơn giản trêu chọc không phải ba khẩu phật tâm xà hứa dạy chiếu lần nữa mở miệng bổ sung nói nếu như hứa hiên vân bọn người có thể chứng kiến lăng tiêu khỏe miệng cái kia hơi có vẻ được gấp rút hiệt dáng tươi cười cựu cũng không dễ dàng như thế tin tưởng lăng tiêu rồi bất quá cũng thế coi như là bị một đám siêu thần cấp cường giả vây đánh lăng tiêu cũng sẽ không tự đoạn một tay dùng cầu có thể hòa bình giải quyết húng chi là một đám liền thần cấp cường giả đều không đúng vậy con sâu cái kiến đến rồi lăng tiêu sở dĩ biết nói những lời này hoàn toàn tựu là đang đùa bỡn bọn hắn mà thôi giai đăng nhân sinh tóm lại là cần một ít vật điều hòa lấy ba đã các ngươi đem lời đều nói đến nơi này cái phân thượng nhưng lại cũng đã đến bùn tọa hạ quyết tâm lúc sau lăng tiêu nhẹ nhàng cười cười ngừng âm thanh nói xem ra các hạ quả nhiên là một biết c h u y ệ n lý c h i nhân không biết các hạ là trong chúng ta c h i vực họ cái gì tên a i ở đâu gia tộc c h i nhân hứa hiên vân k h ẽ m m cười nói bởi vì cái gọi là kẻ thức thời mới là tuân kiệt đại t r ư ở n g phu co được g i ắ n được các hạ hay vẫn là chạy nhanh giao ra cái tiêu kiện đồ vật chúng ta cũng tốt các hạ rời đi ba khẩu phật tâm xả hứa d à y chiếu trên mặt dáng tươi cười không thay đổi nói đúng vậy các hạ chạy nhanh giao ra cái t i ê kiện đồ vật chúng ta cũng tốt lập tức trở lại phục mệnh ba hứa hậu đức vẻ mặt chất pháp cười nói tại hứa hiên vân ba người xem ra lăng tiêu nhất định sẽ lựa chọn sáng suốt cái thứ nhất lựa chọn dù sao gần kể chỉ là dùng chính là một tay một cái giá lớn là có thể hiểu rõ việc này cái kia thật sự là quá đáng giá rồi dù sao bằng vào phía sau hắn thế lực lực lượng rất nhanh thì có thể làm cho hắn tay cụt mọc lại rồi nếu như lăng tiêu thật sự như bọn hắn suy nghĩ giống như cái kia giống như chỉ có chuẩn thần cấp c h i cảnh thực lực nói như vậy không được thật đúng là như bọn hắn suy nghĩ cái kia giống như lựa chọn điều thứ nhất đáng tiếc lăng tiêu cũng không phải tự cũng chỉ có chuẩn thần cấp tu vi bọn hắn cái kia mỹ h nhìn xem hứa hiên vân bọn người cái kia một bộ tràn đầy tự tin bộ dạng l ă n g tiêu khỏe miệng không khỏi có chút một nghiêng xét qua ti ti cười lạnh bổn tọa chính là l ă n g tiêu không thuộc về bất kỳ gia tộc nào về phần bổn tọa làm dễ dàng ra lựa chọn thật xin lỗi các ngươi c h ỗ cung cấp hai lựa chọn bổn tọa đều không lớn bổn tọa có đệ tam cái lựa chọn ba đệ tam cái lựa chọn ngay vậy hứa hiên vân bọn người không khỏi tự là một hồi ngây người bọn hắn thật sự là có chút khó có thể tin vốn đảm phải hảo hảo địa lang tiêu tại sao lại đột nhiên thay đổi về phần cái kia lang tiêu nói hắn không thuộc gần g ề chỉ là cho rằng lang tiêu không muốn lộ ra lai lịch của mình mà thôi yêu nghiệt cũng là cần bồi dưỡng nếu là không có thế lực cường đại với tư cách hậu thuẫn chỉ bằng vào chính mình một người dù là người nọ thiên tư dù thế nào tốt muốn tại ngắn ngủn hai mươi mấy năm trong thời gian thành tựu chuẩn thần cấp c h i cảnh cái tiêu căn bản chính là chuyện không thể nào bất quá đây cũng là tình hình thực tế như số một như vậy nịch thiên máy r a lận tựu làm mấy cái vũ trụ k ỳ đều chưa chắc có thể xuất hiện một cái à mà nếu như không có số một tương trợ lang tiêu bây giờ nói không được còn là một vị ma võ phê nhân cũng nói không chính xác không chỉ nói tại ngắn ngủn một hai năm trong thời gian trở thành xem đế cấp thần cấp cường giả v i con sâu cái kiến khủng bố tồn tại cho dù là trở thành thánh vực cường giả đều là một loại hy vọng xa vời hình như là nhìn ra hứa hiên vân bọn người trong mắt nghi hoặc giống như đấy lang tiêu tiếp tục nói đệ tam cái lựa chọn nhà cái kia chính là đã diệt các ngươi những người này cướp đi các ngươi t à i phú sau đó như vậy ly khai nơi đây ba vừa mới nói xong hứa hiên vân bọn người lập tức sắc mặt t i ể u là trì trệ sau đó t i ể u là ngay ngắn hướng biến sắc lang tiêu tuy nói là một chân b ư ớ c vào thần cấp c h i cảnh chuẩn thần cấp cường giả đơn thuần tu vi cho dù là hứa hiên vân cái này đế cấp đại viên mãn cường giả đều muốn tốn đối phương một bậc thế nhưng mà bọn hắn cũng không phải một mình một người bọn hắn cái này một phương c ó thể là có thêm mười ba vị đế cấp cường giả cộng thêm gần năm trăm vị hoàng cấp cường giả như thế thực lực không chỉ nói chính là một cái chuẩn thần cấp cường giả cho dù là đối mặt một ít cái thần cấp cường giả cũng không phải không có lực đánh một trận khi bọn hắn xem ra lăng tiêu kỳ thật chính là bọn họ trong mắt một bản đồ ăn mà thôi bọn hắn chỉ làm cho lăng tiêu tự đoạn một tay Cái kia đã là tiểu h phẩm cho ậ p đ ố phương mặt ngui, mà bây giờ đối phương cướp không chỉ có không lĩnh tình, ngược lại còn khấu chu hắn, hắn nhiên đánh hắn. ngược ngũi, còn nôn, muốn bọn bọn trần đánh mặt của bọn giờ mặt mà mặt suất giết trùi đối lại i là bây bảo lấy có của của quả vợ, tử lớn mật lại dám như thế khi n ụ c chúng ta hôm nay sẽ làm cho ngươi chết không có chỗ c h ô n ba đã bị như thế khi n ụ c cái kia tính tình nhất nóng này hứa hiên vân xuất bắt đầu trước báo nổi nộ quát một tiếng về sau tay mở ra một thanh màu đỏ như máu đại kích tự i ể ra hiện trên tay hắn huyết thần kích chính là hứa hiên vân theo một t ư ợ n g cổ di tích chi ở bên trong lấy được ma binh về sau lại theo hắn vô số đại chiến dung liệt vô số cường giả máu huyết cùng một thân khiến cái từ h a hiên vân quát lên một tiếng lớn màu đỏ như máu huyết thần kích xẹt qua một đạo lệ mang thân hình như điện hướng phía lăng tiêu điện bắn đi nhìn thấy bát trưởng lao hứa hiên vân hoạt động thủ trước hứa giải chiếu hứa hậu đức hai huynh đệ trong mắt s ẹ t qua một đạo lệ mang bất quá nhưng lại chỉ là ý bảo một đám huyết giáp vệ giữ nghiêm tư phương để n g ừ a lăng tiêu thừa dịp loạn phá vòng vây mà đi bên ngoài sẽ không có ra tay giúp đỡ đối phó lăng tiêu ý tứ bọn hắn không phải không biết rõ lăng tiêu lợi hại bất quá bọn hắn càng là tình tưởng hứa hiên vân lợi hại bắt trưởng lao hứa hiên vân cái kêu huyết tinh ma thần danh hào cũng không phải là nói không cái kêu hoàn toàn tự là hứa hiên vân thi sơn trong biển máu g i ế t đi ra đấy hứa hiên vân tuy nói chỉ có đế cấp đại viên mãn tri cảnh t u vi so về một chân b ư ớ c vào thần cấp chi cảnh chuẩn thần cấp cường giả phải kém bên trên như vậy một bậc bất quá đôi khi tu vi cũng không thể đủ đại biểu cho cái gì đã đem bọn hắn hứa ra chấn tộc tuyệt học t r u n g đ ẳ n g áo nghĩa chiến kỹ huyết thần lục thế bí quyết luyện đến đại thành chi cảnh hứa hiên vân hơn nữa trên tay ma binh huyết thần kích vượt cấp khiêu chiến thoáng một phát chuẩn thần cấp cường giả cũng không phải nhiều sao chuyện khó khăn lăng tiêu tuy nói chính là ngàn vạn năm khó được n h ấ t nộ yêu nhiệt g nhân vật giống như vậy yêu nhiệt cấp thiên tài thường thường đều có được vượt cấp khiêu chiến thực lực bất quá cho dù như thế bằng vào bắt trường lao hứa hiên vân đích thủ đoạn coi tại hứa d i y chiếu hứa hậu đức nghĩ đến dù sao trong thời gian ngắn bắt trưởng lao hứa hiên vân cũng không có cái gì nguy hiểm t á n h mạng trước hết để cho bắt trưởng lao hứa hiên vân thử một lần lăng tiêu đích thủ đoạn nhìn xem lăng tiêu đến cùng có cái gì át chủ bài cũng tốt hơn nữa bọn hắn trong nội tâm cũng có nhất trọng băn khoăn nếu là t i ể u trực tiếp như vậy tương trợ bắt trưởng, vân, bắt trưởng lao hứa hiên vân thực lực hoài nghi nhà đến lúc đó rất có thể khiến cho bắt trưởng lao bất mãn đây cũng không phải là hứa g i ả chiếu hứa hậu đức bằng lòng gặp đến đây cũng không phải nói hứa giải chiếu hứa hữa hậu đức sợ hứa hiên vân ba người đều là hứa gia trường lão địa vị tuy nói có một điểm tranh l ệ n h bất quá cái kia tranh l ệ n h nhưng lại cũng không phải đặc biệt rõ ràng tại từ ra hai mươi b ố vị trưởng lão bên trong ngoại trừ đại trưởng lão nhị trưởng lão tam trưởng l ã o ba vị trưởng lão địa vị rõ ràng cao hơn mặt khác một đám trưởng l ã o bên ngoài còn lại hai mươi mốt vị trưởng l ã o địa vị đều kém không xa hơn nữa hứa giải chiếu hứa hậu đức hai huynh đệ luôn luôn cùng tâm hơn nữa hai huynh đệ đều là hứa thích sau lưng hạ giao găm đích nhân vật tại hứa ra bên trong một ít cái trưởng l ã o thật sự chính là không quá nguyện ý trêu chọc bọn hắn bất quá cho dù như thế lại để cho bọn hắn bởi vì này sao chút ít sự tình m trong nháy b n mắt hứa hiên vân cũng đã xuất hiện ở lăng tiêu ba trượng bên ngoài cái kia màu đỏ như máu huyết thần kích lập tức cựu bí mật mang theo lấy phô tiên cái điệu huyết sắc khí huyết sát hướng lăng tiêu húc đầu chèm tới huyết thần kích những nơi đi qua t r u n g quanh không gian trong lúc mơ hồ có một loại vặt mẹo cảm giác hứa hiên vân cái kia đế cấp đại viên mãn chi cảnh thực lực thoáng cái nhưng lại hiện lộ hoàn toàn nội dẫn ra tay hứa hiên vân thế nhưng mà không chút nào biết rõ hạ thủ lưu tình c á lập tức thứa hiên vân khỏe miệng có chút một nghiêng lộ ra tí ti khinh thường dáng tới cười ngay tại lúc đó thứ giải chiếu thứ hậu đức bọn người khỏe miệng cũng là lộ ra tí ti nụ cười chiến thắng bọn hắn tuy nói cũng không phải hứa hiên vân mục tiêu công kích bất quá chỉ từ cái k i u huyết thần kích bên trên chỗ toát ra đến điểm một chút khí tức tự lại để cho bọn hắn có loại không r é t mà run cảm giác bọn hắn trong nội tâm thậm chí có loại cảm giác nếu là đổi lại bọn hắn đối mặt hứa hiên vân cái này tất sát một c h i ề u tự tính là không chết cũng cần phải người bị thương nặng không thể cái này hay vẫn là khi bọn hắn kiệt lực ngăn cản dưới tình huống bây giờ đối với phương cư nhiên như thế không quan tâm tùy ý huyết thần kích hướng trên đầu của mình chém tới kết quả kia tự nhiên là không cần nói cũng biết chờ ngạch rồi ba huyết thần lục thế bí quyết không hổ là gia tộc chấn tộc t u y ệ t học uy lực của nó quả thật không phải mặt khác áo nghĩa chiến kỹ có thể so sánh với đấy cảm thụ được hứa hiên vân một k í c h này khủng bố uy thế hứa d i y chiếu hứa hậu đức trong nội tâm có chút ít có chút hâm mộ nghĩ đến hai người bọn họ huynh đệ sở tu luyện kim mục c h ấ n thế bí quyết tuy nói cũng là uy lực bất p h ả m bất quá so về cái này huyết thần lục thế bí quyết đến lại hay là muốn chỗ thua kém không ít bất quá vừa nghĩ tới tu luyện cái này huyết thần lục thế bí quyết điều kiện chủ yếu tự là nhất định phải trải qua cái này g ế t chóc ảo nghiệm bọn hắn tự không khỏi cười khổ lắc đầu cái này chăm chịu đựng giết chóc ảo cảnh chi nhân có một cái có thể thành công thông qua khảo nghiệm coi như là may mắn được rồi bởi vậy đó có thể thấy được cái này giết chóc ảo cảnh khủng bố mà một khi khảo nghiệm thất bại đây chính là nhẹ thì biến thành n g u ngốc n ặ n g thì trực tiếp tự hình thần cầu gì ta huyết thần lục thế bí quyết tuy nói uy lực tuyệt luân thực hành viên mãn c h i cảnh uy lực của nó thậm chí không hề một ít cái tiểu thành cảnh giới thượng đẳng áo nghĩa chiến kỹ p h í a dù là tìm hiểu mười tầng áo nghĩa chiến kỹ cho dù là tìm hiểu mười tầng áo nghĩa đạt tới viên mãn tri cảnh uy lực kỹ cũng không đủ dùng bằng được nhập môn cảnh giới thượng đẳng áo nghĩa m mấy chục vạn năm trôi qua hứa ra bên trong thành công luyện thành cái này huyết thần lục thế bí quyết chi nhân có thể nói là ít càng thêm ít như hứa hiên vân như vậy luyện đến đại thành c h i cảnh người càng là có thể đến được trên đầu ngón tay ba lắc đầu bài trừ trong lòng tạp nghiệm về sau hứa hậu đức hứa dày chiếu hai huynh đệ nụ cười trên mặt nhưng lại càng phát ra sáng lặn rồi trước khi bọn hắn sở dĩ gần kể chỉ là lại để cho lăng tiêu tự đoạn một tay tự hiểu rõ việc này chỉ là không có mười phần năm chắc lưu lại lăng tiêu mà thôi kỳ thật trong lòng bọn họ hay vẫn là càng có khuynh hướng trực tiếp giải quyết lăng tiêu như lăng tiêu như vậy ngàn vạn năm đều chưa chắc có thể xuất hiện một cái yêu nghiệt, một khi đã kết nếu là có khả năng hay vẫn là thừa dịp hắn không có phát triển bắt hắn cho giải quyết bằng không thì một khi lại để cho hắn phát triển trở thành thần cấp thậm chí là siêu thần cấp cứng giả nếu là còn nhớ hận cho bọn hắn hứa ra tìm bọn hắn hứa ra phiền thoái đây chính là rất có thể vì bọn họ hứa ra mang đến thiên đại thai hỏa đ ấ y ba bất quá hứa d i y chiếu hứa hậu đức bọn người nụ cười trên mặt chưa từng có bao lâu đã bị kinh hãi chỗ thay thế bọn hắn gặp được cái gì chỉ nghe một hồi kim loại va chạm chi tiến chắn không chỉ nói đem lăng tiêu cho nhất đao lưỡng đoạn rồi tự là liền cái ra đều không có trả phá nhìn xem lông tóc không tổn hao gì lang tiêu thứ hiên vân trên mặt lộ v ẻ v ẻ không thể tin chính mình một k í c h toàn lực hắn là lại tinh tường bất quá rồi bằng hắn đế cấp đại viên mãn chi cảnh tu vi thi triển đại thành chi cảnh huyết thần lục thế bí quyết hơn nữa thượng cổ ma binh huyết thần kích tăng phúc một k í c h này chi khủng bố hắn tuyệt đối là không hề một ít cái thần cấp cường giả một k í c h toàn lực phía dưới không chỉ nói chuẩn thần cấp cường giả rồi cho dù là một ít cái thần cấp cường giả không hề phòng bị ngạnh thụ một k í c h này cũng chỉ có bị huyết thần kích cho chém thành hai đợt phần thế nhưng mà vừa rồi hắn thấy cái gì cái k i này,、so、này nhất định là ảo giác đúng nhất định là ảo giác ba chương năm trăm tám mươi giả heo ăn thị thổ kỳ thật cũng trách không được hứa hiên vân hội cho rằng như thế thiên phạt trên đại lục bởi vì linh khí quyết tiếu tu luyện chi si chỉ có thể đủ tu luyện chất lực chịu đựng thân thể có thể nói mỗi một cái đều là luyện thể cao thủ tại thiên phạt trên đại lục thân thể cường hãn có thể so với chiến khí người có thể nói là chỗ nào cũng có thế nhưng mà cho dù như thế cái kia thân thể cường độ t r ù n g quy là có một cực hạ n cho dù là một ít cái thần cấp cao thủ thân thể tối đa cũng t i ể u là có thể so với hoàng cấp chiến khí mà thôi thậm chí siêu việt thần kính siêu thần cấp cường giả thân thể có thể có thể so với đế cấp chiến khí người đó cũng là ít càng thêm ít về phần thân thể cường độ siêu việt đế cấp chiến khí biến thái không chỉ nói gặp được t i ể u là nghe đều không có nghe nói qua kỳ thật cũng là cái này hứa hiên vân cô l ậ quả văn rồi bất quá cũng đúng hứa hiên vân dù sao chỉ có đế cấp đại viên mãn tri cảnh tu vi liền thần chi ấ p cường cảnh người p Tuy nói hãng thân cấp phía cấp giả, này, cấp thể ê siêu t ầ cường độ có thể có thể so với đế cấp chiến khí tựu cao nữa là rồi thế nhưng mà những cái này tu luyện trên trăm vạn năm thậm chí là ngàn vạn năm nhiều năm láo khoái cái kia thân thể mạnh có thể so với thần cấp chiến khí thậm chí là siêu thần cấp chiến khí người cũng không phải là không có như ở đằng kia đầm lầy t ử v o n g bên trong bị lăng tiêu chỗ chém giết song thủ giao long hắn thân thể mạnh tuy nói còn không có thể so sánh những cái này siêu thần cấp chiến khí nhưng là so về cái kia bị lăng tiêu thu được cám lân thần kiếm đến nhưng lại còn phải mạnh hơn một đường ba mà lăng tiêu tại tu vi còn không có đột phá trước khi hắn thân thể mạnh tự không thua cái kia thoải mái đầu đảng tội ác g i a o thậm chí còn hiếu thắng ra như vậy một bậc theo tu vi đột phá lăng tiêu thân thể nhưng lại lần nữa trên phạm vi lớn tăng cường lúc này lăng tiêu thân thể chi khủng bố so về rất nhiều siêu thần cấp c h i khí đều muốn mạnh hơn không ít một ít cái siêu thần cấp cường giả trên tay nếu là không có siêu thần cấp chiến khí lăng tiêu coi như là đứng đấy bất động lại để cho bọn hắn đánh bọn hắn cũng rất khó có thể phá được lăng tiêu phòng ngự cái này hứa hiên vân thực lực tuy nói không kém trên tay huyết thần kích càng là không thua thần cấp chiến khí thượng c ủ a ma binh bất quá cho dù như thế muốn muốn thương tổn lăng tiêu đó cũng là tuyệt không khả năng sự tình không phải hứa hiên vân thực lực không đủ cường đại chỉ có thể đủ nói lăng tiêu quá mức khủng bố cả hai hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc lao ra hỏa đến mà không hướng phi lẽ vậy ngươi cũng thụ bổn tỏa một ngón tay ba ở đằng k i a hứa hiên vân vẫn còn sưng sở chi tế l a n g tiêu lông mày có chút nhảy lên lạnh quát một tiếng nói cái này đánh không hoàn thủ m a n g không trả khẩu cũng không phải là l a n g tiêu tính cách vốn l a n g tiêu sẽ không có bông tha cái này một đám hứa ra chi nhân ý định đã cái này hứa hiên vân đã độc thủ l a n g tiêu tự nhiên là sẽ không theo bọn hắn khách khỉ đấy chợt quát một tiếng l a n g tiêu một cước bước ra trên trăm đầu màu trắng bạc chân long hư ảnh tại l a n g tiêu lưng vắt sau khi ngưng tụ l a n g tiêu dưới chân đại đ i ệ giống như không chịu nổi kinh khủng kia sức lực lớn giống như đấy bị hắn dâm đạp chia năm xẻ bảy vô số cự thạch đều đã b â nếu Long l Chi để cho người biết rõ giờ này khắc này lăng tiêu gần kể chỉ là thể hiện ra không đến một nửa lực lượng nhưng mà này còn gần kể chỉ là bình thường công kích thế nhưng mà không có thi triển bất luận cái gì t i ê n kỹ không biết sẽ có cảm tưởng gì có lẽ sẽ ngạnh xanh xanh đem người cho hủ chết cũng nói không chính xác bất thình lình biến cố cuối cùng là đem hứa hiên vân cho kéo định t h ầ n lại nhìn xem lăng tiêu sau lưng cái kia trên trăm đầu chân long hư ảnh thế nhưng mà đem hứa hiên vân cho sợ tới mức sợ không thôi hắn mặc dù nói chưa từng gặp qua siêu thần cấp cường giả ra tay bất quá nhưng cũng là biết rõ cái này chân long chi lực chính là siêu thần cấp cường giả mới có thể nắm giữ lực lượng giờ này khắp này hắn nếu là còn không biết mình bọn người lần này đã đã đến thế bản hắn cũng t i ể u s ố n g ổng phí nhiều như vậy năm chết tiệt lao quái vật chơi cái gì giả heo ăn thịt h ổ à đây không phải vũng hô chúng ta à giờ phút này hứa hiên vân ở đâu còn sẽ cho rằng lăng tiêu chính là cái k i a không đến ba mươi tuổi người trẻ tuổi tại hứa hiên vân trong nội tâm lăng tiêu chính là không biết sống bao nhiêu năm l á o quái vật bằng không thì lại làm sao có thể có được như thế thực lực khủng bố về phần sẽ có vẻ trẻ tuổi như vậy cái k i a bất quá là dùng cái gì bí thuật đã ẩn tàng chính mình số tuổi thật sự mà thôi ba lăng tiêu cũng thật sự là đủ hoan hùng được rồi rõ ràng bất quá mới vừa vặn đã qua hai mươi chi linh cũng là bị n ộ nhận là cái k i a đã không biết sống bao nhiêu năm nhiều năm l á o quái bất q u á cũng trách không được người khác hội hiểu lầm coi như là cái tia trăm triệu năm khó gặp yêu nghiệt cũng không có khả năng tại chính là không đến ba mươi chi、linh. Tiểu rất có được lực áp ngay h thần i siêu ề u n cấp c ư ờ giả khủng tại h lực. Trong n tâm hứa m mắng một tiếng, h hiên vân tâm niệm một chuyến tầm đó nhất giai lóe ra ngân quang ngón tay dài chừng mười triệu cực đại vô cùng trầm trọng vô cùng đầu ngón tay phía trên mây mù lợn lờ vân tay bên trong trong lúc mơ hồ còn có một mảnh dài hẹp một bạc chân long tại gào thét trực tiếp phá vỡ hư không hương cái kia hứa hiên vân nghiền áp mà đi bốn cái này từng ngón tay ra vô số không gian đều vỡ vụn ra đến thiên phạt đại lục không gian chi chắc chắn cho dù là một ít cái thần cấp c ư ờ n g giả cũng rất khó có thể phá toái hư không v ề phần như l ă n g tiêu như vậy một ngón tay đâm ra nổ nát vô số không gian t ự là rất nhiều siêu thần cấp c ư ờ n g giả cũng khó khăn dùng làm được l ă n g tiêu thực lực mạnh nhưng lại đã siêu việt siêu thần cấp tường giả nhiều vậy ba đối mặt cái này làm cho thiên địa đều chịu biến s ắ p một ngón tay hứa hiên vân liên nhắm mắt chờ chết bên ngoài t i ê u không có chuyện gì khác t ỉ n h có thể làm một ngón tay phía dưới hứa hiên vân giống như là một tờ giấy mỏng bị nghiền áp thành cặn ba ba tại lăng tiêu một ngón tay nghiền khoảnh khắc hứa hiên vân chi tế cái kia năm trăm huyết giáp vệ cũng không chịu nổi phương viên vài dặm c h i địa không gian cũng sớm đã bị lăng tiêu chỗ phong tỏa cùng cái kia hứa hiên vân hứa hậu đức hứa giày chiếu bọn người coi như là muốn hoạt động một hạ thân cũng khó khăn dùng làm được đối mặt cái kia phá không mà đến vô số cự thạch bọn hắn ngoại trừ bằng vào thực lực của mình n à y cự thạch cái này vô số phá không mà đến cự thạch tuy nói gần kể chỉ là lăng tiêu khí thế dư ba phía dưới kết quả cũng không phải lăng tiêu cố ý gây nên bất quá cho dù như thế cái này mỗi một khối đá vụn đều có được vạn quân sức lực lớn không thua một ít cái đế cấp cường giả một kích toàn lực một số nhỏ huyết giáp vệ còn có thể mượn cái tiêu hộ thân huyết giáp cùng với cường hoành thực lực miễn cưỡng ngăn cản một phen phải biết rằng huyết giáp vệ trên người huyết giáp có thể không phải là phạm vật mỗi một kiện đều là hoàng cấp chiến khí đặc biệt là những cái này trăm người đem trên người huyết giáp đều không ngoại lệ chính là chuẩn đế cấp chiến khí cấp bậm không hề đế cấp chiến khí phía dưới bất quá đại bộ phận huyết giáp vệ nhưng lại lần lượt bị cái k i a từng khỏa quẳng mà đến tự thạch tròn tiện trở thành huyết vụ một vòng tự thạch qua đi cuối cùng còn còn sống chi nhân nhưng lại chưa đủ hai mươi số lượng cái này hai trong mười người còn kể cả này hứa hậu đức hứa giày chiếu hai huynh đệ hơn nữa theo bọn hắn khỏe miệng loang lộ vết máu cùng với cái k i a sắc mặt tái nhợt không khó nhìn ra lúc này thì bọn hắn nguyên một đám đều là cái k i a thân thể bị trọng thương thậm chí trong đó có mấy người càng là chỉ còn lại có cuối cùng một hơi rồi cho dù về sau lăng tiêu sẽ không tìm phiến phức của bọn、hắn. mấy người kia cũng rất khó có